nó đại diện cho tử vong, sợ hãi. ai? thần lâm trong lòng cả kinh, sắc mặt ngưng trọng quét về phía tứ phương, nhưng không thấy thanh nguyên đến cùng ở nơi nào, hoặc là nói một chút lời ấy người, đâu đâu cũng có. gao a, thật là đáng sợ khí. thần vương cảnh cường giả, thật là đáng sợ tử khí. thi hoàng cường giả. long bảo bảo càng là nổi ngang địa bay loạn, tiêu to. thật mạnh, thi hoàng cảnh giới. ta chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua, tuy rằng hắn cùng bình thường thần vương cảnh thực lực như thế, thế nhưng cả người tỏa ra tử khí, nhưng là rất nhiều thần vương cảnh cường giả đều không thể chịu được. dương lão cả kinh nói. Cái kia thần lâm đây, nếu như hắn cũng không thể chịu được. Ta là ai, lẽ nào ngươi còn không biết sao? Ta nói rồi, ta còn có thể trở về. Hôm nay ta đã trở về, ta nên vì nhặt ngươi đối với ta việc làm trả giá thật lớn. Âm thanh càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng đáng sợ. Cái cỗ này khổng lồ ép có thể, hầu như lung nắp toàn bộ tăng thi giới, thậm chí luyện thi chi địa nơi cũng khắp nơi tràn ngập nồng đậm tử khí cùng như thế. Đó là một đạo ép có thể đánh vào người, coi như là chân chính thần vương cảnh cường giả cũng đều sắc mặt biến đổi lớn, nhân giới vương cũng không ngoại lệ. Viết không, không gian sụp nứt hai bóng người từ bên trong bắn nhanh mà ra, điên cuồng chém giết, thế nhưng phát hiện đã đi tới tang thi giới thời điểm, giới vương sắc mặt đột nhiên ngưng lại, trở nên cực kỳ khó coi. Không thiên, là ngươi ư Không thiên? Giới vương vừa vui vừa lo, thì chính là, thất tinh quỷ vương trận rốt cũng hoàn thành, mà U Minh cửu giới lại sẽ thêm ra một tên thần vương cảnh cường giả, nói cách khác U Minh cửu giới nếu như phóng tầm mắt đi ra ngoài, cũng tuyệt đối có thể trở thành là một lưu thế lực, cái kia hết thảy coi rẻ bọn họ người, đều sẽ chết. Thế nhưng lưu chính là, này Cố tức giận đáng sợ, sao không phải hắn có khả năng tưởng tượng? Cái cố này ép có thể, gây ở trên người mình đều sẽ có lớn như vậy hẳn ý. Không Thiên, Chiến Vô Thiên. Thần Lâm giờ mới hiểu được, tại sao chính mình sơ đi tới nơi này cái kia trong bóng tối thiên thi tuyên bố muốn giết mình, tại sao giới vương sẽ đem chính mình thả tới nơi này. Tại sao này bà bộ thiên thi? Tất cả tất cả đều là chiến vô thiên giở trò quỷ. Giới vương đại nhân, cảm tạ ngươi thu nhận giúp đỡ ta, không có ngươi, ta không cách nào luyện thành này bất tử thần công. Chiến Vô Thiên âm lãnh địa cười nói, Thần Lâm, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vòng, ta muốn ngươi mở màng, bất tử thần công lợi hại tiếng cười lạnh vừa ra dưới, cái cỗ này đáng sợ ép có thể lần thứ hai kéo tới. một vệt bóng đen hơi động, một con to lớn thân hình đống nhiên hạ xuống, mạnh mẽ trưởng phong cũng là tàn nhẫn mà hướng về thần lâm thiên linh cái đánh tới. thần lâm không núc ních, vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm nghị, trong lòng vẫn nghĩ đến bất tử thần công đến cùng là loại nào công pháp, thì lại làm sao để một cái thiên vị cảnh sơ kỳ cao thủ mạnh mẽ lại kéo vào thần vương cảnh. hắn đang sợ, lẽ nào thật sự cùng cổ thiên nghị từng nói, có thể làm ra càng mạnh hơn người sao? trong mắt từ từ phóng to tử vong trưởng lực đống nhiên hạ xuống, hai mắt của hắn một khoát, thân hình cấp tốc lấp lóe. Đồng thời rút người ra một thanh trường thương, đầu súng nhắm thẳng vào không, tàn nhẫn mà đâm đi ra ngoài. Không gian rung lên, tứ phương tử khí điên cuồng vận chuyển nhập thương, đầu súng hình lình trở nên càng thêm sắc bén. Phá! Chữ phá vừa ra, sức mạnh kinh khủng cấp tốc hướng về chiến vô thiên đánh tới. "Hả? Xem ra tử khí vô dụng với ngươi, bất quá cho dù như vậy, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao cùng thân là thần vương cảnh ta đấu?" Cười sang sảng thanh huy rảy, chiến vô thiên khí thế, liền ngay cả một bên giới vương đều trong lòng cả kinh, có chút bối rối, cái cỗ này khí, căn bản hoàn toàn vượt quá chính mình, chẳng lẽ nói mình làm chính là sai. Có người vượt quá chính mình, khó tránh khỏi là có chút không thoải mái. Trong lòng hắn mơ hồ có một ý nghĩ, vậy thì là không thể để cho chiến vô thiên sống tiếp. Đến hắn giết thần lâm sau khi, vậy thì đối thủ của ngươi là ta. Hồ Mị thức đã cấp tốc vào tới, khổng lồ dung thiên lực lượng hòa vào đôi, cửu đạo trưởng vĩ cấp tốc tản ra, hào quang màu trắng giật xạ ra, lưu quang hơi động, đã nhanh như chớp giật giống như địa hướng về giới vương phóng đi. Chiến vô thiên quá mạnh mẽ, nếu như không sớm hơn một chút đem giới vương đánh đổ, cái kia thần lâm bên kia tuyệt đối chống đỡ không đi xuống. Cho nên nàng vận dụng tức giận nhất sức mạnh, cửu vĩ nguyên biến hình thân. Giới Vương nơi nào sẽ không biết hồ tộc bộ này chỗ đặc biệt, một khi biến thân, thực lực tuyệt đối sẽ vượt quá nguyên bản gấp 10 lần, vậy mình căn bản là không có cách ngăn hàng. Không Thiên, trước tiên tới thu thập nữ nhân này. Giới Vương đã khủng hoảng, hắn hét lớn, rút lui, e sợ cũng chỉ có Chiến Vô Thiên mới có thể đối phó địa nữ nhân này. Ta trước hết giết thần lâm. Ai biết Chiến Vô Thiên không những cũng không đến giúp hắn, ngược lại đuổi sát thần lâm bay ra ngoài, tốc độ nhanh chóng, rất nhanh sẽ biến mất rồi, khi địa Giới Vương một mạch một đỏ. Đã không ai có thể cứu ngươi, trăm ngàn năm cũ, hôm nay chúng ta cùng nhau quên đi. Hồ mị thức dung thiên lực lượng hòa vào thiên địa, gọn sóng, trong tay đã thêm ra một thanh trường kiếm màu xanh, cũng là không bỗng nhiên đâm tới. Liệt không chi kiếm, hơn nữa thần vương cảnh thực lực, cùng Cửu Vĩ huyễn hình biến thân, loại này biến thái mạnh mẽ, căn bản vô hạn tiếp cận với thần vương cảnh trung kỳ. Ở thần vương cảnh bên trong, một cảnh giới chiến lệnh, căn bản không phải thiên vị cảnh trước đây có thể so sánh. Ở cảnh giới này bên trong, mặc dù không có đột phá, một cái nho nhỏ chiến lệnh, liền một trời một vực, căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Đạo lý này giới vương thì lại làm sao sẽ không hiểu. Phục, chỉ là cứ việc giới vương làm sao trốn, đều sẽ bị tàn nhẫn mà ban trúng, thậm chí trường kiếm đã tàn nhẫn mà đâm vào phía sau lưng của hắn, máu tươi theo thân kiếm chảy ròng, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, đau đát khổ là bao nhiêu năm rồi cũng chưa từng có. Hắn giới vương, thì có ai dám đối với hắn như thế làm? Hắn không phục. Chiến vô thiên ngươi tên con kiếp. Giới vương giận tí mặt, hắn đối với Chiến vô thiên đã diễn sinh ra một tia sát ý, chạy trồm cuồng bạo sức mạnh rốt cục dũng mãnh đến cực hạn. Nhưng mà, cứ việc hắn làm sao bại phát Hồ Mị Thức vẫn như cũ duy trì chấn định, mà ngay khi Giới Vương Dung Mạnh đến trạng thái mạnh nhất thì kiếm ảnh hơi động, nhưng là không chút lưu tình địa đâm tiến vào. Hắn tộc nhân của mình, hắn sát hại tộc nhân của mình, cái cố này nộ, cái cố này toán, toàn bộ tích lũy ở này kiếm trên, ngươi còn muốn trốn đi nơi nào? Vẫn đuổi ở phía sau, Chiến vô Thiên âm lãnh địa cười, đuổi theo Thần Lâm thật giống như truy thọ như thế, tỏ rõ vẻ tự tin, cũng không hơn nữa công kích. Mắt thấy rời đi Tang Thi rồi mới giảm, Thần Lâm đột nhiên rơi xuống đất, một mặt âm trầm nhìn trầm trầm người sau, không nói gì, yếu ớt nguyên khi ở trong không khí tràn ngập đối với điểm ấy hắn đã thỏa mãn ít nhất so với tang thi giới cái kia thất tinh quỷ vương trận muốn tốt không ít ngươi liền lựa chọn nơi này làm chính mình nghĩa địa nhìn quét một chút tứ phương ao lồi lõm lùi nghĩa địa chiến vô thiên cười ha ha một tiếng thần lâm á thần lâm ta không thể không đội phục thiên phú của ngươi tuổi còn trẻ liền có thể cùng bán thần cao thủ đối kháng chỉ tiếc ngày hôm nay ngươi liền muốn lưu lạc vì là cùng những này cô hồn dã quỷ làm bạn sắp nhọn tiếng cười để thần lâm trở nên càng càng bình tĩnh hắn lạnh nhạt nói ta sẽ không chết ngươi sẽ chết trước thần lâm bỗng nhiên hơi động đầu xuống đã sắp tốc tránh ra. Từ chiến đến cùng, sức mạnh của hắn cũng gấp tốc tiêu đến cực hạn, tứ phương nguyên khí nhanh chóng tràn vào trong cơ thể, đầu xuống một vệt ánh dao, cấp tốc đâm đi ra ngoài. Sắc bén phong mang thẳng thắn thoải mái, đầy trời bóng thương tứ phương bắn phá. Nhìn chằm chằm Thần Lâm, Chiến Vô Thiên cũng không hề biểu hiện địa sợ hãi, trái lại khẽ miệng âm lẫm nở nụ cười, bàn tay cấp tốc thăm tích, to lớn diện tiên trưởng bỗng nhiên hạ xuống, ầm ầm một tiếng, chấn động đến mức mặt đất rung động kịch liệt, tiên khí tràn ngập, hết thảy phân mộ đều tùy theo nứt toác, từng tiếng tiếng quỷ khóc sói tru tứ phương minh lên, chấn thiên động địa. Thần Lâm liên tục đại phun máu tươi, Ở bàn tay khổng lồ sau khi biến mất, hắn bị hao ham ở bùn đất trồng bên trong, phía dưới là từng khối từng khối uy nghiêm đáng sợ bạch cốt, toàn thân hắn tàn tạ, bạch cốt hàn khí xâm nhập trong cơ thể, trong lúc mơ hồ đau đớn để hắn không khỏi phát sinh một tiếng khét thê. Chương 278, đến cùng ai mới là biến thái? Này 2 giờ bên trong, thần lâm nhiều lần tiêu diệt, nhưng cũng bị thôn Phệ Vũ hồn cứu, hắn cũng không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra, hết thảy đều chìm đắm trong tu luyện. Thất tinh quỷ vương chợt nhợ nhạt đột phá, chiến vô thiên bước vào thần vương cảnh, hồ mị thức cùng Dương lão khẩu chiến, tất cả tất cả đều ở hai canh giờ bên trong hoàn thành. Côn bạo khí lưu vẫn ở bắn ra bốn phía, Chiến vô thiên gần giống như một vị ma thần, sừng sững ở giữa trời cao, cầm trong tay trường thương, tùy ý cuồng phong ba phủ. Thương, là giới vương thương, một thanh tứ phẩm trường thương, tên là nhiếp hồn thương, tứ phẩm pháp bảo, cộng thêm hắn thần vương cảnh sơ kỳ tu vi, một thân thực lực chỉnh lĩnh không thua gì bất kỳ thần vương cảnh sơ kỳ cao thủ. Hồ Mị thức miệng lớn thở hổn hển, liên tục lưu vòng, đã để trong cơ thể nàng dung thiên lực lượng còn lại không có mấy, cộng thêm mất đi ba cái mệnh, một thân tu vi càng là hạ thấp rất nhiều căn bản khó có thể chống đối cái này đáng sợ ác ma. Lão chủ nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi." Dương lão cắn chặt hàm răng, tức giận uống. "Ha ha, e sợ không tới ngày đó." Chiến vô thiên ha ha cùng thiếu, hắn không núp núp, mà là cầm nhiếp hồn thương đột nhiên hướng điệu đâm một cái, khổng lồ tử vong sức mạnh che ngập bầu trời bao phủ mà đến, sắc bén lưỡi đao, không có nhắm vào bất kỳ sức mạnh, mà là linh hồn. Thiếu chủ chỉ cảm thấy đầu óc sắp nứt, một luồng đâm nhói từ sâu trong linh hồn truyền tới, có nhiếp hồn thương, thần vương cảnh linh hồn lực cũng chịu đến tàn phá. "Hả? Không nghĩ tới, ngươi lại vẫn là thần vương cảnh linh hồn lực?" Xem ra hôm nay, ta ngược lại muốn bắt ngươi để tế điện tà nhiếp hồn thương. Chiến vô thiên trắng trận cuồng loạn, bóng thương rung động, thân hình rốt cục chuyển động, một cái nháy mắt cũng đã chống đỡ ở Dương lão trước người, cái cỗ này mạnh mẽ ép có thể, hội tụ ở đầu súng bên trên, đột nhiên nâm ra. To lớn vang vọng dưới, Dương lão sâu trong linh hồn rung động cũng không hề đến, mà là chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh đẩy tới, thân thể hắn thẳng tắp đập địa bay ngược ra ngoài. Mà với hắn đồng dạng bay ra, còn có nhiếp hồn thương, đại lực dưới, chiến vô thiên chỉ cảm thấy cánh tay đau xót, đầu súng hình lĩnh bị đánh ra ngoài, mà hắn cũng lang sang rút lui hai bước sắc mặt trở nên hơi kinh ngạc, mông lung tử khí bên trong, một bóng người mông lung, chậm rãi lộ ra một cái đường viền, tử khí không có tản đi, nhưng có một đạo hàn mang đông bắn ra, trực tiếp đi vào chiến vô thiên hai con người. hắn cả người run lên, một luồng sợ niệm từ đáy lòng bắn ra, không khỏi lần thứ hai lang sang rút lui một bước. nay cố khí rất cường đại, rất đáng sợ, liền ngay cả mình đều không khỏi sản sinh sợ niệm, hắn đến cùng là ai? Chiến vô thiên chủ động sắc mặt, hắn đã phá vào thần vương cảnh, thế gian này đã không có bao nhiêu người có thể với hắn đối kháng, hắn không cam lòng bại bởi bất luận người nào trong xương cái cỗ này nạo khí cũng là hoàn toàn bạo phát người là ai chiến vô thiên tức giận nói hắn không có cảm nhận được bất kỳ dung thiên lực lượng cồn sóng nói cách khác người tới không phải thần vương cảnh hồ mị thức bên kia cũng là một mặt kinh ngạc địa nhìn trầm trầm cái này đường viền do dự bất định là kẻ gì sao thế nhưng hắn vừa nãy rõ ràng tự mình lẽ nào là đồng bọn nhưng là lại sẽ là cái nào đồng bọn có như thế đại sức mạnh lay động thiên uy để cho mình cả người đều đang run rẩy có thể người giết ngươi một câu đơn giản thoại nhưng như lôi đánh xuống đầu giống như vậy nổ ở đỉnh đầu mọi người ha ha muốn giết ta, ta là thần vương cảnh, ngươi cho rằng liền một mình ngươi tiểu tiểu thiên vị cảnh cao thủ liền có thể theo ta đối kháng? chiến vô thiên cười ha ha, thật giống như nghe song bình sinh buồn cười nhất chuyện cười tự, thiên vị cảnh sơ kỳ cùng thần vương cảnh đối kháng, quả thực là nói chuyện viện vung thoại. cũng xác thực, hắn vừa nay cái kia một đòn đem chiến vô thiên đẩy lui, thế nhưng vậy cũng là người sau không hề phòng bị tình huống dưới, hắn thật có thể đánh sao? nói thật, hồ mị thức đáy lòng cũng có chút bất tâm. Này cố khí, dương láo ngốc ở bên cạnh trong lòng cũng là do dự bất định, thế nhưng người này khí nhưng cho hắn một loại lực tương tác, thật giống như giống như đã từng quen biết, hơn nữa còn rất là quen thuộc, thế nhưng là lại có như vậy một loại không giống, hắn đến cùng là ai? Giết ngươi, rất dễ dàng. Thần lâm âm thanh rất nhẹ, thế nhưng là làm cho người ta một loại phẫn nộ khí thế, đột nhiên, quanh thân một đạo hỏa diễm mãnh liệt xuyên tiêu mà lên, hừng hực liệt hỏa đem bao vây lấy, đáng sợ liệt diễm xuyên đốt tán đến, không, khí bốn phía cũng bắt đầu trở nên cực kỳ khô nóng, liền ngay cả tử khí cũng đang sôi trào loạn xuyên. Đây là cái gì đáng sợ hỏa? Chiến vô thiên mênh mông, tử khí chính là thiên địa linh khí một loại cũng có thể nói là các đại cao thủ tinh nguyên biến ảo mà thành, có thể đem tinh nguyên bị bỏng, cái kia phải cần cao bao nhiêu nhiệt độ, loại này hỏa, lẽ nào đã siêu thoát rồi thiên hỏa phàm chủ. Lúc này, Chiến vô thiên gáy lòng sợ niệm cứ việc bị hắn cưỡng chế áp chế, cũng là không tự chủ được địa bắt đầu nhảy lên, hốc mắt của hắn một khoát, khóe miệng co rúm địa rút lui, ngón tay thậm chí còn đang run rẩy. Nay cỗ hỏa diễm mang cho hắn chính là sợ hãi, sợ sệt. Là thiếu chủ. Dương lão rốt cục nhận ra thân phận của người nọ, không khỏi đại hỉ, thiếu chủ dĩ nhiên không chết. Thần lâm Hô Mị thức biểu hiện cũng biến thành cực kỳ kinh ngạc. Người sau không phải mới địa vị cảnh sao? Vì sao tiến triển nhanh như vậy, trực tiếp bước vào thiên vị cảnh? Hơn nữa thực lực của hắn, tựa hồ cũng không hề mặt ngoài tu vi đơn giản như vậy. Cái cỗ này hỏa diễm, liền ngay cả mình đều đang hại sợ run rẩy. Nay cỗ khí, gần giống như từ địa ngục truyền đến tin tức, có thể thiêu đốt thế gian tất cả. Ta không tin, chỉ bằng ngươi, căn bản là không có cách cùng thân là thần vương cảnh ta một trận chiến. Chiến vô thiên nổi giận, hắn bỗng bùng nổ ra một đạo đáng sợ khí, mạnh mẽ dung thiên lực lượng, mang theo khủng bố từ khí. Che ngợp bầu trời mà đem không gian vững vàng cầm cố, bất luận một nơi nào, đều là hắn ở chỗ tể. Đây chính là thần vương cảnh. Cái gì? Hắn đã luyện thành luyện ngục thế giới? Hồ Mị thức kinh ngạc thốt lên. Luyện ngục thế giới cũng chính là thần vương cảnh trở lên mới đặc biệt thế giới, vì chính mình sáng tạo tự mình thế giới. Ở trên cái thế giới này, hắn chính là tiên, thần vương, cũng chính là chỗ này để vương. Không có ai sẽ là đối thủ của hắn. Nhiên, không phải hết thảy thần vương cảnh cao thủ đều có thể luyện ra thế giới này. Cái này muốn xem cơ duyên, thật giống như giới vương, trăm năm trước cũng đã đột phá, thế nhưng bách năm qua đi nhưng vẫn không có biện pháp luyện ra bản thân luyện ngục thế giới, hồ mị thức cũng như thế. Có thể tưởng tượng được, nay luyện ngục thế giới, muốn luyện thành cực kỳ khó khăn. Nhưng mà, nếu như luyện thành luyện ngục thế giới, coi như là trung kỳ cường giả, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, bởi vì ở đây, hắn chính là tiên. Chơi ạ, hắn đã luyện thành luyện ngục thế giới, không trách giới vương đại nhân sẽ bị hắn đánh bại. Không chỗ nữa, chúng ta liền chết chắc rồi. Hoàng hốt thất thố âm thanh từ tứ phương lũ lượt kéo đến, những kẻ vốn còn muốn ở đây phân một canh người đều là điên cuồng loại xuyên, chiến vô thiên, còn ai vào đây đánh thắng được hắn? Cho dù lưu lại cũng đơn giản là muốn chết. Ha ha, thần lâm, ngươi không chết là ngươi may mắn. Chỉ tiếp ta thần công đã thành, ngày hôm nay liền để ngươi nếm thử ta luyện ngục thế giới lợi hại. Chiến vô thiên cười ha ha. Có đúng không? Vậy thì như thế nào? Thần lâm lạnh lùng nở nụ cười, vẫn như cũ duy trì chấn định, tứ phương vẫn không có bất kỳ sóng sức mạnh, chỉ có ngọn lửa trên người còn đang thiêu đốt hừng hực. Chiến vô thiên bộ mặt vừa kéo, nhất thời giận tím mặt, ngông cuồng, muốn chết, cấp tốc hét một tiếng dưới, giữa bầu trời đống nhiên đánh xuống vô số đạo tiếng sấm, như ngón tay giống như tế thiểm điện bùm bùm đánh xuống. Ở phía thế giới này bên trong, liền sấm sét đều chịu đến chiến vô thiên không chế, không gian hoàn toàn luân hãm, thiểm điện xuất hiện giữa trời, bắn thẳng đến thần lâm. Hắn không nhúc nhích, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm giữa bầu trời còn đang điên cuồng kéo tới địa lưu. Đột nhiên, hai tay mưng lại, hai đám cực dương khi cấp tốc tăng vọt ở trong tay, hắn bàn tay lớn một a, năm đấm cấp tốc đánh ra, đáng sợ liệt diễm cấp tốc bao quát thành một cái quả cầu lửa, liền hướng lên trời đập ra ngoài. Khủng bố loạn lưu loạn xạ, bầu trời lập tức bị ánh lửa bao trùm, hết thảy Lôi Minh đều trong nháy mắt biến mất rồi, tứ phương không gian cũng là rung động kịch liệt bất cứ lúc nào đều có sụp đổ dấu hiệu cái gì chiến vô thiên sắc mặt đại biến hắn không thể tin được mà nhìn tất cả những thứ này đây là hắn luyện ngục thế giới hắn mới là trí tôn không thể bị người phá hắn phẫn nộ cấp tốc khởi động cái kia bất tử thần công quần bạo dung thiên lực lượng tái hiện ra chỉ luyện ngục thế giới ầm ầm ầm lại là một chuỗi xuyến tiềm điện bổ xuống dưới tuy rằng bề ngoài cùng vừa nãy cũng không hề khác gì nhau thế nhưng loại kia khí thế đáng sợ nhưng cũng có thể nhìn ra cường độ tuyệt đối vượt xa vừa nãy những kia xóm xét vậy ta liền để ngươi xem một chút ai mới làng lịch thiên nhất Thần Lâm bỗng nhiên rít gào một tiếng, hỏa cầu trong tay nhất thời biến mất rồi. Hắn mở rộng hai tay, đón lấy kéo tới ánh sáng. Thiếu chủ ngươi làm gì? Dương Lão còn chìm đắm ở Thần Lâm cái kia khiến người ta khiếp sợ biểu hiện bên trong, nhưng nhìn đến hiện tại hắn cử động, không khỏi hoảng sợ nói. Thiểm Điện Lôi Minh, mặc dù là chiến vô thiên thả ra ngoài, thế nhưng hắn cũng bất quá là môi giới, những thiểm điện đó, nhưng là thiên nhiên sức mạnh, cho dù ngươi tu vi lại cao hơn, cũng căn bản là không có cách đối đầu a. Thần Lâm ngươi làm cái gì? Hồ Mị thức nhanh chóng ra tay, muốn ngăn cản Thần Lâm động tác lại bị một nguồn sức mạnh ầm ầm đẩy ra. Ha ha thần lâm, ngươi chết chắc rồi. này chín mệnh thần lôi có thể nói cho dù ngươi có chín cái mệnh, cũng căn bản là một con đường chết, chịu chết đi. chiến vô thiên ha ha cùng thiếu, hắn giữ thận, nổi giận, hoàn toàn hùng khí tháp ở này mấy chục đạo thiểm điện bên trong. ầm ầm ầm. rốt cục một cái cự lôi đã vọt tới phụ cận, cấp tốc phá vào thần lâm trong cơ thể, mạnh mẽ điện lực điên cuồng chảy xuôi ở trong người, sức mạnh kinh khủng trung quanh loạn xuyến, đem mới vừa khôi phục kinh mạch toàn bộ cái dày. sức mạnh ở tứ ngược, hắn cũng là trong nháy mắt bị đánh tan mặt đất nhanh chóng vung lên một tầng gói mê, hết thảy tất cả cũng hóa thành hư vô mông lung. thiếu chủ, thần lâm, Hồ mị thức cùng dương lão hoảng sợ lớn tiếng á hô lên. ha ha thần lâm, ngươi trung quy còn là không phải là đối thủ của ta ha ha. chiến vô thiên không ngừng cùng tiếu. có đúng không? ai biết? một tiếng lạnh lùng âm thanh bỗng nhiên đánh vỡ tất cả mọi người thu lên tâm. âm thanh là từ luyện ngục trong thế giới truyền đến. hơn nữa thần lâm cái cỗ này mạnh mẽ khí, nhưng cũng không hề biến mất, trái lại ở càng ngày càng khổng lồ. hắn không có chết. cái gì? chiến vô thiên quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, hắn con ngươi đều sắp rơi ra đến, đến rồi. Đồng thời cái cố này nộ, nhưng cũng nhanh chóng sôi trào tới cực điểm, hắn vẫn nộ một tiếng, thần lâm, ngày hôm nay ta liền muốn đánh chết ngươi. chương 280, kim tương thân thể bí mật hỏa diễm ở bùm bùm vang vọng, hết thể u hồn đều sắp tốc tránh ra, cho dù cường đại như giới vương, hắn cũng là tránh ra đi. thần lâm, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi giới vương cắn chặt hầm răng, nộ tàn nhẫn mà nhìn trầm trầm thần lâm, thế nhưng một giây sau cũng đã trợn to hai mắt, cũng lại nói không ra lời chỉ thấy thần lâm nhanh chóng hướng phía trước một bên, hỏa diễm tuột tay mà ra, quay về chiến vô thiên chính là đập tới. người sau đầu góc căng thẳng, sợ hãi địa hét thảm một tiếng thanh. trong ngay mắt, giữa bầu trời phá một tiếng khủng bố nổ tung, hỏa diễm bỗng nhiên bị đuổi tàng ra, tứ phương ánh sáng đại thắng, cũng là lập tức cẩn tập xuống. người nào dám ngăn cản ta thần lâm gầm lên địa nhìn trầm trầm bầu trời. thần lâm tạm thời trước tiên buông tha hắn đi. một tiếng trầm trọng âm thanh trầm rãi vang lên, sau đó một đạo thân hình chậm rãi bay xuống đến chiến vô thiên bên cạnh, không phải người khác, chính là phong nguyệt. Ngươi làm cái gì Dương lão hơi nghi hoặc một chút nói, hắn tu luyện bất tử thần công, là bất tử giới bí mật bất truyền, nếu như ngươi một khi giết hắn, hậu quả kia có thể tưởng tượng được. Phong Nguyệt nói, bất tử giới. Thần Lâm nghi hoặc mà hỏi, đó là một thế giới khác sao? Bất tử giới ở thần chi đại lục. Một câu đơn giản thoại, như năm lôi đánh xuống đầu giống như vậy, tất cả mọi người đều là chấn kinh rồi một thoáng. Phong Nguyệt nghĩa bóng, nói cách khác giết chiến vô thiên, chính là cùng thần chi đại lục người là địch. Cái kia đến thời điểm coi như mình mạnh hơn, cũng tuyệt đối không cách nào chống đối người ở đó công kích. Dù sao nơi đó có lao quân giống như tồn tại a ta muốn hắn cũng là ngẫu nhiên đạt được bản công pháp này đi ngươi vẫn là ghi nhớ kỹ không nên giết tay hắn một cái nho nhỏ môn đồ ở bất tử giới không hề bắt mắt chút nào bọn họ cũng sẽ không tới gây sự với ngươi phong nguyệt tiếp tục nói ừ thả hắn không thể thần lâm lanh đạm nói thả một cái địch người sống hắn không an lòng Ha ha yên tâm đi nếu ta đi ra cũng sẽ đem hắn mang đi đến thần chi đại lục tự nhiên sẽ giao cho chủ nhân của ta đạo vũ lao quân xử lý phong nguyệt cười ngây ngô nói thần lâm tuy rằng một lòng muốn phải trừ hết cái này mầm hoạn Thế nhưng Phong Nguyệt Sắc thực nói rất đúng, nếu như trọc thần chi đại lục người, vậy thì đúng là một con đường chết, dưới gật gật đầu, quay về Phong Nguyệt nói, vậy làm phiền Phong lão ngươi. Ân. Phong Nguyệt dứt lời, đem tầm mắt chuyển đến giới vương bên kia u hồn trên người, người sau môn toàn bộ mắt chôn váng, nơi nào còn dám trốn. Ngay cả chạy trốn khí lực đều không có, rón dập ngẩn người tại đó động cũng không dám động. Một cái vượt xa thần vương cảnh cường giả đang ở trước mắt, giới vương tiểu tiểu thần vương cảnh, quả thực là như dư dế. Bái Kiến Lao quân đại nhân giới vương cái thứ nhất quy xuống. Tuy rằng chưa từng thấy Lao quân Thế nhưng tu vi đạt đến hắn mức độ này, cũng là biết Thần Chi Đại Lục một ít chuyện, Thiên Quân cấp bậc cường giả, hắn tự nhiên không dám thất lễ. "Hừ, ta không phải thiên quân, ta chỉ là hắn một người làm thôi." Phong Nguyệt hừ lạnh nói. Giới Vương Triệt để há hốc mồm, đầu đầy đổ mồ hôi, nơi nào còn dám nói nữa. Liên một cái thiên quân cường giả người hầu đều mạnh như vậy, ngày đó quân chẳng phải là nhân vật nghịch thiên vung tay lên, liền đủ để đem chính mình giết chết cái trăm lần, ngàn lần ba. Thiên Đạo Luân Hồi vạn Đạo Vô Cương, bọn họ nếu chết rồi, hóa thành lưu hồn, ở bên ngoài tất nhiên là không cách nào xin tổn. Đây chính là thiên đạo, ngươi muốn ghi nhớ kỹ. Phong Nguyệt nói. Ân. Thần Lâm gật gật đầu. Đối với thiên đạo lĩnh ngộ cũng là càng sâu một tầng. Hắn cũng biết, chỉ cần mình ngộ đạt tới trình độ nhất định, liền có thể phá vào thần vương cảnh. Ta sẽ đem bọn họ đều mang tới thần chi đại lục đi, ngươi cũng đi xem xem ngươi cái kia tiểu lao bà đi, é sợ nàng cũng bị thương không nhẹ. Phong Nguyệt nói xong vung tay lên, ống tay đung nhiên phóng to, lập tức đem hết thể u hồn đều thu vào trong tay áo. Hắn lần thứ hai vung lên, ở bên cạnh chiến vô thiên cũng là đung nhiên vừa thu lại, liền bị hắn thu vào luyện thi chi địa cũng là chỉ còn dư lại mấy người bọn hắn. Tử Hiên trải qua Phong Nguyệt nhắc nhở, Thần Lâm lập tức bay trở về đến Thần Hoàng trong không gian. Lô Âu nhìn Tử Hiên, giờ khắc này người sau vẫn không có tỉnh lại, trên mặt đều là vẻ lo âu, ngươi mau tỉnh lại. vô dụng, nàng bổn tướng đã bị hao tổn, nếu như không khôi phục, chỉ sợ là vẫn chưa tỉnh lại. Phong Nguyệt nói, bổn tướng, Thần Lâm nghi hoặc không rõ, kim tương thân thể, bổn tướng vì là kim, ngươi nên hiểu chưa? Phong Nguyệt đáp, kim tương Long Tượng bài Thần Lâm đống nhiên tỉnh ngộ, hơi kinh ngạc địa rán mắt vào Tử Hiên, trong lúc mơ hồ tựa hồ nhiều hơn một loại hoang mang kim tương long tự bài cùng tử yên có quan hệ gì không băng tương phong nguyện nói ngươi nên nhìn thấy ngươi băng tương lực lượng cũng chính là cừu cấm khi đã luyện đến một cái mô hình nếu như tìm tới hai khối băng tương long tự bài vậy ngươi băng tương lực lượng liền nước chảy thành sông ngươi là nói ta băng tương lực lượng có thể cứu tử yên thần lâm lẩm bẩm nói hắn mới hiểu được cừu cấm khí vốn là làm một cái phụ trợ tề có thể phụ trợ thương thế hắn khỏi hẳn cũng bởi vì như thế lúc trước hắn chịu đựng chiến vô thiên lớn như vậy công kích cũng không có chết thế nhưng cái kia vẻn vẹn là từ hỏa tương long tượng bài bên trong lĩnh nội mộ được một cái bước đầu thôi, cái kia thu được hai đại long tượng bài sau khi đây, chính mình chẳng phải là thật sự thân thể bất tử, vừa nghĩ tới chính mình cực dương khí, thần lâm liền lệnh cả tim, ngay cả mình đều hít sâu một hơi, loại kia đang sợ, chính hắn đều hoảng sợ, sau đó lại liên tưởng đến cực âm khí, thật giống tất cả đều có khả năng phát sinh tự, này ta nguyên hỏa dương công thần bí, hắn cũng càng ngày càng mê man, ta chỉ có thể nói cho ngươi, băng tương long tượng bài ở đại thế giới bắc ngạ, ngươi bây giờ đi bắc ngạ cũng có thể có thể độc nhất mặt, phong nguyên nói. Ừm, thần lâm gật gật đầu, cũng xác thực, mình bây giờ tuy rằng ở vào thiên vị cảnh sơ kỳ, thế nhưng nếu như thêm vào hoàn toàn thể cực dương khí cùng phách vương cựu tự quyết, coi như là thần vương cảnh trung kỳ cao thủ, cũng có một trận chiến thực lực. Thần vương cảnh sau khi, là thần hoàng cảnh, loại kia đáng sợ hoàng cảnh, là hắn căn bản không dám tiếp xúc đến, e sợ toàn bộ đại thế giới bắc ngạ cũng tìm không ra mấy cái đi. Mà đã như thế, thần vương cảnh cao thủ cũng sẽ không giống thiên vị cảnh nhiều như vậy, như vậy tính toán, đi bắc ngạ cũng xác thực giữ lấy một vị trí. Ngươi trưởng thành, ta cảm thấy rất kinh ngạc. Hy vọng tương lai ở Thần Chi Đại Lục, ta có thể nhìn thấy ngươi. Phong Nguyệt cười thôi, lấy ra hai hạt đan dược, đưa cho Dương Lão cùng Hồ Mị Thức. Ta chỗ này có hai hạt phù hồn đan, là Thần Chi Đại Lục đan dược, coi như là đại thế giới cũng không thể luyện chế ra đến. Hai người các ngươi trước tiên ăn vào, bị thương linh hồn sẽ rất nhanh khôi phục. Hồ Mị Thức, tu vi của ngươi tu luyện nữa trăm năm, muốn trở lại Thần Vương Cảnh cũng không phải là không khả năng. Phong Nguyệt nói. Kha kha lao đầu, ngươi liền ta đến đạo vũ phủ tìm ngươi uống rượu đi. Dương Lão cười hất hất đạo, một quyền truy ở Phong Nguyệt ngực. Vậy ta liền ngươi đến ha ha Phong Nguyệt cười ha ha, cùng mọi người sau khi thông báo xong, cũng là vội vã rời đi. Phong Nguyệt bị Đạo Vũ lao quân phái tới tìm kiếm Long Châu người hữu duyên, cất cũng là xong xong rồi. Thần Chi đại lục thần bí, cũng trung quy không ai dám đi vào trận, bất quá Tử Dương láo trong miệng thần lâm biết được, muốn từ Thần Chi đại lục đi tới nơi này, hầu như là không thể, vì lẽ đó Phong Nguyệt chỉ có thể lấy linh hồn cảnh giới ký thác mà đến, mà bây giờ đi về, sau này cũng e sợ không được gặp mặt. Đối với Phong Nguyệt trợ giúp, thần lâm trong lòng có cảm giác kích, cũng ám đạo muốn cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đi tới Thần Chi đại lục. Hắn bây giờ đối với cái này muôn màu muôn vẻ tu luyện thế giới cũng là tràn ngập nóng trông. Hồ Mị Thức ở thôn vệ phục hồn đan sau khi rất nhanh sẽ bắt đầu bế quan tu luyện. Bởi vì U Minh Cựu giới diệt vong, toàn bộ thế giới đều chỉ có Hồ Mị Thức một nhà miệng lớn mà hơn nữa hồ tộc ở Thần Lâm bồi dưỡng dưới cường giả như mây hầu như đều có thể độc nhất diện. Hồ Tiền Sơn quanh thân những kia cửa nhỏ môn phái nhỏ cũng là không còn dám xâm phạm. Nay trăm năm Hồ Mị Thức cũng là tu luyện địa thanh hẳn. Ở phục hồn đan dưới sự giúp đỡ Dương Lão cũng rất nhanh khôi phục linh hồn, vẫn ở thần hoàng trong không gian tiến hành tu luyện mà thần lâm cũng là bước lên về hiện thế trên đường tử yên ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới thủy tương long tự bài nhìn tử yên ngủ say đường viền thần lâm lẩm bẩm nói nói lời từ biệt hồ tiên sân sau liền rời đi mà tử vận nhìn chằm chằm thần lâm rời đi bóng lưng khoe miệng chịu động muốn nói cái gì nhưng cũng không có mở miệng nàng thầm nghĩ chúc mừng muội muội đến quân như vậy hạnh phúc trở lại hiện thế thần lâm không có vội vã kế tục chạy tới đại thế giới mà là trở lại thanh thành bởi vì có thể sẽ có một trường đoạn thời gian sẽ không trở về vì lẽ đó hắn quyết định trước đem thần gia người dàn xếp tốt bất quá thần gia mọi người tu vi đều cũng không cao, thậm chí mạnh nhất cũng bất quá cảnh giới tiên thiên, vì lẽ đó hắn quyết định đem toàn bộ thần vương phủ đều chuyển tới đại thế giới bờ phía nam đi. ở nơi đó hắn đã thành lập thần vương phủ căn cứ địa, hầu như toàn bộ bờ phía nam đều là dưới tay hắn người, tùy ý ai cũng không dám bắt nạt thần gia sao tôn. đem thần vương phủ người đều dàn xếp đến thần hoàng không gian sau, thần lâm lại tiến hành rồi dài đến một tháng luyện đan, bốn thời gian mười năm hắn đem từ hậu thiên cảnh giới đến thiên vị cảnh cần thiết hết thề đan dược đều luyện chế mà thành, phân cho thần gia mọi người, sau đó lại bay đi kinh thành, trong kinh thành nhân số thịnh vượng, phố lớn ngõ nhỏ đều là giang đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. ở kinh thành bên trong lưu truyền một câu nói như vậy, nếu như không có thần lâm, thì lại không chịu nhà tần. nói cách khác, mảnh này giang sơn là thần lâm đặt xuống, cũng là hắn cứu vớt toàn bộ tần quốc, vì lẽ đó không chỉ có là kinh thành, liền ngay cả toàn bộ tần quốc đều sẽ tên thần lâm lưu truyền rộng rãi. nhiên, thậm chí còn có một câu trả lời hợp lý, nói nếu như thần lâm đến hoàng đế, hắn tuyệt đối cái thứ nhất đáp ứng. nhiên Thuyết pháp này rất nhanh sẽ bị Hoàng thất kiềm chế. Ai cũng hiểu được câu nói này đối với Hoàng thất sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu, vì lẽ đó rất nhanh thuyết pháp này đều bị mất đi. Nhiên, đáy lòng của mỗi người đều cũng là hiếm có, chỉ là không mở miệng thôi. Dù sao Thần Lâm cùng Kim Hoàng Đế là sư huynh đệ, quan hệ rất tốt. Đang ở giữa không trung, Thần Lâm mắt nhìn xuống tứ phương, nhìn thấy phồn hoa kinh thành, cũng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười. Người tới người phương nào không thể ở bên trong Hoàng thành phi hành, nhanh cho ta hạ xuống một tiếng tiếng hét phẫn nộ từ dưới không truyền đến. Sau đó là một đạo thân hình nhanh chóng bay người lên rơi vào thần lâm trước người, nổi giận đùng đùng. Ở tại sau lưng, cũng đồng dạng có ba, bốn đạo bóng đen thoáng hiện mà đến, toàn bộ giơ binh khí. Thần Lâm khẽ cau mày, nhìn quét dưới bốn người, trong lòng hơi hơi khiếp sợ. Tu vi của bọn họ đều đang là bách kiếp kính lẽ nào? Vân Thiên Tông đã phái người đến thủ vệ kinh thành. Chương 281, lời đồn đái chuyện nhảm chi loạn. Hắn là thần tương quốc, đột nhiên, phía dưới một cái tựa hồ nhận thức, Thần Lâm người đại hô lên, nhất thời giữa bầu trời bốn người kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức bắn quỷ dạm xuống không trung, sắc mặt sốt sáng mà sắp nói không ra lời. Thần Tướng Quốc, ta tiểu nhân có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mong rằng thần tướng quốc tha chúng ta, bọn họ đang khi nói chuyện, cũng âm thầm đánh chính mình lòng bàn tay, thậm chí ngay cả thần tướng quốc cũng không nhận ra, quả thực mắt cho đuôi ngủ, thần tướng quốc là ai? Thần Lâm, bảo vệ toàn bộ tần quốc anh hùng, ai đối phó với hắn, chính là cùng toàn bộ tần quốc đối phó. Cố gắng bảo vệ kinh thành, thần Lâm lạnh nhạt nói, cũng không đi trách bọn họ, chính mình tu vi tiến nhanh sau, diện mạo có hoàn toàn biến đổi dạng, tự nhiên rất ít người có thể nhận ra hắn, chợt thân hình hơi động, bước chân một bước, một cái mờ ảo đã bước ra mấy trăm mét có hơn, bước thứ hai càng nhưng đã biến mất ở trong tầm mắt, không chỉ là bốn người này, liền ngay cả phía dưới tất cả mọi người đã xem há hốc mồm, này tu vi, quả thực thật đáng sợ, thần tương quốc tu vi, càng nhưng đã đến cảnh giới này, cái kia khởi điểm chạy đến bách kiếp kính cao thủ khiếp sợ nói, hắn không nghĩ tới, người sau tu vi càng nhưng đã đến đáng sợ như thế mức độ, vừa nãy nếu như hắn nổi giận, chỉ là một trưởng, chính mình đã sớm chết trăm lần, ngàn lần, trợ tâm thầm vui mừng thần tương quốc bụng mự, hắn tên là trương uy, là vân thiên tông một đại trưởng lão, một thân tu vi cũng ở bách kiếp kính trung kỳ, nhanh. Nhanh đi nói cho hoàng thượng, Thần Lâm đến rồi." Một cái khắc bách kiếp kính cao thủ kêu lên, hắn là Vân Thiên Tông đệ nhị trưởng lão Chương Cùng, Bách kiếp Kính sơ kỳ. "Làm sao có thể gọi thần tương quốc tục danh, ngươi muốn chết ta, Chương Uy mang hắn đạo. Người nào không biết, này Thần Lâm uy danh đã sớm che lại hoàng thượng, hắn muốn làm này thần quốc hoàng đế, quả thực là chuyện dễ dàng, đừng tưởng rằng hiện tại toàn bộ thần quốc người ở bề ngoài không nói, bọn họ đấy lỏng nghĩ tới chúng ta không rõ ràng, hay là bọn họ chính là muốn cho Thần Lâm hoàng đế?" Chương Đồng Đạo. "Ư, Chương Uy lập tức che miệng của hắn nói, này không thể nói lung tung được, bọn họ nhưng là sư huynh đệ." Các ngươi bảo vệ hoàn thành, ta đi bẩm báo hoàng đế." Dứt lời, Trương Uy cấp tốc hướng về hoàng cung, cửa lớn bay đi. Hoàng cung đại điện, rực rỡ hẳn lên, cùng 4 năm trước hoàng cung so với, ít đi một phần uy nghiêm, có thêm một phần tường thụy, Từ khi 3 năm trước hoàng đế Tần Nguyên Lễ băng hà sau khi, thái tử Tần Nham đăng cơ làm hoàng đế, một lòng vì triều chính, quốc thái dân an, toàn quốc trên dưới chiến loạn cũng ít đi không ít, nhiều, là lương khẩu lương nồi. Đối với Tần Nham người hoàng đế này, hết thảy Tần quốc con dân chỉ có một chữ, phục. Bởi vì Tần Nham thích làm vui người khác, cũng cực kỳ an lành. An thái người thời này, là nổi tiếng thật hoàng đế chỉ là gần nhất thần lâm lợi đồn đại chuyện nhảm làm cho cả tần quốc đều có chút dung chuyển thôi bay đến trên bầu trời thần lâm đống nhiên lớn tiếng một hoán, đại sư huynh ta thần lâm trở về tiếng nói của hắn vừa ra mấy bóng người từ bên trong hoàng cung nhanh chóng bắn đi ra đồng loạt phi thân đến thần lâm trước người rút đao tương nhận căm tức nhìn thần lâm lớn mật hoàng cung đại điện ở ngoài lại dám lớn tiếng náo động một tên cảnh giới tiên thiên cường giả tức giận nói cùng lúc đó phía dưới hoàng cung bên trong cung điện cũng là nhanh chóng đi ra khỏi mấy chục văn võ bá quan rồn rập ngẩng đầu nhìn lên bầu trời có kinh hỉ, có âm trầm, ngăn hai phái, tựa hồ có như vậy mấy người rất không thích thần lâm trở về. Ha ha sư đệ, ngươi trở về. Lúc này, một tiếng thanh âm trong trẻo từ bên trong cung điện truyền đến. Sau đó một đạo thân hình đỗng nhiên lóe lên mà ra, cấp tốc bay về phía thần lâm bên này. Sư Minh, đây chính là ngươi những kia võ quan dưỡng thạc khẩu. Thần lâm tự nhiên nhìn ra phía dưới những kia thống suất hoàng cung thị vệ võ quan sắc mặt, bọn họ chính là không hy vọng chính mình trở về phía kia. Thần lâm ngươi mà ai, cái kia võ quan nhất thời mặt đều tái rồi, không khỏi tức miệng mắng to. Không sai, cho dù ngươi là triều nhà tần tướng quốc. Hôm nay ở hoàng cung đại điện ở ngoài lớn tiếng náo động, chẳng lẽ ngươi còn có lễ? Một cái khắc võ quan tức miệng mắng to, bọn họ đều là Vân Thiên tông người, tu vi cũng đều ở cảnh giới tiên thiên, là Tần Nham kế vị sau phái tới làm võ quan. Đều cho châm câm miệng, Tần Nham quát to, nhất thời cái kia hai cái võ quan tất cả câm miệng, tuy rằng nộ tản nhẫn mà nhìn chằm chằm Thần Lâm, thế nhưng cũng giận mà không dám nói gì, hoàng đế sư đệ, bọn họ như thế nào dám động cậu. Xem ra sư huynh cũng là thời điểm thanh lý thanh lý môn hộ, Thần Lâm lạnh lùng địa cười nói, tầm mắt đảo qua phía dưới võ quan, trong mắt hạ ra một đạo hàn mang. Cái kia hai người đều không z mà run, kinh ngạc mà thu về tức giận, đau lòng không lứt. Ha ha đến, bốn năm, đều không có thấy ngươi trở về, hôm nay chúng ta nhiều lắm uống vài chén, nhiều năm bận rộn đối với Tần Nham tới nói sát thực đủ phiền, hắn vẫn tương đối yêu thích tiêu sái thoát tục, đặc biệt là đối với người sư đệ này. Hoàng thượng, cái kia phương Tây Thanh Long quốc chiến loạn sự tình. Một cái quan văn nhắc nhở. Ồ đúng, châm di nhiên quên, đến sư đệ trước tiên đi đại điện một tòa, Tần Nham vô đầu một cái, liền phi thân trở lại bên trong cung điện, rất nhiều văn võ bá quan chừng thần lâm một chút, cũng là trở lại bên trong cung điện, tần nham cao đường đối phó cũng là không mất uy nghiêm, cùng văn võ bá quan nói phía tây thanh long quốc chiến loạn sự tình, vì thế văn võ bá quan nghị luận sôi nổi, mọi thuyết không chối từ. sư minh, vì sao không phải người đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt? vân thiên tông không chỉ có là tần quốc một thế lực lớn, càng là toàn bộ hiện thế một thế lực lớn, ta nghĩ đôi này, chuyện này đối với vân thiên tông tới nói cũng không phải việc khó gì đi. thần lâm hờ hững cười nói, đối mặt thần lâm lên tiếng đánh gãy bọn họ, một ít võ quan nhất thời có chút lửa giận, bọn họ dồn dập căm tức địa nhìn trầm trầm thần lâm nói, thần tương quốc uy danh viện chấn động cũng là thần quốc nhất nguyên đại tướng, ta nghĩ có thần tương quốc ở thanh long này quốc cũng là không có bất cứ uy hiếp gì đi. không sai, thần tương quốc thực lực mọi người rõ như ban ngày, nếu như lần này phái thần tương quốc đi vào, lần này chiến tranh nhất định làm ít mà hiệu quả nhiều. một bên võ quan cười lạnh nói, thần nghĩ thần lâm ngươi đi vào còn không là muốn chết. cũng xác thực, cái này cũng là để thần lâm lập công chuộc tội cơ hội tốt ta. một cái quan văn cười lạnh, còn cố ý đem thần tương quốc ba chữ đổi thành thần lâm hai chữ, hiển nhiên dấp tâm bất chắc. hả, ta có tội gì, thần lâm hơi cao mày đạo. hư, thần lâm. Ngươi nhiễu loạn dân chúng, đi đầu gây sự, để các đại địa phương, đại thế lực nhỏ vì ngươi thần vương phụ xưng hùng. Hiện tại nhưng là có rất nhiều người đang bàn luận. Nếu như do ngươi, một cái võ quan mới vừa nói tới chỗ này, hắn đung nhiên quay về tần nham lễ bài nói, nếu như do thần lâm đến hoàng đế, cái kia quốc gia sẽ càng thêm phồn vinh ngã hoàng thượng. Hắn liều lĩnh tội chết tới nói ra câu nói này, không thể nghi ngờ là định liệu trước, ám đạo chứng cứ xác thực. Lẽ nào ngươi còn muốn chống chế sao? Câm miệng, văn khanh gia ta nhớ ngươi là không muốn bảo vệ ngươi trên đầu cái kia mũ mão tử có đúng không? Thần tướng quốc chính là sư đệ ta. Hắn làm sao sẽ xoán ta ngôi vị hoàng đế? Tần Nham giận tím mặt địa đứng dậy, căm tức nhìn cái này võ quan, không tiếc vận dụng cảnh giới tiên tiên sức mạnh. Trải qua 4 năm tu luyện, hắn cũng là thành công bước vào cảnh giới này. Cái này võ quan hiển nhiên là bị Tần Nham tiếng hét phẫn nộ bị dọa cho phát sợ, lập tức ngã quỵ ở mặt đất nói. Hoàng thượng bất giận, thần chỉ có điều là đem dân chúng truyền đạt cho hoàng thượng, cũng không nửa điểm tư tâm a. Hừ, sau này nếu người nào còn còn dám nhắc tới lên chuyện này, chu, chu bị Tần Nham phóng to vô số lần, hết thảy văn võ bá quan đều là sợ đến mặt đều tái rồi, toàn bộ ngã quỵ ở mặt đất túi đầu không dám nói nữa thần lâm nói xấu mà lúc này thần lâm cũng là phát hiện hai người này võ quan cùng vừa mới cái kia quan văn hắn từng ở lý công công bên kia từng thấy thật giống chính là lý công công người nguyên lai nhân vì chính mình nguyên nhân hại bọn họ từ địa vị cao biếm hạ xuống thần lâm lạnh lùng nở nụ cười ám đạo các ngươi lại dám đối phó với ta cái kia tiểu hưu quái ta vô tình sư minh chuyện này liền giao cho ta đi ngay hôm đó khởi hành ta chắc chắn thanh long quốc loạn tặc chu diệt thần lâm lánh lặn nói có hắn phần này thoại tần nhâm gật gật đầu hắn là tin tưởng người sư đệ này thực lực Liên hợp Thiên Cảnh đều không phải là đối thủ của Thần Lâm, chỉ là Thanh Long Quốc loạn tặc, thì lại làm sao sẽ để ở trong mắt. Khẩn cầu hoàng thượng để thần lập công chủ tội, thần phái hai tên vân thiên tông cao thủ đi vào trợ trận, vừa mới cái kia Văn Khâm võ quan nhược nhược địa đạo. Cũng được, Thần Nam gật đầu một cái nói. Thần Lâm lạnh nhạt quét một vòng ba người, sau đó lạnh lùng một tiếng, rút lời liền hướng về đại điện ở ngoài bay đi. Đối với ngôi vị hoàng đế, hắn căn bản là không để ý, mục tiêu của hắn là theo đuổi người mạnh hơn, chỉ là nếu như có người gây xích mích hắn hai huynh đệ trong lúc đó quan hệ, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Cái kia Văn Khâm võ quan phái hai người, nhưng là Thần Lâm ở cửa gặp Trương Uy Trương cùng hai người, dựa theo Văn Khâm lời giải thích, hai người cùng đi vào, cũng là lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, dù sao Đường Đường Thanh Long quốc đại quốc, thực lực không kém chút nào tận quốc, nếu như khai chiến, Thần Lâm một người e sợ không được. Bất quá Thần Lâm trong lòng biết, này chỉ có điều là cái kia Văn Khâm tìm người giám thị chính mình thôi, tùy cơ thẩm nghĩ nhất định phải tìm cái lý do đem hai người cho làm. Trương Uy Trương cùng hai người theo sát sau đó, liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói gì, thế nhưng là biết rồi song phương ý tứ. Ba người một trước một sau xuất 10 vạn tinh binh, bay đi phía tây, ở nơi đó, ngọn lửa chiến tranh hỗn loạn, khắp nơi thi dã, mùi máu tươi nồng nặc đầy dây không khí, thật là nước núi. Bất quá những thi thể này Thần Lâm liếc mắt là đã nhìn ra, bọn họ đều là Tần Quốc binh phục, tựa hồ cũng là người mình, thế nhưng càng đi về phía trước, nhưng không nhìn thấy nửa cái thanh long quốc thi thể. Chẳng lẽ, là Tần Quốc binh đều bị diệt? Thần Lâm nghi hoặc, tầm mắt đi lên trước nữa xem, nhưng cũng nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, Hàn Lâm. Hắn như trước ở khẩu chiến, 4 năm qua, Hàn Lâm tu vi cũng là có tiến bộ không ít, bước vào Tiên Thiên đỉnh cao cảnh thế nhưng đối diện cường địch lại hết sức ngoan cường, thực lực to lớn, đem chiêu nào chiêu nấy bại lui. mà Hàn Lâm phía sau, hết thảy binh lính cũng đã chết rồi, chỉ còn dư lại hắn khổ sở ứng chiến, thậm chí ngay cả lùi bước đều không thể lùi, bởi vì ở xung quanh đã bị Thanh Long quốc binh vây quanh. Thần Lâm liếc mắt là đã nhìn ra người kia tu vi, dĩ nhiên ở Thiên Vị Cảnh này cao thủ làm sao sẽ xuất hiện ở hiện thế. Thần Lâm khẽ to mày, nhanh chóng phi thân mà rơi, sau đó Trương Uy cùng trương cùng theo sát sau đó lẫn nhau nhẹ răng nở nụ cười, thầm nói, Thiên Vị Cảnh, ta xem ngươi đối phó thế nào. Trước 283, ta mới là đại thế giới chủ nhân. Tế hiếp hai con ngươi, thần lâm lập ở giữa trời cao, cũng là nghe xong mấy người này đối thoại, sau đó lại quan sát tu vi của bọn họ, thình lình phát hiện bọn họ đều đang là thiên vị cảnh. Tuy rằng ba cái thiên vị cảnh sơ kỳ cũng không hề uy hiếp gì, thế nhưng thần lâm khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới, ngày này nguyên tông, hay là chính là bắt ngạn sổng một cái thế lực đi. Trong mắt của hắn đã tràn ngập sát ý, thân hình bạo đi, trong nháy mắt liền bay lượn dẫn theo ba người phía sau, một vệt ánh đau dưới, đầu súng đống nhiên phát sinh một đạo nóng rực hỏa mang, đó là quét ngang đi vào. Ba người đều là không có cảm ứng được đột nhiên kéo tới khí tức, đến phản ứng lại đã chậm. Bóng thương từ phần eo của bọn họ chặn ngang chặt bỏ, nửa người dưới đã bị hừng hực liệt hỏa thiêu đốt hầu như không còn, mà nửa người trên cũng ngã vào trong vũng máu, ba người thống khổ kêu gào. "Giám động ta Thiên Nguyên Tông, người muốn chết." Tuy rằng bị trở thành tro tất, thế nhưng ba người kia vẫn là tức giận rít gào lên, hết thảy đau đớn đều hóa thành bị phẫn, trong mắt tất cả đều là sát ý. "Chết." Đơn giản một chữ, liền như từ địa ngục rũi ra bàn tay lớn, đem ba người đều là vồ vào tử vong vực sâu, tiêu tên không có lại phát ra thế nhưng tứ phương từng luồng từng luồng khí tức cũng đã rời đi phương hướng đều là hướng về bên này bay tới đến rất đúng lúc thần lâm lạnh lùng một tiếng cấp tốc vụt lên từ mặt đất lạc ở giữa trời cao đầu súng nhắm thẳng vào phía trước hư không một huyễn, một đạo thân hình mới vừa bay ra thần lâm hét lớn một tiếng bóng thương nhanh chóng quét ngang liệt diễm ngập trời hoàn toàn không cho người sau cơ hội một thương liền cán quét qua khứ đó là một người đàn ông tuổi trung niên tu vi cũng ở thiên vị cảnh trung kỳ so với vừa nãy ba người kia phải mạnh hơn không ít hắn là nghe được tiếng tiêu thảm thiết mới tới được lại không nghĩ rằng mới ra tay liền bị dây Nhất thời đi đời nhà ma. Người nào dám giết ta Thiên Nguyên tông người? Một tiếng thanh âm giản mua từ trời cao bên trong truyền đến, như cường trưởng phong theo thân ảnh của hắn mới ra xuất hiện liền mạnh mẽ đột tới, bàn tay khổng lồ che giấu mấy dặm phạm vi trên không, tùy ý ngươi tu vi thông thiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Chết. Ở nhìn thấy cái kia nhất điệp điệp thi thể một khắc đó, Thần Lâm cũng đã nổi giận, hắn vung tay lên, trường thương quét ngang ngàn quân. Trảm thân thương. Không gian sụp nức, cái kia sắc mặt ông lão biến đổi lớn, con ngươi mở rộng, thế nhưng là cũng ngăn cản không được mình bị mất đi bí kíp. Hắn nhưng là thiên vị cảnh hậu kỳ a liền người cường giả này đều chết rồi, phía dưới vừa muốn bay ra ngoài cao thủ, cũng là sợ hãi địa súc thân thể, không dám ra đây. bọn họ nộ, nhân vì chính mình thiên nguyên tông tôn nghiêm không trò đặt lên. bọn họ kinh, bởi vì thần lâm mạnh mẽ, ra ngoài dự liệu của bọn họ. giết ta thiên nguyên tông cường giả, ngươi nên tội gì một tiếng trầm trọng âm thanh truyền đến, một đạo thân hình chậm rãi phiêu xuất hiện, hắn không có như những người khác như thế vọt thẳng lại đây chiến đấu, ngược lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh. bởi vì ở trong mắt hắn, người này thân thể cực kỳ hào hãm, liền như ngắm hoa trong màn sương giống như vậy. Tùy ý hắn làm sao quan sát cũng nhìn không ra người sau tu vi đến cùng sâu bao nhiêu, đáy lòng cũng là không có một điểm đệ. Thiên Nguyên Tông, thử, phương nào tiểu tông?" Thần Lâm lãnh đậm nói, lời này suýt chút nữa để ông lão kia phun ra máu. Thiên Nguyên Tông là tiểu tông, nếu như thả ra thoại đi, chỉ sợ cũng phải bị người chế nhạo. "Ngươi thì là người nào?" Lão giả một mặt nghiêm túc địa đạo. "Ta là người phương nào, ngươi còn chưa xứng biết." Thần Lâm âm mặt lạnh, khí thế lăng nhiên nói. "Ngông cuồng, dĩ nhiên như vậy cùng tam trưởng lão nói chuyện. Giết hắn, vì chúng ta Thiên Nguyên Tông các đệ tử báo thù." Lão giả ra tay, phía dưới nhất thời hò hét ra từng tiếng sắc bén lâm thanh, tựa hồ ở trong mắt bọn họ. Ông lão này thực lực sát thực đủ kinh người. Bán thần cảnh giới, cho dù ngươi mạnh hơn, thì lại làm sao đối địch? Hừ, một đám rất rưởi, chịu chết đi. Thần lâm nộ quát một tiếng, trường thương trong tay len ken đưa ra, sắc bén hùng hậu phong mang đông hương dưới vung khảm mà đi. Mà ở nơi đó, thình lình có bốn, năm cái thiên nguyên tông người. Lão giả nét mặt dán mua vừa kéo, nhanh chóng duỗi ra bàn tay lớn, muốn em bá vương thương ngăn cản. Ai biết tay còn chưa chạm đến bá vương thương, lại bị một nguồn sức mạnh đan hồi trở về. Nóng dục hỏa mang đem hắn năm ngón tay đều thiêu máu thịt bé bé, sắc mặt ông lão đột nhiên đại biến, lần này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi người thanh niên này tại sao lại nói ra câu nói như thế kia. Năm tiếng kêu thảm thiết thanh minh lên, năm người, không còn một mống địa co quắp ngã vào trong vũng máu, mà đầu lâu cũng đã bị cắt xuống. Công tử cẩn thận, hắn là bán thần. Một tiếng tê tiếng la từ trời cao bên trong truyền đến, Định Nhãn nhìn tới, đã thấy ông lão kia phía sau đã thêm ra ba người, mà trong tay bọn họ chảo, rõ ràng là một cái lâm gia trưởng lão. Tiểu Tử Thối, nguyên lai ngươi chính là nãi thần vương phụ chủ nhân, nhưng đáng tiếc Theo ta Thiên Nguyên Tông đấu, ngươi Thần Vương phụ nhất định phải diệt. Lão giả chịu động nét mặt giả mua, trên mặt tất cả đều là lửa giận, hắn có thể sẽ không cho là vừa nãy đó là đơn giản đem hắn tay làm giường, đó là loại khiêu khích. Để hắn cái này tam trưởng lão còn gì là mặt mũi, hắn là bán thần. Theo ta Thần Vương phụ đấu, ngươi Thiên Nguyên Tông tất diệt. Thần lâm lạnh lùng âm thanh vừa ra dưới, thân hình bỗng từ biến mất tại chỗ. ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong nhưng là thiệp lược đến cái kia lâm gia trưởng lão bên cạnh, bàn tay lớn hơi động, một luồng khổng lồ trưởng phong đống nhiên đánh ra. Cái kia Thiên Nguyên Tông Thiên vị cảnh cao thủ nhưng là bị đánh cho kêu thảm một tiếng, đại phun máu tươi vẫn lạc mà xuống. Cái gì? Lão giả trận to hai mắt, cấp tốc bay khỏi mấy trăm mét, liền ngay cả hắn cũng không có nhìn rõ ràng Thần Lâm là làm sao độc thủ, người sau thực lực đến tột cùng đáng sợ đến một cái ra sao hoàn cảnh. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả phía dưới còn sót lại hơn 10 thiên vị cảnh cao thủ đều là hết sâu một hơi, không có ai lại dám ra tay, mà là đưa mắt đặt ở ông lão này trên người. Ngươi chính là những người này đầu. Thần Lâm lạnh lùng điệu nhìn chằm chằm lão giả, trong ánh mắt giết quá một tia xem thường, chỉ cần hắn đồng ý. Tiện tay liền có thể thuấn sát cái này bán thần cảnh giới cao thủ. Ngươi, ngươi dám động thủ với ta? Lão giả mới vừa nổi giận hơn, một vệ sáng lóe lên, hắn nhất thời không dám nói nữa, bởi vì giờ khắc này nơi cổ nghiêm nhiên thêm ra một thanh trường thương, mà Thần Lâm, chính đứng cách chính mình 2 mét địa phương xa, chỉ cần hắn đồng ý, hơi động liền có thể trong nháy mắt truy chính mình. Vâng. Lão giả thẹn quá thành giận, nhưng cũng vẫn cứ gật gật đầu. Để bọn họ đem người cho ta thả. Thần Lâm lạnh lùng nói, cả người lệ khí, đã bao phủ toàn bộ thần vương phủ bầu trời, hết thệ tất cả thật giống như chịu đến khống chế của hắn giống như vậy, toàn bộ bị tăng dã, không có bất kỳ sát khí, chỉ có hoảng sợ. đem người đều cho thả. Lão giả lớn tiếng nói, phía dưới hơn mười tiên thiên vị cảnh cao thủ nhất thời đều phi thân đến trên bầu trời, mà bị bọn họ áp chế cái kia thành ngàn hơn trăm những cao thủ cũng đều là bay tới thần lâm phía sau. Những người này phần lớn đều là bị thương nặng, thậm chí có mấy người còn có tàn tật, nhìn dáng dấp những năm này vẫn ở chịu khổ. Có gì người có thể đem bọn họ biến thành như vậy, lại có gì người dám cùng thần vương phụ đối phó mà không e ngại long tộc cùng thánh hoàng đỉnh? Đáp án chỉ có một cái. Vậy thì là bác ngạn người, mà những ngày qua nguyên tông người chính là bác ngạn cao thủ. Rất tốt, các ngươi cho ta hạ xuống." Thần Lâm lạnh lùng đến, trường thương trong tay lại càng cuốn rồi hơn, lão giả căn bản không dám động, cũng chỉ có thể nhắm mắt cùng thần lâm xuống. Thần Vương phủ phong khách, vết máu loang lổ đã bị dọn dẹp sạch sẽ, thần lâm ngồi xếp bằng ở cao đường bên trên, mạnh mẽ ép có thể chấn động đến mức phía dưới mấy chục đạo thiên vị cảnh cao thủ không thể thở dốc. Ở trong mắt bọn họ, coi như là tông chủ, cũng không từng như vậy nhìn từ trên cao xuống mà áp chế bọn họ, thần lâm có tài cán gì? bọn họ lửa giận trong lòng cũng là cấp tốc xuyên tiêu mà lên, đều đặt ở cung học trên, hận không thể tiến lên liền đem tên tiểu tử này cho làm. Ai phái các ngươi tới? Lạnh lùng, tứ phương chấn động tới, thần lâm chính là thần vương phủ người tâm phúc, lời của hắn cũng làm cho hết thảy thần vương phủ nhân sĩ khí đại trớn, dồn dập lửa giận địa nhìn chằm chằm những này ngoại lai kẻ sầm lớn. Thần trong vương phủ cũng không thiếu có một cái thiên vị cảnh cao thủ, vậy thì là lâm huyền phong, hắn bị thương nặng nhất, coi trọng nhất, cho nên đối với thiên nguyên tông cũng càng hận. Nói, công tử hỏi các ngươi thuận nhi. Lâm huyền phong bất quá thiên vị cảnh sơ kỳ lão giả mọi người là thẹn quá thành giận trong lòng không ngừng trồ vỡ mắng sau đó nói tông chủ rất tốt thiên nguyên tông dám to gan ở ta bờ phía nam ngang ngược ta thần vương phủ trên dưới hơn ngàn người toàn bộ tàng cho ngươi tay các ngươi đúng là to gan à âm thanh càng ngày càng vang dội thần lâm lệnh giọng xen lẫn khủng bố sắc ý chấn động đến mức hết thảy thiên nguyên tông người đều là sắc mặt kinh hãi sắc mặt rõ ràng lớn mật bờ phía nam tính là thứ gì ở ta bắc ngạn chẳng là cái thá gì chỉ bằng một mình ngươi nho nhỏ thần vương phủ vẫn đúng là coi trời bằng vung một tiên thiên nguyên tông thiên vị cảnh cao thủ tức giận nói. Một tiếng tiếng vang lanh lảnh vang lên, thân ảnh của hắn nhưng thẳng tắp địa bay ngược ra ngoài, máu tươi chảy ròng, liền hàm răng đều đi hết, mà trên mặt thình lình thêm ra một cái sâm hồng chường lớn. Thần Lâm là làm sao ra tay bọn họ không nhìn thấy, thế nhưng loại kia tốc độ, bọn họ lại biết, coi như là tam trưởng lão đạo thủ, cũng tuyệt đối không kịp hắn một phần vạn. Sắc mặt của ông lão trở nên cực kỳ khó coi, vừa muốn mở miệng nhưng là nuốt xuống. "Ngươi dám cùng ta Thiên Nguyên Tông đối phó?" Một cái khác thiên vị cảnh cao thủ nhìn chằm chằm Thần Lâm tức giận nói, thế nhưng bước chân nhưng đang lùi lại. "Phốc thứ." Một tiếng kim loại đi vào thanh âm vang lên. Người kia trận to hai mắt, nhưng cũng là lập tức bị tuấn sát. Từ vong phủ xuống, đều là nh nhất, một thương quét qua, hai người đều đã chết, mà kinh ngạc không chỉ là thiên nguyên tông mọi người, càng nhiều, vẫn là thần vương phủ tất cả mọi người. Trong mắt bọn họ, những người này mạnh mẽ coi như là bọn họ liền lên tay đến, cũng căn bản là không có cách đối đầu, cho nên mới phải rơi vào chật vật như vậy. Thế nhưng thần lâm thực lực, nhưng thật khiếp hại bọn họ, lực hám bán thần cảnh giới, tuấn sát mấy tên thiên vị cảnh cường giả, loại này kinh thế hai tộc thực lực, công tử chẳng lẽ lại gặp phải kỳ ngộ gì ư? Bởi vì ta mới là đại thế giới chủ nhân, mà các ngươi chẳng là cái thá gì." Thần Lâm lạnh lùng địa đạo, ánh mắt tàn nhẫn mà quét hướng về lão giả, người này giữ lại cũng đã không có một chút tác dụng nào, mà hắn cũng biết, những người này đều là Thiên Nguyên Tông giết chết, đáy lòng cũng âm thầm đối với Thiên Nguyên Tông nổi lên sát ý. Tuy ý bọn họ là bắc hạ người, hắn cũng sẽ không từ thủ đoạn nào, nhổ cỏ tận gốc. Chương 285, nơi này là Thần Vương phụ thiên. Ai? Theo một tiếng tâm tích, đông trưởng lão đột nhiên quay đầu lại, quét mắt phía sau bầu trời, lại phát hiện phía sau bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Lâm Huyền Phong lạnh lùng địa chạm ở trong trời cao, trường kiếm trong tay bị hắn nắm trong tay, khí thế lăng nhiên địa nhìn chằm chằm Đông Trường lão, khóe miệng không khỏi nổi lên một tia ý giễu cợt. Người sau tu vi, hắn cũng là nhìn rõ ràng, cũng ở bán thần cảnh giới, sự mạnh mẽ, xác thực không thể coi thường, thế nhưng hắn không giống, Hai tháng qua, tu vi của hắn cũng đã từ thiên vị cảnh sơ kỳ bước vào bán thần cảnh giới, hơn nữa vô số viên bạo lực đan dược cùng thần lâm tặng cùng hắn chạm long kiếm, coi như là bán thần cảnh giới cường giả, cũng căn bản không phải tháp độc đối thủ. Thánh vương có lệnh, hết thảy xâm nhập thần vương phủ người, đều phải chết. Lâm Huyền Phong lạnh lùng địa đạo, thần vương phủ, Đông trưởng lão nghi hoặc mà nhíu mày. Đại thế giới này bờ phía nam đều là thần vương phủ địa bàn, mà ngươi đã không có bất kỳ lý do gì sống tiếp. Lâm Huyền Phong nói, ha ha, dám như vậy cùng lão phu nói chuyện, ngươi vẫn là cái thứ nhất, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có cái gì có thể lại có thể làm cho ta chết. Cái cuối cùng chữ tử vừa ra, Đông trưởng lão rút lui một bước, đống hét lớn nói, giết hắn. Ở sau thân thể hắn, hơn 10 đạo thiên vị cảnh cường giả cấp tốc vung lên trong tay pháp bảo vào tới, trùng thiên ánh sáng tràn ngập toàn bộ thủy nguyệt động thiên bầu trời, ánh đao bóng kiếm không chút lưu tình địa hướng về Lâm Huyền Phong làm đi. "Giết!" Lâm Huyền Phong không hề động thủ, ngược lại hét lớn một tiếng, phía sau, đồng loạt phi thân mà ra 50 đạo bóng người, 50 thiên vị cảnh cao thủ quay về những người này liền công quá khứ, đan dệt tương sai sức mạnh hoàn toàn áp chế lại người sau, đông trưởng lao sắc mặt không khỏi cả kinh. Bờ phía nam, tại sao có thể có nhiều như vậy cường giả, bọn họ là môn phái nào?" Rốt cục, hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, cũng mang ý nghĩa Thiên Nguyên Tông bên này có hai người trưởng đột tử. Đông trưởng lao sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, hắn giận tí mặt, uống như nói, chịu chết đi. Chữ tử vừa ra, một bàn tay cực kỳ lớn cấp tốc che ngập bầu trời địa trào đến, uy nghiêm đáng sợ huyết trào bên trong, vô cùng sắc bén, như năm chui đoạt kiếm, một khi đâm trúng, tuyệt đối sẽ tràn nội tử. Hắn hoàn toàn có lòng tin có thể đem cái này không biết điều ra hỏa cho diệt. Nhưng mà Lâm Huyền Phong không có né tránh, mà là lạnh nhạt đứng tại chỗ, âm lãnh nở nụ cười, Trạm Long Tiễn đột nhiên xuất hiện, bàn tay lớn vừa kéo, liền quay về bầu trời mạnh mẽ ném tới, một tiếng rồng gầm thanh chấn động tới giữa bầu trời như một cái thật dài cự long đống nhiên bay ra, xoay quanh ở kiếm ảnh bên trên, biến ảo vô thường, mê loạn không nứt. Kiếm ảnh rất nhanh, cũng rất sắc bén, hơn nữa kiếm bản thân liền là tam phẩm pháp bảo. Đông trường lão căn bản là không có cách đối đầu, một chiêu kiếm liền đâm thủng ngực của hắn, nhất thời liên tục phun máu, thân thể nhanh chóng trượt lui mà đi. Đông trường lão nhìn thấy Đông trường lão bị thương, mọi người dồn dập sát mặt kinh hãi, nhanh chóng rút lui đến Đông trường lão bên cạnh, hiển nhiên bọn họ cũng có không được lại. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi không phải bờ phía năm người, bờ phía năm người. Làm sao có khả năng nắm giữ như vậy thực lực đáng sợ. Nơi này là Thần Vương phủ địa bàn, các ngươi nhất định phải chết. Lần này, Lâm Huyền Phong chính mình động thủ trước, bàn tay lớn vừa kéo, nhưng cũng cực kỳ nhanh chóng quét ngang mà ra một đạo kiếm khí, rồng gầm dưới, nhất thời có 4, 5 cái thiên vị cảnh cao thủ chẳng chết, mà còn lại, thêm vào Đông trưởng lão cũng bất quá là 3, 4 người thôi. Ngươi, dám cùng ta Thiên Nguyên tông đối phó. Đông trưởng lão mới vừa nói hết lời, ngực đông nhiên bị đâm vào một thanh trường kiếm, kiếm ảnh tầng tầng, trong cơ thể kinh mạch trong nháy mắt bị quấy rầy, hắn sinh cơ cũng là cấp tốc bị rút đi người đông trưởng lão tử đều không hiểu chính mình đường đường bắt nạn người dĩ nhiên ở đây chịu đến sát hại đông trưởng lão tất cả mọi người hoảng sợ hô to lên một cái ban thần dĩ nhiên chết ở bờ phía nam bọn họ cũng rồn dập đối với này người đàn ông tuổi trung niên bắt đầu kính nể lên không giữ lại ai cung thủy nguyệt động thiên bên này tương đồng chính là ở linh bảo động thiên bên kia phát sinh chuyện giống vậy chỉ có điều ở nơi đó mang đội là lưu vinh thiên tề tình tề thiên ba người ba người tu vi cũng là đã đạt đến thiên vị cảnh hậu kỳ ba đại cao thủ liền lên tay đến liền ngay cả đại viên mãn cao thủ đều có thể một trận chiến. Hơn nữa bọn họ mang theo thiên vị cảnh cao thủ có tới 100 người, nguyên ngông quần quận địa đi tới một tòa thành trì ở ngoài. linh bảo động thiên phần lớn người đều chuyển tới thần vương phủ sau, cả tòa thành trì đã rất ít người ở quản, ngoại trừ người đến người đi phổ thông gia tộc người chi ở ngoài không còn ai khác, vì lẽ đó cũng có vẻ quản cuể rất nhiều. bất quá hôm nay nhưng không như thế, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một đám người, sắp tới 10 cái thiên vị cảnh cường giả rơi vào trong thành trì, hay về tất cả mọi người chính là điên cuồng đánh giết, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mười đại thiên vị cảnh cường giả huy nghiêm dưới, không ra một cái thị trường, cả tòa thành trì nhất thời đã biến thành một tòa thành chết, ra ra đóng, cửa đóng, cửa tự tử, chạy đã chạy, không còn có người dám ra đây. Hừ, nhỏ yếu người, cũng xứng ngủ có như thế đại thành trì. Một người thanh niên lạnh lùng địa đạo, trong mắt một vẻ vẻ khinh thường. Rất tốt, xem ra lớn như vậy thành trì, chính là chúng ta đồng ra, đồng phân, ngươi đi thông báo trưởng lão lại đây, nếu để cho Thiên Nguyên Tông tới trước, khó tránh khỏi sẽ bị bọn họ cướp đi. Một cái khác nhìn như cầm đầu thanh niên nói, đối mặt với Như Tĩnh Mịch giống như thành trì hắn không có bất kỳ dao động, tựa hồ trải qua quen rồi loại này rất chóc, hắn cũng tập mãi thành quen. vâng, đồng phân trần thôi, đó là chuẩn bị phi thân đi ra ngoài. đột nhiên, một đạo thân hình đống nhiên từ giữa bầu trời trăng qua, một vệt ánh đau dưới, tàn nhẫn mà từ đồng phân nơi cổ sẹo qua, máu tươi rướm xuống, hắn liền đi đời nhà ma địa té xuống. ai? đồng quý sắc mặt cả kinh, lập tức quay đầu lại nhìn chăm chăm bầu trời. cùng lúc đó, tất cả mọi người đều dồn dập rút ra pháp bảo nhìn thẳng bầu trời. thần vương phủ dưới chân, bất kỳ xâm nhập giả, chết. một chữ chết, bị lưu vinh thiên cắn gắt gao. Hắn âm lạnh ánh mắt bao hàm sát ý, chậm rãi bình bình đến mọi người trước mặt. Sau đó, Tề Thiên Tề Tinh đồng thời đứng ở phía sau, một trăm tiên thiên vị cảnh cường giả xếp hàng ngang, đem chín người này vi ở trung ương. Chúng ta là đồng gia người, đồng quý lửa giận đạo, đồng gia cũng là bất ngạn một gia tộc lớn, ai dám với bọn hắn động thủ? Cho dù ngươi là thiên vương láo tử cũng phải chết. Lưu Vinh Thiên bàn tay lớn vừa kéo, chém thiên đao cấp tốc chặt bỏ, sắc bén lưỡi đao vô cùng sắc bén, dẫn tới không khí vang lên nồng nồng. Thiên vị cảnh, đồng quý hai con ngươi một khoát, có chút giật mình nói, hắn không nghĩ tới bờ phía nam vẫn còn có người cường giả này, mà hắn cũng bất quá là thiên vị cảnh hậu kỳ thôi. Ngung Cuồng, đồng quỷ rút người ra một thanh trường kiếm, cũng là cấp tốc tiến lên đón, mạnh mẽ sóng biển ngập trời, tương tự là thiên vị cảnh hậu kỳ, hắn liền không tin nắm giữ tam phẩm pháp bảo chính mình còn đối phó không được người này. Chiến vô cực, Lưu Vinh Thiên bỗng lần thứ hai vung lạc trường đao, ánh đao bắn ra bốn phía, vô cực kiếm đạo bị hắn phát huy địa vô cùng nhuần nhuyễn. Vô ảnh kiếm, đối mặt Lưu Vinh Thiên thế tiến công, đồng quỷ mơ hồ cảm thấy mình hơi lún ý, người sau trong tay pháp bảo, thình lình cũng có tam phẩm. Tuy rằng không kịp hắn vô ảnh kiếm, thế nhưng thực lực nhưng cũng cê xích không bao nhiêu. Diệt thiên chém, liệt không chém. Cùng lúc đó, lại là hai tiếng tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Tề thiên tề tinh đồng thời công lại đây. Lại là hai cái thiên vị cảnh hậu kỳ. Đồng quý sắc mặt xoát nhất bạch, ba đại thiên vị cảnh hậu kỳ cao thủ, hơn nữa ba loại tam phẩm pháp bảo, hắn làm sao chiến? căn bản là bó tay toàn tập mà. Lại nhìn chính mình cái kia tám cái sư huynh đệ, nhưng cũng đã rơi vào khổ chiến bên trong. Tám người đều là thiên vị cảnh trung kỳ hoàng trường. Trái phải. Dựa theo đạo lý nói so với bình thường sơ kỳ cao thủ mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng đối phương, nhưng có 100 thiên vị cảnh cao thủ, chỉ là nổ một bãi nước miếng, đều có thể đem người của mình cho chết đuối, huống chi vẫn là cuộc chiến. Tám người khổ sở ứng chiến, chặn lại rồi bên này công kích bên kia liền đánh tới, mà còn chưa kịp né tránh bốn phương tám hướng phong mang từ lâu nhắm vào bọn họ. Không tốn thời gian dài, tám người đã có 5 người chàng đột tử, mà còn lại 3 người cũng bị thương không nhẹ. Rốt cục, đồng tùy cũng đã không chịu được nữa địa đại phun ra máu tươi, thân thể liên tục rút lui, suýt chút nữa ngã hoạt địa nga xuống lại dám đối với ta đồng ra ra tay, lớn mật. Lúc này, một tiếng lạnh lùng tiếng quát từ thiên hạ xuống, một luồng khủng bố uy thế che ngập bầu trời chào đến, đem toàn bộ linh bảo thành đô đến nước chảy không lọt, tùy ý ai ở trong thành chỉ cái góc nào, đều sẽ không có cách nào ngẩng tợ. Bán thần cảnh giới. Hừ, thần vương phụ thật là to gan, ta có thể nghe nói các ngươi thần vương phụ bất quá là mới xuất đạo bất quá 10 năm gia tộc nhỏ thôi, dĩ nhiên ngông cùng như thế. Lúc này, lại là một tiếng lạnh lùng thanh chậm rãi hạ xuống, một vệt bóng đen biến ảo ra xuất hiện, tu vi không chút nào so với người trước yếu, thậm chí định nhãn nhìn tới cũng bất quá là nhìn thấy một điểm nhỏ của tạng băng chìm, thâm thúy cực kỳ. Thực lực của hắn tuyệt đối ở bán thần bên trên. Lực trưởng lão, vô cực trưởng lão. Nhìn thấy hai người đến, Đồng Quý không khỏi lại hỉ, hắn không nghĩ tới, liền vô cực trưởng lão đều đến, đến rồi, người sau tu vi đã bước vào thần vương cảnh, thực lực có thể thấy được chút ít, ai có thể bù đắp được. Bất quá cũng khó trách, Thiên Nguyên Tông cũng coi trọng mảnh này lãnh địa, nếu như không phái ra mạnh mẽ điểm cao thủ đến, rất khó cùng loại kia một lưu thế lực đối kháng. Hừ, đồ vô dụng, quả thực cho ta đồng giá mất mặt. Cái kia bị tiêu là lực trưởng lão tên là Đồng Lực, một thân tu vi ở bán thần cảnh giới, ở Đồng Gia cũng có địa vị vô cùng quan trọng. Mà Đồng Gia vô cực trưởng lão, nhưng là Đồng vô cực, ở Đồng Gia địa vị thậm chí so với lực trưởng lão còn cao hơn, có thể thấy rõ Đồng Gia cũng là dựa theo thực lực đến phân chia quyền lợi. La la là, là quý nhi đáng chết, Đồng Quý cung thân sợ hãi đạo, trong mắt nhưng bao hàm sát ý nhìn chằm chằm Lưu Vinh Thiên người, lực trưởng lão, vô cực trưởng lão, những người này rất mạnh, ta đánh không lại. Hả, này bờ phía nam khi nào ra người cường giả này? Vô cực trưởng lão tế hiếp hai con ngươi hai mắt bao hàm điện lưu địa nhìn trầm trầm lưu vinh thiên người, sau đó lại nhìn quét dưới sau người cái kia chăm cái thiên vị cảnh cường giả rất có kinh ngạc coi như là chính mình đồng ra, thiên vị cảnh cao thủ cũng không hơn vạn thôi à đại ca có chỗ không biết này bờ phía nam ngày gần đây ra một cái tên là thần vương phủ môn phái thực lực thật có chút môn đạo bất quá theo chúng ta đồng gia so với nhưng chẳng là cái thá gì lực trưởng lao âm lãnh địa cười nói hừ một cái thần vương phủ mà thôi diệt chính là chúng ta mục đích chủ yếu nhất vẫn là thiên nguyên tông đông vô cực hừ lạnh nói đại ca nói đúng lắm Lực Trường lão cười trực thân thể, âm lãnh địa nhìn thẳng Lưu Vinh Thiên ba người, trong mắt đông thả ra một đạo sát ý, chuẩn bị bắt đầu động thủ. Chương 287, Long tộc hủy diện. Thần Lâm hơi cao mày, biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị, hắn quét mắt tứ phương, cái kia nước mũi mùi thành phả và mặt, cùng nhân loại mùi tanh không giống chính là, hắn cực kỳ âm lãnh, lộ ra một luồng cùng cực âm khí hoàn toàn khác nhau khí tức. Máu tươi khởi nguồn không phải là loài người. Lẽ nào Long tộc xảy ra vấn đề rồi? Thần Lâm bước chân tăng nhanh, lập tức hướng về Long tộc phương hướng bay đi. Long tộc là ở tại Long hồ nước phía dưới. Long hồ nước rất sâu hơn nữa trong đó thủy rất kỳ lạ vạn năm sẽ không kết băng chuyên môn cho long tộc làm lòng cung sử dụng chỉ là lúc này long trong đầm nước thủy đã ngưng kết thành dày lớp băng phía dưới một vài bước khuôn mặt giữ tợn kề sát ở trên mặt băng nhìn như sợ hãi nương người thế nhưng nhìn kỹ nhưng không khó phát hiện bọn họ đều là long tộc một ít long dân nhìn thấy này tấm cực kỳ bi thảm cảnh tượng long bảo bảo cũng là kinh ngạc đến ngây người từ trước đến giờ bi bôi hắn trực tiếp sững sờ ở nơi đó long nhán bên trong phạm bước lên lửa giận cho ta thiêu thần lâm chợt quát một tiếng đại trong tay một đám lửa cháy hừng hực mà lên sau đó bị cấp tốc đánh xuống đi. cực dương khí đồng dạng là cực âm khí khắc tinh, vì lẽ đó một đi xuống đánh, nhưng cũng chấn động đến mức ngưng kết thành băng hồ nước ồ lên nổ bể ra đến, khối băng phi tạc, ngọn lửa nóng bỏng đem hết mức hòa tan, sau đó lại khôi phục dị vãng mặt nước. Long bảo bảo nhanh chóng tràn vào trong đầm nước, thần lâm sau đó lạnh lẽo mặt nước che lại thân thể, bên trong cái kia mấy cô đã đóng băng lại long thể cũng là chậm rãi chìm xuống, rất nhanh sẽ bị thần lâm lôi ở. chết rồi. thần lâm lạnh lùng địa đạo, trong xương cái kia nguồn lửa giận cũng là hoàn toàn nổi lên. không trách long tộc không có tới cứu viện. Hóa ra là đã chịu khổ độc thủ. Ba Ba Long Bảo bảo khóc lóc mũi, nhanh chóng đi khắp ở trong đầm nước, tùy ý lạnh leo thủy sẹt qua, hắn đất lệ thuộc cực nhanh, hướng về lòng cung trong đại điện bay đi. Cẩn thận thần lâm muốn hét lại người sau, thế nhưng Long Bảo bảo cực nhanh, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt theo ở phía sau, khổng lồ linh hồn lực quét mắt tứ phương, muốn tìm xem còn có cái nào con rồng còn sống. Chỉ là tiếc nuối chính là, sắp tới siêu tầm mấy dặm phi, cũng không có phát hiện vật còn sống, thậm chí chết rồi long, cũng là nhiều vô số kể, một mảnh đen kịt đặt ở tứ phương trên nham thạch, sắp ngó tươi chảy ròng, đem long hồ nước sâm nhiễm địa rầu rầu. Theo tầm mắt trước Di, thi thể càng ngày càng ít, mà một tòa thật to đường viền cung điện đó là đập vào mi mắt. Cung điện rất lớn, hầu như diện tích mấy giạng phạm vi, hơn nữa nhìn đi tới cực kỳ huy hoàng, vàng rực rỡ mặt ngoài, 12 cây cự cây cột lớn lập ở trung ương, chống đỡ lấy vạn cân trùng đỉnh chót. Cao lầu đỉnh đài, quả thực là một tòa dưới nước thành thị. Này, chính là long tộc nhân sinh hoạt địa phương. Bất quá Thần Lâm không có tâm tình đi thưởng thức này một phương mỹ cảnh, mà là bàn tay lớn đem long bảo bảo kéo lại, sau đó ẩn dấu ở nham thạch bên trong, bởi vì giờ khắc này hắn đã phát hiện một luồng khí còn sống hơn nữa đang ở bên trong nay cỗ tức giận thật là theo nhân loại có khác biệt rất lớn bất quá có thể kết luận là long tộc bất quá là thật là phôi không biết được có thể cảm ứng địa ra vậy là ai sao thần lâm hỏi long bảo bảo hút dưới nước ngụy nói không biết ngược lại không phải ba ba thần lâm cốc mày đơn giản đem long bảo bảo đưa nhập thần hoàng trong không gian sau đó tiềm hành thâm nhập trong long cung cung điện hoa lệ nhất thời đập vào mi mắt cung điện rất lớn bên trong càng là rộng rãi một loạt bài đại tòa trí ở hai bên trung gian lộ ra một mảnh đất trồng lớn mà ở trên đại sảnh là một tòa cao to long ỉ xanh vàng rực rỡ, vừa nhìn liền biết là Long tộc tộc trưởng vị trí. Nơi này là Long tộc tộc trưởng Long nham vị trí. Chỉ là lần này, toa ở phía trên đã không phải Long nham, mà là mặt khác một lòng. Này Long thần lâm cũng nhận ra, chính là Đỗ Thụy. Lần trước Long tộc tộc trưởng, người này tâm kế rất lớn, thậm chí ngay cả tộc trưởng vị trí cũng là sử dụng thủ đoạn thường đến. Không qua đi đến bị Long nham đoạt lại đi tới, sau khi hắn liền biến mất rồi. Ngày hôm nay tại sao lại ở chỗ này? Thần lâm đang suy nghĩ, đột nhiên Long cung ở ngoài đã phi thân mà vào hai bóng người, tốc độ thật nhanh. Thần Lâm mới vừa cảm ứng được khí tức của bọn hắn thì một giây sau đã tung bay ở trong lòng cung. Hai người này đều là trung niên dáng dấp, nhìn qua bất quá 30, 40 tuổi dáng dấp, thế nhưng trên người tỏa ra khí nhưng không để lơ là, một cái ở thiên vị cảnh hậu kỳ, thứ hai, thình lĩnh ở bán thần cảnh giới. Lâm công tử các ngươi tới nhìn thấy hai người, Đức Thụy lập tức mặt mày hớn hở, từ lòng tọa chúng phi đi, quay về hai người cùng kính mạ cười. Đức Thụy, này long tọa vị trí còn thích tướng sao? Trong đó cái kia bán thần cảnh giới cường giả lạnh lùng cười nói thích ứng một chút, này còn may mà hai vị công tử ra tay giúp đỡ, bằng không này lòng tộc tộc trưởng vị trí đời ta đều đoạt không trở lại. Đức Thụy cười hắc hắc, còn có chuyện gì so với cái này càng vừa lòng đẹp ý đây. Ngươi cũng ít nói nhảm, nếu đáp ứng giúp ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ làm được. Bất quá này Long Châu, ngươi cũng hay là muốn giao ra đầy cái kia thiên vị cảnh hậu kỳ cao thủ nói. Đức Thụy sắc mặt nhất thời biến đổi, trở nên hơi can thiệp, hiện nhiên là muốn trở mặt. Long Châu chính là long tộc trí bảo, tùy ý ai cũng là không nỡ bỏ giao ra chỉ là hai người này nếu có thể giúp mình tiêu diệt Long Nham Đại đội tự nhiên cũng có thể dễ dàng tiêu diệt chính mình vì lẽ đó Đức Thụy trầm mặc không có đáp ứng cũng không có từ chối Đức Thụy ngươi nên rõ ràng lừa dối ta lâm ra hậu quả Lâm Xuân Lánh đạm nói cùng lúc đó cường đại như bán thần cảnh giới đáng sợ uy thế đột nhiên đoạt thể mà ra đem toàn bộ Long Cung đều bao phủ ở bên trong đáng sợ ép có thể cũng là lập tức cả kinh Đức Thụy thay đổi sắc mặt suýt chút nữa nhuyễn địa có quắp ngã xuống đất bảo vận trọng yếu vậy quan trọng hơn Long Châu thần lâm chân mày cau lại núp trong bóng tối suy tư Lẽ nào trong Long tộc còn có một viên Long châu? Hừ, chúng ta nếu có thể diệt ngươi Long tộc lần thứ nhất, tự nhiên cũng có thể diệt lần thứ hai mau đem Long châu giao ra đây, bằng không thủ ngươi mạng chó Lâm Hàn cười lạnh nói. Đức Thụy ở cự Long cảnh giới, thực lực cũng bất quá địa vị cảnh Thôi, ở trước mặt hắn, căn bản như run rế giống như vậy, chẳng là cái thá gì. Được. Long châu ở bên trong, ta này liền đi hiểu. Đức Thụy sợ hãi, lập tức tiến vào trong Long cung biến mất rồi. Đại ca, có cần hay không đi giám sát? Nếu như hắn chạy làm sao bây giờ? Lâm Hàn hỏi. Hừ, hắn dám chạy? Này Long Hồ nước khắp nơi đều bị chúng ta che hắn có thể chạy đi nơi đâu? Hắn vẫn tương đối tự thời, biết mình không đấu lại chúng ta, này Long Châu tự nhiên sẽ hai tay dâng. Lâm Xuân cười lạnh. Kha kha, tìm tới Long Châu, cái kia mặt khác một khối Long Tượng Bài liền có chỗ rửa rồi, đến thời điểm trưởng lão bọn họ tất nhiên sẽ khen thưởng chúng ta. Lâm Hàn cười hắc hắc. Nghe nói Lâm Đồng bên kia ở trào Thần Lâm hiểu trên người hắn Long Tượng Bài, chỉ tiếc chính mình một nhà mười huynh đệ đều chết, chúng ta lần này nếu như lập xuống đại công, chúng ta địa vị nhưng là cách xa ở hắn Lâm Nguyên Chi nhánh bên trên đến thời điểm, phụ thân của chúng ta cũng sẽ rất vui vẻ. Lâm Xuân Đạo, đây mới là hắn mục đích to lớn nhất. Lâm gia tuy lớn, thế nhưng trong bóng tối đấu tranh không ngừng, đặc biệt là mấy thái tử đệ bên trong đấu tranh, càng là không thể sò cùng đấu thấp. Ồ, ngươi là nói cái kia con trai của Lâm Long? Thiết, bất quá là một cái ở hiện thế bên trong lớn lên tiểu tử thôi, có cái gì có thể lại? Lâm Hàn trong mắt một vẻ coi rẻ tâm ý. Không sai, bất quá là một cái tiểu tử thôi. Nếu như bị chúng ta đụng với, trong tay hắn Long tự bài, cũng tất nhiên sẽ rơi vào trong tay ta. Lâm Xuân siết chặt nắm đấm, một bộ 10 hiểu chín ổn dáng vẻ. Người Lâm gia, ai rơi vào ai trong tay còn không biết. Thần Lâm Đóa trong bóng tối lãnh đạm nói, trong mắt đã trợn lóe lên một đạo sát ý đối với Lâm gia, hắn từ lâu hận Tấu xương, người sau giết cha của mình, hôm nay lại phá hủy Long Bảo Bảo quê hương, mối thù này hắn nhất định phải báo. Hắn làm sao còn chưa có đi ra? Lâm Hàn nghi hoặc mà hỏi một câu, sau đó nhanh chóng vào vào, muốn đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm Xuân cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa sau đó tiến vào. Long Cung hậu điện, rộng rãi vô ngẩn, đâu đâu cũng có giả sơn cùng săn hô đột nhiên, từng đạo từng đạo sắc bén lợi kiếm đột nhiên từ phía sau bắn ra, hoa mỉm chín trần nước lạnh không có phát sinh một điểm âm thanh. thế nhưng gợn sóng sức mạnh lớn nhưng dẫn tới hai người sắc mặt biến đổi lớn, nhanh chóng né tránh đến một bên. đang lúc này, phía sau lại là bay tới hai đạo phi kiếm. cùng lúc đó, phía trên phía dưới, các đại phương hướng vạn mũi tên cùng phát, cùng bạo loạn lưu lực lượng ngưng tụ ở kiếm đầu bên trên, coi như là thiên vị cảnh cao thủ cũng rất khó thoát quá kiếp nạn này. đức Thụy ngươi tên khốn tiếp lâm hàn giận tý mặt, cả người tuôn ra một đạo khí thế đáng sợ, ngón tay hơi động, trong tay rộng mở lao ra một thanh trường kiếm không quét ngang, đem kéo tới trường kiếm đều là quét ngang mở ra. Cùng lúc đó, thân hình của hắn hơi động, thực sự nhanh chóng địa hướng về phía trước phóng đi. Hử, theo chúng ta chơi xiếc. Lâm Xuân lạnh lùng một tiếng, tốc độ nhưng là càng nhanh, hơn cho dù tứ phương kiếm khí như trước quét ngang mà đến hắn cũng hoàn toàn không để ý. Trên người nhưng dấy lên một đạo kim sắc bình phong. Giang giáp, kiếm ảnh tầng tầng va chạm ở lớp bình phong này trên thời điểm cũng là trong nháy mắt vỡ vụn biến mất rồi. Mẹ tên khốn kia đi nơi nào Lâm Hàn rơi xuống đối diện gầm lên, tâm mắt vẫn ở tứ phương bắn phá hận không thể hiện tại liền đem Đức Thụy lấy ra đến liền giết. Đột nhiên trong không khí phát sinh từng trận long long thành, giữa bầu trời bỗng nhiên đập xuống mà tới một người to lớn vật thể, vật ấy thể lên tới nơi che kín trường kiếm, hơn nữa trải rộng mấy dặm, kiếm sắc bén mang hạ xuống thật nhanh, ầm ầm một tiếng liền nện xuống đất. nhị đệ Lâm Xuân tốc độ rất nhanh, lóe lên bên dưới liền tiềm lách mình tránh ra, thế nhưng Lâm Hàn nhưng không có, chỉ nghe một tiếng hét thảm thanh dưới, Lâm Hàn bị vạn kiếm thủng, thất khiếu chảy máu mà chết. Đức Thụy nghe tên khốn kiếp Lâm Xuân là thật sự nổi giận, hắn tầm mắt không chừng, to lớn chảo lực cấp tốc hướng trên trục tới. Sóng to gió lớn trong nháy mắt bị đẩy ra. Quả nhiên, Đức Thụy liền đó ở phía trên. Đức Thụy biến sắc. Hắn còn không né tránh kịp nữa, liền bị này đạo trảo lực cho vồ xuống. Hắn vốn là là tương với nhân loại trong mắt địa vị cảnh, căn bản là không có cách cùng thiên vị cảnh so với, huống chi Lâm Xuân vẫn là bán thần cảnh giới cường giả. Hắn ở rơi xuống đất trong phút chốc, nghiêm nhiên ý thức được tử vong của chính mình đã giáng lâm, dưới lập tức ngã quỳ ở mặt đất dập đầu nói, văn cầu ngươi tha ta, ta đem Long Châu cho người chính là." "Ngươi giết ta nhị đệ, ngươi giết ta nhị đệ!" Lâm Xuân gầm thét lên, hắn nơi nào còn quan tâm được nhiều như vậy. Liên tục lặp lại hai lần sau khi, nhanh chóng rút ra trường kiếm liền quay về Đức Thụy đầu bộ tới. Một tiếng kim loại tiếng va chạm nổ lớn vang lên, một nguồn sức mạnh dưới, Lâm Xuân thân thể thẳng tắp địa rút lui, vẫn rút lui ra mấy trăm mét có hơn thời điểm, trường kiếm địa đâm một cái, mới ổn định thân thể, thế nhưng sắc mặt kia đã kinh biến đến mức cực kỳ trắng xám. Chương 291, Thần Vương cảnh một đống cha. Người những này đồng gia thiên Nguyên tông cao thủ căn bản không có cùng Thần Lâm động thủ quá, mà là tiếp trở về tin tức là phái đi bờ phía nam cao thủ chết hết ở Thánh Vương trong tay. Thánh vương danh tự này bọn họ cũng mới có như vậy điểm ký ức, nhưng mà bây giờ vừa nhìn, bọn họ mười phân sai, người này chi đáng sợ, cũng làm cho bọn họ những thần vương này cảnh trong lòng cao thủ hàn ý nổi lên. "Thần Lâm, ngươi nên rõ ràng, cho dù ngươi thần vương phụ lại làm sao mạnh, cũng căn bản không thể theo ta Thiên Nguyên Tông cùng đồng ra đấu." Một cái Thiên Nguyên Tông trưởng lão lạnh lùng địa đạo, tu vi của hắn cũng ở bán thần cảnh giới, mà thần vương cảnh cao thủ một cái đều chưa hề đi ra, hẳn là bị bọn họ làm lá bài tẩy. "Giết hắn, ta liền không tin, một mình hắn, chúng ta đám người kia còn đối phó không được hắn." đồng ra tối khí nộ, bọn họ đồng ra tổn thất có thể nói nghiêm trọng nhất. Lúc trước ở bờ phía nam tử bên trong, nhưng là cũng có một cái thần vương cảnh à, thần vương cảnh, vậy cũng là cỡ nào quý giá nhân tài, coi như là bác ngã, cũng là từng cái cao thủ, mà hắn chính là tự ở tên khôn kiếp này tiểu tử trong tay. Được, ngươi ở đây, ta nghĩ thánh hoàng đỉnh người càng sẽ ra tới. Thiên nguyên tông trưởng lão lạnh lùng nở nụ cười, đánh lên trường đao chính là nhanh chóng công lại đây. Bán thần oai, ngập trời cuồn cuộn, các đại thiên vị cảnh cao thủ đều là tản đi mở ra, ở trong mắt bọn họ muốn giết một cái chỉ có thiên vị cảnh thần lâm. Phải bán thần cao thủ đi ra cũng đã rất cho hắn mặt mũi. Ta cũng tới. Cái kia đồng gia trưởng lão cấp tốc đánh lên hắn chiến đao vào tới. Một cái thần vương cảnh cao thủ đều bị thần lâm người cho giết. Hắn đã đại khái đoán được thần lâm thực lực. Nếu là đem đảo tẩu, hậu quả kia tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Thánh hoàng Đình bên trong, dịch như yên một bên vì là đường thạch tua nàng tinh nguyên, một bên lại ở trong lòng độc thầm. Thánh hoàng Đình bây giờ tao này đại kiếp nạn, đường thạch lại bị thương nặng, chỉ có nàng tinh nguyên còn có thể tiếp tục chống đỡ. Thế nhưng ngoại giới cường giả như mây, bắt nạn hiện ra nhưng đã chuẩn bị làm lớn chuyện. Hán Thánh Hoàng Đỉnh như không phải là bởi vì có cái kia kết giới ở, sớm đã bị công phá. Ta với bọn hắn liều mạng. Trương Thiên Bảo tức giận vùng lên Thiên Ma Côn đã nghĩ lao ra, lại bị Văn Tái Phong kéo. Ngươi đi ra ngoài có ích lợi gì? Bây giờ bên ngoài cao thủ tùy tiện một cái đều có thể diện chúng ta, bọn họ hiện tại chính là chúng ta đi ra ngoài, lẽ nào ngươi liền trơ mắt đi chịu chết ư? Văn Tái Phong lạnh lùng cà giận nói. Không sai, ngũ ca, Bắc Ngạn không thể so bờ phía Nam. Ở bờ phía Nam, ta Thánh Hoàng Đỉnh hay là có thể tính được với là một thế lực, thế nhưng ở Bắc Ngạn so với những kia một lưu thế lực tới nói chúng ta cách biệt khoảng cách quá lớn vạn tiểu tiến thở dài nói bây giờ chúng ta tự thân khó bảo toàn bờ phía nam lại không biết biến thành ra sao nếu như lúc này thần lâm trở về thần rất chưa hề đem thoại nói tiếp thế nhưng lời của hắn ai cũng có thể rõ ràng dựa vào thần lâm thực lực cũng tuyệt đối là đi tìm cái chết chẳng bằng không trở lại hắn là long ca duy nhất hải tử hy vọng hắn có thể thành công vượt qua này kết đi dịch như yên lẩm bẩm nói trong mắt đều là ước ao cùng bang hoàng tiên sư nó nếu như đỉnh chủ ở chúng ta tuyệt đối sẽ không như vậy ngồi chờ chết Trương Tiên bảo tức giận nói, không sai, đình chủ nếu như ở, chúng ta thánh hoàng Đỉnh cũng tuyệt đối sẽ không biến thành như bây giờ một đạo lạnh lùng âm thanh truyền đến, một đạo mịt mờ bóng người cũng là chậm rãi bay xuống, lạc ở trước mặt mọi người. Đại ca, đại ca, tất cả mọi người cung kính nói, người đến không phải người khác, chính là thần kiếm tạ thông. Đại ca, ta, đường thạch điều trị thân thể, suy nhược mà muốn bỏ lên, lại bị tạ thông ngăn cản. Đừng lúc ních, trước tiên đem thương dưỡng cho tốt, bọn họ là kiên quyết phát hiện không được chúng ta lối vào. Tạ Thông dứt lời cũng là đối với đường thạch đưa vào một đạo linh hồn lực, người sau sắc mặt mới trở nên chậm rãi chuyển biến tốt lên. Điều này cũng chỉ là Tạ Thông có khả năng làm duy nhất một chuyện, hắn là thể linh hồn, căn bản là không có cách cùng cường giả đối chiến, chỉ có một thân bán thần tu vi, nhưng không cách nào lay động những kia ngoại giới cao thủ. Ừm. Đường Thạch gật gật đầu, khuynh chân trên đất, kế tục điều trị thân thể, hắn thương là bị Thiên Nguyên tông một môn kỳ công phá, vì lẽ đó cho dù có thần dược chấn động kinh đan, cũng không cách nào khỏi hẳn, cũng chỉ có thể dựa vào mỗi người cho hắn đưa vào tinh nguyên duy trì sinh mệnh. Mà phải kiên trì cũng chỉ có đỉnh chủ trở về mới có thể cứu lại trường hạo kiếp này đi. Ừm. Đống nhiên, Tạ Thông sắc mặt căng thẳng, hơi kinh ngạc địa nhìn chăm chú hướng thiên không, biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị. Có người ở bên ngoài, Dịch như yên bọn họ cũng là phát hiện, ở thánh hoàng đỉnh lối vào nơi, có thêm một luồng khí, mà cái khắc thiên vị cảnh cường giả khí cũng đều đi ra hơn nữa, đang cùng này cô khí giao phong, là ai thực lực kinh người như vậy, lẽ nào là đỉnh chủ trở về? Trương Thiên Bảo cả kinh nói, này quốc khí cường đại mà so với bọn họ đều còn còn đáng sợ hơn, ngoại trừ đỉnh chủ, còn ai vào đây giúp thánh hoàng đỉnh? không, không phải đĩnh chủ, đĩnh chủ khí không phải chỉ như vậy nhược. Tạ Thông Tế hiếp hai con người, tỉ mị đầu mối, đơn giản vung tay lên, thánh hoàng đình ở ngoài cảnh tượng nhất thời đập vào mi mắt. Một đạo thanh âm quen thuộc, chấn động đến mức bảy người đều là biến sắc, ở bên ngoài không phải thần lâm, thì là người nào? Thần lâm. Dịch Như Yên cả kinh đứng dậy, trong lòng thật là lo lắng, đơn giản chuẩn bị ra tay đi cứu hắn. Dưới, Tạ Thông lập tức ngăn cản nàng, thật mạnh một luồng khí, thần lâm làm sao sẽ trở nên lợi hại như vậy? Các ngươi không thấy những người kia tuy rằng đều ở thiên vị cảnh, thậm chí còn có hai cái bán thần cảnh cường giả, thế nhưng ở thần lâm trước mặt nhưng cùng run rế giống như vậy, thần lâm chỉ cần một chiêu, liền có thể đem bọn họ đều đẩy lùi. đáng sợ, tiểu tử này lúc nào trở nên lợi hại như vậy. trương Tiên bảo kinh sắp nói, đại ca, chúng ta đi đem hắn thả vào đi, bắt ngạn đám kia người còn có thần vương cảnh cao thủ nuốt trong bóng tối, e sợ này gây bất lợi cho thần lâm. văn tái phong nói, thánh hoàng đình ở ngoài, thần lâm trường thương thẳng thắn thoải mái, phong hỏa bắn ra bốn phía, sắc bén phong mang bay múa đầy trời, một khi tới gần quanh người hắn mấy trăm mét bên trong phạm vi giả đều là chiêu liệu, chàng đột tử, 10 phút hạ xuống thì có hơn 10 thiên vị cảnh cường giả chàng chết ở trong tay hắn, mà cái kia hai cái bán thần cảnh cao thủ cũng là một mặt kinh hãi điệu ngã, cũng lui qua một bên, nơi nào còn dám động thủ nữa. Vừa nay chiến đấu, bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi, cũng ám đạo mình vô luận như thế nào cũng đều là đối phó không được tên tiểu tử này, cho dù hai người liên thủ cũng không thể. Các ngươi không tới, cái kia tiểu hưu quái ta vô tình, thần lâm tự nhiên sẽ không thả hổ về rừng, nếu với bọn hắn hai đại tông kết liễu hoán, vậy thì nhổ cổ tận gốc, đơn giản bước chân hơ động. Tốc độ cực nhanh dưới hóa thành một vệ sáng hướng về hai người tránh đi. Đang lúc này, trong không khí bông bà đang ra một đạo không gian rung động, một bàn tay cực kỳ lớn từ bên trong giò ra đến, to lớn dung thiên lực lượng dưới, cũng là tàn nhẫn mà chụt vào thần lâm. Trường lão, hai người lại hỉ, thần vương cảnh trường lão, rốt cục ra tay rồi, có hắn ở, thần lâm tuyệt đối sẽ chẳng bị bắt. Hừ, thần vương cảnh, bất quá một đoàn tra. Thần lâm lạnh rên một tiếng, trường thương đông chuyển biến phương hướng, ngược lại hướng về cái kia bàn tay lớn mạnh mẽ ném tới, năng lượng mạnh mẽ gợn sóng dung chuyển ra. Bàn tay khổng lồ kia chỉ cảm thấy một luồng đáng sợ lực đạo truyền đến, cũng là mơ hồ bị đau điệu rụt trở lại, bọn họ vốn là làm muốn Thánh Hoàng Đình người đi ra sau đó sẽ độc thủ, thế nhưng là ai biết bị tên tiểu tử này bức cho đến đi ra. Nay còn không là nhất làm cho người tức giận, tiểu tử này sự đáng sợ của thực lực, liền hắn đều bị đánh lùi ra, cái cố này nộ, nhất thời tự nhiên mà sinh ra. Đồng gia Thiên Nguyên Tông hai đại bán thần cao thủ mới vừa nhiên lên nụ cười bỗng nhiên ngưng lại, suýt chút nữa yên lặng không hề có một tiếng động, mãi đến tận thần lâm trường thương không có dừng lại, ngược lại kế tục hướng bọn họ tấn công tới thời điểm, mới phản ứng được sau đó khốc liệt địa quát to một tiếng, phước thứ, trường thương từ hai người phần eo quét ngang mà qua, hai đại bán thần cao thủ cấp tốc phun ra ngụm màu lớn, thân thể cũng bị bỗng nhiên khảm trở thành hai đoạn, tử vong, đã tới gần, dáng to gan ở trước mặt lão phu giết người, muốn chết, cái kia thanh âm già nua hiện ra, không trung bỗng nhiên tiềm hiện ra một đạo tản ảnh, cấp tốc hướng về thần lâm tấn công tới, uy nghiêm đáng sợ huyết trưởng lăng lệ cực kỳ, dùng thiên lực lượng bên dưới mang theo lên từng trận cương phong, chết, thần lâm cười một tiếng, trường thương không xẹt qua một đạo huyền diệu quy tích, sau đó cấp tốc hướng sau mạnh mẽ ném tới. Trảm thân thương đệ nhị thức, chém tiên địa. Đầu súng chém ngang, cái kia thần vương cảnh cao thủ liên tục rút lui, thân thể tầng tầng đánh vào một khối sông băng trên sau đại phun ra máu tươi. Trắng xám mặt hắn làm sao biết, thần lâm biến thái dĩ nhiên đến mức độ như vậy, liền thần vương cảnh cũng đã không sợ. Đột nhiên, trong không gian lại lần thứ hai nứt ra một cái khe, một bàn tay lớn đột nhiên kéo lại thần lâm, sau đó vừa ẩn, liền biến mất rồi. Thánh hoàng đỉnh. Ông lão kia lửa giận địa xuống lại, thế nhưng thần lâm đã biến mất rồi, hay cùng chưa từng xuất hiện tự, liền khí cũng theo biến mất rồi, không khỏi sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hết thảy Thiên Nguyên tông người đều lục soát cho ta, cần phải đem vào miệng, lối vào tìm cho ta đi ra." Lão giả lựa giận nói. Thánh Hoàng Đình bên trong, Thần Lâm chậm rãi hạ xuống, lúc này mới nhìn thấy Thánh Hoàng Đình thất sát đều ở nơi này, mà trong đó đường thạch bàn trên đất, sắc mặt trở nên hơi trắng xám, dưới cũng rõ ràng Thánh Hoàng Đình hình thức cực kỳ nghiêm túc. "Thần Lâm, ngươi không sao chứ?" Dịch Như Yên trước tiên chạy vội tới, một cái vuốt Thần Lâm gò má lo lắng nói. "Dì ba ta không có chuyện gì, nhị thúc làm sao?" Thần Lâm tối người ở đường thạch mạch trong môn phái ba một thoáng, mới biết người sau bị thương rất nặng. Nếu như không hơn nữa trị liệu e sợ tính mạng hấp hối. Bác ngạn đám kia khốn nạn không biết làm cái gì, hiện tại ngươi tranh ta đoạt địa ở đánh cướp địa bàn, bờ phía nam rất nhiều nơi đều bị bọn họ cướp đi, hiện tại ngay cả ta thánh hoàng đỉnh đều không dung tha. Trương Thiên Bảo truy nắm đấm tức giận nói, yên tâm đi, có ta ở, bờ phía nam chuyện bên đó đã giải quyết. Thần Lâm lạnh nhạt nói. Tất cả mọi người đều không khỏi biến sắc, liền ngay cả Tạ Thông cũng là một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Thần Lâm, từ Thần Lâm trở về đến hiện tại, tầm mắt của hắn vẫn không có từ người sau trên người rời khỏi muốn tìm tòi tu vi của tiểu tử này đến cùng đạt đến loại nào hoàn cảnh. đáng tiếc bất luận hắn làm sao thăm dò, nhưng cũng không trải qua ra một cái kết luận thiên vị cảnh. thế nhưng hắn lại vì sao liền một cái thần vương cảnh cao thủ cũng không sợ, chuyện này cũng vẫn báy nhiều hắn. ta đồng dạng là thánh hoàng đình người, nếu hắn đồng gia thiên nguyên tông muốn đụng đến ta thánh hoàng đình, vậy sẽ phải làm ra bị diệt môn chuẩn bị. thần lâm lạnh lùng trong ánh mắt thả ra một đạo hàn mang, chấn động đến mức bảy người đều là cả người run lên. thần lâm trong xương cái cỗ này tức giận cũng bị bọn họ nhìn ra cực kỳ thông suốt, chợt hít sâu một hơi, không có đi phản bác. Bởi vì bọn họ biết, hiện tại Thần Lâm đã không phải 4 năm trước Thần Lâm. Chương 294, Cổ Long Bản. Thần Vương cảnh trung kỳ, thực lực cùng sơ kỳ so với tuyệt đối là vừa xa người sau, thế nhưng Thần Lâm cùng Long Bảo bảo biểu hiện ra thực lực, nhưng làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Một cái chừng 20 tuổi thiếu niên, nhưng lay động Thần Vương cảnh trung kỳ, loại này chiến tích cho dù đặt ở Bắc ngạ, cũng đủ để náo động rất nhiều gia tộc chứ. E sợ cũng chỉ có mấy cái siêu cấp thế lực có thể tìm ra này yêu nghiệt tồn tại. Nhiên, giật mình không chỉ là đồng gia cùng Thiên Nguyên Tông bọn họ, càng nhiều, nhưng là Đường Thạch bọn họ. Mặc dù biết Thần Lâm lá bài tẩy nhiều như vậy, thế nhưng 4 năm, thần vương cảnh thực lực cũng xác thực đủ giận mình, đối với bọn họ tới nói quả thực là một cái đả kích. Đem đồng gia cùng Thiên Nguyên tông người đều xử lý xong sau, mọi người liền đều trở lại Thánh Hoàng đỉnh bên trong, mà Thần Lâm cũng là vì là tìm kiếm Long tượng bài bắt đầu làm chuẩn bị. Khối thứ 3 Long tượng bài, dựa theo Long Nam lời giải thích là chỉ cần có Long châu, tìm kiếm lên đối lập đơn giản rất nhiều, vì lẽ đó trước tiên hắn liền đem Long châu lấy đi ra, bốn phía tìm hiểu. Long châu phát sinh từng đạo từng đạo lờ mờ ánh sáng, tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng Thần Lâm nghe không hiểu chỉ có gọi ra Long Bảo Bảo. Nó nói Long Tượng Bài ở đây. Long Bảo Bảo giải thích, "Ngươi là nói Long Tượng Bài ở Thánh Hoàng Đỉnh Thần Lâm trong lòng cả kinh?" Điểm ấy, hắn đúng là khá là kinh ngạc. Hắn đã tới nơi này nhiều lần, đều đang không có phát hiện Long Tượng Bài tâm tích. "Có hay không nói cụ thể phương vị?" Thần Lâm hỏi. "Có, đi theo ta." Long Bảo Bảo bay người lên, liền hướng về ngoài cửa bay đi, Thần Lâm theo sát sau đó, một người một dòng bay về phía phương xa. Thánh Hoàng Đỉnh rất lớn, thế nhưng con đường này Thần Lâm nhưng khá là quen thuộc, chính là lúc trước hắn ở Thánh Hoàng Đỉnh bên trong đi tu luyện con đường kia đến to lớn quảng trường đập vào mi mắt sau khi thần lâm hơi cao mày hắn có thể nhìn rõ ràng nơi này chính là sơ hắn đến chỗ tu luyện nơi này địa thế rất tốt nguyên khí nồng độ cực kỳ dày đặc có thể so với thần hoàng không gian thế nhưng cho tới nay thần lâm đều chỉ là đem làm tu luyện thánh địa thôi cũng không có chân chính đi đào móc hắn quảng trường tổng cộng có 7 đại kiến trúc phân biệt là tạ thông bọn họ thất minh mỗi chỗ tu luyện mà bên trên không là một cái to lớn la bàn mỗi ngày mỗi đêm địa xoay tròn tiêu tán ra tinh khiết nguyên khí ở quảng trường ngoại hình trở thành một cái to lớn bình phong. Vì là phòng ngừa ngoại giới có người xông vào lấy quấy rối đến bọn họ tu luyện. Hả? Đường Thạch cái thứ nhất phát hiện thần lâm bóng người, nhất thời mở hai mắt ra nhanh chóng bay ra, hắn sau khi, dịch như yên mọi người là nhanh chóng bay đến trước mặt. Long Tượng Bài. Thần lâm nhìn chằm chằm giữa bầu trời to lớn la bàn nói, "Ngươi là nói này cổ long bàn là Long Tượng Bài?" Đường Thạch nghi hoặc hỏi. Hừm, có thể có được tinh thuần như thế nguyên khí, này trên đời này ngoại trừ Long Tượng Bài ở ngoài, không có những vật khác có thể làm được như vậy." Thần lâm nói. Cũng xác thực, ngay cổ long bàn mang đến cho hắn một cảm giác Thật giống như lúc trước hai khối như thế, tinh khiết. Đây là đỉnh chủ ý ở ngoại thu được đồ vật, sau đó vẫn đặt ở đây, lẽ nào đây chính là rồng ở trong truyền thuyết tự bài? Dịch Như Yên có chút cả kinh nói: "Ta đi xem xem." Thần Lâm thân hình hơi động, chính là lượn vòng đến trên bầu trời, to lớn la bàn ở dưới chân xoay tròn, tựa hồ phát hiện ngoại lai kẻ địch giống như vậy, xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng nhanh, cùng lúc đó, từng luồng từng luồng tinh khiết nguyên khí lực lượng bỗng từ bên trong bắn mạnh ra, ở tứ phương trong không gian hình thành từng đạo từng đạo bạo loạn thể lưu. Không gian đều đang rung chuyển, Thần Lâm trong lòng một hãi. Dưới vận hành Tam Nguyên Hóa Dương Công, ngọn lửa nóng bỏng xoay quanh ở quanh thân, đem cái cố này cố ép có thể đều phá thể mà ra. Tựa hồ cảm ứng được đồng lực lượng tồn tại, Cổ Long Bàn phát sinh một tiếng long long thanh, từng cái từng cái cực kỳ âm hàn khí lưu từ bên trong xoay tròn mà ra, cùng không khí từng dung, tùy theo khuấy tán, toàn bộ trên không đều tràn ngập một luồng cực hàn khí lưu. Ngoại trừ Thần Lâm ở ngoài, còn lại sáu người sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Lãnh Bất Phong để bọn họ cả người phát lệnh, nhịn không được run rẩy lên. Cho dù Tu Vi đạt đến thần vương cảnh. Thế nhưng đối mặt khoảng cách gần như vậy tiếp xúc cực âm khí, bọn họ vẫn là đầu một lần, dù sao toàn bộ Thánh Hoàng Sơn Hàn khí đều là từ khối này cổ lòng trên bản phát ra a. Quả nhiên là lòng tượng bài thần lâm đại hỉ, thả người nhảy một cái liền rơi vào rồi trong đó, to lớn hàn ý so với tứ phương tăng thêm sự kinh khủng, uy nghiêm đáng sợ, đặc biệt là ở thần lâm tiếp xúc được lòng tượng bài một khắc đó, trong phút chốc, cực kỳ âm lãnh khí trong nháy mắt nhảy vào trong cơ thể, không hề phòng bị thần lâm kinh hãi, lập tức thôi thúc công pháp, cũng chỉ có thể chống đỡ một phần một hảo. Hàn băng khí, phá vạn pháp bảy cái đại tự bỗng nhiên khắc ở trong đầu. Ông long thanh bên dưới, tương tự là một tiếng rồng gầm thanh bổng từ long tượng bài trùng phi toàn mà ra, cấp tốc xuyến lên trên không. Trường Điều thanh long xoay quanh mà lên, xông thẳng lên trời, cao to long thần rồng gầm không ngừng, Đinh Thai nhíu óc, vẻ khiếp sợ tái hiện sáu người. Dĩ nhiên là long thần tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên lên. Bọn họ lại sao lại không biết, loại cảnh giới này cường giả, thực lực có thể so với thần hoàng cảnh, so với bọn họ thần vương cảnh cao thủ cường quá nhiều quá nhiều. Bọn họ không nghĩ tới, Thánh Hoàng đình bên trong, lại vẫn ẩn giấu đi bí mật này. Lão Lực, chờ lại cho ta thần lâm chợt quát một tiếng lượn vòng ở giữa không trung thanh long ngốn lượn thân thể, đầu rồng to lớn hưng dưới. Nhân loại nho nhỏ, nhỏ ngươi dám nô dịch ta vĩ đại long thần long thần tức giận. Hừ, thần lâm không dám, ta dám long bảo bảo bay đến giữa không trung, hai tay chống nạnh nói lầm bầm. Tiếng nói của hắn rất non nớt, nếu như không có trải qua vừa nãy chẳng đại chiến kia, hầu như đều sẽ không nhìn hắn. Chỉ là long thần nhưng không có, hắn ngược lại nháy ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm cái này tiểu bất điểm, sắc mặt có vẻ hơi kỳ quái. Tiên long thân thể. Long thần lẩm bẩm nói, đối với hắn chính là tiên long thân thể, chúng ta phải bảo vệ long. Lúc này Lão lực cũng từ Long tựa bài bên trong đi ra, hắn bay đến giữa không trung, cùng trên trời Long thần đứng chung một chỗ, dĩ nhiên giống nhau như lúc. Thiên Long đại nhân. Long thần lần thứ hai lẩm bẩm một câu, nạo khí cũng là thu lại không ít. Trở về đi, ta đệ tam tản hồn lão lực gieo họ, hai con rốt rồng kịch liệt lay động, bỗng nhiên ngưng tụ ra từng cái từng cái kỳ quái dấu tay, hai người biến ảo sau khi, cũng là chậm rãi tới gần, sau đó thả ra một đạo chói mắt thanh mang. Theo một tiếng lanh lảnh rồng gầm tiếng vang lên, bá vương thương toàn bộ cũng bắt đầu run rẩy dữ dội, một vệt ánh sáng màu xanh dưới. Thình lình phát sinh một luồng đáng sợ xong khí, chấn động đến mức thần lâm cả người du lên. Nay cố khí thần lâm lẩm bẩm một bộ, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc cùng vẻ vui thích, mà lại nhìn bá vương thương, người sau toàn thể tiêu tán suất lực lượng hắn rõ ràng có thể cảm, rõ ràng là ngũ phẩm pháp bảo mới có phẩm chất ta. Ngũ phẩm lại là đầy đủ thăng nhất phẩm. Tử yên, ta này liền mang ngươi đi vào. Thần lâm đại hỉ, nhất thời tiến vào thần hoàng không gian, đem tử yên mang ra ngoài, sau đó nhảy một cái đến long tượng bài bên trong, không có thâu bạo long thần, long tượng bài xoay tròn cũng là chậm lại. Liền ngay cả ám lưu cực âm khí cũng biến thành nhu hòa lên. Tuy rằng vẫn như cũng là lạnh giá, thế nhưng ở thần lâm không chế giới, cũng là từng tia từng dòng địa chảy vào tử yên trong cơ thể. Chỉ cần lợi dụng cực âm khí đem trong cơ thể tâm mạch đều bảo vệ, sau đó dùng cực dương khí đi đi trừ thi độc là được. Dương lão nói, bất quá cẩn thận, cực dương khí rất là lợi hại, một khi hơi có sai lầm, tử yên tâm mạch bị hao tổn, cái kia đến thời điểm coi như là lao chủ nhân đến, đến rồi, cũng cứu không được nàng. Ừm. Thần lâm gật gật đầu, âm thầm vận hành lên cực dương khí, ở trong người lưu chuyển mấy cái đại chu thiên sau khi, lại vận dụng linh hồn lực thôi thúc long tượng bài bên trong cực cương khí, đem tử yên trong cơ thể tâm mạch, kinh mạch, thậm chí là huyệt đạo đều hết mức phong tỏa. Hoàn thành những này sau, thần lâm muốn làm chính là lợi dụng cực dương khí đi trừ thi độc, đây là một cái rất gian nan sự tình, bình thường linh hồn lực yếu kém cũng không dám dễ dàng thôi thúc hỏa. Bất quá thần lâm ở điểm này hầu như có thể nói là như hỏa thuần thanh mức độ, sắp tới mấy chục năm luyện đan, để hắn đối với linh hồn lực khống chế lực độ có cảnh giới rất cao, hơn nữa đã xếp vào bán thần cảnh linh hồn lực, này cực dương khí khống chế càng là bắt vào tay. Chương 297, thật giả lãnh ngôn Ngươi là ai cái kia thiên vị cảnh cao thủ cả kinh nói, hắn nơi nào sẽ nhận ra thần lâm. Bắt ngạn lớn như vậy, cao thủ càng là lấy ngàn vạn thậm chí ước tính toán, như hắn như vậy nhân loại yếu đuối, đối phương nếu muốn giết hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Nói thần lâm lãnh đạm nói, hắn không muốn nhiều lời phí lời. Ở Vọng nguyên các thiên vị cảnh cao thủ chấn hương thân thể, run rẩy chỉ vào bên trái một ngọn núi, mang ta đi thần lâm chưa hề đem tay thả xuống, mà là lạnh lùng ra lệnh. Cái kia thiên vị cảnh cao thủ hít sâu một hơi, cũng không dám thất lễ địa ở mặt trước dẫn đường. Võ nguyên cát là tọa lạc ở một ngọn núi bên trên lỗ cát, xuyên thấu qua thiên song có thể cùng trên trời mặt trăng chính diện đối chiếu, vì lẽ đó dương là vọng nguyệt, chỉ là hiện tại bầu trời u ám một mảnh, ngã cũng cũng không nhìn thấy bất kỳ thái dương cùng tinh tinh, vì lẽ đó này vọng nguyệt cát cũng là chán trường mấy ngàn năm. Bất quá cũng chính là như thế một cái phế tích, nhưng đầy đủ giam giữ lãnh nôn ba năm. Thần lâm khẽ miệng chịu động, cố nén lửa giận ở chữ hàng, hắn đi tới vọng nguyệt cát ở ngoài, biểu hiện ngưng trọng nhìn thẳng cái này như phế tích bình thường lỗ cát. Lanh nôn, thần lâm lẩm bẩm một câu, vừa định vào trước đã thấy trong tay cái kia thiên vị cảnh cao thủ thân hình vừa ẩn đột nhiên biến mất ngươi liền chịu chết đi cái kia thiên vị cảnh cao thủ không biết dùng pháp bảo gì mới vừa ẩn tạt xuống ở trong bóng tối thẩm nghĩ Thần lâm vừa muốn ra tay nhưng thẩm nghĩ cứu lãnh nuôn mới là chủ yếu dưới vung tay lên thân hình cấp tốc đi vào vọng nguyện các bên trong vọng nguyện các rất là rách nát bất kể là từ bên ngoài xem vẫn là bên trong xem hầu như không có một bộ hoàn chỉnh gia cụ thậm chí ngay cả vách tường đều bị phá tan rồi mấy cái khổng thiên thánh chỉ thân lâm cắn chặt hàm răng đầy mắt lửa giận đồng thời đáng trách chính mình tu vi không đủ. Dĩ nhiên để cho mình nhị lao bà ở đây bị khổ ba năm, ngươi đến rồi một tiếng ôn nhu từ trong bóng tối truyền đến, Thần lâm cả người run lên, nhanh chóng hướng phía trước, đẩy ra ngang dọc tứ tung gỗ sau, đập vào mi mắt chính là một tấm giường nhỏ, giường rất nhỏ, không gian cũng rất đen, chỉ có thể do một chiếc sắp cháy hết đang dọi sáng, ngờ ngợ đường viền nhìn như tiểu thụy, nàng liền như vậy nuốt ở góc tường, lãnh nôn Thần lâm trong lòng hơi động, nhanh chóng nhảy tới trước một bước, đem ôm vào trong lòng, đừng sợ, ta đến, đến rồi, ta tới cứu ngươi, ngươi, lãnh ngôn đánh nuốt ních một chút thân thể. Tựa hồ có hơi sợ người lạ địa hơi co lại, người là ai? Thần Lâm đầu vóp một loạn, sừng sốt, hắn ngây người như phóng địa ngẩn người tại đó, trong lòng lẩm bẩm nói, nàng không quen biết ta sao? Ta là Thần Lâm Á lão bà, ngươi không quen biết ta sao? Thần Lâm hô, ám đạo có thể hay không là Thiên Thánh Chỉ cho nàng uống thuốc gì, làm cho nàng quên chính mình. Giờ khắc này, Thần Lâm trong lòng đối với Thiên Thánh Chỉ lửa giận cũng là càng gia tăng hơn. Thần Lâm, Lãnh Nhuôn co dám hạ thân tử, khoe miệng lẩm bẩm một câu, là ta, ta là người phụ quân Á Thần Lâm lại sẽ Lãnh Nhuôn ôm ở trong lòng nhẹ nhàng đỡ người sau nhu phát ba năm ba năm nay ta mỗi giờ mỗi khắc nghĩ ngươi xin lỗi lão bà để ngươi ở đây bị khổ đúng đấy ta ở đây ba năm cuối cùng đem ngươi phán trở về lãnh nôn âm thanh trở nên cực kỳ âm lãnh đang lúc này thần lâm chỉ cảm thấy ngực hơi động sau đó chậm rãi cúi đầu đã thấy một cái kim loại vật thể đâm vào lồng ngực của mình mà lại ngẩng đầu thời điểm cô gái trước mắt đã đã biến thành một người khác nàng không phải lãnh nôn. ngươi là ai thần lâm lạnh cả giận nói trên nét mặt phạm bút lượn quang nếu không phải là mình trên người mặc huyền vũ giáp É e sợ vẫn đúng là bị người sau cho đâm chết rồi. Hừ, trong đao của ta thoa ta thiên thánh chỉ thần bí nhất độc, ngươi còn năng động sao? Ha ha, muốn phá hoại chúng ta thiên thánh chỉ kế hoạch, các ngươi toàn bộ đều phải tử nữ nhân cời lạnh, tay của nàng nhẹ nhàng phụ trên thần lâm mặt, có chút tiếc hận điệu nói, đáng tiếc, tiểu bạch kiểm, ngươi những câu nói kia nếu như lửa gạt lửa gạt tiểu hài tử còn có thể, nhưng đáng tiếc, Lãnh luôn nhất định phải làm ta thiên thánh chỉ tế tự lôi thần tế sống phẩm. Ta mặc kệ ngươi là cái nào một lưu thế lực vẫn là siêu cấp thế lực công tử, rơi xuống ta hoa nhàn trong tay, chỉ có một con đường chết. Thật sao? Thần Lâm lạnh lùng cười nói, "Nguyên Lai, like, gần nhất ngày nữa Thánh Chỉ cường giả quá hơn nhiều, hơn nữa phần lớn đều là lãnh nôn mà đến, không trách hắn Thiên Thánh Chỉ sẽ phái người bố trí người cạm bẫy này." Chỉ có điều để Thần Lâm kinh ngạc chính là, Thiên Thánh Chỉ tại sao lại như thế không sợ một lưu thế lực? Lẽ nào bọn họ không sợ giết một lưu thế lực người mà tao đến cấp thế lực lớn vây công sao? Bất quá, chỉ tiếc bọn họ đụng với chính là chính mình. Hừ, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Hoa Nhan lạnh lùng nở nụ cười, bàn tay lớn hơi động, mạnh mẽ một trường đột nhiên phủ xuống. Thần Lâm nghiêng người hơi động, lưu quang lóe lên. Thân hình giống như quỷ mị biến mất rồi, mà một giây sau, cũng đã rơi vào hoa nhan phía sau, bàn tay lớn đã bóp lấy cổ của nàng. "Cái gì ngươi không trúng độc hoa nhan biến sắc mặt? Chỉ là tiểu độc, cũng dám áp chế lại ta thần lâm." Thần lâm lạnh lùng nở nụ cười, bàn tay lớn càng là dùng sức, chỉ cần hắn lại dùng lực, người sau cái cổ tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt vặn gãy. "Ngươi hoa nhan khí địa trực phát điên." Nàng tu vi chỉ có thiên vị cảnh đại viên mãn, vốn cho là dựa vào loại kia độc, liền có thể đem thần lâm giết chết, cũng không định đến, chính mình vẫn là kỳ kém một bước. Nói Lãnh Nôn bị ngươi thả chạy đi đâu Thần Lâm tức giận nói: Nguyên lai like ngươi chính là tiện nhân kia trong miệng không ngày không đêm hô Thần Lâm a chi chi cũng thật là một bộ tiểu bạch kiểm, cũng là tiện nhân kia sẽ xứng với. Lúc này từ cửa truyền đến một tiếng chào phúng thanh, một đạo lệ ảnh bay xuống, sau đó lại là hai, ba bóng người đi vào trong đó, đến chính là ba người, phía trước nhất chính là cô gái, một thân tu vi ở Thần Vương cảnh trung kỳ, mà mặt sau thì lại đều ở Thiên Vị cảnh đại viên mãn khoảng trường trái phải. À, ngươi là đố kỵ đi, nhiều như vậy thế lực công tử đều đến xem Lãnh Nôn, liền ngươi tấm này đầu heo nát mặt cũng khó trách không ai xem. Thần Lâm lạnh lùng cười một tiếng nói, Người người phụ nữ kia khí địa nổi giận mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thần Lâm, nộ nói, giết hắn cho ta. Dưới, trưởng lão Hoa Nhan lo lắng nói, vừa định nói mình còn ở Thần Lâm trong tay, đã thấy ba bóng người đã vọt tới. Trong tay trưởng kiếm chống không vung lên, bên cạnh Ngô cũng là trong nháy mắt bị phá hủy tàng ra. Giang giác, Thần Lâm lạnh lùng nở nụ cười, giang giác một tiếng, Hoa Nhan đầu liền bị hắn vặn xuống. Một giây sau thân hình hơi động, to lớn trưởng phong đã hướng về người phụ nữ kia đánh đi ra, tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt liền phá tan còn lại ba người. Hừ, muốn chết người phụ nữ kia lạnh rên một tiếng, ngón tay hơi động, quay về thần lâm chính là 5 ngón tay năm quyền, mạnh mẽ đập tới, đáng sợ dung thiên lực lượng sẽ với một quyền, cho dù thần vương cảnh cao thủ, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Hai đạo trưởng phong đấu, khủng bố loạn lưu lực lượng oanh địa quét mở, chấn động đến mức vừa muốn ra tay ba người đều là lang sang rút lui, trong miệng phun ra máu. Thần vương cảnh trong lúc đó chiến đấu, tuyệt đối là bọn họ những ngày qua vị cảnh cao thủ không dám tham dự. Thần lâm không có rút lui, đúng là người phụ nữ kia liên tục rút lui mấy chú bước, nếu không là phía sau có tường chống đỡ, nàng e sợ từ lâu rất xuống vách núi. Nữ nhân lao đi khoe miệng vết máu, sắc mặt có vẻ đặc biệt âm trầm nhìn trầm trầm thần lâm, nàng có chút cả kinh nói, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên lợi hại như vậy, xem ra ngũ nội sơ thả ngươi sống sót cũng thật là cái sai lầm. Lãnh ngôn ở nơi nào thần lâm lạnh lùng địa nhìn trầm trầm nữ nhân, trong tay bỗng đưa ra một thanh trường thương, thời gian một cái nháy mắt cũng đã chống đỡ ở nữ nhân nơi cổ, nóng rực hỏa mang để người sau cả người du lên, đầy mắt kinh hoàng nhìn trầm trầm thần lâm, nhanh quả thực còn nhanh hơn nàng ngươi dám giết ta nơi này là thiên thánh chỉ ngươi bị cho rằng một mình ngươi nho nhỏ bờ phía nam cao thủ đến ta bất ngạn liền dám làm sàng làm bậy ta nữ nhân còn muốn nói tiếp đã thấy đầu súng hơi động lại nhập huyết nhục ba phần máu tươi ở chảy ra một khắc đó đống nhiên bị buốt hơi rồi nữ nhân kêu thảm một tiếng cái cố này đâm tâm thống làm cho nàng dù như thế nào cũng chịu đựng không được ta mang ngươi tới nữ nhân run dậy thân thể thời khắc này nàng đã vì là thần lâm mạnh mẽ mà cảm thấy nghi mà sợ đi thần lâm ra lệnh vâng nữ nhân vừa mới chuyển thân Bàng hoàng ánh mắt trong tầm mắt hướng về vọng nguyệt cát ở ngoài đạo kia bỗng nhiên bay ra bóng đen, nhất thời sắc mặt xoát nhất bạch, nhanh chóng ngã quỵ ở mặt đất, nôn trưởng lão. Thần lâm cũng là hơi dừng lại một chút, định nhãn nhìn tới, đã thấy trước người bỗng nhiên thổi qua một vệt bóng đen, một đạo bóng trắng đã rơi vào trước chân, sức mạnh mạnh mẽ, cho dù không có hết sức thả ra ngoài, hắn cũng cảm thấy cả người run. Người này tu vi dĩ nhiên mạnh như thế, e sợ đã xếp vào thần vương cảnh hậu kỳ ba. Người chính là thần lâm, cái tia nôn chưởng lão lạnh lùng địa đạo, trong đôi mắt hẳn quá một tia xem thường. Bất kỳ thực lực yếu hơn hắn hắn đều hờ hững mà qua. vâng, chính là hắn hắn chính là cái kia tiểu tiện nhân nam nhân nữ nhân lạnh lùng cười nói. nôn trưởng lão ở, cho dù thần lâm tu vi lại cao hơn thì lại làm sao? chỉ cần đối đầu nôn trưởng lão, cũng tuyệt đối không cách nào thoát thân. câm miệng cho ta, tiểu tiện nhân ai biết bộ một tiếng, nữ nhân này liền bị tàn nhẫn mà giật đi ra ngoài, máu tươi phun mạnh, thân thể đập tầm ầm rơi xuống đất trên, trên người xương cũng không biết nát mấy cây. lãnh nôn là chúng ta thiên thánh chỉ đại tế thi, ngươi lại dám mắng nàng? đối mặt với đáng sợ nôn trưởng lão, nữ nhân sắc mặt xoát nhất bệnh, cố nén đau nhức lập tức ngã quỵ ở mặt đất không cho ở giáp đầu trưởng lão ta sai rồi ta đang chết ta mới là tiểu tiện nhân Hừ, nam tử lạnh rên một tiếng phiết đầu dán mắt vào đứng ở trước mặt mình duy nhất không bị hắn uy thế khuất phục thần lâm biểu hiện lãnh đạm nói không sai tu vi Chỉ tiếc, ngươi không phải ta thiên thánh chỉ người nếu như ta là ngươi thiên thánh chỉ người ngươi còn có thể thả lãnh nôn sao thần lâm lạnh lùng chế dêu nói không biết đơn giản hai chữ biểu hiện ra nôn trưởng lão đối với lãnh nôn coi trọng một cái trước tiên lôi thân thể một cái có thể tế tự lôi thần người hắn thì lại làm sao sẽ thả vậy thì chịu chết đi thần lâm bỗng nhiên tuôn ra một đạo khí thế đáng sợ trong tay bá vương thương bỗng nhiên run lên tàn nhẫn mà hướng về ngôn trưởng lao vung lên mà đi đáng sợ đao khí trong nháy mắt xé rách không khí mạnh mẽ lôi kéo lực lượng treo đến ngôn trưởng lao sắc mặt đột nhiên biến không trách tiểu tử này có thể chống đỡ chính mình ép có thể nguyên lai còn có chút muốn đạo người này tuyệt đối không thể lưu nghịch loạn không gian ngôn trưởng lao cũng ý thức được thần lâm nguy hiểm dưới hét lớn một tiếng sức mạnh mạnh mẽ từ bàn tay vung ra không gian nhất thời một nứt sau đó cấp tốc xoay chuyển lên chương ba thiên đạo diễn cương Thiên đạo vô thường, lấy bách thái giao thác, ngưng với thiên địa, bắt nguồn từ hỗn độn. Thiên đạo cương bên trong, vạn vật bắt nguồn từ thiên, động với thiên, gây nên thiên đạo. Vẹn vẹn thiên đạo hai chữ, liền để thần lâm trong đầu hiện lên nhiều như vậy chữ. Từng đạo từng đạo kia chớp cấp tốc lóe qua bộ não, thật giống như chiếu phim bình thường tiềm lực ở trước mắt. Thiên đạo, đây chính là thiên đạo. Thần lâm rốt cục có một tia hiểu ra, từ lúc địa vị hắn cảnh thời điểm, đã từng cũng lĩnh ngộ quá một tia thiên đạo. Bất quá khi đó chính mình cảnh giới không đủ, chỉ là mò một trong số đó chân, nhưng không có chân chính cảm nhận được chân lý tồn tại nhưng mà bây giờ không giống chính là linh hồn của hắn cảnh giới đã đạt đến bán thần cảnh giới, khoảng cách thần vương cảnh chỉ có cách xa một bước. tuy rằng được giới hạn ở tu vi, thế nhưng là cũng cảm ngộ đến cái kia một kia hiểu ra. trong thiên địa thật giống như dòng lũ thời gian đều đình chỉ giống như vậy, giữa bầu trời lôi mình cũng trong nháy mắt biến mất rồi, mà thiểm điện, đang ở giữa không trung thật lâu không có hạ xuống. thời gian đình chỉ, thiếu chủ, đây là đột phá thần vương cảnh điểm báo Á Dương Lão vui vẻ nói. thần vương cảnh thần lâm kinh hỉ, chính mình đột phá thiên vị cảnh thời gian cũng không ngắn bây giờ dĩ nhiên có thể một lần đột phá thần vương cảnh ở hỗn loạn bắc ngạn bên trong sát thực là tốt nhất chỉ cần hắn phá vào thần vương cảnh thần vương cảnh trở xuống cao thủ tuyệt đối không người có thể địch lịch thiên giả vốn là lịch thiên chi đạo người dĩ nhiên tu thành thiên đạo thực sự là kỳ quái a một tiếng mênh mông tiếng vang từ bên thay minh lên một đạo mờ ảo bóng người bỗng nhiên bay ra đứng chắp tay đưa lưng về phía thần lâm biểu hiện chú ý địa nhìn trầm trầm phương xa thiên đạo đại nhân thần lâm nhất thời hiểu ra người này sơ hắn cũng là gặp một lần chính là trưởng quản thiên đạo người cũng chính là sơ hắn lựa chọn thiên đạo mà từ bỏ nghịch thiên chi đạo, ngươi cũng biết thiên đạo là vật gì? Thiên đạo đột nhiên hỏi. Thiên đạo chính là vận mệnh, chúng ta bất quá là vận mệnh bên trong một con cờ, mà tình thế diễn biến vốn là là định số. Thần lâm đáp, cái tiếc như thế nào vận mệnh? Lão giả lần thứ hai hỏi. Thần lâm sửng sốt, không có trả lời mà là lẳng lặng nghe. Vận mệnh của ngươi lại là cái gì? Thiên đạo xoay người, bên mông biểu hiện thẳng tắp địa nhìn trầm trầm thần lâm, chậm rãi tới gần, cái cố này khiến người ta nghẹt thở khí để thần lâm cả người run lên, như bị ổn định bình thường định ở nơi đó. Vận mệnh của ta lại là cái gì?" Thần Lâm lẩm bẩm nói, cố gắng nghĩ rõ ràng cái vấn đề này đi. Thiên đạo cười nhạt một tiếng, thân hình hơi động, nhưng trong nháy mắt biến mất ở trong không khí, mà tất cả lại là khôi phục lại nguyên bản trạng thái, giữa bầu trời cũng là rộng mở nện xuống một cái thật dài lôi hồ, đâm vào Thần Lâm đỉnh đầu, chấn động đến mức hắn cả người run, miệng lớn phun máu tươi bay ngược ra ngoài, ngã vào trong vũng máu. "Ha ha, tiểu tử đuối, nếu là không đem trước tiên lôi thân thể giao ra đây, ta liền giết ngươi lôi hoàn cùng thiếu." Nam mơ Thần Lâm trong hai con ngươi bỗng tránh qua một vẻ thần quang, bàn tay lớn hơi động, Bá Vương Thương đống nhiên ra tay, hướng lên trời đột nhiên đâm tới, mà lúc này, giữa bầu trời đã ngưng luyện ra chín đạo lôi hồ. Thiểm lôi bùm bùm vang vọng, mỗi một đạo đều có vừa nay đạo kia lôi hồ sức mạnh đáng sợ. Mà giờ khắc này, chúng nó dĩ nhiên toàn bộ tụ tập cùng nhau, khủng bố loạn lưu lực lượng làm cho không khí bị điện ly ra điện lưu, không gian đều đang bị xé rách. Nhìn trong con ngươi nhanh chóng phóng to thiểm lôi, Thần Lâm hai mắt rộng mở một khoát, trong đầu một tia hiểu ra tự nhiên hiểu ra. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đầu súng nhắm thẳng vào bầu trời, vận mệnh của ta, chính là người tiên Trường thương đống nhiên rũ ra một đạo đáng sợ sóng biển, toàn bộ không gian cũng vì đó căng thẳng, đầu súng bầu trời, không gian đống nhiên xoay chuyển, không khí loạn lưu đều bị đuổi tàn ra ra. Thần lâm thương lại loé lên, xoay chuyển không gian lần thứ hai một khoát, từ nguyên bản mấy trăm mét phạm vi mở rộng đến ngàn mét. Hảo hảo hảo, giữa bầu trời lôi hồ đống nhiên tuôn ra một tiếng lanh lảnh tiếng sấm, lôi hồ sắp tới, giữa bầu trời tránh qua thiên nga hào quang. Càn thần lâm đống nhiên chợt quát một tiếng, đầu súng phát sinh đáng sợ hong long thanh, trong thiên địa tất cả cũng hóa thành hư vô, cái kia chín đạo lôi hồ cũng là lập tức bị thuôn phệ thật giống như không có tồn tại quá như thế. Cái gì trong bóng tối lôi hoàng sắc mặt đống nhiên đại biến, này cựu hữu địa lôi, coi như là thần vương cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng căn bản là không có cách chống đối a. Cho dù thần vương cảnh đỉnh cao cao thủ dám chống đối, bọn họ cũng thà rằng lựa chọn chạy trốn, dù sao này địa lôi tạm ở trên người, muốn không bị thương cũng khó khăn. Nhưng là tiểu tử này, dĩ nhiên gan lớn địa đi đón, hơn nữa còn đem đánh tan. Nắm giữ loại này sức mạnh đáng sợ, tiểu tử này đến cùng làm sao tu luyện? Lẽ nào hắn là cái kia mấy cái một lưu thế lực người? Không nghĩ tới ngươi đã luyện thành phách vương cựu tự quyết đệ tứ tự, dương lão nhưng là mừng lớn nói. Hừm, có chiêu này, coi như là thần vương cảnh hậu kỳ cao thủ đến, đến rồi, ta cũng không sợ thần lâm lánh đạo nói. Hắn ngờ ngợ cảm nhận được, chiêu này đáng sợ xa xa không chỉ có như vậy. Nếu như lợi dụng dung thiên lực lượng đến sử dụng tới chiêu này, cái kia kỳ huy lực tuyệt đối còn có thể phiên gấp trăm lần không ngừng. Dung thiên lực lượng, vậy chỉ có bán thần cảnh giới trở lên mới có thể tu luyện a. Vận mệnh của ta, nghịch thiên nói ngắn ngắn vài chữ, vẫn như cũ trôi nổi ở trong đầu, thần lâm đọc mấy chữ này, nhíu chặt mày. Hắn không phải lựa chọn thiên đạo sao? Vì sao còn có thể nhảy ra mấy chữ này? Trong bóng tối, thiên đạo vẫn quan sát thần lâm động tác, tỉ mỉ trong hai con người, xuyên thấu qua một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, hắn vẫn là hướng đi nghịch thiên chi đạo. Đáng tiếc, thế gian này lại ít đi một thiên tài. Thế gian hoa loạn, lại sẽ bắt đầu rồi. Lão giả nói xong câu đó sau khi, Liên ẩn tạ xuống, cũng không có xuất hiện nữa. Thần lâm vẫn suy tư những chữ này, trong đầu hỗn loạn tương mường. Hắn bây giờ đối với thiên đạo cùng nghịch thiên chi đạo khái niệm thật là mơ hồ. Đột nhiên, trong cơ thể phát sinh một tiếng run rẩy thanh hắn toàn bộ thân thể cứng đờ, thân thể dường như cũng bị một nguồn sức mạnh cướp đoạt giống như vậy, suýt chút nữa mất đi không chế. cái gì thần lâm trong lòng cả kinh, lập tức đem tầm mắt trở lại đan điền. hai cỗ sức mạnh đáng sợ chính đang đụng vào nhau. này hai nguồn sức mạnh rất cường đại, trong nháy mắt liền đem hướng bọn họ áp sát tinh nguyên lực lượng trùm vượn, hơn nữa còn muốn muốn xông ra đan điền đến bên ngoài cơ thể đi. dung thiên lực lượng thần lâm lập tức liền nhìn ra cái kia hai đạo sức mạnh khởi nguồn, chính là đến từ giới vương cùng chiến vô thiên dung thiên lực lượng. hắn khởi điểm bởi vì thiên đạo lĩnh nộ cũng chưa hoàn thành vì lẽ đó vẫn không cách nào lợi dụng thôn vệ vũ hồn đi hấp thu bọn họ. Lúc này, Thần Lâm đã cố không được nhiều như vậy, mạnh mẽ thôn vệ vũ hồn lập tức lao ra, trong nháy mắt đem hai đạo dung thiên lực lượng bao vây ở trung ương, vũ hồn gần giống như đói bụng xài lang, quay về dung thiên lực lượng chính là điên cuồng cắn xé. Chương 305, thiếu chủ Thần Lâm. Thần Lâm ngươi. Đồng ý suýt chút nữa ngã xuống đất, một tay lại bị một cái tay kéo lại, Định Nhãn nhìn tới, đã thấy Thần Lâm đã ở hắn trước người, bàn tay lớn lôi hắn, một mặt cười khẩy điệu theo dõi hắn. Thứ 9. Cái kia nụ cười, thật là quỷ dị để Đồng Ý sắc mặt trở nên trắng sám cũng lướt. Chính mình tu vi ở thần vương cảnh hậu kỳ, cho dù đồng cấp cao thủ cũng tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng động địa hắn, thế nhưng tiểu tử này vì sao lại như vậy dễ dàng đánh bại chính mình? Không đúng, hắn không phải cái kia bờ phía Nam thần lâm, cái kia thần lâm vẫn không có như thế cường. Đồng Ý liếc, ta đến giúp ngươi, thiên hét một tiếng thanh hạ xuống, len ken một tiếng, đại đao đã rút lên, tàn nhẫn mà hướng về thần lâm bên này bổ tới. Sắc bén hào quang bắn nhanh, tương tự là thần vương cảnh hậu kỳ, khí thế của hắn so với Đồng Ý muốn cao hơn không ít. Ai biết, thần lâm một tay hơi động, Một đạo trong tay kiếm khí siêu từ trong tay bắn ra, thẳng tắp địa tìm đi ra ngoài. Dung thiên lực lượng bàn tay lớn kiếm khí cực kỳ sắc bén, giang rác một tiếng trường đao liền bị từ bên trong chém đứt. Mà Thiên Một cũng là liên tục bại lui mấy bước, trên mặt ngiệm nhiên thêm ra một đạo vết máu, máu tươi chảy ra, hắn nhất thời sợ hãi vật phẫn. Vừa nay nếu không là thần lâm hạ thủ lưu tình, hắn cũng sớm đã chết rồi. Mà cũng nhờ vào lần này, Thiên Một cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Hai cái thần lâm căn bản không có trùng hợp địa phương, dung thiên lực lượng há có chiếu giả? Vì lẽ đó hắn, căn bản không phải bọn họ muốn tìm cái kia thần lâm. Bất quá mặc kệ là cái nào thần lâm, bọn họ đều phải tử. Còn không mau cút đi Vạn Tôn môn ở, thần lâm đúng là cũng không có hạ sát thủ, chỉ là nộ quát một tiếng, cả kinh đồng không nói gì cùng thiên vô biên đồng thời thức tỉnh. Nay cỗ sức mạnh đáng sợ, cho dù là bọn họ, cũng căn bản là không có cách chống đối, bọn họ tu vi bất quá thần vương cảnh trung kỳ thôi. Được, Vạn Tôn môn, Mặc chân Thiên, ta xem như là thấy rõ ngươi. Chúng ta đi đồng ý sờ sờ đau đớn cánh tay, tức giận vụt lên từ mặt đất, trực tiếp bay đi, mà sau đó, thiên một người cũng đều là tản bạo mà trường thần lâm một chút rồi đi. Cũng sát thực Thần Lâm là bọn họ thống hận, mà cái này Thần Lâm cũng là bọn họ thống hận. Tuy rằng bất luận từ tu vi, vẫn là từ bên ngoài trên xem hai người đều không giống nhau, thế nhưng bọn họ nghiêm nhiên đối với hai người đồng loạt ra sát ý. Ngươi, không có sao chứ? Nhìn thấy mọi người đi rồi, Tô Mộng Nhi lạnh lẽo mắt, mặt nhưng đỏ hồng hồng, nàng duy trì chấn định đi tới Thần Lâm trước mặt, có chút ân cần nói. Này ngược lại là để Mạc Chấn Thiên bọn họ đều kinh ngạc. Từ khi Tô Mộng Nhi bị cứu trở về sau, nàng vẫn luôn băng mặt, rất ít cùng người nói chuyện, thậm chí ngay cả quan tâm người khác thoại đều không có một câu. Ngày hôm nay dĩ nhiên như vậy quan tâm Thần Lâm. Nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn mình chằm chằm, Tô Mộc Nhi mặt đỏ lên, nhất thời cúi đầu. Nàng không biết mình hỏi như vậy có đúng hay không, biết rõ hắn không phải là mình tưởng niệm Thần Lâm. Ta không có chuyện gì, Tô Mộc Nhi. Thần Lâm hờ hững cười nói, giọng điệu kia cùng ngữ khí, dĩ nhiên thì như thế. Ha ha thiếu chủ không hổ là thiếu chủ, Thần Vương cảnh hậu kỳ cũng không sợ, xem ra ta Vạn Tôn môn là có người nối nghiệp lúc này, Mạc Chấn Thiên cười ha ha một tiếng. Thiếu chủ. Thần Lâm hơi nghi hoặc một chút, chính mình khi nào có thân phận này? Không sai. Ngươi chính là thiếu chủ, ta vạn tôn môn tương lai chủ nhân tất cả những thứ này đều hẳn là ngươi." Mạc Trấn Tiên nói, bởi vì ngươi là lão chủ nhân lưu lại duy nhất đời sau. "Lão chủ nhân?" Thần Lâm hỏi. "Lâm Long." Đơn giản hai chữ, nhưng như sấm sét giữa trời quang giống như vậy, nện ở thần lâm trên đầu, danh tự này, hắn không thể quen thuộc hơn được, bởi vì hắn là cha mình. "Phụ thân." Thần Lâm lẩm bẩm một câu. "Vâng, cái này vạn tôn môn vốn là là hắn sáng lập, không hơn trăm năm trước, phụ thân ngươi liền biến mất rồi, chỉ để lại để ta làm vị trí này." Bất quá mại đến tận gần nhất, chúng ta mới tìm được ngươi tồn tại, lâm đại ca con trai duy nhất mạc chấn thiên kê tục nói, vì lẽ đó mấy năm gần đây, chúng ta vẫn ở siêu tầm thiếu chủ tam tích, hy vọng có thể tìm tới một kia manh mối, có thể trở về đến vạn tôn môn tiếp thu môn chủ vị trí. phụ thân sơ vì sao phải sáng lập vạn tôn môn? Thần lâm nghi hoặc mà hỏi, phụ thân là người lâm gia, lại tại sao lại tự lập môn hộ? lâm gia là cái siêu cấp thế lực, người bên trong long nhãn tạm, các đại đệ tử lẫn nhau trong lúc đó cũng có rất đa phần kỳ, sơ lâm đại ca chính là như thế một nhóm, bởi vì nộ hận những minh đệ khác vì lẽ đó độc lập ở đây thành lập vạn tôn môn vì lẽ đó đến lúc sau hắn rời đi bắc ngạn thân lâm lẩm bẩm đến rất đa nghi hoặc cũng là lập tức sáng tỏ phụ thân sau đó đến thánh hoàng sơn cứu gì ba dịch như yên, vào lúc ấy gì ba lại bởi vậy yêu lâm long chỉ có điều khi đó ăn cắp long tượng bài lâm long chạy trốn tới bờ phía nam lâm gia sau đó lại gặp phải các gia tộc lớn truy sát đến hiện thế mà chết thân lâm cắn chặt hàm răng mỗi lần nghe được cha mình quá khứ đều hết sức kích động hắn đối với cái này thần bí phụ thân muốn biết quá nhiều quá nhiều mẫu thân cho hắn cũng bất quá là băng sơn một cơ thôi Mạc thúc thúc, có thể kế tục nói cho ta một chút phụ thân sự tình sao? Thần Lâm vội vàng hỏi. Ừm. Suốt cả đêm, Mạc Trấn Tiên cho Thần Lâm nói rồi rất nhiều liên quan với Lâm Long sự tình. Từ khởi đầu Mạc gia bất quá là Lâm gia một cái phụ thuộc gia tộc bắt đầu, đến Lâm Long rời đi Lâm gia, cùng cùng bị Lâm gia tàn hại Mạc gia liên hợp. Khởi đầu vạn tôn môn. Bất quá để Thần Lâm khiếp sợ là cha mình, Tu Vi dĩ nhiên ở trăm năm trước cũng đã đạt đến thần vương cảnh đại viên mãn, khoảng cách bán hoàng. Bất quá cách xa một bước. Không qua sau, hay là bởi vì người Lâm gia hãm hại dẫn đến Tu Vi đại hạ? mới sẽ chọn chạy trốn đi. Thân Lâm một bên suy đoán, một bên lắng nghe, cũng là được biết phụ thân tin tức trọng yếu. Cái kia đó là Lâm Trấn Bắc. Lâm Trấn Bắc cũng là trăm năm trước cùng Lâm Long cùng làm huynh đệ Lâm gia trưởng lão, tu vi cùng Lâm Long gần như, bất quá khi đó hắn mơ ước Lâm gia mật bảo vệ Long Tượng Bài, mà đem hám hại cho Lâm Long, dẫn đến sau đó Lâm Long cùng mặc ra bởi vì một ít chuyện mà bị Lâm gia truy sát. Bất quá nhờ số trời run rủi, Long Tượng Bài nhưng cũng rơi vào Lâm trên thân rỗng, mà Lâm Chấn Bắc cũng là cực lực muốn tìm ra Lâm Long tâm tích. Chỉ sợ ta phụ thân tử cũng cùng cái này Lâm trấn bắc có quan hệ." Thần Lâm khẩn cắn răng nói, hắn không nghĩ tới là, lâm gia phức tạp vượt xa hắn tưởng tượng, hai cái anh em ruột dĩ nhiên cũng sẽ vì một khối long tượng bài mà tranh cướp không lứt, e sợ toàn bộ lâm gia cũng là rất nguy hiểm đi. "Đúng rồi, thiếu chủ, ngươi biết lâm đại ca sau đó đi nơi nào sao?" Mạc Chấn Tiên đột nhiên hỏi. Hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, cũng sắp thực sản sinh dày đặc cảm tình. Phụ thân." Thần Lâm chấn động mạnh một cái, trong xương cái kia cơn tức giận cũng là hoàn toàn bạo phát lên, "Hắn chết rồi." Câu nói này Như sấm sét giữa trời quang giống như đệ ở Mạc Chấn Thiên trên đầu, hắn có chút bi phẫn, lại có chút lựa giận, bất quá càng nhiều, nhưng là sát ý. Một cái chinh chiến nhiều năm huynh đệ tốt, dĩ nhiên cuối cùng vẫn là chết ở lâm gia trong tay. Ta sẽ vì phụ thân báo thù thần lâm khẩn cắn răng nói. Hừ, vạn tôn môn sớm muộn đều sẽ là ngươi, ta sẽ cho ngày tổ chức vạn tôn truyện tông đại hội, đến thời điểm tướng môn chủ vị tử tặng cho ngươi Mạc Chấn Thiên nói. Thần Lâm không có phản bác, hiện tại hắn chính là cần một nhóm thực lực mạnh mẽ cao thủ, cũng chỉ có như vậy mới có thể cùng đồng ra Thiên Nguyên Tông, thậm chí lâm gia đấu. Hiểu rõ tất cả những thứ này sau, thần lâm đó là hướng về Tô Mộng Nhi gian phòng đi đến. Vừa tới Tô Mộng Nhi ngoài phòng, một tiếng hót nhỏ thanh từ bên trong phòng truyền đến. Tại sao, người vẫn không có. Tô Mộng Nhi cho dù bề ngoài kiên nghị lạnh lẽo, nội tâm vẫn là mềm yếu. Nàng cũng chỉ có ở nửa đêm bên trong mới sẽ khóc lên. Bởi vì như vậy, mới không có ai biết nàng mềm yếu. Tô Mộng Nhi, thần lâm cả người run lên, cũng không có đi vào, mà là lặng lặng mà ở bên ngoài nghe. Sư phụ chết rồi, Ngọc Nữ Động Thiên bọn tỷ muội cũng đều chết ở trong tay bọn họ, ta xuất hiện đang không có bất kỳ dựa vào. Nếu như ngươi trở về." Tô Ngọc Nhi nói tới chỗ này, cách nện, nàng tay đang cười, hắn có cha mẹ mình, lại có ba cái người yêu, thì lại làm sao sẽ chú ý tới mình? Hắn là không sẽ yêu chính mình, này bất quá là chính mình mong muốn đơn phương thôi." Câu nói này, nàng chưa từng một lần địa xin khuyên chính mình. Thế nhưng cái kia trái tim, vẫn là không cách nào ngăn cản địa trồi lên người đàn ông kia bóng người, thật lâu lái đi không được. Thời gian càng lâu, cảm tình liền càng sâu, nàng tưởng nghiệm, cũng là càng để lâu càng sâu. Cạch cạch. Cửa bị mở ra, một người cao lớn bóng người từ cửa đi vào, hắn đi rất nhẹ cũng không hề phát ra bất kỳ thanh âm gì, thế nhưng Tô Mộng Nhi nhưng cả người run lên, lập tức lao đi khệ mắt nước mắt, lẩm bẩm, "Là ngươi sao? Ngươi tới sao?" Nàng vừa mới dứt lời, lập tức xoay người, đã thấy một tên nam tử chạm sau lưng tự mình, không khỏi cả người run lên. Tên nam tử này bề ngoài khá là phổ thông, không có xuất chúng bề ngoài và khí chất, thậm chí tính khí còn rất hốt. Ngoại trừ hắn thiên phú ở vạn tôn môn bên trong đứng hàng thứ nhất, cái khác hầu như đều là chỗ hỏng. Cũng bởi vì như thế, Mạc Trấn Tiên khởi đầu cũng không muốn tướng môn chủ vị trí truyền cho hắn, mà là chuẩn bị cho Mạc Lăng Ngươi tới làm cái gì?" Tô Mộc Nhi lại khôi phục lại lạnh lẽo dáng vẻ nói. "Mộc Nhi, nửa đêm canh ba, cô nam quả nữ, ngươi nói ta có thể làm gì?" Mạc Nghị nhè răng nói. Ba năm qua, từ sau đó giả bước vào Mạc gia cái cửa này bắt đầu, hắn liền bị Tô Mộc Nhi khuôn mặt đẹp hấp dẫn, mỗi ngày đều ở ảo tưởng, thậm chí có lúc còn ra với hành động muốn đi đem ôm lấy, chính mình thứ 13 cái lão bà. Chỉ là Tô Mộc Nhi vẫn luôn không từ hắn, vì lẽ đó Mạc Nghị rất căm tức, cho đến hôm nay trùng hợp đi ngang qua, hắn nhìn thấy Tô Mộc Nhi mềm yếu một mặt, không khỏi âm hiểm cười địa đi vào. Gọi ta Tô Ngọc Nhi, Tô Ngọc Nhi lánh đạm nói, thân thể lùi về sau một bước, mà mạc nghị nhưng nhảy tới trước một bước, một trước một sau thì lùi đến bên giường. Tô Ngọc Nhi tu vi bất quá hợp thiên cảnh, mà mạc nghị nhưng là vạn tôn môn đệ nhất cao thủ, thực lực thình lình ở thần vương cảnh hậu kỳ, cho dù Tô Ngọc Nhi làm sao đối thủ, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hừ, còn quật cường như vậy, đang suy nghĩ ai, phải hay không bỏ phía nam nam nhân. Bỏ phía nam còn có cái gì tốt nam nhân, ta chỉ cần một cái tay liền có thể diện hắn 10 cái tầng cái. Theo ta, ta bao ngươi làm vạn tôn môn môn chủ phu nhân, khà khà. Mạc Nghị nói cười giâm giãng, một cái tay đặt tại trên giường, một cái tay khác đã giống như là con sói đói đưa về phía Tô Mộng Nhi trước ngực. "A, ngươi đi cho ta Tô Mộng Nhi cho dù nhiều kiến nghị." Tiếng thét chói tai cũng là lớn tiếng gọi lên. "Khà khá vô dụng, nơi này bị ta dung thiên lực lượng niêm phong lại, cho dù ngươi la rách cổ họng, cũng không có ai đến để ý đến ngươi." Mạc Nghị tràn đầy tự tin mà chuẩn bị động thủ. Đột nhiên, vai bị người nào vô một cái, Mạc Nghị bị qué giày nhã hứng nhất thời khó chịu địa quay đầu, muốn nhìn một chút đến cùng là tên khốn kiếp kia dám qué giày hắn, ai biết vừa mới truyền đấu một cái nắm đấm cũng đã tàn nhẫn mà đợi tới. Lan, chương 309, vậy thì xem các ngươi có bản lĩnh hay không. Hóa ra là Đồng Hàn Đồng đại trưởng lão Mạc Chấn Thiên hàm cười một tiếng, nhanh chóng phi thân đến trên bầu trời, nên đón Đồng gia trưởng lão cùng với bọn họ người. Thứ 9. Vạn Hoa Tông các đại cao thủ đều nộ tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm bầu trời, nhìn thấy Đồng gia người đến, cũng đều là không tiếp tục nói nữa, một người trong đó trưởng lão phi thân đến trên không, quay về một trưởng lão thấp giọng nói rồi vài câu, người sau khoát tay áo một cái, ra hiệu hắn xuống sau khi, trận này ám chiến mới cao trung. Mạc Môn chủ mời, ta lại há không dám đến. Chỉ là gia chủ đang lúc bế quan, không cách nào đến đây bài kiến, kính xin Mạc Môn chủ bảo dung." Đồng Hàn cười nói. "Sao dám sao dám, đại trưởng lão có thể đến, cũng là ta vạn tôn môn vinh hạnh." Mạc Chấn Thiên cười nói, trong xương nhưng âm thầm đối với Đồng gia nổi lên lòng nghi ngờ. "Bế quan? Hừ, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi đồng gia có trò xế gì?" "Hừ, một cái tiểu tiểu thiên vị cảnh mà thôi, Mạc Chấn Thiên, hẳn là ngươi già quá lẩm cẩm rồi sao?" Lúc này, phía tây không trung truyền đến hư lạnh một tiếng thanh. Một đạo ảo ảnh bỗng nhiên từ trời cao bên trong bay tới, hắn moi đi một bước, đều có thể từ biến mất tại chỗ, mà một giây sau cũng đã rơi vào mấy dãy ở ngoài. Mấy cái cất bước, thình lình rơi vào mạc chấn thiên cách đó không xa. Mà người này bước chân vừa ra dưới, phía sau cũng là chậm rãi theo lại đây mấy đại cao thủ cùng các đại tông môn con cháu, nhìn như là tới tham gia chuyển ngôi đại điện, nói bọn họ là tìm đến cha càng không quá đáng, bởi vì mỗi người đều là hung thần ác sát. Không nghĩ tới ngay cả thiên nguyên tông đều đến rồi, lần này có thể có trò hay nhìn. Vạn hoa tông các đại cao thủ ở phía dưới bàn luận xôn xao, bọn họ mừng thầm hai thế lực lớn đều đến, đến rồi, phỏng chừng cùng bạn tôn môn bên trong cũng có một hồi khó có thể trung hòa chiến đấu. Ha ha, phải hay không thiên vị cảnh dưới các ngươi liền bên rồi. Chúng ta cũng có thể dựa theo quy tắc cũ, không phải sao? Mạc Trấn Thiên cười ha ha một tiếng. Quy tắc cũ đối với chúng ta liền hẳn là dựa theo quy tắc cũ làm việc. Đồng hàn nhất thời sáng mắt lên, khoe miệng không khỏi treo lên một tia cười khẩy. Thiếu chủ, sẽ ta sẽ đưa ngươi đưa đến một chỗ mật địa, khả năng đồng gia cùng tiên nguyên tông bọn họ thế lực cũng sẽ đi, ngươi phải cẩn thận. ở nơi đó chỉ cần sống quá bảy ngày sau đó ung dung đi ra lúc này mới toán qua hải Mạc chấn Thiên nói rằng nguyên lai một lưu thế lực bên trong tồn tại một quy củ vậy thì là nếu như muốn chọn ra chủ thoại nhất định phải chịu qua những gia tộc khác thử thách cái này cũng là tổ tiên truyền xuống quy củ nguyên nhân rất đơn giản một cái cửa chủ nhất định phải từng có người tu vi cùng túc trí đa mưu đầu óc điểm ấy là nhất định phải vượt qua những người khác thật thần lâm lệnh nhạt đạo tầm mắt nhìn quét phía dưới phương các đại cao thủ âm lanh trong tròng mắt bao hàm hàn ý hắn lệnh luôn nói các ngươi như có người nào muốn đến thử xem ta thần lâm nhất định phục đuổi xong đời Tuy rằng không biết Vạn Tôn môn phải làm gì, thế nhưng nếu như đồng gia hai đại trưởng lão đi vào, vậy hắn còn có thể sống quá 7 ngày sống sót đi ra không? Hừ, 7 ngày, ta xem một ngày đều chờ không được. Đồng gia cùng Thiên Nguyên Tông đã sớm âm thầm đối với tên tiểu tử này nổi lên sát ý, lần này Mạc Chấn Thiên xem như là đi rồi vẫn vui, Này vừa vận chúng rồi bọn họ ý muốn khả khả Mạc Chấn Thiên muốn truyền ngôi, bọn họ tuyệt đối sẽ không để ngươi chuyện thành công. Lý tông chủ cười lạnh nói, đi chúng ta cũng đi, lần này ta nhất định phải tự tay đâm tiểu tử thối này vì ta tông chủ báo thù một cái vạn hoa tông trưởng lao tức giận nói đi theo ta mặc chấn thiên vung tay lên to lớn thông thiên các quảng trường đung nhiên từ bên trong nứt ra một vết nứt hai bên mặt đất hướng về hai bên khuếch triển khai, sức mạnh khổng lồ chấn động đến mức toàn bộ ngọn núi đều run rẩy không nứt đứng ở phía trên mọi người tạ diêu hữu hoàng địa mãi đến tận quá hồi lâu mặt đất không lại lay động thời điểm trên mặt đất thình lình mở ra một cái cự miệng lớn toàn bộ quảng trường đều biến mất thay vào đó là thâm thúy hố đen nơi này chính là ta vạn tôn môn kết giới vào miệng lối vào vị trí các ngươi cứ yên tâm đi đi vào Mạc Trấn Thiên dứt lời, quay về thần lâm khiến cho một cái ánh mắt, thần lâm gật gật đầu, trước tiên phi thân tiến vào. Sau đó, đồng Hàn cùng Tiên Thanh liếc mắt nhìn nhau, hai đại cao thủ dĩ nhiên trước tiên buồn tiến vào. Cha Mạc Lăng thấy thế, nhất thời chuẩn bị nhảy tới trước một bước, vừa muốn nói gì, một tiếng trầm trọng âm thanh từ hắn bên tai truyền đến. "Tiến tâm đi, thiếu chủ không có việc gì." Hai người này lão bất tử, thần lâm còn xoa xoa có thừa. Mạc Trấn Thiên âm thanh chấn động đến mức Mạc Lăng cả người run lên. Không chỉ có là hắn, Mạc Nghị cũng là cắn chặt hàm răng, nộ không thể nói. Hai cái đại trưởng lão Tu vi đều ở thần vương cảnh đại viên mãn, Mạc Chấn Thiên dĩ nhiên nói thần lâm đối với trả cho bọn họ là xoa xoa có thừa, hắn có như vậy cùng sao? Chúng ta cũng đi Vạn Hoa Tông mấy đại trưởng lão liếc nhau một cái, cũng là nhanh chóng bay vào bên trong. Mà sau đó, Lý Tông chủ cùng với tông phái cao thủ cũng đồng dạng bay vào trong đó. Vạn Tôn môn trăm năm qua rất là biết điều, vì lẽ đó cùng các gia tộc lớn lui tới cũng không mà tiếc. Mà ngược lại, thực lực Vi Tôn trong thế giới, đồng ra cùng Thiên Nguyên Tông thực lực càng là độc tài toàn bộ Bắc Ngạn, vì lẽ đó rất nhiều gia tộc đều bái vào bọn họ môn hạ. Những này mới vừa xông vào kết giới bên trong, chính là đồng gia cùng thiên nguyên tông thuộc hạ gia tộc cùng tông phái trước sau tổng cộng đi vào mấy chục người sau khi Mặc chấn Thiên bàn tay lớn hơi động, hét lớn một tiếng, quan âm thanh vừa ra, toàn bộ mặt đất lần thứ hai chấn động rìu, hai bên mặt đất nhanh chóng hợp lại, hay cùng chưa từng xuất hiện như thế. Mà lúc này Mặc chấn Thiên lần thứ hai vung tay lên, một vệt thanh măng dưới thông thiên các bên trên quảng trường, một cái nhạ màn ảnh lớn thoáng hiện ra bên trong hình long lánh lập loè vô số màn ảnh, mà bên trong bày ra rõ ràng là kết giới bên trong cảnh vật tất cả mọi người im lặng không lên tiếng cũng không tiếp tục nói nữa đều lặng lặng mà nhìn chằm chằm màn huy quang trong lòng mừng thầm lần này có thể xem tiểu tử kia là làm sao chết rồi tiến vào kết giới lập tức đất trời tối tăm hầu như hết thể đều đang xoay tròn thần lâm đột nhiên bàn tay lớn hơi động cấp tốc ổn định thân thể lúc này mới chậm rãi từ không trung bay xuống mãi đến tận dám đến tựa hồ là mặt đất vật cứng hắn mới chậm rãi đứng thẳng lên nơi này là nơi nào thần lâm cao mày hỏi bốn phía nhìn tới đã thấy một mảnh đen kịt bốn phương thông suốt đường núi dẫn tới phương xa cũng không biết đi về nơi nào Phải nên đi tới hắc ám thế giới. Đột nhiên, bên hai Minh nổi lên một tiếng mênh mông âm thanh, một đạo ảo ảnh chậm rãi đồng bề mà ra. Thần Lâm nhưng chỉ cảm thấy phía sau truyền đến một luồng áp ác, không khỏi một vệt nghiêng nghị, hướng phía trước một bước sau đó xoay người, lạnh như băng nhìn chằm chằm sau chết. Đó là một ông già, hắn cúi người, trong tay giơ đèn treo, tựa hồ là nơi này người dẫn đường, gầy gò khuôn mặt nhìn dáng dấp bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống tự. Hắc ám thế giới. Thần Lâm nhíu mày nói. Vâng, nơi này là hắc ám thế giới. Bình thường mỗi một giới gia chủ lựa chọn địa đều lại ở chỗ này, mà ta nhưng là vạn tôn môn hắc cám thế giới dẫn dắt giả ngươi có thể gọi ta ạ gì thuốc lão giả khép lời tựa hồ rất yêu thích danh tự này nhìn hắn nhẹ như mây gió lời nói thần lâm nhưng cũng không sẽ nhờ đó đi khinh thường hắn ngược lại hắn định nhãn nhìn tới mông lung một mảnh căn bản là không có cách thấy do hắn tu vi tình huống như vậy chỉ có hai cái số một hắn tu vi rất mạnh thậm chí so với mình không biết mạnh hơn bao nhiêu lần thứ hai hắn không có tu vi thế nhưng nhiều ngày như vậy đối với bắc ngạn tiếp xúc thần lâm cũng rõ ràng muốn ở bắc ngạn sinh tồn không phải thiên vị cảnh thực lực không thể vì lẽ đó hắn cũng là tình nguyện tin tưởng điều thứ nhất. Ồ, oh, lại có rất nhiều người đi vào. Ngươi phải cẩn thận, những người kết nhưng là phải giết ngươi lão giả cười nói. đa tạ tiền bối. Thần lâm cười nhạt một tiếng, dứt lời, đó là hướng về một con đường kính nhanh chóng chạy đi, rất nhanh sẽ biến mất rồi. hy vọng ngươi có thể còn sống đi ra ngoài. lão giả cười cợt, bên người tung bay, như là ma biến mất rồi, mà ở tại sau khi, từng đạo từng đạo bóng đen nhanh chóng thiểm hiện ra, thế tới hung hăng khí thế quét mắt tứ phương bốn phương thông suốt đường núi, sắc ý sôi trào, không giảm chút nào đi chúng ta quân chia thành nhiều lộ, nhìn thấy thần lâm giết một cái đơn giản giết tự, thật sâu ấn vào bọn họ đáy lòng. Tất cả mọi người nhất thời dựa theo gia tộc phân phối, hướng về mỗi cái con đường chạy đi, chạy trốn ở hắc ám đại lộ bên trong, thần lâm không chút nào dừng lại quá, mãi đến tận chạy ra ngoài mấy chục dặm sau khi, thân hình lập tức cẩn giấu đến thần hoàng trong không gian, sau đó như dã thú siêu tầm con muội bình thường quét mắt tứ phương, nhìn có người nào sẽ tới. Thần lâm ám sương cái trò chơi này phát minh giả quả nhiên thông minh, này không chỉ là muốn thử thách một cái tương lai gia chủ thực lực, lại thi toàn quốc nghiệm trí Hai điểm này bất luận điểm nào đều là một cái gia tộc người dẫn đầu không cách nào vứt bỏ. Chỉ là, lần này không giống là, đi vào người hầu như tất cả mọi người đều muốn giết hắn, mà trận này đi săn game cũng vừa hay thỏa mãn bọn họ tâm ý. Thần Lâm âm lãnh địa treo lên một đạo cười khẩy, ngươi đã chơi, vậy ta liền bồi các ngươi chơi cái đủ. Đột nhiên, phía dưới trong đường núi, một bóng người nhanh chóng bật ra, đây là một cái thần vương cảnh trung kỳ cao thủ, Định Nhãn nhìn tới, nhưng cũng thấy rõ chính là Lý Tông chủ, Lý Vân Tông Tông chủ Lý mới cũng là đồng gia một cái phụ thuộc gia tộc. Thần Lâm mới vừa muốn động thủ, Lý mới sau khi lại là nhanh chóng lao nhanh mà ra ba bốn bóng người, bọn họ thật giống như siêu tầm con muỗi bình thường đầu ở chỗ này, chung quanh quét mắt thần lâm nơi đi. Kỳ quái, chẳng lẽ không là con đường này? Lý Mới mặt lạnh, trong mắt tất cả đều là tức giận. Tông chủ, chỉ sợ là cái khát lộ." Một cái trong tông thần vương cảnh đệ tử nói. "Hừ, tiện nghi bọn họ, hàng trưởng lao nói lần này cần phải đem chém giết, xem ra cơ hội này muốn lạc ở tại bọn hắn trên đầu." Lý Mới tức giận nói. "Sẽ không, ngay khi ngươi trên đầu." Đột nhiên, đỉnh đầu truyền đến một tiếng nham hiểm tiếng cười, Lý Mới run lên bật bật. Lập tức ngẩng đầu, đã thấy đỉnh đầu đứng thẳng một vệ bóng đen, không phải người khác, chính là Thần Lâm. Thần Lâm Lý mới giật mình địa rút lui một bước, mắt nhìn chằm chằm địa nhìn chằm chằm Thần Lâm, len ken một tiếng, trường kiếm trong tay đã bị rút ra. Muốn chết ba đại thần vương cảnh cao thủ đồng thời ra tay, bay về Thần Lâm chính là đập tới. Đáng tiếc, có giết hay không ta, còn phải xem các ngươi bản lĩnh. Thần Lâm tiếng cười im mật đi, thân hình giống như quỷ mị địa xuyên qua ba người, trường đao trong tay đã sắp tốc hoặc hướng về Lý mới, người sau cả người giù lên, lập tức rút ra trường kiếm chính là hướng phía trước đâm tới. Giang dã Điện hoa hỏa thạch trong lúc đó, Trường Kiếm bị trong nháy mắt bẻ gãy. Thần Lâm đã hướng phía trước vẽ ra mấy chục mét có hơn, mà phía sau, Lý Mới không hề động đậy mà đứng ở nơi đó, mãi đến tận nơi cổ máu tươi chảy ra, hắn cách nghẹn một tiếng liền có quắp ngã xuống đất, sau đó ba người cũng là đồng loạt rơi xuống đất, cũng không còn bò lên quá. Chương 311, Lâm gia lâm trấn Bắc. Thần Lâm biểu hiện hoàn toàn ra khỏi tất cả mọi người dự liệu. Tuy rằng bọn họ từng người mang ý xấu riêng, thế nhưng không thừa nhận cũng không được, Thần Lâm là bọn họ từng thấy, ngoại trừ người Lâm gia bên ngoài, thiên phú quái dị nhất người. Sức một người lây động hai đại thần vương cảnh đại viên mãn cao thủ đổi làm là ai cũng không làm được chứ có người này mới ở e sợ không ra trăm năm vạn tôn môn lại xảy ra một cái mạc chấn thiên người này mới mà đến vào lúc ấy hắn đồng ra thiên nguyên tông cho dù liên hợp lại cùng nhau cũng không dám dễ dàng cùng với đánh chứ có thể ít gây chuyện liền ít gây chuyện đây là hết thể gia tộc trước sau như một vì lẽ đó cũng là mơ hồ biến mất bọn họ giết chóc chi tâm thuần túy làm dáng giả nhiên cái này cũng là mạc chấn thiên mục hắn cười lạnh quét mắt mọi người vừa mới qua đi ba ngày thắng bại hầu như đã phân ra đến, đến rồi cũng đủ để xem ra bản thân thiếu chủ mạnh mẽ, sắc thực sắc thực so với mình hai đứa con trai kia cường hơn nhiều. Lần này tuyển môn chủ, quả nhiên không áp sai thẻ đánh bạc. Thần Lâm người môn chủ này vị trí, ta sẽ đoạt lại mạc nghị cắn chặt hàm răng, liền hai đại thần vương cảnh đại viên mãn cao thủ đều đối phó không được thần Lâm, hắn tự nhiên cũng không thể. Thế nhưng trong xương cái kia nguồn lửa giận, cũng cũng không hề tiêu trừ, trái lại càng lúc càng bực liệt. Người đến cùng là Ai Thiên Thanh cùng Đồng Hàn hai người đều là sắc mặt biến đổi lớn. Đối mặt với mạnh mẽ thần Lâm, bọn họ hầu như sử dụng cả người thế võ cũng căn bản là không có cách lay động người sau, thậm chí trong cơ thể dung thiên lực lượng còn đang nhanh chóng biến mất, không biết còn có thể chống được bao lâu. Ta sức mạnh, Thần lâm lầm bẩm, cảm thụ trong cơ thể càng ngày càng khổng lồ dung thiên lực lượng, hắn biểu hiện địa hưng phấn dị thường, liền ngay cả ta cũng thật bất ngờ, nguồn sức mạnh này dĩ nhiên sẽ cường đại đến mức độ này. cái gì hai người kinh hãi đến biến sắc, các ngươi là cái thứ nhất nhìn thấy ta nguồn sức mạnh này người, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Thần lâm nụ cười rất quỷ dị, nhìn ra hai người lòng người băng hoàng, thời khắc này bọn họ mới ý thức tới chân chính sợ hãi. Bởi vì theo thần lâm âm thanh truyền đến, lâm gia chấn động loạn lưu rước số cũng đang nhanh chóng lúc lích, hơn nữa càng ngày càng bạo loạn. Cực dương khí cùng cực âm khí đan sen, cho dù hai người cách nhau mấy trăm mét, cũng sâu sắc cảm nhận được loại kia kinh hãi. Chúng ta đi rốt cục, đồng hàn đã không khống chế được tâm tình mình, kéo lại thiên thanh chính là chuẩn bị thoát đi. Muốn đi thần lâm say xưa cười to, bàn tay lớn chính là thẳng tắp địa sông ra ngoài, tàn nhẫn mà chụp vào hư không, lôi kéo lực lượng dưới, toàn bộ không gian đều ở hỗn nhiên run rẩy. Sức mạnh khủng lô chỉ lát nữa là phải nắm lấy hai người, đột nhiên, không gian xoay chuyển mà lên to lớn gọn sóng trong nháy mắt nhấn chìm thần lâm trường phong một cái thâm thúy hố đen nô ra hai người trong nháy mắt nhấn chìm chạy trốn thần lâm đuổi tới không gian đã khôi phục mà hai người cũng đã biến mất rồi không cần đuổi là gia tộc của bọn họ bảo vệ người đem bọn họ ngăn lại đi tới thanh âm giản mua chuyển đến một vệt bóng đen đung nhiên người nhẹ nhàng mà chỗ mã sau lưng thần lâm bảo vệ người thần lâm xoay người lúc này mới phát hiện phía sau người kia chính là hắc ám thế giới lối vào vị lao giả kia hắn vẫn như cũ còn lưng thân thể bất quá tới vô ảnh đi vô tung liền ngay cả thần lâm cũng không có phát hiện bóng người. trận thần lâm âm thầm đối với hắn thần bí lại gia tăng rồi không ít. lại như ta chính là vạn tôn môn bảo vệ người. lão giả cười nhạt một tiếng, nâng trong tay đăng chậm rãi hướng về lối vào đi đến. nói cách khác, hai người bọn họ đại tông phái bên trong cũng mỗi người có chính mình bảo vệ người sao? thần lâm trong lòng nói thầm, nếu như đúng là như vậy, vậy mình đối với một lưu thế lực thực lực lại muốn một lần nữa phòng trường. người ta nguyên hóa dương công luyện được không tệ, càng nhưng đã đến tầng thứ năm. đột nhiên, lão giả một lời nói lại làm cho thần lâm nướng ngẩn. cái gì ngươi? làm sao sẽ biết tam nguyên hóa dương công sự tỉnh thần lâm cả kinh nói lẽ nào cõi đời này còn có những người khác tu luyện tam nguyên hóa dương công ha ha vô sắc vô tướng tam nguyên hóa dương lại hóa âm âm dương hai tương vốn là một đơn giản vài chữ lại làm cho thần lâm chấn động không nứt lão giả không quay đầu lại bước chân nhìn như chậm chậm thế nhưng thân hình nhưng cực sự nhanh chóng tùy ý thần lâm làm sao truy nhưng cũng chỉ làm miễn cương theo ở phía sau thôi vô sắc vô tướng không phải có tứ tướng sao thần lâm nghi hoặc mà hỏi băng hỏa kim lôi tứ tướng vì sao ông lão này nói là vô tướng? Ha ha chậm rãi lĩnh nội đi, thiếu niên, lão giả say sưa nở nụ cười, thân hình lóe lên, nhưng đột nhiên biến mất, toàn bộ hắc ám trong không gian hắc nhưng đã chỉ có một mình hắn. vô tướng, ngươi đến cùng là ai? thân lâm lầm bầm, bước chân hơi động, nhưng cũng bay về phía vào miệng, lôi vào. toàn bộ trong quảng trường, hầu như một mảnh yên lặng, không có bất kỳ người nào dám phát ra tiếng vang. bọn họ muốn đi, nhưng lại muốn để lại dưới, nhìn cái này mạc trấn thiên, đến cùng là muốn làm cái gì? lúc này giữa bầu trời đỗn nước ra một đạo không gian. Một vệt bóng đen chậm rãi bước đi ra. Tất cả mọi người đều hành chuyển động, bởi vì đi ra người, chính là thần lâm mà cũng là mang ý nghĩa, đồng gia cùng Thiên Nguyên tông người cũng đã trở lại. Ha ha, thiếu chủ, xem ra lần này đã không có ai dám có gì nghị. Mặc Chấn Thiên cười ha ha, quay về thần lâm chính là xông tới mặt. Mà nhìn thấy thần lâm một khắc đó, hầu như tất cả mọi người đều trầm mặc, bọn họ thậm chí đang bí ẩn dự định, thỉnh thoảng nên đồng gia cùng Thiên Nguyên tông bên kia đi ra ngoài. Có một cái thần lâm ở, này vạn tôn môn thế lực, sau này nhất định sẽ tăng mạnh, đến vào lúc ấy Cho dù hai thế lực lớn liên thủ lại, ai thắng ai thua vẫn đúng là nói không rõ ràng. Cho tới những kia đã chịu đến hai thế lực lớn mời mà vẫn không có đáp ứng gia nhập các gia tộc, thì lại đều là lùi khiếp mà chuẩn bị lùi tới trung gian, ai cũng không rút, dù sao không đến cuối cùng, ai chết ai sống ai cũng không rõ ràng. Mà những kia đồng gia cùng Thiên Nguyên Tông các cường giả thì lại càng là tình thế khó xử, chính mình trưởng lão đều trở lại, bọn họ thì lại làm sao sẽ lưu lại? Chậm chuẩn bị nhợt nhạt địa trở lại. Xin lỗi, để các vị lâu. Thần Lâm tầm mắt ở trong mắt mọi người nhìn quét mà qua cuối cùng rơi vào những kia chính muốn rời khỏi đồng gia cùng thiên nguyên tông trên thân thể người hắn lạnh lùng cười nói cho tới sau này chỉ cần có ta thần lâm ở ta thần lâm không cho phép bất kỳ thế lực đạp lên ta vạn tôn môn bằng không chính là tử một chữ chết bị hắn gọi đến vô cùng vang vội hơn nữa ai cũng nghe được ra câu nói này là đối với đồng gia cùng thiên nguyên tông người nghe được những người kia hai đỏ mặt đỏ địa hôi lưu địa rời đi lâm gia trưởng lao đến ngay khi hai thế lực sau khi rời đi một tiếng trong sáng kêu to thanh bỗng nhiên từ không trung vang lên sơn ở ngoài hộ vệ tiếng la cho dù chính mình cũng sợ hết hồn Lâm gia, dĩ nhiên người đến. Lâm gia là cao quý siêu cấp thế lực, sự mạnh mẽ ngự trị ở bất kỳ gia tộc nào tông phái bên trên, thậm chí có nghe đồn các gia tộc lớn liên thủ lại, cũng tuyệt đối đánh không lại một phần vạn, bởi vì bên trong có một loại cường giả, tên là Thần Hoàng. Cường giả loại này, cho dù đặt ở một lưu thế lực trong mắt, cũng là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, tùy tiện một người đều có thể diệt giết bọn họ mười cái tám cái, đủ để thấy rõ Thần Hoàng cùng Thần Vương cạnh tranh lệnh là hà to lớn. Ma Liên bởi vì có này thế lực cường đại, Lâm gia hầu như độc tài toàn bộ Bắc Ngạn, hắn chính là chỗ này đế vương. Vất quá, Đế vương có đế vương tinh khí, hắn tử không hỏi đến Bắc Ngạn sự tình, vì lẽ đó trong gia tộc tranh đấu, bọn họ cũng rất ít tham dự, vì lẽ đó ở các gia tộc lớn trong mắt, hắn Lâm Gia là thật bí. Chỉ là hôm nay, vì sao Lâm Gia đột nhiên có người đến? Điểm ấy, ở tất cả mọi người trong lòng đều mạo lên. Bất quá bọn hắn càng nhiều, nhưng là khủng hoảng, bởi vì Lâm Gia ra, ra người, mỗi người đều là cường giả. Theo tiếng reo hò hạ xuống, giữa bầu trời một người đàn ông trung niên bóng người bỗng nhiên hiện lên, thân thể cây lao bình thường thẳng tắp, người mặc một bộ tung kim áo tròn lớn, lấy hắn làm trung tâm. Thậm chí có một luồng hơi lạnh hướng ra phía ngoài tỏa ra, phạm vi bách bộ bên trong đều là lạnh leo gió lạnh. Lâm Gia Tam gia, Lâm Trấn Bắc, hắn làm sao đến rồi? Nhìn thấy người tới, Mạc Trấn Thiên sắc mặt không khỏi biến đổi, trong lòng suy tư. Hắn chính là Lâm Trấn Bắc Thần Lâm trong mắt lóe ra một đạo dị quang. Lâm Trấn Bắc, hắn tuy rằng chưa từng thấy, thế nhưng nghe qua người này tên, nghe Mạc Trấn Thiên nói trăm năm trước, chính là hắn thiết kế muốn cướp đoạt lòng Tượng Bài, nhưng khiến cho phụ thân bị Lâm Gia bắt được, e sợ phụ thân tử, đệ nhất kẻ cầm đầu chính là hắn. Vì lẽ đó Thần Lâm ở nhìn thấy người này đầu tiên nhìn bắt đầu liền sản sinh sát ý. Bất quá để thần lâm kính nể là tu vi của người này sát thực mạnh, ít nhất ở đồng hàn bọn họ bên trên. Tuy rằng không có bước vào bán hoang cảnh, thế nhưng cách biệt nhưng cũng không xa. Lâm chấn bắt đến, hết thảy gia tộc cao thủ dồn dập đứng lên, một mặt ngưng trọng nhìn chăm chăm bầu trời, người lâm gia đến, bọn họ còn ai dám kế tục ngồi? nhẹ nhàng quét một vòng phía dưới mọi người, lâm chấn bắt trong mắt lóe ra một tia xem thường, đem tầm mắt trở lại trước mặt mạc chấn thiên trên thân thể người, trong mắt càng là không có bất kỳ gì ánh sáng động, tựa hồ ở trong mắt hắn, những người này đều căn bản không tính là là người tự tam gia, chính là hắn. Phía sau, một người nhảy tới trước một bước, nhẹ nhàng ở Lâm Chấn Bắc trong thai nói một câu, sau đó vừa chỉ chỉ Mạc Chấn Thiên bên cạnh thần Lâm. Tất cả mọi người lần thứ hai kinh ngạc, người này tuổi không lớn lắm chỉ có 30, 40 tuổi, thế nhưng một thân tu vi dĩ nhiên cũng đạt đến thần vương cảnh đỉnh cao. Quả nhiên, siêu cấp thế lực cùng một lưu thế lực cũng là tuyệt đối không cách nào so với. Ừm. Lâm Chấn Bắc chỉ là gật gật đầu, thân hình hơi động, cũng đã biến mất ở tại chỗ, mà một giây sau, thình lình xuất hiện ở Mạc Chấn Thiên trước mặt, tốc độ kia nhanh chóng, liền Mạc Chấn Thiên cũng thoáng giật mình một cái. Nào, chương 315, lâm gia lại tới nữa rồi. Tối nay, vạn tôn trong núi yên lặng như tờ. Hầu như tất cả mọi người đều chìm đắm ở thăng cấp bên trong. Mà bởi vì sợ đột nhiên vào lúc này bị những gia tộc khác giáp công, vì lẽ đó sắp tới vạn người đều la tiến vào nhập thần hoàng trong không gian. Toàn bộ vạn tôn sơn đều không có một người. Không, còn có một cái. Một vệt bóng đen nhanh chóng từ vạn tôn trong núi bỏ ra. Cấp tốc bay vọt hướng về phương xa. Mà cái thứ kia, rõ ràng là một tòa thành trì. Lâm gia làm như toàn bộ Bắc Ngạn Long đầu Lão đại, hắn chiếm cứ mặt đất cũng là cực kỳ khổng lồ, vẹn vẹn là một cái lâm chân Bắc phủ đệ, liên chiếm cứ một cái gia tộc không cách nào so với diện tích, lâm gia con cháu rất nhiều, hơn nữa niên đại lâu dài xa, coi như là Bắc Ngạn lão nhân cũng không sánh được, thậm chí có người nói từ lâu tồn tại ngàn vạn năm, niên đại càng lâu, gốc gác càng hậu, chỉ là lâm gia gia chủ, thì có năm con trai, hơn nữa này năm con trai cũng đều từ lâu quá trăm tuổi, này lâm chân Bắc chính là trong đó bài hành Lão Tam, này năm con trai cũng đã thành ra lập nghiệp. Hơn nữa cũng có rất nhiều nhi tử. Vì lẽ đó toàn bộ người lâm gia khẩu, có thể nói sớm đã có lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Mà lâm chân bắc, chính là ở hai nơi này lâm gia dưới biên giới lâm thành. Từ vạn tôn trong núi phi thân mà ra cao thủ giờ khắc này chính là hướng về lâm thành bay đi. Đến rơi xuống lâm thành trên bầu trời thì không khỏi nỡ ngẩn thân thể, cũng là có chút khiếp đảm địa rơi xuống đất trên. Người tới người phương nào, cửa hai tên hộ vệ nhất thời chặn lại rồi hắn đường đi. Định nhãn nhìn tới, hai người này tu vi thình lình đều ở thần vương cảnh hậu kỳ cùng bọn họ so với, Mạc Nghị chỉ cảm thấy chính mình thật giống như hết ngồi đáy giếng, căn bản liền cึก cho cũng không tính là. "Mạc ra. "Mạc Nghị." Mạc Nghị nói, "Lan." "Mạc ra người, cũng dám đến ta Lâm Thành bọn hộ vệ nhất thời quát to." Trong tay trường mâu chỉ vào Mạc Nghị quát lên, "Không giết hắn, đã toán cho hắn mặt mũi. ta chỉ cầu bái kiến Lâm Tam gia." Mạc Nghị nhắm mắt, phẫn nộ không dám phát ra. "Tam gia cũng là ngươi muốn gặp liền có thể thấy." "Lan." Hộ vệ kia lớn tiếng quát, "Đi theo giơ lên trưởng mâu chính là đâm lại đây." sắc bén ánh sáng căn bản không hạ thủ lưu tình, bất kỳ xông vào lâm thành giả đều chết. để hắn đi vào, đột nhiên giữa bầu trời truyền đến một tiếng mênh mông lạnh lùng thanh, hai đại hộ vệ quay về bầu trời lập tức ngã quỵ ở mặt đất, túi đầu xưng là, mặc nghĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn theo sát một tên hộ vệ đi vào, toàn bộ lâm thành rất lớn, hắn lại bị che đậy con mắt, vì lẽ đó đông quải tây quải cũng thật là chán vắng đầu, mãi đến tận khăn che mặt bị tan mất, hắn mới phát hiện mình rơi vào một cái bên trong cung điện. Đây là Lâm Thành bên trong Lâm trấn Bắc bên trong tòa phủ đệ. Hắn là lần thứ nhất đến, không khỏi kinh ngạc trong lòng không nớt. "Ngươi gọi Mạc Nghị đúng không?" Lâm trấn Bắc chính bản ở trên ghế dựa lớn, một mặt trầm trọng địa phủ nhìn gan này đại Mạc ra đại thiếu. "Vâng." Mạc Nghị kinh ngạc mà nói, tuy rằng biết được người sau bị thương, thế nhưng ban hoàng cảnh giới cái cỗ này vì thế, hắn vẫn là không chịu nổi. "Đến ta Lâm Thành có chuyện gì ư?" Lâm trấn Bắc lạnh nhạt nói. "Ta tới, là vì là thần lâm sự tình." Mạc Nghị nói. "3 tháng" Thần Lâm vẫn chìm đắm ở luyện đan cùng tạo thần bên trong. Mà lúc này, Vạn Tôn Sơn ở ngoài, mấy chục đạo khí tức rốt cục đến, Lâm gia người đến, thanh thế hùng vĩ. Tuy rằng người đến chỉ có hơn 20 người, thế nhưng trong đó hoàn toàn đều là Lâm thành tinh binh. Mỗi một cái tu vi đều ở thần vương cảnh đỉnh cao cùng đại viên mãn bên trên, mà mạnh nhất, không gì bằng hai người. Hai người kia đứng ở đội ngũ phía trước nhất, một mặt nghiêm túc gầm lãnh địa nhìn thẳng Vạn Tôn Sơn. "Dịch trưởng lão, Thần Lâm đang ở bên trong." Lâm Chấn Bắc lạnh mặt nói, vừa nhắc tới thần Lâm danh tự này, Hắn liền đến khí. Ba tháng trước Suýt chút nữa bị tiểu tử này cho lựa gạt. Ẩm huyết kiếm dĩ nhiên cũng bị tiểu tử kia cho cấp đi. Này cố nộ. Hắn thế tất yếu báo trở về. Cái kia vì sao còn tìm ta đồng thời? Đối phó tiểu tử kia, một mình ngươi liền đủ chứ. Nghiêng người là một ông già. Người lao giả này hạc phát đồng nhan. Nhìn qua cũng có cái 60, 70 tuổi dáng dấp. Thế nhưng cả người lan ra cổ điển mênh ngông đại khí. Ai cũng đoán không ra người này đến cùng sống bao nhiêu năm tháng. Dịch Trường lão, một thân tu vi ở bán hoàng cảnh đỉnh cao, khoảng cách thần hoàng cảnh dĩ nhiên chỉ có cách xa một bước so với mạc chấn thiên đều còn muốn gần tiểu tử kia thực tại lợi hại ta ẩm huyết kiếm cũng bị hắn cướp đi nói lời này thời điểm lâm chấn bắc không khỏi có rúm dưới nét mặt giàn mua lời này thật có đủ mất mặt lâm long năm xảy ra chuyện cùng ngươi có quan hệ vì lẽ đó chuyện này bản hẳn là ngươi phụ trách hôm nay ta bất quá ngoại lệ giúp ngươi một lần dịch trưởng lão lanh đạm nói là là là có thể làm phiền dịch trưởng lão ra tay là cháu trai vô năng hôm nay như đem tiểu tử kia bắt được Cái kia ám huyết kiếm liền tặng cùng trưởng lao rồi làm sao?" Lâm Trấn Bắc nói. "Ừm." Lâm Dịch con mắt hơi động, chợt lóe lên một đạo dị quang. Hắn gật gật đầu, Tuy cơ khinh thân tung bay, nhưng lấy cực sự nhanh chóng tốc độ trực tiếp rơi vào vạn tôn trên núi không. Tốc độ nhanh chóng, để Lâm Trấn Bắc yên lặng. Sau âm lãnh nở nụ cười, "Thần Lâm, ngày hôm nay xem ngươi chạy trốn nơi đâu?" "Ừm." Thần Hoàng trong không gian, Thần Lâm rộng mở mở mắt, biểu hiện bên trong không khỏi gợn sóng ra một đạo lăng lệ tia chớp. "Thần Lâm, cẩn thận." Lần này e sợ không có đơn giản như vậy. Dương lão cũng kinh hãi nói: "Này Cố vô hạn tiếp cận với thần hoàng cảnh cao thủ, khí tức thực tại là lâm trấn Bắc vô số lần, cho dù có trăm cái lâm trấn Bắc, cũng căn bản sẽ không là đối thủ của hắn. Lâm gia rốt cục động thủ, hơn nữa hắn đến cùng phái cái gì cao thủ? Lần này thực tại rất khó đoán trước. Thiếu chủ ngươi đừng đi ra ngoài, ta tới." Mạc Chấn Thiên cũng biết rõ lần này nguy hiểm, dưới ngăn cản Thần Lâm, trước tiên một người phi thân mà ra. Sau đó, 50 đại thần vương cảnh hậu kỳ cao thủ cũng là bay đến giữa không trung đứng ở Mạc Trấn Thiên phía sau, Mạc Trấn Thiên, mau đem Thần Lâm giao ra đây. Vàng không hôm nay bắt đầu, Này Vạn Tôn Môn cũng là đừng nghĩ lại có thêm. Lâm Trấn Bắc âm lánh địa cười, ba tháng trước kiểu, hôm nay đồng thời báo, Lâm Trấn Bắc, ngươi khinh người quá đáng, ngươi hùng hổ dọa người, luôn miệng nói Thần Lâm ở ta Vạn Tôn Môn, ngươi đúng là tìm cho ta đi ra. Mạc Trấn Thiên khí nộ địa đạo, ha ha ngươi đừng cho ta xếp vào, Thần Lâm ngay khi ngươi Vạn Tôn Môn, việc này không phải ta đoán, mà là ngươi mặc ra người nói cho ta. Lâm Chấn Bắc cười lạnh nói: "Mạc Chấn Thiên cả người run lên, thân thể không khỏi run rẩy một thoáng. Mạc ra người, là ai? Ngươi đã không đem người giao ra đây?" Tiều Hưu quái ta vô tình. Lâm Chấn Bắc liếc mắt nhìn lão giả, sau đó cấp tốc rút ra một thanh trường đao. Đao tuy rằng không có ẩm huyết kiếm như vậy sắc bén, thế nhưng ở tại bán hoàng cảnh tu là hơn, nhưng cũng vô cùng sắc bén. Tàn nhẫn mà hướng về Mạc Chấn Thiên đỉnh đầu chém tới. Chết! Từ chiến đến cùng, Mạc Chấn Thiên cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, dưới nhanh chóng đánh tay mà ra. Trường đao trong tay đột vưu đưa ra, cũng là trước mặt mà trên, hai đao mâu thuẫn, khủng bố phá thanh truyền đến, một nguồn sức mạnh thúc đẩy dưới, hai người nhanh chóng lùi tới phía sau, một mặt vẻ mặt địa cam tức nhìn đối phương, bán hoàn cảnh, lão giả tế hiếp hai mắt, ở mạc Trấn Thiên trên người nhìn quét một chút, treo lên một tia xem thường vẻ mặt, đúng, gia hỏa này dĩ nhiên trước tiên ta vừa bước một bước vào cảnh giới này, dịch trường lão, giúp ta giết hắn, Lâm Trấn Bắc tức giận nói, Mặc Trấn Thiên khe du lên, có chút giật mình nhìn phía ông lão này trong lòng thật là nghi hoặc cùng khiếp sợ người này là lâm gia cao nhân phương nào một thân thâm thúy thực lực hắn căn bản cân nhắc không ra chỉ là duy nhất có thể xác định là hắn mạnh hơn chính mình hai anh rắc rưởi mà thôi lâm dịch thoáng chào phúng địa nở nụ cười bàn tay lớn đông nhiên tìm đội cự trưởng gào thét mở rộng tàn nhẫn mà che đậy mà xuống toàn bộ không gian đều trong nháy mắt bị xé rách không gian rung chuyển sức mạnh lớn tràn ngập toàn bộ vạn tôn trên núi không mặc chấn thiên chỉ cảm thấy trước lực đập tới cuồng bạo lực đạo đem hắn tâm lập tức rụt cuốn rồi liên đại khí đều không kịp tử, còn làm sao có thể né tránh? Cự trưởng vỗ xuống, Mạc Trấn Thiên thân thể vèo địa một tiếng trực tiếp vỡ lạc, đập ầm ầm rơi vào thông thiên phong trên quảng trường. trong nháy mắt mặt đất bị phá tan rồi một cái hồ lớn, trung quanh Thúy yên lượn lờ, hắn xương cũng không biết nát bao nhiêu. môn chủ, mọi người nhanh chóng bay đến Mạc Trấn Thiên trước mặt, nộ tan nhẫn mà nhìn thẳng giữa bầu trời lâm dịch cùng lâm chân bắc, trong xương cái cô này nộ, toàn bộ bạo phát, cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng, thần lâm ở nơi nào? Lâm Nghị lãnh đạm nói trong giọng nói không chút nào chờ bất cứ rung động gì, thế nhưng loại kia cảm giác ngột ngạt, nhưng cũng khiến người ta từ đấy lòng kéo dài ra ý sợ hãi, tàn nhẫn tốt, vậy các ngươi đều đi chết đi, mắt thấy không có người trả lời, lâm chấn bắc hét lớn một tiếng, trường đao trong tay cấp tốc hướng dưới vung tới, to lớn đao khí mãnh liệt khuyết tán, quét ra một cái thật dài hướng câu, mắt thấy cái kia đao khí bỗng nhiên rội rựa mà tới, hầu như hết thảy thần vương cảnh cao thủ đều trợn to hai mắt, bọn họ căn bản không có thời gian chạy trốn, bọn họ có thể làm, chỉ có chết. Một đạo kiếm khí bỗng nhiên rội giữa mà tới, cùng đao khí đan xen vào nhau, tuôn ra một tiếng khủng bố tiếng nổ mạnh. Sau đó kiếm khí hành thu, căn bản không có dừng lại, ngược lại lấy càng nhanh chóng hơn độ đoạt về mà tới. Cái gì? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện kiếm khí, Lâm Chấn Bắc không khỏi kinh hãi một tiếng. Mới vừa muốn động thủ một bàn tay lớn từ trước ngực mạnh mẽ đánh tới, kiếm kia khí cũng là lập tức bị tàn mất. Trong không khí nhất thời bị một tầng nồng đậm yên vụ bao trùm. Ngươi là ai? Bị luồng sức mạnh kia chạng ngợp, Lâm Chấn Bắc không khỏi sắc mặt yết bạch, giận tím mặt địa quát lên: các ngươi không phải muốn tìm ta ư. một đạo hờ hững âm thanh truyền đến tiến vụ chậm rãi tản đi một bóng người chậm rãi hiện lên không phải thần lâm lại sẽ là người phương nào thần lâm ha ha là ngươi người rốt cuộc xuất hiện lâm chấn bắc đại hỉ nhiều năm qua hắn chính là vì tìm kiếm cái này lâm long con trai duy nhất mà khổ não dù sao mặt trên gây ở trên người mình áp lực khiến cho chính mình nhất định phải sớm một chút tìm tới tiểu tử này sau đó tìm về lâm gia bảo vật chi tiết nhiều năm qua hắn phí hết tâm huyết vẫn không có kết quả Hôm nay, thần lâm chủ động hiện thân, hắn thì lại làm sao sẽ không thích. Cho dù hắn mạnh mẽ thì lại làm sao, có dịch trưởng lão ở lần này, thần lâm nhất định sẽ ngoan ngoãn bó tay chịu chói. Người tìm ta, không phải là muốn lấy được ta trên người long tượng bài ư chỉ tiếp. Người giết không được ta. Thần lâm lạnh lùng địa cười nói, thiếu chủ, đi mau. Sơ chính là lâm chân bắc, cùng lâm đại ca đối phó, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc chấn thiên nói tới chỗ này, đột nhiên lần thứ hai đại phun một ngụm máu tươi. Đủ để thấy rõ khắp toàn thân khí huyết đã đều bị trùng đứt đoạn mất, có thể sống? Đã là kỳ tích. Ông lão kia đến cùng là ai? Dĩ nhiên mạnh như thế, liên mạch thuốc đều bị đánh thành như vậy. Thần Lâm trong lòng đang trầm tư. Chương 319, đèn tàn dầu. Nhu Hoàng nguyệt quang từ bầu trời nghiêng mà xuống, chiếu vào cái kia một đôi khẩn rượi vào nhau nam nữ trên người, bọn họ lẫn nhau y tổn, thưởng thức này mỹ lệ nguyệt quang, bầu không khí, nhưng cũng không lạ như vậy hoàn mỹ. Hay là Lâm Long không có phát hiện, thần thu nguyệt trên mặt đã treo lên giọt nước mắt, nàng hơi khóc thút thít. Đem Lâm long quần áo kéo càng chặt hơn. "Làm sao?" Lâm Long co rút nhanh mấy kiếm, mỉm cười nói, "Ta không muốn ngươi rời đi." Thần Thu Nguyệt khóc thút thít, mấy ngày qua là nàng đời này hạnh phúc nhất, nàng chưa từng có vui vẻ như vậy quá. Chỉ là nàng làm sao thường không nhìn thấy, chính mình người yêu chính đang một ngày một ngày biến hóa. Cái kia năm tháng như dao cắt giống như quất ở trên mặt, Lâm Long thân thể cũng ngày càng lỗi bại. "Nhà đồng đốc, ta mới không sẽ rời đi ngươi đây." Lâm Long nói. "Nhưng là," Còn không Thần Thu Nguyệt đem thoại nói tiếp, Lâm Long đã đem giấu môi son đi tới. "Linh A," Cái kia tách ra nhiều năm người yêu, cũng rốt cục chặt chẽ địa hợp lại cùng nhau. Xin mời sư phụ nên làm như thế nào?" Thần Lâm hỏi. "Lão chủ nhân ở Thần Chi Đại Lục, nơi này khoảng cách Thần Chi Đại Lục có 10 triệu dặm xa, chúng ta phàm nhân là dù như thế nào cũng không vào được. Trừ phi đột phá thần hoàng cảnh, lấy phá toái hư không chi đạo mới có thể đi vào." "Sẽ liệt hư không?" Thần Lâm lẩm bẩm một câu. Hiện tại thực lực của hắn, muốn phá vỡ không gian cũng không khó khăn, thế nhưng nếu như đi vào sẽ rách không gian, cái kia mình tuyệt đối sẽ bị bên trong mạnh mẽ lôi kéo lực lượng trong nháy mắt sẽ rách còn nói thế nào đi thần chi đại lục mà hiện thế cùng thần chi đại lục trong lúc đó cũng có một cái cường đại pháp tắc thực lực căn mạnh này pháp tắc thì lại càng lớn cường đại như thiên quân giống như tồn tại lão chủ nhân muốn hạ phàm e sợ rất khó dương lão nói cái kia có còn hay không phương pháp gì thần lâm cao mày nói có vậy thì là cái này dương lão dứt lời chỉ chỉ thần hoàng điện bên trong vị này to lớn tượng đồng tượng đồng rất lớn hắn quán xuyên thần hoàng điện chín tầng tầng thứ nhất chỉ có lộ ra hai cái chân tầng thứ hai là dưới nửa cái chân long tượng bài chính là thần vật Bất quá là Lão Chủ Nhân bất ngờ thu được, mà Thần Hoàng Không Gian, nhưng là Lão Chủ Nhân đặc biệt vì ngươi bỏ vào nơi này. Nói cách khác, Thần Hoàng Không Gian vốn là Thiên Quân đồ vật, mà này tượng đồng cũng là toàn bộ Thần Hoàng Không Gian hạt nhân. Dương Lão nói, muốn triệu hoán Thiên Quân, trừ phi ngươi lợi dụng linh hồn lực phá tan tầng này tượng đồng, đến thời điểm Lão Chủ Nhân liền ra tới. Linh hồn lực sao? Thần Lâm đứng thẳng thân thể, hai tay cầm chặt nắm đấm, một luồng khổng lồ lực lượng linh hồn đống nhiên chuyển vào năm đấm bên tròn, sau đó quay về tượng đồng rộng mở xuất kích. ầm ầm ầm. Không bố công kích linh hồn có thể nói hầu như đã đạt đến thần vương cảnh thực lực, mà thần lâm cũng tin chắc công kích này cho dù bán hoàng cao thủ đều khó mà chống đỡ. Chỉ là trong không khí phát sinh từng trận run rẩy thành, toàn bộ thần hoàng không gian đều đang kịch liệt rung chuyển, bầu trời, mặt đất đều giống như muốn sụp nứt. Chỉ là mặc dù như thế, cái kia tượng đồng thật giống như không có chịu đến công kích quá như thế, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, liền một cái bé nhỏ vết nứt đều không có bị nứt ra. Thật ngoan cường thần lâm trong lòng hơi động, bàn tay lớn xé một cái, bá vương thương rộng mở ra tay, liệt hỏa thương thức thứ ba cấp tốc đánh ra cả người linh hồn lực ngưng với đầu súng lần thứ hai nổ ra ầm ầm ầm thiên địa rung chuyển trong không khí đều khắp nơi phát tiết đáng sợ sóng gió nếu không là đây là thiên quân phụ đệ e sợ cũng là sẽ bị trong nháy mắt rơi xuống đi vẫn không có biện pháp nhìn không chút nào dao động tượng đồng, thần lâm chói chặt mảy kiếm có chút hơi giận thật sự nếu không gia tăng cha sau khi chết nương lại chỉ còn cái kế tiếp người có thần lâm đông nhiên ánh mắt sáng lên đem bá vương thương bỏ qua hai cái tay bên trong rộng mở xuất hiện hai đạo hỏa diễm một đoàn nóng rực như giường một đoàn lạnh như băng sương một băng một hỏa nhưng chung quanh xuyến thiêu ngỏng lửa, trong nháy mắt leo lên cánh tay hắn. sơ thiên quân giáng lâm, cũng là chính mình ở này hai đám lửa sát nhập sau khi cái cỗ này mạnh mẽ ép có thể dẫn ra, hôm nay cho dù hậu quả làm sao, hắn đều muốn thử một chút. thanh thành ở ngoài giữa bầu trời, nguyên bản yên tĩnh bầu trời đêm bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 bóng người, bọn họ phiêu ở giữa không trung, biểu hiện ngưng trọng nhìn quét phía dưới phương, tuy rằng dung mạo bị cháy lấp, thế nhưng trong con ngươi sát khí nhưng vẫn để cho trong lòng người phát lạnh. đại ca, tại sao chúng ta muốn mông mặt một cái trung niên hấp ý nhân nghi hoặc mà hỏi? tiểu tử kia cực kỳ lợi hại. Nếu như chúng ta may mắn giết không chết hắn, đến thời điểm gia tộc chúng ta liền thật song đời đại gia cẩn thận. Tối nay cơ, chỉ cho phép thành công không cho thất bại cái này, dường như đi đầu Hắc y nhân lạnh lùng nói, sau đó mọi người nhanh chóng phi rơi xuống đất trên, cấp tốc mà đi, trực tiếp từ thanh thành cửa thành bắn vào. Bất quá thanh thành ngược lại cũng kỳ quái, cửa thành tựa hồ chính là vì thuận tiện nhóm người này tự mở ra, mà hơn 10 người một đường không trở ngại, cũng không có thấy cái nào quan binh đi ra quá nhiều, bay thẳng đến Thần Vương phủ chạy đi. Không ra một hồi, to lớn Thần Vương phủ liền bị vây quanh địa gắt gao. Hả? Ngồi ở trong đình ngắm trăng Lâm Long đột nhiên chói chặt mảy kiếm. "Làm sao?" Thần Thu Nguyệt Nghi hoặc mà hỏi. "Không có chuyện gì." Cười nhạt một tiếng, Lâm Long kéo Thần Thu Nguyệt kế tục lặng lặng mà ở lại, thế nhưng linh hồn lực cũng đã đưa về phía bên ngoài, lúc này, cũng đã có hai người từ thần vương phủ ở ngoài xông vào, vượt qua tường cao, thẳng đến đại điện. "Thật mạnh khí." Lâm Long cũng không khỏi cau mày thầm nói. "Mấy người này đều đang là thần vương cảnh cao thủ không trách thần trong vương phủ không có ai sẽ phát hiện." Bất quá, để hắn càng giật mình là, thần vương phủ ở ngoài còn đứng chừng 10 cao thủ, trong đó mạnh nhất không gì bằng bán hoàng cảnh, thực lực thình lình không thể so với lúc trước cái kia dịch trưởng lão yếu, mà hai người này cũng bất quá là đi vào đánh thăm dò hư thực thôi. Hiện thế, tại sao có thể có này cao thủ? Lâm Long không hiểu, thế nhưng trong mắt hắn đã một vẻ sắc ý, Lặng Yên không tức linh hồn lực dõng nhiên bắn về phía phương xa, ở đại điện ở ngoài, cái kia hai cái thần vương cảnh cao thủ mới vừa phải tiếp tục lên vào, lại bị hai đạo sức mạnh kinh khủng bắn chúng đỉnh đầu, đầu óc sắp nứt mà ngã xuống. Cái gì thần vương phủ ở ngoài, cái kia ban hoàng cao thủ không khỏi chấn kinh rồi một thoáng, nét mặt giàn mua trừu động. Hắn mặc dù biết thần lâm thực lực rất mạnh, thế nhưng như vậy lặng yên không tức điểu giết người, hắn cũng là lần đầu nhìn thấy. Dưới vung tay lên, phía sau ba cái thần vương cảnh cao thủ nhanh chóng lẻn vào bên trong phủ, mà hắn cũng đã không dám thất lễ, thân hình hơi động, nhẹ đến trên bầu trời. Nếu ám không thể tới, vậy thì công khai đến, thần lâm ngày hôm nay nhất định phải tử. Nhìn thấy trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện bóng đen, thần thu nguyệt không khỏi sợ hết hồn, vừa muốn gọi ra đã thấy lâm long hướng nàng khẽ mỉm cười, không có chuyện gì, có ta đây. Thần thu nguyệt lại sao lại không nhìn ra người kia đáng sợ, dưới suốt sáng mà duệ cuốn rồi lâm long quần áo. Kinh Minh nói: "Cẩn thận." "Thần Lâm, đi ra cho ta cái kia giữa không trùng bán hoàng cao thủ đại đao chỉ vào đỉnh viện, sau đó, tứ phương lại nhanh chóng hiển hiện ra 10 đạo thần vương cảnh cao thủ, đem toàn bộ đỉnh đều vây lại. Một cái bán hoàng, mười cái thần vương, cho dù thần Lâm mạnh hơn thì lại làm sao? Hán tuyệt đối không cách nào sống sót rời đi. Chúng ta không cần để ý tới bọn họ." Lâm Long lạnh nhạt cười, đã không nhìn bọn họ, mà là tiếp tục cùng Thần Thu Nguyệt ôm chặt, cái kia tay, nhưng không chỗ ở đang run rẩy. Muốn chết mắt thấy thần Lâm chưa hề đi ra, cái kia bán hoàng cao thủ giận tím mặt, Sắp bén ánh đao nhanh chóng cắt chém mà xuống, khủng bố lưỡi đao lực lượng sẽ rách chỗ cao không gian, toàn bộ đỉnh đều đang run rẩy. Đi Ai biết Lâm Long một tay nhìn như vô lực vẫy một cái, một đạo phong phú sóng khí bỗng nhiên lao ra, bên cạnh mười người kia nhất thời thay đổi sắc mặt, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ kéo tới, bọn họ đại phun máu tươi, thân thể bắn thẳng đến mà ra, mà giữa bầu trời đạo kia ánh đao, cũng là trong nháy mắt bị tăng rã. Lâm Long không lúc ních, thế nhưng chỉ một chiêu này, nhưng đem các loại chiêu thức đều hóa giải, giữa bầu trời cái kia bán hoàng cao thủ nhìn ra đều há hốc mồm. Này nhưng là bán hoàng cảnh một chiêu mạnh nhất á hắn còn sợ thần lâm chạy đi vì lẽ đó chiêu này hầu như dùng hết sức mạnh toàn thân thế nhưng cho dù như vậy người sau lại vẫn như vậy dễ dàng hóa giải người này lẽ nào là biến thái sao không thần hoàng cảnh vừa nghĩ tới cái từ ngữ này bán hoàng cao thủ mặt đều tái rồi còn không mau cút đi lâm long lạnh lùng hét một tiếng ngựa khí có vẻ hơi vội vàng hắn hô hấp cũng có vẻ hơi ngột ngang long ca ngươi làm sao nhìn thấy lâm long như vậy dáng vẻ thần thu nguyệt không khỏi kinh ngạc một thoáng hắn chiêu kia nhưng là hoàn toàn đem người đánh đuổi a chính mình căn bản không có bị thương, nhưng là tại sao lại như vậy? đột nhiên trong đầu một đạo linh quang lóe lên, thần thu nguyệt sắc mặt xoáy nhất bạch. đi cái kia 10 cái thần vương cảnh cao thủ hiển nhiên đều không có chết, thế nhưng trên người bị thương không nhẹ, vì lẽ đó đỡ ngực trực tiếp bay ra ngoài. đứng lại bán hoàng cao thủ đột nhiên hét lại bọn họ, lạnh lùng ánh mắt ở lâm long cùng thần thu nguyệt trên người cắn quét, ngươi không phải thần lâm, không nữa lan, đừng trách ta vô tình. lâm long mạnh mẽ chống thân thể, hắn biết mình mỗi lần vận dụng dung thiên lực lượng, tuổi thọ liền sẽ tăng nhanh hao tổn tiến độ, mà qua mấy lần, e sợ không tốn thời gian dài chính mình sẽ bị mất mạng. Thế nhưng, nếu như hắn chẳng phải làm, chính mình người yêu sẽ tử a không chỉ là hắn, e sợ con trai của chính mình, cũng không ngăn được này cùng dịch trưởng lão cùng cấp bậc cao thủ a Thần Hoàng Cảnh. Ha ha, ngươi là thần Hoàng Cảnh thì lại làm sao cái kia bán hoàng cao thủ đột nhiên cười ha ha đi ra, hắn lại sao lại không nhìn ra, lâm long hô hấp đặc trắc, hiện nhiên là cả người thiếu thốn, cho dù hắn tu vi ở thần Hoàng Cảnh, thế nhưng cũng là một cái sắp tử thần Hoàng thôi. Tốt đẹp như vậy cơ hội, hắn lại sao lại không nắm chặt Lên cho ta đem hắn bắt lại cho ta bán hoàng cảnh cao thủ cười ha ha một tiếng. Các đại cao thủ nhanh chóng vọt xuống tới. Lâm thúc vội vàng chạy tới các đại thần gia cao thủ đều nhanh chóng vọt ra, lại bị Lâm Long một đạo cơn lốc cho đẩy ra, toàn bộ kinh ngạc mà ngốc tại chỗ. Giúp ta chiếu cố tốt Nguyệt Nhi. Lâm Long lạnh lùng một tiếng, cường kéo thân thể đống bay người lên, một luồng khổng lồ dung thiên lực lượng hòa vào lòng bàn tay, bay về bầu trời liền tàn nhẫn mà vỗ tới một đạo trường phong. Sóng gió phất quá mạnh mẽ ép có thể chấn động đến mức các đại cao thủ sắc mặt biến đổi lớn, đều lấy đao kiếm chống đối. Giang giáp, mời trôi pháp bảo. Dồn dập gãy vỡ, mà mười người cũng là phun máu tươi tung tóe, cấp tốc nhanh chóng tối lui. Thần hoàng cảnh cùng thần vương cảnh trinh lệnh, thực sự là quá to lớn. Phục Lâm Long rốt cục đại phun một ngụm máu tươi, trắng sáng mà vừa già nhăn mặt có vẻ càng thêm khô héo, đèn bạn dầu, e sợ cũng không sống hơn đêm nay. Long ca thần thu nguyệt gieo họ, cô loạn hí thanh chấn động toàn bộ thần gia. Từ cái kia bán hoàng cao thủ giữ tận mặt, cử động trường đao hóa thành một vệ sáng bắn nhanh mà đến, sắc bén ánh đao quay về Lâm Long chính là bổ xuống. Cút cho ta đột nhiên, một đạo nổ vang từ giữa không trung truyền đến, theo một đám lửa kéo tới mạnh mẽ nện ở cái kia bán hoàng cao thủ trường đao trên sát mặt người sau biến đổi vừa muốn thu tay lại rồi lại thấy một đạo khắc hỏa diễm kéo tới đây trời vĩ mang, hầu như bao phủ toàn bộ thần vương phủ cũng ngăn cản hắn hết thể đường đi chương 321, là huynh đệ vẫn là kẻ địch nàng là ai nhìn thấy dịch như yên thần thu nguyệt nhất thời minh tái một chút lạnh lùng trừng mắt về phía lâm long cái này lâm long nơi nào còn nói địa gia thoại hắn cười ha ha hầu như không ngậm mồm vào được muốn lấy này đến tách ra cái để tài này hừ ta liền biết ngươi cùng con trai của ngươi một cái được hạnh có như vậy nhi tử, thì có như vậy cha thần thu nguyệt hừ lệnh nói. Thần lâm đều lúng túng cùng lâm long liếc mắt nhìn nhau, có chút bất ức vẻ mặt tựa hồ muốn nói, này cũng mặc kệ chuyện của ta. Chị dâu, ta. Trăm năm, dịch như yên lần thứ nhất nhìn thấy lâm long, cũng là nói không ra lời, tâm phủ phủ phủ phủ địa nhảy, gò má cũng đường đỏ. Ha ha thần lâm, chúng ta đi, không quấy rầy ba người bọn hắn. Ta thông cười ha ha, chính là người nhẹ nhàng rời đi. Các ngươi, Lâm long khí địa lườm bọn họ một cái, lại quay đầu thời điểm liên nhìn thấy thần thu nguyện tâm kia biến ảo không ngừng sắc mặt, nhất thời mềm luôn, luôn ra. trong đại sảnh, quy bảy người, bảy người này tu vi cũng không tệ, đều ở thần vương cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ trong lúc đó, ở hiện thế cũng được cho là từng cái cường giả. thần lâm ngồi ở cao đường, một mặt âm trầm quay về bảy người này, lãnh đạm nói, là ai phái các ngươi tới giết ta? hắn tự cho là mình nhiều kẻ địch đến ngay cả mình đều đến không hết, là đồng gia. thiên nguyên tông, vẫn là lâm gia, có thể có tư cách gọi ra một cái bán hoàng cao thủ ra tay, nay thế lực, tuyệt đối ở bắc ngạn một lưu thế lực trở lên. Chúng ta không biết bảy người kia đầu thoáng nhìn, đều là liệt sĩ, thể sống chết không tử. Rất tốt, bản tôn có rất nhiều loại phương pháp để cho các ngươi mở miệng. Thần Lâm lạnh lùng nở nụ cười, tiện tay vung lên, trong lòng bàn tay nhất thời hiện lên một đạo hỏa diễm, nóng rực hỏa mang trêu đến toàn bộ không gian đều trở nên cực kỳ khô nóng, không chỉ là bảy người này, liền ngay cả Tạ Thông bọn họ đều cả người run lên, phảng phất linh hồn đang thiêu đốt tự, liền chảy ra mồ hôi đều trong nháy mắt buốc hơi rồi. Thần Lâm, dĩ nhiên biến thái đến mức độ này. Liền coi như chúng ta tử, cũng sẽ không nói bọn họ cắn chặt hàm răng, ở bề ngoài kiên nghị nội tâm nhưng chấn động không lất, không phải nói hắn khẳng định đánh không lại bán hoan sao? Làm sao hiện tại khí thế kia, căn bản không yếu hơn bọn họ chủ nhân a? rất tốt vậy ngươi liền đi chết ba thần lâm quay về một cao thủ chính là vung ra một trường, nóng dược trưởng phong cấp tốc cấm lên, người kia sắc mặt xoát địa nhất bạch, trong hai con ngươi tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. kính xin thần tương quốc hạ thủ lưu tình. lúc này phòng khách truyền ra ngoài đến một tiếng cao rộng, một cái công tử văn nhã tử ở ngoài đi vào, người này thần lâm nhận thức chính là thanh thành mới tới vương phủ chủ nhân, tên là thôi vũ là sư phụ sau khi về hưu kế thừa sư phụ vị trí. Đừng xem hắn một thân xương mềm, thu vi nhưng cũng thực tại không kém. Chuyện này vừa nhưng đã nháo ở Thanh Thành, vậy ta Vương phủ cũng tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Như vậy đi, thần tương quốc bán một cái nhân tình cho ta, đem bọn họ giao cho ta xử lý, không biết thế nào. Thôi Vũ cười nói, nếu ở chính mình địa bàn gây sự, nhiên là hắn đến xử lý, đạo lý này hắn không tin Thần Lâm sẽ không hiểu. Như vậy rất tốt, vậy làm phiền Thôi Vũ. Thần Lâm lén lẻm nói, hừm, đa tạ thần tương quốc phối hợp. Người đến, đem bọn họ mang đi thôi vũ quay về thần lâm hơi cười cũng là theo sát ở bảy người sau khi vội vã rời đi chỉ để lại một mặt âm trầm thần lâm liền như thế để cho chạy bọn họ sao lâm long từ hậu đường đi ra một mặt ngưng trọng nói cha ngươi nhìn rõ ràng bọn họ tu vi mạch đường sao thần lâm nghiêm túc nói ngươi là nói lâm long hơi hơi ngẩn ra đồng gia người bọn họ công pháp tu luyện là đồng gia đặc biệt thật ngươi cái đồng gia ta không đổi theo cứu các ngươi các ngươi đúng là chính mình tìm tới cửa thần lâm tức giận nói vậy ngươi tại sao lại thả bọn họ đi Ta muốn thôi vũ bọn họ khẳng định là áp chế không nổi những người này, dù sao cảnh giới tiên thiên cùng thần vương cảnh. Thôi vũ tiểu tử này hậu trường khẳng định không nhẹ, ít nhất ở tần quốc khẳng định có lai lịch lớn, bằng không không thể làm việc to gan như vậy, dĩ nhiên ở ta chuẩn bị giết người thời khắc chạy tới. Hừ, ta thiên không tin hắn đây là ở chấp pháp, ta ngược lại muốn xem xem, này thôi vũ rốt cuộc là ai? Thần Lâm lạnh rên một tiếng, đó là một thân một mình phi thân đi ra ngoài, sau đó lặng lẽ địa rơi vào vương phủ ở ngoài. Trong vương phủ, trên cung điện, thôi vũ đứng chắp tay, đứng ở cửa nhìn chằm chằm bầu trời đêm, thật là nghiêm nghị. Hừ, tiểu tử thúi kia lại dám giết ta, ta khôi phục như cũ, nhất định phải chu diệt hắn một cái. Hùng hầu âm thanh từ phía sau truyền đến, thôi Vũ hơi sững sờ, cái kia nghiêm nghị vẻ mặt đống nhiên đã biến thành mỉm cười, quay đầu quay về phía sau bảy người cùng cung kính kính. Đồng thất lão, các ngươi không sao chứ? Hừ, may là tiểu tử ngươi Cơ Linh, nếu không, ta là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngộ tiểu tử kia đến cùng cái gì làm, còn có thể đùa lựa, lão tử bị hắn tiêu nhanh thành người khô ở đồng gia, bài hành lão lục một cái gia tộc con cháu chửi lầm lên, hắn chính là giữa ban ngày sắp bị thần lâm thiêu chết người kia giờ khắc này dĩ nhiên hoạt địa cố gắng cũng có thể thấy được thôi vũ sát thực với bọn hắn là một nhóm khẽ to mày thần lâm ở bên ngoài tinh tế lắng nghe mà bên trong đại sảnh đối thoại cũng là một chữ không kém địa bị hắn nghe rõ ràng là là là đây là tiểu tử thất trách nhưng nếu có lần sau nữa e sợ hoàng thượng nhất định phải chém ta đầu không thể thôi vũ cười khổ nói hoàng thượng Thần lâm khẽ to mày không khỏi chấn kinh rồi một thoáng ánh mắt kia cực kỳ phức tạp ta phi cái kia cầu hoàng đế còn không là cùng vương quốc đám kia cầu tặc như thế muốn chiếm đoạt toàn bộ gian sơn mu nếu như không phải chúng ta Hắn còn có thể sống tới ngày nay. Trở lại nói cho cái kia cầu hoàng đế, vương quốc lao tử có thể không giúp hắn đánh, giúp hắn đem thần lẩm chuyện này giết chết sau, vương quốc, tần quốc, thậm chí hàng xóm năm quốc, ta đồng gia đều muốn đồng lao đại dở công phu sư tử ngoạng. Thôi Vũ nghe được nhất thời mắt chớp váng. Hai đại đại quốc hơn nữa hàng xóm năm quốc, gộp lại vậy cũng là bảy quốc gia a tương với hơn một nửa cái đại lục. Này đồng gia quả thực là dở công phu sư tử ngoạng. Bất quá nghĩ thì nghĩ, này đồng gia thực lực cũng kiên quyết không phải rồi, chỉ là tiện tay ra này chừng 10 cái thần vương cảnh cao thủ, liền đầy đủ tiện tay tiêu diệt một cái quốc gia chợt thôi vũ trong lòng vui vẻ xem ra lần này hoàng thượng tâm nguyện cũng có thể hoàn thành đến thời điểm chính mình chỉ tiếc các ngươi mất mạng giết địa ta đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng lạnh lùng âm thanh bên trong đại sảnh mọi người nhất thời sững sờ lập tức nắm lên pháp bảo ngưng trọng chạy đi phòng khách ai bọn họ một mặt nghiêm túc mà nhìn bầu trời biểu hiện đột nhiên bất quá rất nhanh bọn họ liền phản ứng lại nhất thời kinh ngạc thốt lên lên thần lâm thôi vũ xem ra ngươi người thành chủ này vị trí cũng là không cần ở làm thần lâm lạnh lùng nở nụ cười chậm rãi đồng bình đi cái kia khổng lồ ép có thể nhưng bao phủ toàn bộ trên không, vương phủ cũng là bởi vì này đang dũ dậy, không chỉ có là những này, bảy đại thần vương cao thủ càng là toát mồ hôi lạnh, bị này cô ép có thể ép tới liền đại khí đều không kịp thở, huống chi là thôi vũ. Mọi người cùng nhau tiến lên, ngược lại dù sao đều là tử, chẳng bằng liều mạng hắn đồng lao đại tự biết bảy người nếu như trốn, tuyệt đối khó thoát ra người sau lòng bàn tay, đơn giản hét lớn một tiếng, vung lên đại đao chính là vọt tới. Giết còn lại 6 người gầm lên liên tục, bảy đại thần vương cảnh cao thủ cực kỳ khắc tay, trong đáy mắt, toàn bộ trong vương phủ liền có từng luồng từng luồng khủng lồ xung lượng xoẹt ra ở gần đỉnh đài cũng là trong nháy mắt bị phá hủy, chết. đơn giản một chữ, thần lâm trưởng thương đó là quét ngang mà đến, to lớn hỏa diễm có tới quét ngang ngàn quân tư thế, không khí trở nên càng thêm khô nóng, mà tứ phương kiến trúc cũng là lập tức bị thiêu đốt hầu như không còn, trong nháy mắt hóa thành khói bụi. đầu súng quét ngang một thường, liền có ba người bị đánh ra ngoài, tầng tầng rơi xuống đất, đại phun máu tươi. đồng lão ngũ sáu, bảy bọn họ kinh ngạc thốt lên lên, sau đó nộ tàn nhẫn mà nhìn trầm trầm thần lâm, khí thế tăng mạnh, không để lại dư lực. nhưng mà tu vi bước vào thần vương cảnh thần lâm đối với bán hoàng cảnh trở xuống người kém cỏi hắn căn bản khinh thường một cố tiện tay ra thường đại đao dưới trướng cái cố này đáng sợ phong mang cũng là lập tức đem một người trong đó chém thành hai nửa mà ba người khác đều là bị quét năng ra tầng tầng rơi xuống đất toàn thân xương đều nát chết lại là một chữ chết vừa ra ba người kia trong hai con người bao hàm tuyệt vọng tử vong dáng lâm rất nhanh không có bất kỳ tiếng kêu thảm thiết bọn họ cũng đã đầu lâu bị cắt lấy đầu một nơi thân một nẻo thu thập bảy người sau khi thần lâm chậm rãi xoay người âm lãnh hai con mắt nhìn thẳng tôi vũ người muốn làm gì thôi vũ khiếp sợ thất thố, hai tay chặn lại mặt đất đầu hướng lên trời địa hướng sau rút lui bất chi bất giác đã rơi vào một cái góc tường hắn trong xương loại kia tuyệt vọng đã tràn ngập toàn bộ não hải thần lâm đang sợ vừa xa hắn tưởng tượng một cái bán hoảng 12 cái thần vương cảnh đều đang giết không chết hắn lẽ nào kế hoạch này liền như vậy bị nhỡ là ai phái ngươi nói thần lâm lạnh cả giận nói là hoàng thượng là hắn muốn giết ngươi không phải ta van cầu ngươi tha ta một mạng thôi vũ khổ sở cầu khẩn nói thậm chí ôm lấy thần lâm bắc đuổi thần lâm mặt chịu động trong đầu tế bào cũng đều bị thôn vẽ giống như vậy. Một mảnh hoa dâm. Hoàng thượng, không chính là mình sư huynh, thần nham sao? Hắn sẽ muốn giết mình. Không thể thần lâm tàn nhẫn mà đạp hắn một cước, sau đó nộ nói, nếu như ngươi còn dám nói mê sảng, cẩn thận ta giết ngươi. Ha ha, thần lâm ngươi không tin chứ? Hoàng thượng là sư huynh ngươi, ta nguyên vốn cũng sẽ không tin tưởng hắn muốn giết ngươi, nhưng là sự thực như vậy, ngươi trở ngại hắn, vì hoàng quyền, vì tất cả, chỉ cần là mọi người sẽ không từ thủ đoạn nào, không phải sao? Thôi Vũ cười ha ha, vì tất cả, ta trở ngại hắn. Thần Lâm lẩm bẩm. Không sai, ngươi chịu tập nhân mã bồi dưỡng nhân tài, một thân thực đủ sức để lay động toàn bộ tần quốc. Xin hỏi ngươi không phải vì tranh cướp ngôi vị hoàng đế sao? hư, thần lâm, ngươi thật dạ tâm lớn, e sợ lần này trở về cũng không chỉ là cáo lao về quê đơn giản như vậy đi. thôi vũ lãnh đạo nói, không trách hắn liền trở về gặp ta một lần đều không biết. sư minh, ngươi đến cùng là cái ra sao người? thần lâm lẩm bẩm một câu, bàn tay lớn vung một cái, một nguồn sức mạnh dưới, mới vừa đang cười lạnh thôi vũ đông nhiên một cách nhẹ, máu tươi từ nơi cổ vẽ ra, hắn chừng lớn mắt ngã xuống. thần lâm bay người lên, âm mặt lạnh cũng không quay đầu lại địa phi hướng về phương bắc ở nơi đó kinh thành tiếng người nguyên áo người đến người đi phồn hoa dáng vẻ năm gần đây chỉ có hơn chớ không kém chương 325, thiên thu lão tổ ma tôn chính là thần lâm thần lâm chính là ma tôn nếu như nói chỉ là một cái ma tôn tên tuổi hay là đồng gia người còn không sẽ như vậy e ngại thế nhưng đây là thần lâm bọn họ làm hại sợ chính là thần lâm hắn cái kia không gì sánh kịp tốc độ tu luyện hơn nữa đáng sợ kia trả thù tâm lý này biến mất một năm bên trong khó tránh khỏi hắn sẽ đạt tới một cái khủng bố địa cảnh mà bây giờ thế cuộc đến xem câu nói này quả nhiên linh nghiệm, bản tôn cho các ngươi một con đường sống cơ hội. từ hôm nay trở đi, đồng gia chỉ cần có một người bước ra này đồng gia dưới một bước hắn sẽ chết. lệnh lùng lời nói từ ám không trung truyền đến, cái kia bao hàm sát ý tiếng vang vẫn vang vọng ở đồng gia bầu trời, cũng trở về đang ở mỗi người đáy lòng, mãi đến tận hết thảy ma tôn người đều biến mất sau, bọn họ cũng vẫn như cũ chìm đắm ở khủng bố bên trong. gia gia chủ chúng ta nên làm gì? đồng ý run rẩy thân thể nói, ma tôn thần lâm ta liền không tin hắn còn coi trời bằng vung đồng vạn lý giận dữ hét. Sau một canh giờ, đồng ra dưới cửa, một cái thần vương cảnh cao thủ đang chuẩn bị đi ra ngoài, giữa bầu trời đung nhiên phóng tới một đạo ám mang, chỉ nghe một tiếng hét thảm thanh tan nát cõi lòng mà văng lên. Lại nhìn người kia thời điểm, đầu đã bị cắt xuống, mà trên người đầu đầu cũng có vết thương. Hắn bị chuyển tới đồng vạn lý trước mặt thời điểm, đồng vạn lý hầu như rít gào giống như điệu giống giận, thần lâm cách làm, đã đại đại làm tức giận hắn. Chỉ là, tương đương một cái đồng ra gia, gia tộc lớn, bọn họ thì lại làm sao sẽ không có ai đi ra ngoài? Mặc kệ là bất cứ chuyện gì, bọn họ đều là sẽ cùng ngoại giới đi câu thông. Vì lẽ đó kết thúc mỗi ngày, sắp tới mấy trăm người di chuyển ở đồng gia giới ngoại. Chỉ là ngày đó, này mấy trăm người sau khi đi ra ngoài, liền cũng không có trở lại nữa, hoặc là nói bọn họ đều là nằm ngang trở về, hoàn toàn thay đổi, từ trạng sự thê thảm, khiến người ta nhìn ra liên tục làm ác. Đủ để nhìn ra thần lâm thủ đoạn chi độc ác, làm người ta kinh ngạc. Ta không tin, một mình ngươi thần lâm, còn năng lực đạt được ta hà đồng vạn lý nổi giận địa phi thân đến trên bầu trời, nhanh chóng bay về phía đồng gia giới ngoại, hắn tay cầm trường binh, khí thế sắc nhiên, một thân bản hoàng định, cao cảnh giới bị phát huy địa vô cùng nó nhuyễn. Quả nhiên, hắn vừa ra tay, giữa bầu trời đã không có bất kỳ ám quang phóng tới, mà là hiện ra một vệt bóng đen. Điếc không sợ súng. Thần giật lãnh đạm nói, phía sau lại là đột nhiên phi thân ra mấy chục thần vương cảnh hậu kỳ cao thủ. Nhóm cao thủ này không thể nghi ngờ đều là trải qua sinh tử nát tan luyện, khắp toàn thân không không lộ ra lăng nhiên sát khí, thật giống như từ dòng máu bên trong bò lên tự, làm người lạnh lẽo tâm gan. Được, rất tốt, giết ta đồng gia nhiều người như vậy, ta ngày hôm nay ngược lại muốn xem xem, ngươi thần giật có tư cách gì nói câu nói như thế này, đồng vạn lý nổi giận địa sông lên trên. Nếu như ngay cả một cái thần giật đều đánh không lại, còn mặt mũi nào diện đi đối phó thần lâm? Hắn khu phục. Huyết tế, ép thần giật bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong tay quạt giấy bỗng nhiên lóe lên, một đạo uy nghiêm đáng sợ huyết mạc đệ xuống, giữa bầu trời không không lộ ra một luồng khổng lồ sát khí, uy nghiêm đáng sợ nồng nặc khiến người ta vừa nghe, cái kia sát khí cũng đã tiêu hao hơn nữa. Giết bọn họ phía sau, không biết là ai trước tiên gọi ra, các đại thần vương cảnh cao thủ nhanh chóng ra tay, cũng cùng thần giật bên kia cường giả đối chiến ở cùng nhau. Một hồi hỗn chiến bắt đầu, trong thiên địa khắp nơi đều phát tiết khiến người ta run rẩy năng lượng. Mỗi một đao mỗi một kiếm đều bao hàm sát khí, ở gần đồng gia giới cửa lớn trong nháy mắt bị phá hủy, phương xa thực lực hơi yếu giả, càng là không dám tới gần. Những này đồng gia tinh anh tu vi đại thể đều ở thần vương cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ, cái gọi là vạn tôn, vạn đại thần vương cảnh liền cũng là tài nghệ này, mà có thể đạt đến hậu kỳ, như đồng y loại này, đã có thể đứng hàng đồng gia một đời trưởng lão rồi. Chỉ là ở thần giật bên kia, tuy rằng nhân tài hơn 20 cái, thế nhưng này mỗi cá nhân tu vi đều không tầm thường, một người chống lại 100, tuyệt đối không có vấn đề. Đây chính là thần vương cảnh cảnh giới bên trong thực lực chiến lệnh. Căn bản không phải Vân Nê chi kém, nhiên cùng đồng vạn lý so với, thần giận cũng không kém. Một năm bế quan tu luyện, thêm vào thần lâm sắp xếp các loại rèn luyện, hắn tu vi từ lâu bước vào bán hoàng cảnh đỉnh cao, cùng đồng vạn lý so với, bất kể là kinh nghiệm trên, vẫn là tu vi trên, hầu như không phân cao thấp, vì lẽ đó đánh tới đến, cũng là khó bỏ khó phân. Bất quá hắn có một cái ưu thế lớn nhất, huyết tế ép. Đây là thần lâm ở phía sau đến cho hắn khám phá ra vũ hồn, lấy huyết tế tự, màu máu không gian, không người có thể so sánh. Một khi bị huyết mạc bao phủ vùng thế giới này cũng sắp trở thành hắn tự mình không gian, thần hoàng cảnh trở xuống, không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Cái gì bị huyết mạc bao phủ, đồng vạn lý vẻ mặt tương đối khó coi, hắn có thể sẽ không cho là đây chỉ là đơn giản tu vi trên áp đảo, ngược lại, lấy hắn loại cảnh giới này, muốn ép đến hắn, trừ phi thần hoàng cảnh. Hắn đã phát hiện người sau vũ hồn bí mật, nhưng là đã không kịp. Vũ hồn vừa ra, cho dù đồng cấp cao thủ ở, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Không gian đống nhiên sụp nước, từng tầng từng tầng màu máu xương mù đầy ra, tinh hồng như máu phía chân trời bắt đầu rưới nổi lên mưa máu, mà không gian trên mặt đất cũng trồng chất nổi lên dòng máu. Một ngọn núi lớn ở tiếp xúc được này dòng máu thời gian, nhất thời bị lộ ra một cái lỗ thủng to, mà theo bị nhân chìm, nó toàn bộ sơn mạch đều bị tan rã, cũng lại không còn tồn tại nữa. Mảnh này màu máu không gian, dĩ nhiên bao trùm dòng rã mấy dạng phạm vi. Ngươi sẽ không có mệnh rời đi." Theo Kiêu Ngạo tăng giọng, thần giật trong mắt tất cả đều là lửa giận, hắn huynh đệ, hắn người thân đều chết ở cái này đồng gia trong tay. Hắn phẫn nộ, hắn rít gào, hắn không cho phép đồng gia người sống trên cái lời này, hắn muốn tàn sát toàn bộ đồng gia. "Rút đi!" đơn giản hai chữ từ trời cao bên trong truyền đến vô thanh vô tức dưới thần giật treo lên một tia cười khẩy quạt giấy mở ra quỷ châu thất tinh phiến trở nên cực kỳ khổng lồ hắn trắng trợn vung lên màu máu tràn ngập bàn sóng to do lớn tầng tầng kéo tới đồng vạn lý hai con ngươi đỏ đầm mà lại ngơ ngác hắn đã biết mình không địch lại vì lẽ đó lập tức xoay người chuẩn bị thoát đi lại phát hiện ở này màu máu trong không gian hắn căn bản không có cách nào chuyển động liền hô to lên lao tổ tông lao tổ tông tiếng thứ hai tiếng la vừa ra dưới bảy vệ đen trong nháy mắt đi vào hắn phía sau lưng phúc thứ một tiếng. Hắn trận to hai mắt, đã chậm rãi đi rơi xuống, chết rồi. Gia chủ, mọi người kinh hô, theo nhân số càng ngày càng ít, bọn họ sợ niệm cũng càng ngày càng mấy liệt, khí si khí giảm xuống, toàn bộ rút lui đến cửa lớn, một mặt lạnh lẽo âm trầm điệu nhìn thẳng bầu trời, người sau thủ đoạn, thực sự là quá ác độc. Diệt thiên chém thần giật bỗng nhiên trợn quát một tiếng, Quỷ Châu thất tinh phiến ở tay, cấp tốc không chặt bỏ, cùng bạo sóng máu hóa thành một cái thật dài đạo khí, quay về trước mặt đồng gia sơn mạch chém tới, sơn mạch bị trung gian mạnh mẽ bổ ra, mà trước mặt tất cả mọi người, cũng là bởi vì này mà phun máu tươi tung tóe thậm chí có người còn trực tiếp bị đánh trở thành vô số khói. Chết hết. Dám giết ta đồng gia gia chủ, muốn chết cùng bảo tiếng giống giận dữ từ đồng gia trong chạch viện phong tới, một đạo ảo ảnh hơi động, bước chân đạp hư đã chạy như bay lại đây, tốc độ kia, cái kia hại người ép có thể, cũng thực tại để thần giật cho mày lên. Đây là một ông già, lông mày hoa râm, thương khuôn mặt cũ nhưng tinh thần mười phần, có thể thấy được hắn tu luyện năm tháng tuyệt đối không ngắn, quan trọng hơn là, từ quanh người hắn thoát ra sóng sức mạnh, lặng yên không một tiếng động địa ảnh hưởng toàn bộ không gian, cho dù các đại cao thủ mạnh như thần giật như vậy, cả người sát khí cũng bị tiêu trừ sạch sẽ mà đối phương sắc khí cũng đã tiếp thân mà đến như từng thanh sắc bén bảo kiếm đâm hướng về hắn tự một bàn tay lớn từ giữa bầu trời giọt tới nhưng là cấp tốc kéo lại thần giật không gian hơi động thân hình hắn chính là biến mất rồi mà một giây sau ngay khi thần giật vị trí tại chỗ đung nhiên tuôn ra một tiếng đáng sợ vang tạc thanh gợn sóng năng lượng lan đến, đến ra cho dù các đại cao thủ đồng thời ra tay cũng không cùng với một hai phần mười mà lao giả lạnh nhạt đứng ở nơi đó ánh mắt kia lửa giận hầu như phải đem đám người kia đều ăn tự hắn không có bất kỳ khí tức gì hỗn loạn dấu hiệu. Loại này vô tình hay cố ý công kích tựa hồ là hắn trong lúc vô tình đưa ra. Nay cố đáng sợ tu vi, khiến người ta không khỏi giận mình. Ở đồng gia bên trong, còn lại năm, sáu ngàn cái thần vương cảnh cao thủ đều là đại hỉ, đồng gia lão tổ xuất thế, trấn thiên động địa, ai cùng so tài. Coi như là lâm gia cái kia mấy cái ông lão cũng đến cho hắn một phần mặt, một cái nho nhỏ ma tôn, lại có cái gì có thể lại chống lại? Ai, ngươi đi ra cho ta đồng gia lão tổ phẫn nộ quát, vẫn chứa hàng ở lửa giận trong lòng trong nháy mắt bạo phát. Đặc biệt là vừa nãy chính mình gia chủ bị giết một khắc đó. Hắn từ lâu chịu đựng không được. Thiên Thu lão tổ ngươi là muốn giết ta sao? Một tiếng cười sang sảng thanh từ giữa không trung truyền đến, giữa bầu trời chậm rãi ba đang ra một đạo không gian, một cái bóng đen từ bên trong bước ra, hắn múa đạp một bước, không gian sẽ rung chuyển một lần, vài bước bên dưới cái kia bảng như Thái Sơn áp đỉnh giống như uy thế gây trên mặt đất, vạn ngàn thần vương cảnh cao thủ, cũng không có không sắc mặt biến đổi lớn. Loại kia lăng nhiên khí thế, giản làm cho người ta nghẹt thở cũng chỉ có Thiên Thu lão tổ mới có thể bình yên vô sự. Ma tôn đại nhân các vị dưới cờ những cao thủ dồn dập nửa quỷ ở trên bầu trời, bay về thần lâm giao họ tiếng la kinh thiên động địa cũng chấn động đến mức tứ phương không gian vang lên náo nổ thanh thế chi hùng vĩ như sấm bên hay không sai thần lâm ngươi quá phận quá đáng giết ta đồng gia người ngươi tội nên chu thiên thu láo tổ lửa giận đạo lăng lệ sát khí từ trong đôi mắt bắn ra thẳng tắp đi vào thần lâm trong hai con ngươi. chỉ là ra ngoài hắn dự liệu là người sau trong cơ thể như một mảnh mà chính mình linh hồn bất quá thương hải một giọt thôi tùy ý làm sao dò xét dĩ nhiên cũng không cách nào nhìn rõ ràng người sau tu vi đến tuột cùng làm sao thiên thu láo tổ thần hoàng sơ kỳ cũng chỉ đến như thế Thần Lâm cười ha ha một tiếng, đột nhiên hắn hai mắt vương lại, một luồng khổng lồ linh hồn lực thoát mắt mà ra, cấp tốc đập xuống ở Thiên Thu Lão Tổ trong đầu. Thiên Thu Lão Tổ cả người run lên, khiếp sợ liền lùi mấy bước, vẻ mặt chấn động không gì sánh nổi, hắn đầu vóp sắp nước giống như vậy, toàn bộ tư duy đều hỗn loạn. Hắn nhưng là thần hoàng cảnh a đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đạt đến cảnh giới, cho dù là sơ kỳ, cũng đầy đủ lay động lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái bán hoàng cao thủ. Ở cảnh giới này, hắn thực lực trên lệch cũng đã là thần vương cảnh vô số lần, lẽ nào ở thanh niên này trong mắt còn không chịu được như thế sao? Tử Thiên Thu lão tổ giận tím mặt, cuồn bạo dung thiên lực lượng thoát thể mà ra, trực tiếp bao phủ hướng về Thần Lâm, cái kia sức mạnh, hoàn toàn là bán hoàng cảnh giới không cách nào so với. Thần hoàng cảnh, ta như thờ giết. Chương 329, cái thế ma vương xuất thế. Thiên Nguyên tông diệt vong, hầu như là trong một đêm sự tình, lần kia tam đại thần hoàng cảnh cao thủ chết rồi, suốt cả đêm, Thiên Nguyên trong tông còn lại các cường giả không còn một đống, ngoại trừ già trẻ phụ nữ trẻ em ở ngoài, Thần Lâm một cái đều không buông tha. Theo Thiên Nguyên tông diệt vong, tất cả mọi người đều rời ra, không còn một mống. Bọn họ đã không còn dám ở chỗ này mảnh địa phương quỷ quái. Ở trong mắt bọn họ, Thần Lâm chính là ác. "Tiểu tử thối, thả ta đi ra ngoài thanh âm kia thông qua linh lực truyền đạt đến Thần Lâm bên hai." "Ngươi là ai?" Thần Lâm xử lý tốt Thiên Nguyên Tông sau khi, mới để ý tới cái thanh âm này. "Khà khà, tiểu tử ngươi không sai, tuổi con trẻ, cũng đã bước vào bán hoàng cảnh giới, hơn nữa lấy một địch ba thần hoàng, thực lực như vậy, ở bác ngạn nhưng là ít có." Thanh âm kia khà khà điệu nói, "Ta có ý định thu ngươi làm nô đệ, làm sao?" "Không có hứng thú." Thần Lâm dứt lời, "Đó là chuẩn bị rời đi." hắn đã có chút cảm ứng được thanh âm này khởi nguồn có một luồng tà ác sức mạnh thực lực kia tuyệt đối ở thần hoàng cảnh trở lên đừng nhìn thấy thần lâm liền muốn thanh âm kia bỗng nhiên linh nói ngươi xem hắn thiên luyện ở bán hoàng cảnh tu luyện trăm năm phải dựa vào ta chỉ điểm một phen liền so với đồng gia lão nhân kia trước tiên bước vào thần hoàng cảnh nếu là ngươi cũng chịu đến ta chỉ điểm kha kha bằng ngươi thiên phú không ra mười năm cũng nhất định lấy đột phá chỉ cần ngươi có thể thả ta đi ra ngoài vậy ngươi tìm hắn thả ngươi đi thần lâm lạnh nhạt nói tiểu tử thú kia ta giúp hắn Hắn không những nuốt lời không cho ta đi ra ngoài, còn chặt chẽ cầm cố ta ngủ nếu như không phải hắn tử ở trong tay ngươi, lão tử không phải lột hắn bị không thể. Vậy thì như thế nào? Thần Lâm lạnh nhạt nói, hắn đang chuẩn bị. Đột nhiên, giữa bầu trời lại chuyển tới vài cỗ không kém khí, tứ phương nguyên khí cũng đang kịch liệt run rẩy, không khó đoán ra. Lâm gia cao thủ đã chạy tới. Hơn nữa lần này người đến mấy cũng không ít, 30 người bên trong, có hai cái thần hoàng cảnh cờ giả. Siêu cấp thế lực không hổ là siêu cấp thế lực, chỉ là điểm ấy chính là một lưu thế lực không cách nào so sánh được. Thần Lâm trong lòng tìm tòi sau đó đầu vóc xoay một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười lạnh nói, ngươi tên gì? Lôi Long. thanh âm kia thật biết điều nói. trong giọng nói có chút cười gằn, là ai đem ngươi phong ở đây? Thần Lâm hỏi. mẹ, Lâm gia mấy tên kia, còn có Thiên Thu lão khốn nạn cùng ngày đó lực lao khốn nạn, ba cái gia hỏa đèm ta chia làm bốn phần, phân biệt phong lớn tại Đồng gia, nơi này, còn có một chỗ ta quên đi mất, nơi đó thiết trí cường lực phong ấn, bằng không ta cũng không thể nào không biết gia hỏa này tựa hồ là nín rất nhiều năm, này một hơi đem trong xương tức giận đều gắt đi ra. Thần Lâm hít sâu một hơi, trong lòng thầm giận mình, người bị chia làm bốn phần, chẳng phải là liền hoạt đều hoạt không được. Hắn lại vẫn cố gắng, xem ra tu vi của người này, tuyệt đối cách xa ở thần hoàng cảnh bên trên. Rất tốt, nếu như hiện tại người Lâm gia đến rồi, ngươi đối phó rồi bọn họ sao? Thần Lâm cười lạnh nói, "Ta phi đừng nói Lâm gia gia chủ đến rồi, cho dù hắn cái kia mấy cái tử lão gia hỏa đến rồi, lão tử cũng không sợ hiện tại mà. Đối phó mấy cái thần hoàng cao thủ vẫn là xoa xoa có thừa. Ngụ hiện tại nếu như bị cái kia mấy lão già nhìn chằm chằm, ta còn không chết qua kiểu." Sơ chính là cắm ở cái kia mấy cái lao bất tử trong tay lôi long cả giận nói, nhưng là hiện tại, bọn họ liền đến, còn có hai cái thần hoàng cảnh cao thủ, như thế nào, ngươi đi đối phó bọn họ." Thần Lâm Khả Khả nói, "Tiểu tử túi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi đánh a?" Khả Khả nằm mơ, Trừ phi ngươi đem ta thả ra ngoài, bằng không ta còn không sẽ ngốc đến người khác tay chân." Lôi Long ngược lại cũng toán thông minh, trực tiếp trở mặt nói, "Vậy thì không phụ thuộc vào ngươi rồi." Thần Lâm cười hì hì, bàn tay lớn đột nhiên co rúm ba vương, không vung chậm xuống, ầm ầm ầm, toàn bộ Thiên Nguyên Sơn mạch tuôn ra một tiếng oanh tạc thanh. Sơn mạch từ trung gian trực tiếp bị đánh trở thành hai nửa, một đạo hắc quang nhưng từ bên trong nhanh chóng tránh ra, rơi vào trong trời cao. Chuyện gì xảy ra xa xôi trên bầu trời, một trưởng lao cấp bậc thần hoàng cảnh cao thủ nhất thời kinh hãi, bất quá hắn khi phản ứng lại hậu, dưới ám, kêu không tốt. Gây go xảy ra vấn đề rồi. Một cái khác thần hoàng cảnh cường giả đã xuất trước một bước nhanh chóng bay tới, lòng bàn chân sinh phong, nơi nào còn ngồi vững vàng. Tiểu tử thối, kha kha ngươi nếu thả ta đi ra, vậy thì sau này còn gặp lại. Lôi Long cười hì hì, bóng đen hơi động, liền chuẩn bị rời đi. Ai biết một đạo cường lực ánh vàng bắn vào trong cơ thể hắn, Lôi Long nhất thời toàn thân dừng lại, một trận trực tiếp bị định ở tại chỗ. "Ai nói ta muốn thả ngươi đi ra ngoài, sau 10 ngày, ta sẽ tìm đến ngươi, bằng không cho dù Đại La Thần Tiên cũng cứu không được ngươi." Thần Lâm lạnh lùng nở nụ cười, thân hình hơi động liền biến mất rồi. "Cái gì ngươi Lôi Long khí địa vừa tức vừa giận, thế nhưng hắn giận dữ, trong cơ thể liền truyền đến rất thống, để hắn thôi không thể." Hắn trốn ra được Thần Lâm chân trước cương, hơn 30 bóng người chân sau liền bay tới, đang nhìn đến Lôi Long một sát na kia không khỏi kinh hãi. May là vẫn tới kịp không có ngưng tụ cái khác, bằng không cho dù đại trưởng lão bọn họ đến rồi cũng giữ không nổi hắn. Nhanh niệm phong lại hắn, đừng làm cho hắn chạy nhìn thấy Lôi Long thời điểm, bọn họ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng vọt tới. Hai đại thần hoàng cảnh sơ kỳ đỉnh cao cao thủ, thực lực tuyệt đối ở thiên luyện bọn họ bên trên, vì lẽ đó vừa ra tay, bầu trời sụp nước, nhanh chóng ngưng tụ trở thành một tấm to lớn quan vóng, quay về phía dưới chính là trực tiếp đè ép xuống. Lâm gia lão tặc, ngày hôm nay ta muốn tuyết ngàn năm trước sỉ nhục Lôi Long cuồng bạo một tiếng, tuy rằng chỉ là một phần tư Thế nhưng cái kia khí thế đáng sợ nhưng chấn động đến mức mọi người nhanh chóng rút lui, trên mặt mỗi người đều hiện lên khiếp sợ. Bày trận các đại cao thủ nhanh chóng kết ấn, 30 đại thần vương cảnh đại viên mãn cường giả phân biệt rơi vào 30 phương vị, giơ tay đánh ra, lại lần thứ hai ngưng tụ thành lít nha lít nhít cự vong, từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn không cho lôi long cơ hội. Vạn ngày phong lớn hai đại thần hoàng cảnh cao thủ cũng đồng thời cao hứng một tiếng, mạnh mẽ dung thiên lực lượng ngưng tụ với trung tâm, vì là này cự vong tăng cường sắp tới 4 phần 10 lực đạo, mà cái kia quang võng giảm xuống tốc độ, cũng là cấp tốc tăng nhanh đỉnh đầu thi càng mạnh mẽ lực đạo ép tới lôi long miệng lớn thở hổn hển hắn đỏ ngầu mắt giống giận ẩn dấu ngàn năm khát máu tính khí cũng là hoàn toàn bạo phát theo rít lên một tiếng thanh minh lên cuồn bạo sức mạnh động mà mở xé tan một tiếng quang vong nghe tiếng mà nước chúng vị cao thủ đều bị một nguồn sức mạnh tàn nhẫn mà đẩy đi ra ngoài sau đó liên tục phun máu mặt trắng xám lâm gia cầu tặc nhận lấy cái chết lôi long chữ hàng lửa giận vô hạn bạo phát theo hắn cự trường vỗ xuống cái kia trưởng phong cấp tốc phóng to bao dung cao mấy chục dặm không một mảnh đen kịt mây đen bùm bùm văng vọng đáng sợ sấm sét khí tức truyền khắp toàn bộ không gian sẽ rách một phương đại địa. Không nghĩ tới, chỉ là một phân tư, liền nắm giữ thần hoàng cảnh hậu kỳ thực lực. Nếu như tích tụ hoàn toàn thể, cái kia chẳng phải là nghịch thiên rồi. Thần lâm nhìn ra giật mình nói, bất quá để hắn càng thêm giật mình là người sau lực lượng xóm xét, tựa hồ đang nơi nào gặp. Chẳng lẽ? Thần lâm dừng một chút, hắn chợt nhớ tới bắt đầu ở thiên thánh chỉ bên kia lôi thần, dưới cũng rõ ràng toàn bộ. Vì sao đồng gia thiên nguyên tông bọn họ sẽ phái người đi thăm dò xem này lôi chỉ bên trong tình huống? Ngươi lai, like, bọn họ chỉ có điều là muốn đi xem nơi đó lôi hoàng có hay không phá tan phong in ra thôi. Các ngươi đã muốn động thủ, vậy ta liền để cho các ngươi động cái đủ." Thần Lâm lạnh nở nụ cười, theo thần hoàng không gian di chuyển, hắn lại đi tới đồng gia đi tới. Lôi Long tu vi thực tại đáng sợ, cho dù ngàn năm trước, hắn lấy hoàn toàn thể hình thái lực hám lâm gia các đại trưởng lão, coi như là gia chủ, cũng suýt nữa gặp xui xẻo, đến sau trăm tuổi mới khôi phục như cũ, đủ để thấy rõ sự mạnh mẽ, khiến người ta ngơ ngác. Nhiên, sơ nếu không là Lâm gia Tam đại ẩn sĩ cao thủ ra tay, e sợ từ lâu không có hiện tại Lâm gia, mà cũng là bởi vì như vậy, thần lâm quỷ kế mới dễ làm. Nhanh mắt thấy tử thương nặng nề, cái kia hai cái thần hoàng cảnh cao thủ cũng biết rõ chính mình không đi lại, kế trước mắt, chỉ có sớm một chút về đến gia tộc bên trong đi, mời ra cường giả đến hạn chế cái này mạnh mẽ cái thế vương. chỉ là, lôi long lại sao lại thả mặc bọn họ rời đi? hắn hét lớn một tiếng, thần hoàng cảnh hậu kỳ sức mạnh tuyệt đối chấn động toàn trường, hai cái thần hoàng cảnh sơ kỳ người kém cỏi muốn ở trước mặt hắn thoát đi, quả thực là mơ hão. vì lẽ đó không ra một phút, hắn đại lực đã phong tỏa tứ phương không gian. một giây sau, chỉ nghe hai tiếng tiêu thảm thiết thanh vang vọng toàn bộ thiên nguyên sơn mệnh, cái kia hai cỗ thần hoàng cảnh cao thủ khí cũng là biến mất rồi. Ha ha, ta xuống lại. Ha ha, càng là giết người lâm gia, hắn liền càng cảm thấy phân chấn. Giờ khắc này hắn, hận không thể trực tiếp giết tới lâm gia, đem năm cựu cùng nhau báo trở về. Thần lâm bay trở về đồng gia, hắn trợn quát một tiếng, Lôi Long, ngươi đi ra cho ta. Thần lâm tiếng quát, trêu đến toàn bộ đồng gia đều kinh thiên động địa, còn kém bị lật tung. Ai kêu ta? Một tiếng thanh âm già nuôi tham thẳm truyền đến, cùng thiên nguyên tông bên kia không giống là, nơi này có vẻ bề bài, cũng xác thực, đồng vạn lý không đáp ứng hắn tiếp thu hắn chỉ đạo, điều này cũng khí hỏng rồi Lôi Long một cái có thể thả ngươi đi ra ngoài người thần lâm lạnh nhạt nói cái gì thả ta đi ra ngoài nghe đến lời này cái kia lôi long nhất thời ngẩn ra mừng dỡ địa chấn toàn bộ đồng gia đều đang run rẩy ngươi mà lại tránh ra thần lâm rứt tiếng bá vương ở tay tàn nhẫn mà đọc xuống toàn bộ đồng gia đều bị đánh trở thành hai nửa to lớn câu tố bị đánh mở vượt sâu vạn trượng sâu không thấy đáy lúc này một đạo hắc quang dần hiện ra đến hắn gầm thét lên giống giận trước tiên chính là tìm kiếm tự mình mát khác một nửa tựa hồ là bị phong ấn ngàn năm hắn quá quá khích chuyển động cũng quên mất thần lâm tồn tại vì lẽ đó lập tức liền chuẩn bị xông lên mây xanh. ai biết thần lâm lần thứ hai ra tay nhưng lập tức đè ép hắn, cái cỗ này yếu ớt linh lực phá vào trong cơ thể hắn, trong ngáy mắt phong tỏa hắn hết thệ kinh mạch, cả người dung thiên lực lượng đều đang không cách nào bị thả ra ngoài. ngươi đối với ta làm cái gì lôi long dưới lửa giận nói, không cái gì, sợ ngươi chạy chứ? thần lâm lạnh lùng cười nói, bao vây chỉ, chỉ tay bao vây, chiêu này thực tại không sai, cũng có thể phòng ngừa hắn đơn đền đoán trả, đến thời điểm phản kích chính mình, tiểu tử túi, ta muốn giết ngươi lôi long nổi giận gầm lên một tiếng. Quay về thần lâm liền muốn ngao tới, thế nhưng cái kia kịch liệt đau đớn để hắn gian khổ gian nan, suýt chút nữa té xuống. Sau 10 ngày, ta sẽ tìm ngươi. Thần lâm lạnh lùng nở nụ cười, liền người nhẹ nhàng rời đi. Chương 331, yêu ma phong tỏa trận. Len ken, lưỡi đao đột nhiên chặt bỏ, cùng bạo phong mang sức mạnh hầu như lũng đoạn toàn bộ bầu trời, ngăn ở tam đại thần hoàng trước mặt, bao táp loạn lưu cũng là chấn áp địa bọn họ liên tục bại lui, nhanh chóng lùi tới mấy dặm có hơn. Người này thật mạnh một cái lâm ra trưởng lao sát mặt cả kinh nói, bọn họ còn chưa từng gặp này người đáng sợ, tuổi còn trẻ liên đạt tới bọn họ mấy trăm năm thậm chí ngàn năm tu vi nếu như cho phép người này kế tục tiếp tục phát triển vậy còn đạt được ta lâm gia trí bảo ở trong tay hắn xem ra hắn đã phát hiện trí bảo bí mật năm lấy hắn lâm tổng quản lại sao lại không nhìn ra năm bị gia tộc nghiên cứu ngàn năm trí bảo từ khi trăm năm trước bị lâm long cướp đi sau liền rơi xuống thần lâm trong tay mà người này tu vi tăng nhanh như gió nguyên nhân chỉ sợ cũng là như vậy long tượng bài nắm lấy hắn còn lại hai đại thần hoàng cảnh cường giả có rún trường đao đại nứt ánh đao vung khảm mà xuống chấn động đến mức không khí dung chuyển không nứt tam đại thần hoàng Hôm nay liền để cho các ngươi biến thành tam đại chó rơi xuống nước thần lâm cuồng cười một tiếng, bàn tay lớn mạnh rơi xuống, một đạo to lớn trường phong đón cực kỳ lăng lệ gió lạnh, hướng bổ xuống lạc, cư gâm khí hoàn toàn bạo phát. Tuy rằng chỉ là một khối long tượng bài uy lực, cư gâm khí cũng không có hướng đi thành thụ, thế nhưng giờ khắc này ở tu vi tiến nhanh thần lâm trong tay, nhưng cùng ngày xưa so với, hầu như tới gần trạng thái đỉnh cao nhất. Không gian dung chuyển, cũng là trong nháy mắt bị đọc lại, to lớn gió lạnh đến xương, cũng là trêu đến không khí cũng vì đó căng thẳng, gần giống như vạn năm băng sơn bao phủ giống như, mỗi người đáy lòng đều dấy lên một tia lạnh lẽo hòa diễm là nó, đang rung động bọn họ khủng bố căn cứ tâm linh. Căn hô to một tiếng, trường thương mãnh liệt tập dưới, toàn bộ thiên trên thánh chỉ chống chân đều sắp tốc và mèo, sau đó khuấy động ra từng đạo từng đạo to lớn khẽ hở, cường lực lôi kéo lực lượng xé tan tứ phương không gian, rất nhiều còn đến không kịp chạy trốn thiên thánh chỉ cao thủ đều là trong nháy mắt bị giết, không một người còn sống. Cái gì thiên thánh tôn người nơi nào còn dám làm tiếp lưu lại? Hiện tại Thần Lâm hầu như đạt đến điên cuồng trạng thái, cùng một năm trước so với, hắn mạnh mẽ quá nhiều, quá hơn nhiều, thậm chí một cái tay chỉ lệnh có thể đem mình bóp chết, chợt chuẩn bị thoát đi. Nhưng mà, thần lâm trắng trợn hành động điên cuồng cũng đã đem toàn bộ thiên thánh chỉ đều phong cách, nhà sóng to gió lớn dưới, mạnh mẽ lực đạo thôi hướng về tam đại thần hoàng cao thủ, dung chuyển năng lượng căn bản không buông tha mỗi một góc. Phốc phốc phốc, liền phun ba ngụm máu tươi, thiên thánh tôn người liền như vậy bị đánh xuống đi, tầng tầng hãm xuống mặt đất bên trong, chết đến không thể lại chết rồi. Chúng ta đi mau lâm tổng quan sắc mặt kinh hoàng, đã bắt đầu chuẩn bị rút đi, thần lâm mạnh mẽ, hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu. ở lại chỗ này đừng nói tam đại thần hoàng cao thủ, cho dù lại tới một người, cũng tuyệt đối là không thể thành công đánh giết người sau mà bây giờ lâm gia đại nạn sắp tới, bọn họ lại nào có thời gian rảnh rỗi đi chống đỡ cái này ngoại địch? Muốn đi, không dễ như vậy thần lâm cười lạnh, như ác ma giống như nụ cười cũng nhất thời để ba người cả người du lên, hắn không có buông tha kẻ địch quen thuộc, bất kỳ ước hiếp quá hắn giả đều phải tử. Tam đại tự đánh ra, giữa bầu trời bỗng nhiên tuôn ra ba cái màu vàng đại tự, nức, phá, công, ầm ầm ầm, chữ vàng kéo tới, cũng cấp tốc che đậy ở trên người bọn họ, gần giống như một cái bom nặng cân ở giữa bọn họ như thế, khủng bố loạn lưu lực lượng ai cũng trốn không thoát, bốn cái thần hoàng cảnh xem ra này lâm gia vẫn đúng là dám dốc hết vốn liếng thần lâm lánh đạm nói đối với lâm gia thực lực sắt thực sắt thực ra ngoài hắn dự liệu nếu như không phải đem lôi long thả ra ngoài lâm gia đến cùng có bao nhiêu cân lượng hắn vẫn đúng là bị chẳng hay biết gì ta ngược lại muốn xem xem các người lâm gia đã bị nháo thành hình dáng gì thần lâm cười hì hì cấp tốc rơi vào rồi thần hoàng trong không gian sau đó hướng về lâm gia bay đi lâm gia ba con trai đã chết rồi mà cái khác các đại thành trì người lâm gia đã cấp tốc phi về gia tộc bên trong gặp phải trận này to lớn tai nạn một cái nắm giữ thần hoàng cảnh đỉnh cao lại có sắp tới thần hoàng cảnh đại viên mãn ma vương đối với bọn họ tới nói có thể nói là một cái tuyệt đối tai nạn tùy ý hắn để ở nơi đâu đều có thể gây nên một hồi sóng lớn minh ngông mà lúc này lâm gia đã hỗn loạn tương bừng, từ ở ngoài đến bên trong một mảnh thi hải rất nhiều đều ở thần vương cảnh tu vi mà bán hoàng cao thủ cũng có không xuống 10 cái từ những người này vết thương bên trong có thể thấy được xác thực vì là lôi long gây nên chỉ là điểm ấy góc gác liền đủ để đối địch những kia một lưu thế lực đi Thần lâm cũng âm thầm giật mình một cái hắn đúng là không nghĩ tới lâm gia bán hoàng cao thủ dĩ nhiên nhiều như vậy liên tục ba, bốn đạo bóng đen đồng thời từ ở ngoài bay tới, bọn họ cấp tốc chạy về phía Lâm Gia Đại Điện, hỏa tốc khẩn cấp. đang nhìn đến Thần Lâm một sát na kia lập tức dừng lại. trưởng lão những người này quay về Thần Lâm không người nói. Thần Lâm đầu tiên là dừng lại, một trận, sau lệnh nhạt nói, xảy ra chuyện gì? Lâm Gia bối phận là lấy Tu Vi định luận, tuy rằng Thần Lâm không có đạt đến Thần Hoàng Cảnh, thế nhưng một thân khí thế đáng sợ cũng làm cho bọn họ sản sinh mê man, trực tiếp đem làm Lâm Gia một đời trưởng lão. lôi ma trốn ra được, trưởng lão cũng mau mau đi thôi. thập đại trưởng lão chính đang bố yêu ma phong tòa trận chuẩn bị lần thứ hai đem phong ấn. những lâm gia đó con cháu sợ hay nói. ân đi thôi. thân lâm gật gật đầu. ba người dập đầu sau liền lập tức bay đi. hắn mặt tâm trầm, khoe miệng không khỏi treo lên một kia đường vòng cung. yêu ma phong tỏa trận sao? lâm gia bên trong cung điện, cường giả như mây, chỉ là thần hoàng cảnh cường giả thì có 10 người, bọn họ là 10 cái lao giả, mỗi người đều bề ngoài nho nhã, thế nhưng giờ khắc này nhưng vạn phần đề phòng, các đại trưởng lao lấy mạnh mẽ dung thiên lực lượng thua với trung tướng, chính đang hoàn thành một đạo phong ấn. nay phong ấn không chỗ ở đang run rẩy, trong đó còn vẫn phát sinh khủng bố tiếng gào thét từng luồng từng luồng sóng to gió lớn chấn động đến mức tứ phương tường đá đều là vẽ ra đạo khẽ nước, vẫn lan tràn đi ra bên ngoài, mà các đại thần vương cảnh thậm chí bán hoàng cao thủ lâm gia các đệ tử đều là sắc mặt tịch biến, lùi tới mấy dặm có hơn. Lâm Đạt lão tặc, cho lão tử lăn ra đây lôi long tiếng vang vẫn vang vọng ở toàn bộ trên bầu trời, cuồn cuộn ma khí như ma vân giống như bao phủ ở trên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn, bùm bùm sức mạnh vẫn hướng dưới tránh đi, cho dù các đại lâm gia đệ tử nhanh trong né tránh, bọn họ cũng là trong nháy mắt bị đánh chết. Thật là cường lực lượng xem ra nếu không dùng bao vây chỉ đem nút lại, hắn không phải giết tà không thể. Thần Lâm kinh hai nói, bất quá liền hẳn là muốn như vậy, bằng không làm sao cùng Lâm gia cái kia mấy người cao thủ đối kháng. Thần Lâm cấp tốc cử động một luồng mạnh mẽ dung thiên lực lượng, sau đó nhanh chóng bay vào trong đó, nhanh đến giúp đỡ, như không đem phong ấn, cùng đệ tứ phân thân dung hợp lại cùng nhau. Hậu quả khó mà lường được, nhìn thấy Thần Lâm đến, mấy đại trưởng lão đồng thời hô lên, hiển nhiên bọn họ là không chống đỡ nổi, bọn họ đều chưa từng thấy Thần Lâm, mà người sau Tu Vi cũng đã đạt đến thần hoàng cảnh, đối với bọn họ tới nói ở loại này nguy cơ lúc thật là một luồng không tiểu lực lượng. Thần Lâm định nhăn quát tới cũng là phát hiện nhóm người này bên trong, kém cỏi nhất cũng ở thần hoàng cảnh trung kỳ, mà hậu kỳ giả cũng có ba cái. đáng sợ như thế đội ngũ, không hổ là được khen là lâm gia thập đại trưởng lao coi như là bất luận cái nào cũng không phải mình có thể địch. Thần lâm thất kinh một thoáng, tiện tay hơi động, một luồng khổng lồ dung thiên lực lượng hòa vào lòng bàn tay, bước chân hơi động, hướng về yêu ma phong tỏa trận bay đi. Ha ha, thần lâm ngươi đến rồi lôi long phát sinh một tiếng kinh hỉ, thập đại trưởng lao nhất thời sắc mặt biến đổi lớn. Thần lâm, bọn họ lại sao lại chưa từng nghe tới danh tự này? Theo trưởng tương run rẩy một đoàn liệt diêm thiêu đốt mà lên, bị thần lâm tàn nhẫn mà đập xuống. ầm ầm ầm một tiếng, toàn bộ vòng sáng đều bị đánh trở thành hai nửa. một đoàn hắc khí cấp tốc tan vọt, từ trung phi nhập trên không, khổng lồ ma khí như mây cuồn cuộn, từng luồng từng luồng nhỏ như ngón tay thiểm điện cũng là trước mặt bổ tới. mạnh mẽ sóng khí chấn động đến mức 10 người sắc mặt đại biến, sau đó bị tàn nhẫn mà đẩy đi ra ngoài, ngực khí huyết tràn đầy, liên tục đại phun máu tươi. nắm lấy hắn, tiểu tử thúi kia một cái thần hoàng cảnh trung kỳ cao thủ giận dữ hét một tiếng, quay về thần lâm bên này chính là vật tới. tuy rằng bị thương nặng thế nhưng một thân thần hoàng cảnh trung kỳ tu vi nhưng thực tại không tầm thường cho dù mười cái thần lâm cũng kiên quyết là không được lại chỉ là một đạo tia chớp từ thiên hạ xuống tàn nhẫn mà bổ vào trên người hắn khói đen cuồn cuộn người trưởng lão kia hét thảm một tiếng thanh cả người sức mạnh đều bị đổi tản ra chỉ lưu lại một bộ thiều khô thi thể mười đệ cái khác chín đại trưởng lão đều phát sinh một tiếng kêu rên, hai con ngươi đỏ đậm địa cam tức nhìn thần lâm sau đó lại quét mắt giữa bầu trời lôi long giận dữ nói thần lâm ngươi lại dám cùng ma tộc làm bạn vậy thì như thế nào có thể giết các ngươi Cho dù ta nhập ma, cũng đầy đủ thần lâm âm lẫm nở nụ cười, thân hình bảo đi địa bay vọt đến trên bầu trời. Ha ha, thật hôm nay ta trước hết giết các ngươi một cái sảng khoái lôi long cuồng cười một tiếng, thần hoàng cảnh đỉnh cao tu vi hóa thành từng đạo từng đạo ma vân quần cuộn kéo tới. Ba cái phân thân hợp thể, hắn tu vi đã đạt đến một cái khó mà tin nổi mức độ, cho dù là thần lâm, cũng không khỏi ở trong lòng vì đó căng thẳng. Chúng ta lại bày trận chín đại trưởng lao mắt thấy nguy cơ đến, lần thứ hai hợp lại cùng nhau, lít nha lít nhít giấu bản tay treo ở quần thân, sau đó cấp tốc mở rộng, hợp lại cùng nhau, cấp tốc quay về bầu trời ném tới. Chỉ là, nếu như nói thập đại trưởng lão liên thủ, hay là còn có thể đối với Lôi Long tạo thành nhất định ảnh hưởng, thế nhưng chết rồi một người, chín người hợp thể, kỳ vi lực kiên quyết thiếu một mảng lớn, mà giờ khắc này đối với Lôi Long tới nói, bọn họ công kích, căn bản không coi là cái gì, tiện tay vung lên, vô số đạo lôi vân đánh xuống, liền đem cự trưởng hủy diệt ở khói bụi bên trong. Ha ha, hôm nay chính là lâm gia diệt vong thời gian Lôi Long ha ha của tiểu, thân hình hắn huyễn làm mây đen, ở trong thiên địa dẫn động thiên địa thần lôi, lại là quay về lâm gia mọi người đem tới. Sức mạnh lớn, căn bản là không gì không xuyên thủng. Chí đại trưởng lão trường lớn mắt, giờ khắc này bọn họ đã trốn không được, đầy mắt vẻ tuyệt vọng. Trong không khí thả ra một đạo chói mắt trường mang, liệt không thần kiếm lấy phá không lực lượng bao phủ tới, tứ phương nguyên khí cũng là toàn bộ ngưng tụ ở mũi kiếm bên trên, không gì không xuyên thủng sức mạnh hầu như phá tan tầng tầng lôi minh, lập tức đâm vào lôi long huyễn hình trong lôi vân. Lôi long nhất thời sắc mặt kinh biến, hét thảm một tiếng thanh, kinh thiên động địa tiếng kêu sợ hãi cũng là lập tức thức tỉnh xem kịch vui thần lâm. Hán thần kinh căng thẳng, có chút khiếp sợ thầm nói, cường giả, rốt cục đến, đến rồi. Chương ba điên cuồng tuôn phệ cùng lâm vương tu vi so với lâm thiên dung thiên lực lượng sắp thực phải mạnh hơn thật nhiều lần, hơn nữa cũng so với người sau càng tiếp cận với hậu kỳ, vì lẽ đó cả người dung thiên lực lượng nhập thể, thần lâm chỉ cảm thấy sức mạnh toàn thân bỗng nhiên dâng lên, cảm thụ cái cố này khiến người ta phân chân sức mạnh, thần lâm đại hỉ, cũng là cấp tốc hướng về thần hoàng cảnh tiến nhanh, thần hoàng cảnh cùng thần vương cảnh có trên lệnh to lớn, thực lực đó chi kém, không thể so thần vương cảnh trước đó như vậy, vào lúc này đại đạo đã thành, cần thiết chỉ là rèn luyện thôi, đến đối với thiên đạo cảm ngộ đạt đến nhất định tước hạng, sẽ dẫn tới thiên kiếp thành tiểu thiên nhân. Tứ Vương nguyên khí điên cuồng lộn độn, thần hoàng trong không gian năng lượng rung động kịch liệt, ở thần hoàng điện bên trong tu luyện các đại cao thủ đều không khỏi bị này cô khổng lồ ép có thể khiếp sợ. Nguồn sức mạnh này là cái gì thật đáng sợ. Thân giật vẻ mặt trở nên cực kỳ trắng sám. Hắn chưa từng gặp loại sức mạnh này, cho dù đang đối mặt thần hoàng cảnh cao thủ thời gian, cũng không có hiện tại như vậy, cả người đều đang run rẩy. Không đúng, tựa hồ là thành tựu thần hoàng dấu hiệu Mạc Lăng Kinh sắp nói. Cha hắn Mạc Chấn Tiên tu vi từ lúc bán hoàng cảnh giới, đã từng nhiều lần muốn đột phá nhưng dù sao là thất bại. Vì lẽ đó hắn cũng là thấy có thêm cảnh tượng như thế này, chỉ là sẽ có người nào vào lúc này đột phá đây. Tất cả mọi người đấy lòng nhất thời hiện ra một cái tên, dưới đều sắp tốc chạy đi không gian, đi tới Thần Hoàng điện tầng thứ tư. Thần Lâm bay vọt ở giữa không trung, cả người phạm Liễu linh ánh vàng, tứ phương nguyên khí chính đang điên cuồng phun trào nhập trong cơ thể, nguyên bản nồng độ ở 40 lần hiện tại, nhưng đến 20 lần cũng chưa tới. Hơn nữa còn ở cấp tốc giảm xuống. Bọn họ tự nhận là cho dù chính mình này sắp tới vạn người thần vương cao thủ ở 30 lần tốc độ chạy bên kia tu luyện 1 năm. Tiêu Hao nguyên khí cũng bất quá ngàn một trong hai, có thể giảm xuống vừa thành, một thành đã rất tốt, huống chi ở một giây sau, cái kia lại sẽ bị long tượng bài bỏ thêm vào. Nhưng lại như thần lâm như vậy biến thái, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy. Các ngươi đều mau rời đi đi, sẽ phải chịu khúc chết liền phiền phức. Lịch Thiên giả âm thanh truyền đến, mọi người sắc mặt biến đổi lớn, còn không phản ứng lại Lịch Thiên giả thoại ý tứ, giữa bầu trời bỗng nhiên bổ tới một đạo mãnh lôi, nổ vang bùm bùm vang vọng, to bằng ngón tay lôi vân hiện lên ở thần hoàng điện bầu trời. Nơi này làm sao có khả năng? Nơi này là thần hoàng không gian? Dựa theo đạo lý nói lôi vân căn bản không thể xuyên thấu mà đến, vì lẽ đó rất nhiều thần vương cảnh cao thủ ở đây đột phá thời điểm, cái cỗ này sức mạnh khổng lồ lưu động ngoại giới căn bản không cảm ứng được. Chánh Mô nghịch Thiên giả tiếng gào hạ xuống, một đạo tiếng sấm đánh xuống, ầm ầm ầm một tiếng, bị điện liên nguyên khí cấp tốc ba đẩy ra đến, trong không gian rộng mở xuất hiện một vết nước. Làm sao có khả năng phi thân đến thần hoàng ngoài điện, thần giật người mới vừa đem lại nói ra, đã thấy toàn bộ thần hoàng điện bầu trời, thậm chí là thần hoàng không gian ở ngoài giữa bầu trời đã hiện lên một đám lớn lôi vân, ma vân cuộn cuộn, sóng biển ngập trời đình thay nhức óc. Tiếng sấm tiếng cho dù ngoại giới Mạc Lâm người, cũng là sắc mặt kinh biến. Xảy ra chuyện gì Mạc Long vẻ mặt kinh hoàng nhìn chằm chằm bầu trời, đáng sợ như vậy Lôi Vân, cho dù là hắn, cũng tuyệt đối không cách nào chống đối. Lẽ nào là có người ở độ kiếp? Không thể, nơi này căn bản không có thần hoàng cảnh đại viên mãn cao thủ. Không đúng, là thần hoàng kiếp Mạc Bắc kinh ngạc thốt lên. Từ thần vương cảnh đến thần hoàng cảnh, cũng không giống đột phá thiên vị cảnh như vậy, có một ít thần bí dấu hiệu. Đến nơi này, thiên thử thách, nhưng là ngươi đối với thiên đạo lĩnh ngộ được để có bao nhiêu, lĩnh ngộ càng cao, độ kiếp tỉ lệ thì lại càng lớn vì lẽ đó rất nhiều người ở thiên đạo lĩnh ngộ không đủ thời gian đều tha rằng dừng lại ở bán hoàng cảnh giới cũng không dám đột phá bởi vì cái kia trong đó phiêu lưu quá lớn làm sao có khả năng thần hoàng kiếp không thể là như vậy mạc lâm âm thanh vừa ra giữa bầu trời bỗng nhiên đánh xuống lôi vân trường đao quay về giữa không trung chính là bổ tới ầm ầm nguyên bản là vô hình giữa không trung nhưng mạnh mẽ bị đánh mở một đạo cự miệng lớn thâm thú hố đen không được ngoại chiều, hướng ra ngoài thả ra điện lưu ly tử đinh hai nhức góc tiếng vang cũng là để mọi người không khỏi toàn thân phát lạnh tại sao nay cố đáng sợ khí đến cùng là cái gì đặc biệt là thần hoàng trong không gian thần giận người bọn họ khoảng cách thần lâm gần nhất nếu không là thần hoàng trong không gian có vô số cấm chế bọn họ sớm đã bị chàng đánh chết nhưng mà bọn họ tuy rằng không có chuyện gì thế nhưng phía trước thần lâm nhưng ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong giữa bầu trời lôi vân tựa hồ không phải đang khảo nghiệm hắn mà là ở trừng phạt hắn tự từng đạo từng đạo sấm sét đánh xuống hoàn toàn không cho thần lâm bất kỳ thở dốc cơ hội một đạo đánh xuống thần lâm cả người quần áo đều bị xé rách lộ ra cổ đồng sắt đồng thể đạo thứ hai đánh xuống trên người đã che kín tơ máu. Đạo thứ 3. Tại sao lại như vậy? Mạc Lăng trận to hai mắt, này cùng phụ thân hắn khi độ kiếp hậu căn bản đều không giống nhau, loại này đáng sợ trải qua, để hắn hoàn toàn đúng thần hoàng kiếp mất đi tự tin, thậm chí trong xương đối với này kiếp nạn cảm thấy kiên kỵ. Lịch Thiên Giả, ở chịu đến trời cao trừng phạt, bởi vì hắn đi, không phải thiên đạo nghịch thiên giả thở dài nói. Hắn là người từng trải, tự nhiên biết đi nghịch thiên chi đạo mang đến hậu quả. Hay là đối với hắn người đến nói, chỉ cần cảm nộ thiên đạo thông suốt, cái kia thần hoàng kiếp chính là một loại kỳ ngộ, vượt qua cái này kiếp nạn, bọn họ thu hoạch đến đồ vật là không gì đáng trách. Thế nhưng đối với Thần Lâm tới nói, này nhưng là một loại tai nạn. Nếu như, hắn có thể lấy nghịch thiên chi đạo đánh bại thiên đạo, mạnh mẽ địa đột phá thần hoàng cảnh, vậy hắn thu hoạch đến độ vượng, cũng không phải phổ thông thần hoàng cảnh cao thủ có thể so sánh. Ngược lại, nếu như hắn đột phá không được, cái kia sẽ như thế nào? Sẽ chết. Đơn giản hai chữ, làm cho tất cả mọi người cái chán buốc lên mồ hôi lạnh, không người nào dám nói tiếp, mà là lo lắng đề phòng mà nhìn về phía Thần Lâm. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, giữa bầu trời lôi vân cuồn cuộn, cấp tốc tuân gia chín đạo thần lôi Mô đạo thần lôi đều so với vừa nãy phải cường đại vô số lần, điện ly lôi lực, cho dù Diêu ở viễn không mọi người, cũng là lạnh cả tim. Chín đạo lôi vân rốt cuộc hợp lại cùng nhau, bùm bùm lôi minh treo đến bầu trời lóe lên một thước, to lớn lôi vân trong nháy mắt phóng to, một mảnh đen kịt che giấu phạm vi mấy chục dặm vi. Đi Mao Mạc Bắc nhất thời phát hiện sự tình không ổn, dưới hét lớn một tiếng, hết tốc lực rút đi, sau đó, bốn đại cao thủ cũng là kinh hô bay khỏi, cũng là ở một giây sau, giữa bầu trời lôi vân bỗng nhiên hạ xuống, trong thiên địa hoàn toàn u ám, như thế giới tận thế giống như vậy. Tách ra điện lưu cũng làm cho trên mặt đất rừng rậm đều giấy lên lửa nóng hừng hực, trong nháy mắt phá hủy một đám lớn rừng rậm. Rốt cục, hô to một tiếng thanh từ trong không khí phá thanh mà đến, kinh thiên động địa âm thanh vẫn truyền ra mấy trăm dặm có hơn, lang thang không dứt. Là thần lâm mạc Bắc kinh ngạc thốt lên một tiếng, âm thanh truyền đến, hắn cũng rốt cục nghĩ rõ ràng, nguyên lai ở độ kiếp người là thần lâm, gầy go, không nên để cho hắn thực hiện được mạc long tiếng quát hạ xuống, lập tức xoay người hướng về nguyên bản phương hướng bay đi. Còn ở bán hoàng cảnh dưới thần lâm liền có thể lay động bình thường thần hoàng cảnh, nếu như hắn độ kiếp thành công lại sẽ là hà trường hợp. Hùng chi hiện tại vẫn là đáng sợ như thế lôi kiếp, cũng không ai biết người sau đến cùng làm cái gì. Thế nhưng bọn họ duy nhất có thể xác định là, nếu Thần Lâm có thể vượt qua lần này kiếp nạn, hậu quả kia kiên quyết không cách nào phòng trường. Lôi Vân bao phủ mà qua, trong không gian vết nước thật lâu không cách nào sắp nhập, bùng bùm điện lưu từ bên trong lan ra, một vệt bóng đen cũng ở bên trong bay vút. Toàn thân hắn biến thành màu đen, nếu như không phải Đường Viễn ở, căn bản khó có thể phân rõ hắn đến cùng là người, vẫn là những vật khác. Mơ hồ huyết nục ở nhảy loạn, thế nhưng từng đạo từng đạo dòng nước lạnh ở trên người đi khắp vì hắn tu bổ từ lâu chết đến không thể lại từ nhục tiết. đó là thần lâm mạc bắc đã không còn dám mạo hiểm. bàn tay lớn hơi động, một thanh trường đao tới tay, hắn vung lên ánh đao chính là hướng lên trời bay đi. quay về bóng đen kia đột nhiên chặt bỏ. không gian dung chuyển, bóng đen trước người bỗng nhiên bị phá tan rồi một cái cự miệng lớn, ánh đao cũng là lập tức bị hút vào. mà sau khi, không gian thật giống như không có xảy ra chuyện gì như thế hợp lại cùng nhau. cái gì năm đại cao thủ sắc mặt đại biến, bọn họ cả người run địa rút lui một bước, hoảng sợ nhìn chằm chằm giữa bầu trời thanh niên. chiêu này đến cùng là chuyện ra sao? các ngươi muốn giết ta, không phải sao? lúc này bóng đen kia miệng chuyển động, phát sinh một tiếng trầm trọng gãy tiêu thành, cũng cả kinh năm người cả người run lên. thần lâm, ngươi đừng hòng lại trốn mạc long vung lên trường kiếm nhanh chóng xông lên trên, một vệt dung thiên lực lượng dưới trong cơ thể sức mạnh cấp tốc lao ra, trong nháy mắt trường kiếm sẽ đưa đến người sau trước mặt. trong phút chốc trường kiếm đã không cách nào chuyển động, bởi vì hắn bị một cái tay thật chặt kéo lại. cái kia lực đạo rất lớn, cho dù mạc long tu vi vượt nhập thần hoàng cảnh trung kỳ, cũng căn bản là không có cách lay động người sau. cái gì mạc long sắc mặt biến đổi lớn nhưng giác ngực truyền đến một nguồn sức mạnh, một cái tay khác trận từ trước ngực đâm vào, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trận to hai mắt, con ngươi đều muốn nhảy ra đến, đến rồi. Nội tạng bị đâm, liên thanh âm đều không phát ra được, Mạc Long liền như vậy nhìn chằm chằm Thần Lâm, hoán hận, vẻ tuyệt vọng lưu động ở trong mắt. Chỉ là một giây sau, cái kia khổng lồ dung tiên lực lượng lại bị một luồng cường lực hấp thu giống như vậy, điên cuồng từ trong cơ thể chạy ra, sau đó cấp tốc đưa vào Thần Lâm trong cơ thể, cũng không lâu lắm, Mạc Long thân thể càng ngày càng khô gắt, mãi đến tận sau 1 phút, đã đã biến thành một cỗ thây khô. Thứ ca tứ đệ các vị nghịch thiên nhất tộc mạc gia đệ tử phát sinh một tiếng thét kinh hãi, sau đó dùng hung tận ánh mắt trừng mắt về phía thần lâm, hận không thể đem nó lấy. còn chưa đủ, trở lại ai biết thần lâm bỗng nhiên phát sinh một tiếng tiếng nổ đùng đoàng, âm thanh vừa ra, thân hình hắn hơi động, đã biến mất rồi. một giây sau, một luồng âm thanh khí lưu từ phía sau kề sát mà đến, bốn người đều là phát sinh một tiếng kinh thanh, một người trong đó thần hoàng cao thủ nhưng nhất thời âm thanh im bặt đi, bởi vì cổ hắn đã bị vặn gãy, mà khổng lồ dung thiên lực lượng từ nơi cổ chảy ra, hắn thân thể cũng là chậm rãi biến sẹp. Từ Mạc Bắc cùng Mạc Lâm từ lâu phát điên, bọn họ nổi giận địa vung lên pháp bảo bắt đầu giết hướng về thần lâm, bạo loạn dung thiên lực lượng phát tiết đi ra, hóa thành từng đạo từng đạo sắc bén lôi đao hướng về thần lâm chém tới. Thôn vệ nhưng mà, giờ khắc này thần lâm gần giống như một con đói bụng lang, bị hút vào trong cơ thể dung thiên lực lượng càng nhiều, hắn liền càng đói bụng, mà vũ hồn cũng thuận theo nhanh chóng trưởng thành. Chương 339, quất chết ngươi. Được, rất tốt, ta ngược lại muốn xem xem, thân là nghịch thiên huyết thống chuyên nhân, đến cùng có bản lĩnh gì? Mạc Nghiễm nguyên ha ha cười nói. Hắn liền câu nói này bởi vì như vậy hắn liền có thể trắng trợn theo sát thần lâm đối kháng đến vào lúc ấy chỉ cần thần lâm thua cũng là mang ý nghĩa người sau không có năng lực đến thời điểm người thiếu chủ này vị trí còn có thể lại cho hắn sao chuyện này thật giỏi sao lịch chấn nhĩ mày nói nay luận võ chuyện nhỏ kết quả là miệng lớn nếu như thần lâm vừa vậy cũng liền mang ý nghĩa chính mình lao hồ đồ dĩ nhiên đi tìm thần lâm tới làm thiếu chủ kim khẩu vừa mở khó có thể thu hồi a tuy rằng hắn đối với lịch thiên huyết thống cũng chưa quen thuộc cho dù trên mấy giới cũng chưa từng xuất hiện ở gia tộc mình bên trong thế nhưng cho dù hiểu lẽ thường người đều biết thần hoàng cảnh sơ kỳ đối kháng hậu kỳ tuyệt đối một con đường chết ta yên tâm đi nếu như không lộ hai tay một số là không biết giao hấn thần lâm lạnh lùng cười nói hắn trong xương cái cỗ này chiến ý sớm đã bị bắt đầu nhảy lên tiện tay vung lên một thanh trường thương bỗng nhiên đưa ra bị thật chặt nắm tại trong tay a rác rưởi người dùng rác rưởi pháp bảo ngũ phẩm thôi Mạc nghĩa nguyên cười lạnh một tiếng bàn tay lớn xé một cái bên trong cung điện bỗng nhiên bị phá tan một đạo không gian một thanh thật dài chiến đao tái hiện ra hắn cầm chặt chiến đao một vệt ánh vàng dưới chiến đao phát sinh lăng lệ chiến ý hủy diệt thần đao bất kể là lý gia mọi người vẫn là mạc gia tất cả mọi người là sắc mặt kinh biến này hủy diệt thần đao ai không có biết vậy cũng là mạc gia chi cao pháp bảo chỉ có gia chủ mới có tư cách nắm giữ a mạc phong dĩ nhiên nhịn đau cắt thịt đêm này làm bạn hắn hơn 1.000 năm chiến đao truyền cho mạc phong đây là tình huống thế nào cũng là mang ý nghĩa hắn đã bị định vì mạc gia đời kế tiếp gia chủ bất quá đối mặt những ngày nghi vấn tất cả mọi người đều rất nhanh sẽ trở nên yên lặng nhân gia mạc nghĩa nguyên như thế nào đi nữa nói cũng là mạc gia đệ nhất đại cao thủ nếu như gia chủ vị trí không cho hắn, có thể cho ai? Ngày hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì mới là pháp bảo cực phẩm mạc nghiễm nguyên cười lạnh một tiếng, veo điệu một tiếng liền phi thân ra đại điện, sau đó rơi vào trên bầu trời, chiến đao chỉ về thần lâm, tựa hồ lại nói, mau mau lăn ra đầy cho ta, này không thể nghi ngờ là loại khiêu khích, những mạc gia đó cao thủ nhất thời ở trong bóng tối cười nhạo lên, thần lâm a thần lâm, đừng tưởng rằng có lý gia hỏa tộc trưởng cháu ngươi liền có thể làm sáng làm bậy, dưới thua nhưng là thật sự đi mặt mũi rồi, lục phẩm pháp bảo cũng có một cái tên gọi pháp bảo cực phẩm. Bất kể là sức mạnh tăng cường trên vẫn là tốc độ trên đều là ngũ phẩm pháp bảo không thể so sánh. Hơn nữa tu vi tranh lệch, cuộc tranh tài này tuyệt đối là rõ ràng. Xem ra ngươi tự tin tràn đầy a. Chỉ là, thần lâm cười nhạt một tiếng, cũng không hề biểu hiện địa cực vì là kinh ngạc cùng kết đạm. Ngược lại vèo một tiếng, cũng là thoáng hiện đi ra ngoài. Trường thương ở tay, yếu đất cực dương khí hiện lên đầu súng, bị hắn mơ hồ khởi động. Ha ha cực dương khí, thần lâm, ngươi cũng chớ có nghĩ dùng chiêu kia tới đối phó ta. Nói thật cho ngươi biết đi, này tam nguyên hóa dương công, ta cũng đã luyện đến tầng thứ hai. Ngươi là đối phó không được ta mặc niệm nguyên ha ha cười nói. Cũng sát thực tam nguyên hóa dương công ở nghịch tiên nhất tộc người cải tạo dưới hầu như đều có thể tu luyện, bởi vì cực dương khí là tu luyện tam nguyên hóa dương công cơ sở tiên, mà cực âm khí thậm chí sau khi hai tương cũng không phải bọn họ đơn giản nắm giữ công pháp liền có thể tu luyện, bởi vì nó cần thiết đồ vật còn có rất nhiều. Tỷ như thần lâm sơ đột phá tầng thứ tư thời điểm chính là mượn nắm giữ băng tương thân thể lãnh nuôn mới thuận lợi hoàn thành, hắn liền không tin, còn sẽ có người thiên phú còn cao hơn hắn, dựa vào chính mình liền có thể luyện thành tầng thứ ba. A bất quá tầng thứ hai mà thôi. Thần lâm lạnh lùng nở nụ cười. Sẽ ngươi liền khóc lên ba mạc nghiễm nguyên nụ cười ngưng lại, tức giận vung lên chiến đao, khủng bố loạn lưu lực lượng trong nháy mắt phá tan rồi không gian. Bay về thần lâm chính là tàn nhẫn mà lập tới, cùng bạo sức mạnh chấn động đến mức tứ phương không gian run rẩy không nứt. cho dù diêu ở viễn không các đại thần hoàng cảnh cao thủ đều là không khỏi sắc mặt kỳ biến, được tựa hồ bị món đồ gì ngăn chặn bình thường không cách nào nhẹ tở. hủy diệt thần đao mọi người kinh ngạc thốt lên, mắt thấy chiến đao nhanh chóng rơi xuống, đung nhiên phát sinh một đạo khủng bố hủy diệt khí tức gần giống như trong thiên địa vạn vật đều phải bị thôn vệ giống như vậy, ở gần khung khí cũng là trong nháy mắt bị phá hủy. Thần lâm không núc đích, chỉ là lạnh lùng địa nhìn thẳng chôi này trường đao, trên nét mặt không những không có biểu lộ ra sợ niệm, ngược lại trong xương chiến ý bị phóng thích ra ngoài, đến đại đao đã lạc ở trước người thời điểm, hắn bàn tay lớn hơi động, chợt biến mất không còn tăm hơi, thân hình như là ma địa xuất hiện ở mạc nghiễm nguyên bên cạnh, trường thương trong tay lần thứ hai một nước, tàn nhẫn mà hướng dưới chém tới. này một trước một sau bất quá một phần ngàn dây thời gian, thế nhưng hai bên khoảng cách là như vậy địa lớn, thân lâm là làm sao chạy đến bên kia đi? Hầu như tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt, kinh ở trong lòng. Cái gì? Người trường nào thì? Còn chưa mạc nghĩa Nguyên nói hết lời, thanh trường thương kia đã đưa tới, hắn tâm thần hơi động, một luồng khổng lồ cực dương khí trong nháy mắt đi vào hủy diệt thần trong đao, chiến đao phát sinh một tiếng long lãng tiếng, không khí căng thẳng, chiến đao cải khảm vì là quét, quay về nghiêng người chính là quất tới. Ầm ầm ầm. Một đạo nóng rực hỏa mang trong nháy mắt ba đã mà mở, toàn bộ không gian đều thoáng chốc luân hãm, trong thiên địa, ánh lửa mạn xạ, từng tiếng tiếng kim loại va chạm truyền đến, tựa hồ đang trong ngọn lửa, hai người không phân cao thấp địa ở chiến đấu mà không có một người có thể xuyên thấu qua hỏa diễm nhìn thấy bên trong cảnh tượng, cũng không người nào biết tình hình trận chiến đến cùng làm sao, vì lẽ đó hầu như đều tăng cường thân thể nhìn lên bầu trời, đầy mắt lo lắng. Chỉ là bọn hắn không biết là, hai người cũng không phải bảo hộ ở sẵn sàng, mà là thần lâm trường thường vẫn hung mãnh quét ngang, mà Mạc Nghiễm Nguyên vẫn ở né tránh cùng va chạm thôi. Ra ngoài Mạc Nghiễm Nguyên dự liệu là, thần lâm sức chiến đấu là hạ khủng bố, không những đem hắn vừa nãy chiêu kia trực tiếp tán mất, hơn nữa từ trưởng thương trên lan ra cực dương khí, dĩ nhiên so với hắn còn tình khiết hơn cùng cường hãn. Tiện tay sử dụng thương pháp cũng đã đem hắn vững vàng khóa chặt, chỉ có lẽ tránh phân, căn bản liền phản kích cơ hội đều không có. Làm sao có khả năng mình đã tiến vào Tam Nguyên Hóa Dương công tầng thứ 2, cho dù đối phương cường đại hơn nữa, cũng căn bản không thể bù đắp được chính mình à? Muốn biết mình từ trước đến giờ lấy cực dương khí sương, cho dù một ít gia tộc trưởng lão, bằng bọn họ thiên phú cũng đều dừng lại ở tầng thứ nhất hàng ngũ, mà hắn cũng là dựa vào chiêu này ưu thế, cho dù một ít thần hoàng cảnh đỉnh, cao trưởng lão đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng là mình dĩ nhiên thua ở nơi này, hắn thì lại làm sao sẽ tâm tâm? Làm sao? Ngươi vừa nãy không phải rất hung hăng sao? Lại nổi lên đến a từng tiếng lạnh tức giận từ trong ánh lửa truyền đến, cũng thoáng chốc để mọi người sắc mặt căng thẳng, tiếp tục nghe thời điểm, đã nghe rõ ràng thanh âm này khởi nguồn, chính là thần lâm. Mỗi người đều là âm u kinh sắc, đặc biệt là Mạc phòng, hắn biểu hiện càng là căng thẳng cùng lửa giận, lẽ nào, vừa nãy vẫn luôn là con trai của chính mình đang bị đánh sao? Ta muốn giết ngươi Mạc nghĩa Nguyên lửa giận ngút trời, đối mặt với thần lâm sỉ nhục, hắn đã không cách nào kềm chế lửa giận trong lòng, toàn thân cực dương khí đều trong nháy mắt phá thể mà ra, này tích tụ 20 năm cực dương khí cũng là vào lúc này đều bị phóng thích ra ngoài. Liệt Thiên chém, huỵt diệt theo một tiếng quát lớn thanh truyền đến, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi trên. Chiêu này Liệt Thiên chém, chính là Mạc gia gia chủ Mạc Phong thành danh chiến kỹ, dựa vào chiêu này, hắn đã từng giết chóc qua bao nhiêu nghịch thiên nhất tộc kẻ địch, hơn nữa Mạc Phong hoàn toàn có lòng tin, tên thiên tài này nhi tử từ lâu ở chiến kỹ trên hơn xa với mình. Chiêu này vừa ra, thần lâm hẳn phải chết. Mạc Phong khoệ miệng không khỏi treo lên một tia cười khẩy. Chỉ là rất nhanh, hắn liền không cười nổi, bởi vì một tiếng hét thảm thanh dưới Một vệt bóng đen bỗng nhiên bị từ trong ánh lửa quét đi ra, sau đó đập đầm ầm nhập một dãy núi bên trong, cứng rắn sơn mạch nhất thời bị đập ra một cái hồ lớn, toàn bộ ngọn núi đều đang kịch liệt run rẩy, bất cứ lúc nào đều có sụp đổ khả năng. Ai ai thua? Thân ảnh ấy bay ra ngoài tốc độ cực nhanh, vì lẽ đó tất cả mọi người đều không có nhìn rõ ràng thua đến cùng là ai, mỗi người tầm mắt đều ở hai bên quét mắt. Mãi đến tận ánh lửa chậm rãi lùi tán mà đi, một bóng người chậm rãi hiện lộ ra thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến. Thần Lâm, trên trời dĩ nhiên là thần lâm cái kia vừa nãy rơi xuống là. Rộng rãi nguyên mạc phong đau lòng địa phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, nhanh chóng hướng về ngọn núi kia bay đi. Cả ngọn núi đều là nổ tung ra, một đạo thân hình nhanh chóng bay đến trên bầu trời. Mặc nghĩa nguyên miệng lớn thở hổn hển. Giờ khắc này hắn một cánh tay nghiêm trọng trật khớp, mà toàn thân khung xương đều có chút tán loạn, trên người thành một khối tử một khối, máu me đồng địa, xem ra thương địa rất nặng. Thần lâm ta muốn giết ngươi bị thần lâm lần này xì đục, hắn này trong tộc người thứ nhất tử còn mặt mũi nào diện? Hắn không thèm đến rửa. Bàn tay lớn hơi động, bên trong rễ núi trường đao lần thứ hai rơi xuống trong tay hắn, trường đao tới tay. Đột nhiên hướng lên trời một khảm. Lần này, hắn đã không lại triển khai cực dương khí, bởi vì vừa nãy hắn đã dùng hết, mà hiện tại bất quá là phổ thông dung thiên lực lượng thôi. Nguyên thuốc Quốc xem ra đây là lao không giáo tốt. Thần Lâm quải đầu nhìn phía Mạc Phong cười cợt, này cũng không nên trách ta, ta giúp ngươi dạy dỗ con trai của ngươi, đừng cảm tạ ta ha. Hắn âm thanh vừa ra, Mạc Nghiễm Nguyên cũng đã đến Thần Lâm bên cạnh, đại đao cũng làm ánh liệt bổ xuống. Thế nhưng cũng ngay trong nháy mắt này, Thần Lâm thân hình lần thứ 2 một huyễn, lại như là ma địa rơi xuống Mạc Nghiễm Nguyên phía sau, bàn tay lớn đẩy một cái. Người sau phía sau lưng chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh đẩy tới, đột nhiên đại phun một ngụm máu tươi, thân thể thẳng tắp hướng phía trước vượt đi. Ta cốt chết ngươi thần lâm bỗng nhiên chợt quát một tiếng, bàn tay to đột nhiên đánh tới, đùng một cái một tiếng, đáng thương Mạc Nghiễm Nguyên đại phun máu tươi, thẳng tắp điệu bay ngược ra ngoài. Rơi trên mặt đất sau, toàn thân co quắp, liên động đều không động đậy hiểu rõ. Rộng rãi Nguyên Mạc Phong quả thực là muốn khí phong, nhanh chóng đến Mạc Nghiễm Nguyên bên cạnh thì, con trai của chính mình toàn thân xương đều tan vỡ rồi, liền ngay cả đan điền đều bị phá, trước mặt mọi người, mình bị tiểu tử này nhục mạ, sau lại đem con trai của chính mình đánh thành như vậy. Hắn lửa dợn như sóng to do lớn bình thường bạo phát. Người bị thương là tiểu, thế nhưng đan điền bị phá là lớn, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa con trai của chính mình cũng không còn năng lực tu luyện à? Thần lâm mạc phong tuôn ra một tiếng kinh thiên nộ hống thành, thế nhưng rất nhanh sẽ bị một đạo khủng bố ép có thể áp chế xuống. Bây giờ còn có người có dị nghị không? Chương 341, trăm hắn này yêu thích nam nhân. Phi thân ở trong trời cao định nhãn nhìn tới liền tảng lớn thi thể thấy chất đầy đồng xuyên lịch thiên tộc quần áo cũng xuyên hình thủ kỳ quái, quái quần áo, bất quá không khó phân biệt ra những tia chính ma tộc bên trong thế chất đầy đồng khắp nơi đều tràn ngập mùi tanh mùi hôi thối thậm chí chút thi thể cũng đã mục nát góc viền trên còn hai cái ở bên kia xử lý thi thể chút trong tay bình sứ nhỏ xuống trồng thuốc dịch phía dưới thi thể liền trong nháy mắt liền biến thành cho bụi thậm chí ngay cả điểm mùi hôi thối cũng không còn lại cũng bởi vì như thế dùng không bao lâu cái góc liền bị dọn dẹp ra đến thần lâm cao mày ngược lại cũng không đi đồng tình môn chỉ chàng to lớn giết chóc tạo thành vô số cao thủ tử không khỏi chút tiếc hờ thôi thu thập nhanh lên một chút phụ thân còn ở thời điểm từ đảng xa truyền đến thanh tốt hơn nghe thanh âm âm thanh nghe tới chút như nữ tính nhưng vừa tựa hồ cố ý bị giả dạng làm giọng nam âm tự đến nghe tới ngã cũng chút không được tự nhiên. Bất quá mấy cái thu thập thi thể ma tộc nghe được âm thanh tựa hồ cực kỳ khiếp đảm giống như địa liên tục sưng lập tức tăng nhanh động tác sau đó lại gọi tới mấy cái cùng môn lên công tác không ra cái canh giờ nguyên bản thấy chất đầy đồng hoang vu nơi hạ cờ bị thanh lý địa sạch sành sanh hơn nữa liền trong không khí mùi máu tanh cũng đều tan đi. Thần lâm cao mày ngã cũng chút hiếu kỳ cái kia trường địa thập dạng chợt bước chân động cũng mặc kệ bên trong dùng nguyên hóa dương công ẩn giấu kỳ khí tức cho dù nửa ngày cao thủ đến đây cũng tuyệt đối không thể phát hiện. Bên người hình di chuyển cái kia bất nam bất nữ âm thanh cũng càng ngày càng rõ ràng bất quá đến thần lâm phát hiện phía trước trong bụi cỏ trong đêm tối hoa da trắng đập vào mi mắt thời điểm nhất thời trường lớn 138 đọc sách vừa muốn đi ra. Ngẫu mua cắt long bảo bảo phát sinh tiếng thốt lên kinh ngạc không khỏi từ trên trời rơi xuống tuy rằng ở thần hoàng trong không gian nhưng âm thanh còn lớn đến truyền tới trên thực tế. Ai nương nương kia khang âm thanh bỗng nhiên chuyển hoa da trắng cũng đột nhiên biến mất đạo khủng bố ép có thể bỗng nhiên thiếp thân mà đến. Thần Lâm không khỏi trong lòng khẩn lập tức lùi thân mà mở cũng là ở thì giữa bầu trời đột nhiên đập tới đạo trưởng mang như trường đao mang vùng khảm mã xuống tàn nhẫn mà đập xuống đất mặt đất hạ cờ giao ra cái khổng lồ động. Thần Lâm hít sâu một cái ám đạo này tu vi tuyệt đối ở Mạc Nghiễm nguyên bên trên khả năng đã ở thần hoàng cảnh đại viên mãn. Đến cùng ai? Nhìn lên kéo. Thanh âm lanh âm thanh từ phía sau truyền đến thần Lâm đột nhiên quay đầu ở sau thân thể hắn nhưng cái trung niên đại hán dáng vẻ tỏ rõ vẻ dâu tua tụa mặc trên người lạnh lẽo áo giáp trường đao trong tay thả ra dịu dàng trường mang cùng cái kia khá là tiên hướng nữ tính âm thanh hoàn toàn kém xa. Thần lâm ám kêu không tốt nhanh chân liền chạy xuống dây phía sau lại chuyển tới đạo uy nghiêm đáng sợ hàn khí ánh đao ầm ầm nện xuống vừa đúng địa thiết bối mà đến cái cỗ này lạnh lùng sát ý để thần lâm không khỏi trong lòng hàn. Thần hoàng cảnh đại viên mãn chỉ cùng mạc phong ám giao phong quá thứ cũng nói chỗ lợi hại kỷ hoàn toàn không có cách nào chống lại. Cứ việc tránh ra nhưng thần lâm còn bị cỗ song khí làm kiểm chế không khỏi đại phun ngụm máu tươi sắc mặt trở nên cực kỳ trắng sám. Lại dám nhìn lén, lại dám muốn giết Tráng Hán kia lửa giận ngút trời nương nương khang dọn điệu để Thần Lâm triệt để không nói gì đặc biệt là người sau trực đuổi ở phía sau tuy rằng Thần Lâm tốc độ thật nhanh nhưng là bất quá cùng không vân cao thấp thôi bây giờ càng muốn trực tiếp trốn Thần Hoàng không gian đến né tránh. Bất quá liền trên không trung bỗng nhiên phá tan đạo không gian thời gian đạo to lớn màu đen không gian cũng đồng thời xuất hiện ở mầm thanh đập xuống Thần Lâm chỉ cảm thấy cỗ khổng lồ sức hút đem hút vào đi. Muốn chết cũng lên tử Thần Lâm bàn tay lớn động trường thương bỗng nhiên thả ra đạo thôn vệ vũ hồn đối với Tráng Hán kia hấp qua khứ. Muốn chết tráng hán kia mới vừa sử dụng tới đạo khủng bố chiến ký thấy thần lâm không chết lại thả ra đau nơi nào đạo thần lâm đã đối với sử dụng vũ hồn chỉ khi phản ứng lại hậu đã muộn thân thể bị bàn hấp quá khứ. A theo thanh tiếng kêu sợ hãi vang lên phía dưới trong hẻm núi lại kéo tới đạo cơn lốc mạnh mẽ sức hút đem hai đều hút vào đi. Mảnh hắc gám trong hẻm núi trong lúc mơ hồ sẽ truyền đến nhiều tiếng hí thanh không ngờ từ thập sinh vật trong miệng truyền ra tuy rằng âm thanh rất nhẹ nhưng sức chấn động kia để thần lâm sắp nước. Ngô Láo người Thần Lâm từ trong ngủ mê tỉnh lại lại phát hiện cái cổ cực kỳ đau nhức hơn nữa trên người giường như khối tảng đá lớn ép giống như để suýt chút nữa không thở nổi. Thần Lâm mới vừa mở mắt suýt chút nữa bị tức địa không thổ ra máu bởi vì người tướng quân kia dáng dấp tráng hán liền dạng cái mông ngồi ở. Thập nhìn lén còn không cùng tính sổ Ni Tráng Hán tức giận hừ thanh cũng tựa hồ vừa định lên chuyện kia nhất thời hỏa mạo trượng vung lên cự trường liền tàn nhẫn mà đập lại đây. Đột nhiên trong không khí phát sinh thanh rung động kịch liệt thanh to lớn gợn sóng đinh thai nhức góc không gian đều bị chấn động đến mức vỡ vụn ra đến. Mặt đất rung động kịch liệt hai suýt chút nữa không vững vàng bước chân lại cái mông bảy trên mặt đất. Thần lâm quả thực không nói gì trước mắt tráng hán còn nam loại dựa theo đạo lý hẳn là cái cực kỳ dũng mãnh tướng quân ba thân thực lực đáng sợ giết sát trường hẳn là đầy người huyết vì sao âm thanh thậm chí giọng điệu. Hơn nữa vừa nãy thần lâm không tâm nhìn thấy ra rẻ. Thần lâm không khỏi suýt chút nữa thì phun ra. Cười nhạo chán hán nổi giận địa liền muốn hành trưởng đánh tới Cố đại lực, dỗng nhiên từ trong không khí kéo tới sắc mặt không khỏi kinh lập tức lùi thân mà mở mà cũng là ở thì điều thật dài đằng tiên từ thiên mà rơi đập ầm ầm ở Thần Lâm trước mặt cái cố này, đại lực thúc đẩy dưới Thần Lâm chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết tràn đầy suýt chút nữa không bị đánh chết. Trong không khí lần thứ hai nứt ra đạo khe hở điều càng to thêm hơn to lớn đằng tiên vùng chi mà xuống mục tiêu dĩ nhiên Thần Lâm. Thần Lâm căn bản phản ứng không kịp nữa lại đây phát hiện thời điểm cái kia đằng tiên đã cách chỉ mét xa. Dựa vào, Thần Lâm mới vừa phá máng ra thanh bản tay lớn đã đem nhanh chóng rủi đi ra ngoài ầm ầm ầm, mặt đất nhất thời bị đập ra cái to lớn hang động khủng bố bạo loạn lực lượng đem mặt đất dạn nứt ra trực lan tràn đến tứ phương xa xa đủ để thấy rõ huy lực to lớn, cho dù cái thần hoàng cảnh cao thủ ở cũng tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt tạm thành mảnh vỡ. Thần lâm trong lòng khiếp sợ quay đầu nhìn tới đã thấy tráng hán kia ngay khi bản thân sau một tay để kỵ, cứu thần lâm nhiễu mà nói người sau không nên giết kỵ sao đột nhiên phải cứu kỵ? Còn giết ni tráng hán kia giận dữ thanh bàn tay lớn động to lớn trưởng phong gạo thét địa kéo tới khủng bố hắc ám sức mạnh căn bản không cho thần lâm bất cứ cơ hội nào. Thần Lâm trong lòng không ngừng chửi ầm lên, hai trước sau lại bay ra ngoài mấy chục dặm, có hơn đến tứ phương bị lít nha lít nhít dễ cây phản cảnh trước chết khe hở càng ngày càng chặt chẽ. Sau khi Thần Lâm mới ý thức tới chút không đúng dưới quát lên, đứng lại. Xú Tử muốn giết Tráng Hán mới vừa đem nói xong liền bị Thần Lâm tiếng quát cho hạn chế. Thần Lâm nguy hiểm đột nhiên thần hoàng trong không gian lôi long kinh thanh vừa ra dưới giữa bầu trời liền kéo tới đạo to lớn ép có thể khổng lồ uy thế không kém chút nào cái thần hoàng cảnh đại viên mãn cao thủ hơn nữa theo uy thế nhanh chóng kéo tới đạo đạo sắc bén ánh đao cũng hướng dưới tàn nhẫn mà quát đến. Đi thần lâm bước chân động kéo lại còn ở sừng sốt tráng hán liền bay ra ngoài. Giữa bầu trời lần thứ hai đập tới đạo to lớn bóng roi theo gió lãng bao phủ từng mảnh từng mảnh ánh sáng xanh lục như sắc bén ánh đao giống như thổi qua đau nhức sau khi thần lâm trên mặt đã thêm ra hai đạo vết máu. Tuy rằng thần lâm thân thể so với phổ thông cao thủ còn cứng rắn hơn nhưng giống như chịu đến thương tích sắc thực ngoài ý muốn. Ma đẳng vương tráng háng kia phát sinh thành kinh ngạc thốt lên thời điểm liền cũng cảm ứng được tia an nguy dưới nhanh chóng lấp lõe giấu tay đoàn hắc quang mang tuột tay mà ra đối với bầu trời liền ném tới cái cự đại hắc động hiện lên giữa bầu trời phóng tới phong mang cũng hạ cờ liền bị thôn vệ bất quá cái kia to lớn lực va đập còn ảnh hưởng đến hai hai không khỏi đại phun máu tươi thân thể thẳng tắp lỡ đất xuống phá tan phía dưới to lớn dễ cây lại lâm vào không bao nhiêu mét chỉ cảm thấy đất trời tối tăm to lớn lực trùng kích lũ lượt kéo đến cũng làm cho thần lâm liên tục phun máu mãi đến tận đập tầm ầm rơi trên mặt đất sau liền ngất đi. Tỉnh lại lần nữa thời điểm đã không ngờ qua bao lâu thần lâm chỉ cảm thấy bản thân tử đều sắp muốn tan vỡ mãe đến tận trông thấy Tráng Hán kia lại lần nữa nằm ở trên người thời điểm cái kia cơn tức giận không khỏi hỏa mạo trượng suýt chút nữa thì bộc phát ra. Còn không thần lâm phát hỏa Tráng Hán bị thức tỉnh nhìn thấy kỵ cùng thần lâm ép sát mặt đất gần như thế. Tráng Hán lập tức vụt lên từ mặt đất tựa hồ không thật sự tự đến che kỳ ngữ biểu tình kia thật giống như cái nhu nhược thiếu nữ được bắt nạt tự đến. Thần lâm triệt để không nói gì nam sao liền cái kia. Như đàn bà ni chẳng lẽ nữ còn yêu thích. Cho lên Tráng Hán tức giận nói chân đá vào Thần Lâm trên đùi Thần Lâm chỉ cảm thấy bước chân truyền đến trận đau nhức không khỏi phát sinh thanh tiếng kêu sợ hãi. Cứu dĩ nhiên. Thần Lâm ôm mắt cá chân loại đau này để kêu thảm thiết Tráng Hán ngốc mặt cũng hạ cờ sự sốt. Dĩ nhiên Cứu Tráng Hán con mắt chiếu chút nương nương khang địa ngồi chồm hôm trên mặt đất đẩy ra Thần Lâm ống quần sẽ tan thanh xé rách. Muốn làm thập Thần Lâm tiếng kinh hô có thể thật không dám cùng cái Tráng Hán ở tại nguyên nhân vì là Tráng Hán cho cảm giác thật giống như cái. Nị Tráng Hán bỗng nhiên xoẹt chặt dưới con mắt biểu hiện địa chút ngạc ngào đột nhiên xé tan thanh nụ cười kia trở nên chút quỷ dị mà toàn bộ quần cũng đã. Chương 345, Mạc Khải Lợi. Mạc Khải Lợi, Thần Lâm không có tiến công, cũng không có né tránh, giờ khắc này hắn hầu như đã bị ma độc tấn mòn, liên động đều không động đậy hiểu rõ. Cả người kinh mạch bị phong trụ, thậm chí ngay cả cực dương khí đều không thể đi trừ. Có thể thấy rõ này ma độc đáng sợ. Hiện tại Thần Lâm, nếu như Hắc Long muốn giết hắn, quả thực dễ như ăn cháo. Khải Lợi nhĩ không có chuyện gì nhìn thấy Mạc Khải Lợi bình an trở về, Hắc Long đại hỉ. Nay một tiếng Khải Lợi cùng một tiếng Mạc thúc thúc, cũng nhất thời để Thần Lâm hạ tuyến. Không chỉ là hắn, mặc ra cùng lý ra các đại cao thủ cả người nổi ra gà đều muốn đi ra cảm tình hai người kia khải lợi ngươi đi đâu vậy thúc thúc còn tưởng rằng ngươi bị nghịch thiên nhất tộc cái kia mấy cái lao khốn nạn bắt đi hắc long rất lời. lại la lệnh lùng trừng mạc phong bọn họ một chút người sau cả người run lên lập tức cúi đầu không có chính là đi u minh hẻm núi đi rồi một chuyến mặc khải lợi hời hợt thoại lại làm cho hắc long sầm mặt lại lập tức trên dưới kiểm tra lại mặc khải lợi đến lo lắng nói cái gì ngươi dĩ nhiên đi u minh hẻm núi đến cùng xảy ra chuyện gì cái loại địa phương đó căn bản không ai dám đi đi vào không ai đi ra quá, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì rồi. Hát Long thúc thúc, nhờ có hắn ta mới có thể đi ra. Mặc Khải lợi cười hất hất đạo, còn không quên đối với Thần Lâm quan một chút. Mọi người hát tuyến, nhất trí nhận cùng bọn họ ý nghĩ là chính xác. Ồ, Hát Long nhìn phía Thần Lâm trong ánh mắt, thêm ra một kia phức tạp biểu hiện. U Minh hẻm núi là háng nguy hiểm, cho dù là hắn đi vào, cũng tuyệt đối không thể tìm tới ra đi ra, vì lẽ đó toàn bộ ma tộc, nhất trí đem bên kia định vị ma tộc cấm địa. Thế nhưng tiểu tử này lại là làm sao từ bên trong đi ra? Ngươi gọi Thần Lâm. Hắc Long lần thứ hai vừa hỏi, trong mắt sát ý đánh tan hơn nữa. Hừ. Thần Lâm mới vừa gật đầu, bỗng nhiên kêu thảm thiết địa hô một tiếng, trực tiếp ngất quá khứ. Lama độc Mặc Khải Lợi kinh ngạc tốt lên, lập tức tiến lên ôm lấy Thần Lâm, kiểm tra dưới, hắn biến sắc, có chút lo lắng. Khải Lợi, thả ra hắn ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là có vị hôn phu nhìn thấy Mặc Khải Lợi quan tâm như vậy Thần Lâm, Hắc Long không khỏi nhíu mặt, có chút cả giận nói. Hắn này vừa nói, tất cả mọi người càng là suýt chút nữa ngã xuống đất, vị hôn phu. Ta biết, bất quá người này thiên phú kỳ cao. Hay là đối với ta ma tộc chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, vì lẽ đó, Mạc Khải Lợi dừng lại nói. Hắc Long cũng tựa hồ nghe ra hắn ý tứ, dưới gật gật đầu, tiện tay vung lên, chính là đem Thần Lâm mang đi, sau đó hắn lớn tiếng nói, đem hết thảy người lý ra đều nắm lên đến. Đến Mạc Khải Lợi mọi người sau khi rời đi, toàn bộ chiến trường đã chỉ có Mạc gia người lưu lại, bọn họ tất cả mọi người đều sắc mặt xanh mét, thế nhưng không có một người dám tiến lên nói chuyện. Hắc Long, ma tộc đệ nhất tướng lĩnh, ai dám trêu chọc? Cho dù là Mạc Phong, cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp theo. Cha Thần Lâm lần này không chết e sợ ngày sau, Mạc nghĩa nguyên cắn chặt hàm răng, lần này không có đem thần lâm giết chết, hắn thực tại phẫn nộ, hơn nữa người sau hoài chính là có thể tiêu diệt lịch thiên nhất tộc chính thống cực dương khí, hắn thì lại làm sao sẽ lưu lại thần lâm? Chỉ là hắc long cường thế, để trong lòng hắn đối với thần lâm lửa giận, càng để lâu càng sâu. Hừ, vậy hãy để cho hắn mãi mãi cũng không thể trở về đến mạc phong âm mặt lạnh, lạnh lùng nói, thiên hoàng sơn, lịch thiên nhất tộc bên trong, trở về mạc phong một mặt tâm trầm, nguyên nhân không gì khác, bởi vì bị địch chấn mang một trận, đương đương hai đại gia chủ, hai đại thần hoàng cảnh đại viên mãn cao thủ. Hơn nữa mấy trăm cái thần hoàng cảnh cường giả cùng mấy vạn tên thần vương cảnh hảo thủ đi tới, này có thể nói là gần mấy lần tới nay đại quy mô nhất điều động. Thế nhưng bọn họ dĩ nhiên chỉ dẫn theo mấy trăm người trở về. Hơn nữa đánh đánh bại không nói, liền lý ra một nhà toàn bộ luôn hãm, Lịch Chấn không khỏi lửa giận ngút trời, hận không thể tàn nhẫn mà đạp mạc Phong một ước. Tộc trưởng việc này không thể toàn quài cha, muốn trách thì trách Thần Lâm, hắn quá đáng ghét Mạc Nghiễm nguyên tức giận nói. Thần Lâm tên cũng là ngươi nên gọi sao? Hừ, nhớ kỹ cho ta, sau đó nếu là bị ta nghe được ngươi không gọi hắn thiếu chủ, chính ngươi nhìn làm Lịch Chấn tức giận nói. Mạc Nghiễm Nguyên nhất thời sửng sốt một chút, lập tức tối đầu. "Tộc trưởng, việc này đúng như quyền tử từng nói, nếu không là Thần Lâm ra tay ngăn cản, e sợ này ma tộc đại quân từ lâu rút đi, ta cũng sẽ không như vậy thương vòng nặng nề." Mạc Phong nói. Nói nghịch chấn chuyển động con ngươi, tuy rằng cực lực không muốn nghe Thần Lâm nói xấu, bất quá vẫn là cho phép bọn họ. Hơi bẩm tộc trưởng, không biết nghe qua Mạc Khải lợi danh tự này không có. Mạc Phong tiếng nói nói xong, nghịch chấn cao mày, trầm tư chỉ chốc lát sau nói, "Ma tộc tộc trưởng Ma Thiên Luân con gái, bất quá nàng gọi Mạc Khải Lệ, chính là Ta khởi điểm cũng kỳ quái, mới ngăn ngắn mấy ngày, hắn ma tộc vì sao lại lần nữa đến xâm chiếm? Hai lần chiến tranh e sợ vẫn chưa tới nửa tháng chứ? Hơn nữa lần trước bọn họ tổn thương nặng nề, lần này đột nhiên đột kích khẳng định có vấn đề, mà cứ hiểu rõ, nguyên nhân này chính là Mạc Khải Lệ. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Lịch Trấn hơi không kiên nhẫn. "Tộc trưởng, này Mạc Khải Lệ hiện tại đã cùng với Thần Lâm." Cấp miệng Lịch Trấn tiếng quát bỗng nhiên đè ép Mạc Phong, hắn giận tím mặt, đột nhiên vỗ một cái cự trượng, trưởng phong tản nhẫn mà đánh ở trên ghế đá, sức mạnh đáng sợ chấn động đến mức ghế đá nhất thời vỡ vụn. Vây thành mảnh vụn, nói năng bậy bạ loạn ngữ, Mạc Phong, lẽ nào ngươi không muốn làm người gia chủ này ư? À, tộc trưởng, việc này không phải Mạc nào đó nói lung tung, toàn bộ Mạc gia mọi người nhìn thấy, hơn nữa người Lý gia bị ma tộc nắm lấy, vốn là ta muốn giết Thần Lâm, hắn rồi lại bị Mạc Khải lị cứu đi, này vẫn chưa thể nói rõ cái gì không? Ma ma lại còn có một việc, tin tưởng tộc trưởng sau khi nghe, tuyệt đối sẽ không còn dám thu nhận giúp đỡ người này. Mạc Phong dừng một chút, kế tục mở miệng nói, trên nét mặt biểu hiện địa cực vì là âm lãnh, hắn tu luyện là chân chính Tam Nguyên Hóa Dương công. Câu nói này Cư thật giống bom nặng cân nổ ở mỗi người đỉnh đầu, liền ngay cả người trấn cũng là cả người run lên, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng sám. Tang Nguyên Hóa Dương Công vốn là là Tang nghịch thiên nhất tộc tối kỵ, chỉ là tổ tiên vì là tìm hiểu đối với Tang nghịch thiên nhất tộc đến tuột cùng có gì hạn chế, vì lẽ đó hơn nữa sửa chữa, mới để tộc nhân ta tiến hành tu luyện. Bất quá mặc dù như thế, này Tang Nguyên Hóa Dương Công vẫn như cũ có thể tiêu diệt Tang nghịch thiên nhất tộc mạc phong ngựa khí càng ngày càng mạnh, thậm chí còn không giữ mồm giữ miệng. Thế nhưng lúc này, nghịch trấn đã không có phản bác nữa, hắn đang trầm tư. Sơ Hắn sắc thực cũng có như vậy một tia nghi hoặc, Thần Lâm, thực sự là dựa vào nghịch thiên huyết thống nghịch thiên sức mạnh đánh bại cao hơn hắn hai cái cấp mạc nghĩa nguyên sao? Thế nhưng hiện tại ngẫm nghĩ, cho dù hắn tu luyện mấy trăm năm Tam Nguyên Hóa Dương công, nhưng cũng không kịp người sau một phần, chuyện này cũng là có chút sáng tỏ. Tuy rằng không có chứng cứ, thế nhưng hắn vẫn là ngờ ngợ có chút tin tưởng Mạc Phong. Về phần hắn tại sao như vậy làm, ta nghĩ tộc trưởng hẳn là có chút hiểu chưa? Mạc Phong như pháo banh giống như điệu nói tiếp, bởi vì hắn người nhà tử, theo chúng ta có quan hệ. Nghịch Chấn đã chạm không được, cho dù nắm giữ thiên nhân cảnh giới tu vi, hắn cũng là cả người run lên, suýt chút nữa ngồi xuống. xác thực, thần người lâm gia tử là với bọn hắn có quan hệ, tuy rằng không phải bọn họ chính diện giết chết, thế nhưng sơ mủ chính là muốn thần lâm thoát khỏi thất tình lục dụ, thành là chân chính lịch thiên huyết thống người thừa kế, sau đó trở thành đời kế tiếp lịch thiên giả. thế nhưng lẽ nào thần lâm thật không hề có một chút giác ngộ, liền bởi vì như vậy, vì lẽ đó muốn tới trả thù lịch thiên nhất tộc, mà cùng ma tộc cấu kết cùng nhau. tộc trưởng, xin cân nhắc, ta xin được cáo lui trước, chắc chắn gia tăng tu luyện, lấy tranh thủ đem lý gia mọi người cứu ra mạc phong, cười lạnh xin cáo lui. Hắn rất vui vẻ, nhân vì chính mình lý tưởng mục đã đạt đến, xem lịch chấn dáng vẻ, e sợ bây giờ cho dù thần lâm trở về, cũng nhất định không thể sống sót rời đi Thiên hoàng Sơn. Thần Lâm a thần lâm, muốn trách thì trách người cản ta lộ. Thần Lâm hôn mê, thế nhưng linh hồn nhưng vẫn đang giun dậy. Ma độc đáng sợ xa xa xảo hồi hắn tưởng tượng. Cho dù hắn cực lực dùng cực dương khí khắc chế, thế nhưng người sau vẫn là một lần lại một lần địa bạo phát, loại kia dày vò cùng thống khổ dĩ nhiên không chút nào so với tu luyện tam nguyên hóa dương công thời điểm kém. Lúc này, một dòng nước lạnh từ ngực đẩy vào trong cơ thể. Hắn chỉ cảm thấy một con lạnh lẽo rồi lại như nữ nhân giống như giàu có có giãn tay kề sát ở chính mình lồng ngực, loại kia thư thích cảm, cũng nhất thời giảm bớt hắn không ít thống khổ. Dòng nước lạnh nhập thể, nhưng hóa thành một đoàn khói đen xoay quanh ở trong người, sau đó trực tiếp địa chạy về phía cái kia một đoàn ký thác ở đan điền mặt ngoài hắc khí. Hắc khí kia chính là ma độc vẫn ở trong người quấy phá kẻ cầm đầu. Bất quá này ma độc ở tiếp xúc được cái kia dòng nước lạnh thời điểm, nhưng như con chuột thấy miêu tử, lập tức liền bị tổn vệ, thần lâm thống khổ mới dạn bất khứ ít. Hắn chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt là một cái phòng, xung quanh rất đen sờ chỉ có một cái giường cùng một cái bàn, bất quá mặt đất là ở vớt, mấy con chuột không được loạn xuyến, xương là nhà tù càng không quá đáng. ngươi tỉnh rồi. lúc này, một tiếng vui tươi âm thanh truyền đến, thần lâm ánh mắt sáng lên, đập vào mi mắt, là một người mặc tương tự với trần sám thiếu nữ. thiếu nữ rất đẹp, hoàn mỹ đường viền, thêm vào mỹ bạch ngọc cơ, cùng linh lung vóc người kết hợp với nhau, có thể do nhất lưu mỹ nữ đến xương. nàng đẹp, tuyệt đối không ở thanh lam các nàng bên dưới. thần lâm trợn to hai mắt, cũng là lập tức chú ý tới chính mình, sau đó bò người lên, có nhiều nghi hoặc mà quét mắt tứ phương. Ngươi đang nhìn cái gì? Thiếu nữ sừng sốt một chút, có chút tức giận nói. Nơi này là nơi nào? Thần Lâm nhíu mày nói. Buồn tiểu thư cứu ngươi một mạng, lại ở đây cùng với một mình ngươi nguyện, thậm chí ngay cả một tiếng cảm ơn đều sẽ không nói, mới vừa tỉnh lại liền không nhìn ta, ngươi phải hay không ý định thiếu nữ có chút lửa giận địa hai tay chống nạnh. Ngươi cảm tạ. Thần Lâm lần ra, mới vừa phản ứng lại, liền mặt đỏ lên, bật thốt lên cảm tạ hai chữ. Phốc ca ngươi thật gở. Thiếu nữ Phốc ca nở nụ cười cười đến là rực rỡ như vậy, liền chim quên hoa đều mở ra. Ngươi là Thần Lâm bỗng nhiên trợn to hai mắt, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ địa há mồm ra. "Ngươi đoán?" Thiếu nữ cười hì hì, hai cái tay xuyên ở phía sau vui sướng xoay người, đó là mở cửa, nguyên bản gian phòng liền rất hôi thối, hiện tại thông khí, loại kia mùi thối cũng là nhất thời tạm bất ít. "Tiểu thư, chuyện này..." Ngoài cửa hộ vệ nhất thời sửng sốt một chút, có chút lúng túng nói: "Yên tâm đi, bổn tiểu thư ở, hắn sẽ không chạy loạn." Có thiếu nữ câu nói này, những hộ vệ kia mới không nói lời nào. "Ngươi là Ma Thiên Luân con gái Thần Lâm bỗng nhiên bật thốt lên. Đây là Lôi Long nói cho hắn, bất quá hắn thốt ra lời này ra. Lôi Long liền ở trong bóng tối mắng hắn ngu ngốc. Quả nhiên, những hộ vệ kia ở nghe được câu này thời điểm, toàn bộ nhảy ra ngoài, len ken một tiếng, trường đao nhắm thẳng vào Thần Lâm. Chương 349, nghịch tiên nhất tộc phản bội. "Tiểu tử thúi, ta muốn giết ngươi giữa bầu trời!" truyền đến một tiếng phẫn nộ thanh, một vệt bóng đen cấp tốc mà đến, Hắc Long lửa giận ngút trời, cùng bạo nửa ngày người lực lượng quần cuộn kéo tới. Thần Lâm hơi cau mày, nhìn quét dưới bầu trời, thân hình vừa ẩn, nhưng là cấp tốc biến mất rồi. "Tiểu tử kia đi nơi nào?" Hắc Long hai mắt đỏ ngầu, nộ tàn nhẫn mà quét mắt tứ phương, thế tất yếu đem tên tiểu súc sinh này cho giết liền ngay cả hắc kỳ đều sửng sốt, hắn vẫn ở bên quan, thế nhưng phía dưới sắp tới ngàn người tử sĩ lập tức chết rồi sắp tới hơn nữa, ngoại trừ thi thể cùng vũng máu ở ngoài, căn bản không có những người khác. tiểu tử này, dĩ nhiên ở chính mình ngay dưới mắt đạo tẩu, giết ta tử sĩ, thần lâm ta thế tất yếu giết ngươi. tiểu tử này, tựa hồ có chút ý nghĩa. đúng là ma thiên luân rất hứng thú địa nhìn chằm chằm phía dưới, khoe miệng không khỏi treo lên vẻ tươi cười. thần lâm một người hồi thiên hoàng sơn, tuy rằng hắn có thể dựa vào thần hoàng dịch chuyển không gian, thế nhưng những kia lý gia con cháu môn nhưng không thể vì lẽ đó cho dù thần lâm muốn cứu bọn họ cũng là không thể ra sức toàn bộ thiên hoàng sơn đều là âm u đầy tử khí bởi vì sắp tới mấy vạn cái cường giả vỡ lạc nhân viên cũng ít đi không ít toàn bộ sơn mạch nhìn tới cũng hầu như không tới bao nhiêu người ai lúc này một bóng người bỗng nhiên từ nghịch thiên phong thoáng hiện mà đến len ken một tiếng trường đao nhắm thẳng vào thần lâm ngươi còn dám trở về thần lâm cao mày âm mặt lạnh tự nhiên cũng rõ ràng nghịch thiên nhất tộc chuyện gì xảy ra dưới lạnh dên một tiếng thân hình hơi động đã từ khi người này bên cạnh sượt qua người nắm lấy hắn nam tử kia hét lớn một tiếng Phía dưới đồng loạt phi thân ra mấy đạo bóng đen, toàn bộ ngăn ở thần lâm trước người. Các ngươi chính là đối xử với các ngươi như thế chủ nhân sao? Thần Lâm cười lạnh nói, không khó đoán ra, nhóm người này là Mạc gia người. Chủ nhân? Ha ha, ta chủ nhà chỉ có Mạc Trần một người một cái đi đầu dáng vẻ người đàn ông trung niên cười ha ha một tiếng. Mạc Trần? Thần Lâm hơi sững sốt một chút, nhẹ nhàng nhíu mày, danh tự này, không phải là mình sư phụ sao? Chuyện gì xảy ra? Tuy rằng sư phụ tính mạng, hắn cũng hoài nghi người sau có hay không cùng bắt nạt Mạc gia, hoặc là lịch thiên nhất tộc Mạc gia có quan hệ gì thế nhưng sau đó cũng đã bài trừ à lớn mật toàn bộ cho ta lui ra lúc này lịch chấn vang dội âm thanh đã truyền tới tộc trưởng chi mệnh ai dám không tử cho dù mạc gia đối với thần lâm phi thường hận cũng là tùng rơi xuống khí giới bất quá này quần mạc gia các tiểu tử vẫn như cũ quăng tới lạnh lùng ánh mắt cho dù vừa mới cái kia người đàn ông trung niên cũng là cười lạnh nói cho dù lịch chấn bây giờ có thể bảo vệ ngươi sẽ cũng có thể cho ngươi hồn phi phế tán để thần lâm có chút giật mình là nam tử này dĩ nhiên ở đây gọi thẳng lịch chấn tên hơn nữa không chỉ có là hắn những mặc gia đó cao thủ tất cả mọi người lộ ra nham hiểm giả dối vẻ mặt, cũng không thể không để thần lâm nghi hoặc, nghịch thiên nhất tộc, tựa hồ thay đổi cái gì. Bên trong cung điện, bầu không khí vô cùng quỷ dị, nguyên bản nghịch chấn ngồi ở vương tọa trên, các cửa lớn đồ đệ tử đều hẳn là túi đầu kính nghệ, thế nhưng hôm nay, ngoại trừ lý do các đại cao thủ duy trì như vậy bên ngoài, mặc gia cao thủ đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, tựa hồ trong mắt cũng không hề người tộc trưởng này tự. Bước vào đại điện, trong đại điện tất cả mọi người quăng tới trêu cợt ánh mắt, tựa hồ cái này ngày xưa thiếu chủ, cũng không bị bọn họ để ở trong mắt. Nhiên, đối với mặc gia thái độ Thần Lâm từ trước đến giờ không nhìn, cũng là lạnh nhạt bước vào cửa điện. Đến Thần Lâm đến, nịch Chấn nhất thời sáng mắt lên, có chút mừng rỡ, lại tựa hồ như bị một loại kiêng kỵ thay thế. Tốc trưởng, nịch Loạn Tặc tử Thần Lâm đến Mạc Phong cũng không thần lâm mở miệng, liền tiên hạ thủ vi cường, sau đó dùng lạnh lùng ánh mắt phiết hướng về Thần Lâm, tự đang giễu cận. Ồ, nịch Loạn Tặc tử, cái tên này ta có thể không gánh nổi, không biết Mạc Phong Mạc gia chủ vì sao lại nói thế. Thần Lâm chê cười nói, lớn mật lại dám nói thẳng gia chủ tộc danh Mạc Nghiễm nguyên nộ trầm giọng quát. Lớn mật hay là các ngươi chủ nhân? Tròn to các ngươi mắt chó rõ ràng, nơi này ai lớn nhất Thần Lâm phẫn nộ quát, lập tức đè ép hết thể mạc ra người, bọn họ từng cái từng cái ngốc thất thần, sau đó lại dùng hung tợn ánh mắt nhìn thẳng Thần Lâm. "Ha ha xác thực, hiện tại ngươi vẫn là thiếu chủ, không lát nữa ngươi liền không phải." Mạc Phong cười ha ha một tiếng, quay đầu đối với nghịch Chấn Đạo, tộc trưởng Thần Lâm, cấu kết ma tộc bên trong người, lại mượn cơ hội hám hại Lý gia tộc trưởng cùng với Tang nghịch Thiên nhất tộc sắp tới mấy vạn người sinh mệnh, người này tuyệt đối không thể bỏ qua. Thần Lâm cau mày, ám đạo quả nhiên này Mạc Phong dĩ nhiên mượn chính mình cùng Mạc Khải lị quan hệ cho mình bôi đen, không thể nghi ngờ là muốn để con trai của chính mình trên thiếu chủ vị trí. Nịch Trấn co mày, không có mở miệng nói chuyện, trong lòng hắn rõ ràng, Mạc Phong làm người hắn cũng rõ ràng, lần này mời có chính là hắn làm đi ra. Nhưng là hiện tại mình có thể làm cái gì? Trăm tính ngàn năm láo tổ đống nhiên xuất thế, này Nịch Thiên nhất tộc ở bề ngoài hắn vẫn là gia chủ, thế nhưng trên thực tế đã quy người khác quản. Mà người lao tổ này một mực liền tính Mạc, cùng Mạc gia có thâm hậu ngọn nguồn, chỉ sợ cũng phải trực tiếp giúp Mặc Phong. Ngươi cho tặc rõ ràng là ngươi muốn hãm hại thiếu chủ nhà ta, mới bỏ đá xuống giếng Mạc Phong, ngươi cái này vất vả bỏ ở ngoài đồ vật. Muốn động thiếu chủ của ta, trước tiên tử ta trên thi thể nhảy tới một cái người lý gia càng là gà lớn, trực tiếp hoành thân mà ra, che ở thần lâm trước người. Nếu Lý Tần Tiên vẫn muốn bảo vệ thần lâm thiếu chủ, bọn họ cũng tin chắc gia chủ mình ánh mắt. Hừ, muốn chết Mạc nghĩa Nguyên lạnh rên một tiếng, bàn tay lớn hơi động, chợt rút ra trường kiếm chính là đâm hướng về cái kia lý gia cao thủ. Leng keng. Một tiếng lanh lảnh tiếng vang vang lên, một luồng phồn thịnh năng lượng xung ra, Mạc Nghiễm Nguyên lang sang rút lui 3 bước biểu hiện hơi kinh ngạc địa nhìn chằm chằm, cái này động thủ tựa như kia chớp thần lâm. Chuyện gì xảy ra? Mới ngăn ngắn một tháng. Không thể. Được rồi, nghịch chấn quát mang dưới, Mạc Nghĩa Nguyên mới đúng thần lâm lạnh rèn một tiếng, trở lại Mạc Phong bên cạnh. "Ồ, ngươi có chứng cứ gì?" Thần lâm lạnh nhạt nói. "Chứng cứ? Ha ha, ngươi muốn tiêu diệt ta nghịch thiên nhất tộc chính là chứng cứ." Mạc Phong âm lãnh nói. Mạc Phong nghịch chấn bỗng nhiên quát mang nói, "Tộc trưởng, ta nghĩ coi như là lão tổ, cũng tất nhiên sẽ không lưu đến cái này tu luyện chân chính ta nguyên hóa dương công tiểu xúc sinh lưu ở trên đời này đi." Mạc Phong thoại Không thể nghi ngờ là một viên đá làm giấy lên sóng lớn mặt trời, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Chân chính Tam Nguyên Hóa Dương công làm sao có khả năng có người luyện thành? Hơn nữa nếu như một khi có người luyện thành, hậu quả kia tuyệt đối là nhằm vào nghịch thiên nhất tộc. Mỗi người đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn thẳng Thần Lâm, trong ánh mắt càng nhiều là nghi hoặc cùng sợ hãi. Ta nói không sai đi, Thần Lâm, nếu không là ngươi tu luyện Chân chính Tam Nguyên Hóa Dương công, lại há có thể đánh bại con trai của ta? Mạc Phong nhảy tới trước một bước, từng bước một áp sát, cái kia vẻ mặt giống như muốn đem Thần Lâm nuốt lấy tự. Vậy thì như thế nào? Thần Lâm lạnh nhạt nói: "Ha ha tộc trưởng, ngươi hắn thừa nhận người này lưu trên đời này, nhất định là ta nghịch thiên nhất tộc đại nạn khẩn, cầu tộc trưởng đem chu diện." Miễn Lưu Hậu hoạn Mạc Phong ha ha cười nói. Nghịch Chấn Nguyên vốn còn muốn giúp Thần Lâm một thoáng, lần này, tâm tình cũng là chìm đến thung lũng. Tam Nguyên Hòa Dương công, hay là ngoại giới người cũng không biết bao nhiêu, thế nhưng công pháp này cực kỳ bá đạo, cũng là nghịch thiên nhất tộc khắp tinh nếu là lưu đến hậu thế, cho dù không phải Mạc Phong nói tới nghiêm trọng như vậy, nghịch thiên nhất tộc cũng chắc chắn đại loạn. "Mạc Phong, ta hỏi ngươi, ngươi tu luyện là công pháp gì?" Thần Lâm bỗng nhiên mở miệng nói. Ừ, ta tuy rằng cũng tu hành Tam Nguyên Hóa Dương Công, thế nhưng đây là ta nghịch thiên nhất tộc tổ tông hoàn thiện hạ xuống công pháp. Mạc Phong hiển nhiên có chút xem thường. Các ngươi e ngại là cực dương khí, mà các ngươi cũng tu hành cực dương khí, theo ta có cái gì không giống nhau? À, đều là Tam Nguyên Hóa Dương Công, cái kia ngươi làm gì thế không tu luyện những công pháp khác, còn muốn luyện cái này? Công pháp này hoàn thiện sao? Ta người lão tổ cũng là cái não tản, đem công pháp tinh hoa bộ phận đi trừ, lưu lại một phần gia lông, điều này cũng tốt, mấy cái náo tản hậu nhân còn đem ra bạo, người khác tu luyện hoàn chỉnh công pháp làm sao? Ngươi đấu kỹ, muốn giết người diệt khẩu, ta có thể không giống một ít người, dựa vào lao tổ y danh giả danh lừa bịp, luôn miệng nói vì là gia tộc mình được, trong xương đánh ý định quỷ quái gì cũng không biết. Ngươi, mặt phong khí địa mặt đều đỏ, cam tức nhìn thần lâm, vừa muốn mở miệng nói chuyện, thần lâm lại tiếp tục. Ngươi cái gì ngươi, tăng lịch tiên nhất tộc chính là hủy ở các ngươi này quần áo tàn nhân thủ bên trong, bày đặt những công pháp khác không luyện, một mực luyện này gia lông công phu, cũng không ngươi đứa con trai kia nhiều gấp rưỡi, còn thần hoàng cảnh đỉnh cao, ngay cả ta nho nhỏ thần hoàng cảnh sơ kỳ cũng không sánh bằng. Còn tự xưng mạc gia thiên tài số 1, ta trực tiếp gọi đệ nhất cầu hùng khá là thích hợp. Thần Lâm Mạc nghĩa Nguyên giận tí mặt, hai mắt đỏ ngầu phất lên trường kiếm liền đâm mạnh lại đây. Đứng lại cho ta nghịch chấn quát mắng thanh bỗng nhiên truyền đến, một thân cảnh giới thiên nhân khí thế đem Mạc nghĩa Nguyên ép tới gắt gao, chèo đến nội tâm hắn lửa giận không có đắc ý bạo phát, lại là ẩn giấu lên, nơi này ai mới là tộc trưởng? Ngài là? Tuy rằng lão tổ xuất thế, bất quá Mạc Phong đối với cái này đã có thiên nhân tu vi nghịch chấn, cũng là có đấu khí uy. Hên! Nghịch chấn nộ rên một tiếng, tầm mắt chuyển hướng thần lâm, thần lâm ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi tu hành tam nguyên hóa dương công, đến cùng có phải là thật hay không chính công pháp? vâng, thần lâm kiên nghị địa đạo. ngươi có biết, ngươi hoài là lịch thiên huyết thống, tam lịch thiên nhất tộc chính thông, cao thượng huyết thống, mà tam nguyên hóa dương công chính là tam lịch thiên nhất tộc khát tinh. lịch chấn bộ mặt đánh núc ních một chút, hiện nhiên có chút không cao hứng. nhân tài như vậy, nếu như tiếp tục phát triển, nhất định có thể đem lịch thiên nhất tộc phát dương quang đại, đến thời điểm cùng thần chi đại lục tộc nhân. đáng tiếc hay? vậy thì như thế nào? thần lâm lạnh nhạt nói, hiện tại hắn đối với nghịch thiên nhất tộc cũng bắt đầu thất vọng rồi ngươi có thể lựa chọn một cái thế nhưng hai cái cũng không thể muốn nghịch chấn đứng dậy khôi ngô thân hình đứng ở vương tòa trên một mặt nhìn chăm chú địa nhìn trầm trầm thần lâm ta chính là ta ta không cần lựa chọn cái gì ngươi đã nghịch thiên nhất tộc cũng không cần ta ta ngốc này thì lại làm sao ta vốn là tiêu giao tự tại cũng vô tâm ở lại chỗ này các ngươi đã như vậy ta vậy thì thật là tốt thần lâm bắt đầu cười ha ha can dỡ mạc phong biểu hiện căng thẳng tức giận quát lên hắn lập tức xoay người nhìn thẳng nghịch chấn tộc trưởng nếu là không giết người này Hậu hoạn vô cùng a. Chương 351, người Lâm gia nhất định phải tử. Thân Lâm đối với nghịch thiên nhất tộc chân tâm tuyệt vọng, trải qua chuyện lần này, hắn phát hiện thế gian thật không thể tin tưởng bất cứ người nào, thế gian này mỗi người trong mắt chỉ có danh lợi, cùng thực lực, không có bất kỳ người nào tính. Muốn ở thế gian này tồn tại, chỉ có so với bọn họ càng ngắt hơn, giết chóc không thể dây dưa dài dòng, đối xử kẻ địch càng là muốn quả đoán. Nếu nghịch thiên nhất tộc thủ đoạn như vậy, thân Lâm cũng là chuẩn bị rời đi, chẳng bằng cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đối phó Lâm gia. Cha Mẹ Hải Nhi nhất định cho các ngươi tìm ra hung thủ giết người, chắc chắn chém đầu cả nhà." Lấy An ủi các ngươi vong hồn thần lâm cắn chặt hàm răng, Lệnh Đạm nói, trong đôi mắt thả ra một đạo hàn mang, "Vèo địa một tiếng liền chuẩn bị rời đi. Ha ha thần lâm, ta hậu ngươi đã lâu." Ngay khi thần lâm mới vừa bước ra Thiên hoàng Sơn, một tiếng cười sang sảng thành từ trời cao bên trong truyền đến, định nhãn nhìn tới, đó là một tên thanh niên, chạng ở giữa trời cao quan sát mà xuống, cái kia quỷ dị mà lại lạnh lẽo ánh mắt nhìn thẳng phía dưới thần lâm. "Ngươi là ai?" Thần lâm cau mày, Lệnh Đạm nói, Thanh niên này bề ngoài cương liệt, một thân áo bào cho bên trong mơ hồ lộ ra khí thế đáng sợ, nhưng cũng nói hắn tu vi cũng không yếu, ít nhất ở thần hoàng cảnh đỉnh, cao cảnh dưới, dĩ nhiên cùng Mạc Nghiễm Nguyên một cấp bậc. Lâm Tinh, thanh niên lạnh nhạt nói, hóa ra là Lâm gia tiểu tử. Thần Lâm lạnh lùng cười nói, người Lâm gia, sắc thực đã lâu không gặp. Tiểu tử thúi, để mạng lại nghe được tiểu tử hai chữ, Lâm Tinh không khỏi co rúm dưới mặt, biểu hiện trở nên hơi lạnh lẽo, hắn hét lớn một tiếng, vung lên trường kiếm trong tay bỗng nhiên bắn thẳng đến mà đến, sắc bén phong mang dưới, không khí đều bị xúc động địa rung động dồn dập. Thần Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng, đối với Thần Hoàng Cảnh đỉnh cao cao thủ, hắn cũng không cho là người sau sẽ nhấc lên nhiều sóng to gió lớn. Cho dù là Thần Hoàng Cảnh đại viên mãn cao thủ đến đây, hắn lại có gì sợ hãi? Như thường giết, chết, đơn giản một chữ, nhưng bao hàm Thần Lâm sắc ý, trường thương ở tay đột nhiên hướng lên trời đâm một cái, một đạo lăng lệ phong mang đưa ra, không gian trực tiếp sụp nước. Lâm Tinh chân mày cau lại, tựa hồ có hơi khiếp sợ, hắn trường kiếm hơi động, cải đâm vì là quét, phong mang càng quét, cùng Thần Lâm thương phong đụng vào nhau, phát sinh một tiếng ầm ầm tiếng nổ tung. Loạn lưu bắn ra bốn phía, trong không khí nhất thời tràn ngập một tầng đồng đạm yên vụ. Một vệ sáng lóe lên, một vệ ánh đau dưới. Lâm Tinh nhất thời cảm thấy bên thay truyền đến một tiếng thanh âm chói tai. Đến hắn khi phản ứng lại hậu, thần lâm đã ở hắn trước người, trường thương đâm tới, không có dấu hiệu nào thương mang cũng chấn động đến mức hắn biến sắc. Giang giáp, trường kiếm che ở trước ngực lại lập tức bị khảm trở thành hai đoạn, mà thân thể cũng trong nháy mắt bị từ phần eo chặt bỏ. Một người tử bị khảm trở thành hai nửa. Lâm Tinh hét thảm một tiếng thanh, máu tươi chảy như liên, tiếng đeo giền đình thay như gõ. Người lâm ra đều phải chết. Thần Lâm phát sinh một tiếng cười lớn, hắn cũng không có động thủ nữa, mà là tùy ý Lâm Tinh ở bên kia tiêu thảm, không, có chi dưới, hắn quả thực là sống không bằng chết. Nếu như hắn đồng ý, chẳng bằng hiện tại liền tự sát. Tinh Nhi mới vừa tới rồi, láo giả kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó dùng nộ mạnh mẽ ánh mắt nhìn chằm chằm Thần Lâm, đầy mắt sát ý. "Cha!" Giễu hắn Lâm Tinh gào thét tiêu thảm. "Phụ thứ! Nhưng mà trong náy mắt, hắn cũng đã không cách nào mở miệng nói chuyện nữa, trước ngực trường thương đâm vào, máu tươi thấm nhẫm toàn bộ áo bào cho, hắn trừng lớn mắt làm sao cũng nghĩ không thông chính mình tại sao lại tự ở tên tiểu tử này trong tay. ngươi dám giết con ta lão giả lừa dẫn ngút trời địa quát lên. ta chỉ là giúp hắn giải thoát thôi. thần lâm say xưa cười to. ta muốn giết ngươi lão giả giận tý mặt, hai tay kết ấn, thay đổi khó lường trường phong bỗng nhiên từ bầu trời che đợi mà đến, to lớn trường phong bao dung phạm vi mấy trăm dặm phạm vi, tu vi dĩ nhiên cũng ở thần hoàng cảnh đỉnh cao. đến lâm gia gốc gác vẫn đúng là không cạ. thần lâm đúng là có chút bất ngờ, hắn trắng trợn chuyển động trường thương, đột nhiên quét ngang mà ra, phong mang bên trong một đạo cực âm khí bị chuyển vào trong đó. Thương mang có vẻ đặc biệt lạnh lẽo cùng cùng bố. Một thương ở tay, quét ngang ngàn quân, tứ phương rừng rậm lập tức bị quét ngang mở ra. Sau đó trong nháy mắt bị ngưng kết thành khối băng. Cảm thụ một luồng âm hàn khí lưu vọt vào trong cơ thể, lão giả sắc mặt đại biến, trên nét mặt tràn đầy khó mà tin nổi cùng kinh hãi. Chết. Một chữ chết vừa ra, trường thương không chút lưu tình địa đâm đi ra ngoài. Thần lâm dừng tay đến chính mình thần hoàng cao thủ liên tiếp đã chết hai người, hai tiếng quát mang thanh từ thiên truyền đến. Nhưng mà thần lâm lại sao lại liền như vậy thu tay lại? Hắn đầu súng hơi động lược lại lấy càng nhanh chóng hơn độ đâm vào lão giả trong cơ thể máu tươi đã trở thành bá vương thương chất dinh dưỡng mà người sau dung thiên lực lượng đã hòa vào thần lâm trong cơ thể cảm thụ đống nhiên uống cạn dung thiên lực lượng thần lâm thoáng nĩu mày lại hắn cũng cảm nhận được hiện tại chính mình thật giống như yêu nghiệt tuy rằng một thân tu vi mới ở thần hoàng cảnh trung kỳ thế nhưng muốn vượt tiến một bước một cái đỉnh cao cao thủ dĩ nhiên cũng không cách nào thỏa mãn hắn thần lâm hai cái lâm ra cao thủ lửa giận ngút trời địa rút ra trường kiếm nhắm thẳng vào thần lâm đầy mắt lửa giận hận không thể hiện tại liền đem thần lâm một chiêu kiếm đâm chết có thể loại lão giả cùng lâm tinh tu vi đều ở thần hoàng cảnh đỉnh cao, mà bọn họ cũng bất quá cùng lâm tinh gần như thôi, thì lại làm sao sẽ là thần lâm đối thủ. Bọn họ cùng lâm tinh cộng đồng được khen là lâm gia tam đại thiên tài, tuy rằng không sánh được cái kia lâm gia thiên tài siêu cấp, thế nhưng nói thế nào đặt ở Bắc Ngạn cũng là những gia tộc khác nước nhìn tồn tại. Hôm nay thậm chí ngay cả từng cái từng cái nho nhỏ thần lâm đều đối phó không được, bọn họ liền không khỏi ở đáy lòng bỏ thêm một cây thuốc, đối với thần lâm nộ cũng là càng trên một tầng. Ta nói rồi, người lâm gia đều phải chết. Thần lâm mới vừa nói hết lời, Thân hình đã biến mất ở tại chỗ, mà một giây sau, hai người chỉ cảm thấy phía sau thiếp thân mà đến một luồng cảm giác mát mẻ, không khỏi sắc mặt đại biến, ám, kêu không tốt. Không gian dung chuyển ra một vết nứt, mạnh mẽ lôi kéo lực lượng đã hoàn toàn bao phủ bọn họ, sức mạnh đáng sợ, tung khiến cho bọn họ mạnh hơn, cũng không cách nào lực kháng. 3. Lại là một tiếng không gian sụp nước tâm thanh, một luồng càng đại lực hơn lượng đem không gian hoàn toàn khép lại, mà một đạo lăng lệ ánh đao không có dấu hiệu nào điệu từ phía sau bổ tới. Nếu là hơi hơi không chú ý, tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt chết mệnh. Bất quá, Thần Lâm là người phương nào? Hắn ngại cảm lực cho dù là thần hoàng cảnh đại viên mãn cao thủ cũng không địch lại. Vì lẽ đó ở phía sau thấu đến ánh đao ra tay thời gian, hắn cũng đã nghiêng người mở di, đồng thời hướng phía sau vung ra một trường. ầm ầm ầm. Hai đạo sức mạnh kích đụng vào nhau, phát sinh một tiếng khủng bố tiếng nổ đồng đoàn, cồn bạo năng lượng bắn ra bốn phía, cho dù hai đại lâm gia cao thủ cũng bị đánh ra ngoài, chật vật liền phun máu tươi. Ha ha thần lâm, hôm nay ngươi chạy trốn nơi đâu giữa bầu trời truyền đến một tiếng tiếng cười lạnh. Thần lâm quay đầu, mắt lẫy bầu trời, đập vào mi mắt không phải người khác, chính là hắc kỳ. Đến ngày hôm nay chịu chết người vẫn đúng là không ít thần lâm lạnh nhạt nói. "Hừ, thiếu can dỡ, hôm nay ngươi Hưu muốn sống rời đi Hắc Kỳ lạnh lùng nở nụ cười, trường đao trong tay đột nhiên giơ lên, một vết ánh đao dưới, tứ phương không khí cũng vì đó từng trận vang vọng. Ma tộc người cái kia hai đại lâm gia đệ tử không khỏi vì đó biến sắc, liếc mắt nhìn nhau, biểu hiện bên trong nhiều là một phần nghiêm nghị. Ma tộc bên trong người, thủ đoạn chi độc ác, người người đều biết, bọn họ làm sao sẽ phải lấy thần lâm mệnh. "Hừ, hai cái nhóc con mau mau tránh ra." Hắc Kỳ lạnh giọng mới vừa đến, bàn tay lớn đã thôi thúc trường đao đột nhiên hướng dưới vung khảm mà tới, ma hồn chém một chém phá hồn, hai chém xe trời, mà tam chạm đã có thể hủy thiên địa. Ma tộc tam đại chiến kỹ một trong, hơn nữa trong tay không xuống ngũ phẩm pháp bảo ma hồn chém, hắc kỳ thủ đoạn sắc thực lợi hại, cho dù bình thường thần hoàng cảnh đại viên mãn cao thủ cũng sẽ có không địch lại. bị hắc kỳ quát mang dưới, hai cái lâm gia cao thủ không khỏi lên cơn giận dữ, thế nhưng ở đến hắc kỳ thủ đoạn sau, đều không khỏi kinh thanh lui lại, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. thần hoàng cảnh đỉnh cao thì lại làm sao? như thường diệt diệt tự vừa rơi xuống, thần lâm hai con ngươi ngưng lại đao khí không vung ra, can can không đi chuyện, không gian sụp nứt, cái kia chói mắt hắc mang cũng đã bị hút vào, cho dù ma hồn chém cường đại hơn nữa, đối mặt thần lâm phách vương cửu tự quyết, nhưng cũng hơi bại một bậc, đao mang kia bị miễn cưỡng địa hút vào. cái gì? hắc kỳ trận to hai mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình này liền thần hoàng cảnh đại viên mãn cao thủ cũng không dám dễ dàng tiếp chiến kỹ, lại bị tiểu tử này cho nuốt lấy. làm sao có khả năng? hắn bất quá thần hoàng cảnh trung kỳ a, công một cái công tự đống nhiên hiện lên, khổng lồ kiệu chữ trực tiếp tiến lên nên tiếp, theo kiếm khí bắn tứ tung một luồng khủng bố ép có thể từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp điệu đặt ở hắc kỳ đỉnh đầu. Liên phun ba ngụm máu tươi, hắc kỳ bị đánh cho liên tục rút lui, xúc đến lâm gia hai người bên cạnh, sắc mặt trở nên hơi trắng xám. Tuy rằng không biết này phách vương cựu tự quyết xuất từ nơi nào, thế nhưng thần lâm tin chắc, này chiến kỹ đủ để sánh ngang một ít siêu cấp chiến kỹ. Chỉ là phía trước bốn chữ, liên đǔn có đáng sợ như thế bi lực, mặt sau vài chữ, tuyệt đối có thể lay động nửa ngày người cao thủ, thậm chí càng cao hơn. Ta đến trợ các ngươi theo quát to một tiếng tiếng vang lên, trong không gian lần thứ hai phá tan một cái chỗ trống một bóng người phiêu vào ra, hắn vung lên trường kiếm chính là bay đến ba người bên cạnh, căm tức nhìn thần lâm, hắn không phải người khác, chính là mạc nghĩa nguyên. thần lâm ngày hôm nay ngươi hưu muốn sống rời đi đồng dạng là câu nói này, bị mạc nghĩa nguyên nói ra, ngựa khí nhưng trở nên cực kỳ lựa giận, có thể ra hắn so với nơi này tất cả mọi người đều muốn hận thần lâm, bởi vì hắn, mình bị lao tổ khiển trách một trận. ha ha, các ngươi đều đến đông đủ, rất tốt, cũng không cần ta hao tốn sức địa đi tìm các ngươi từng cái tính sổ thần lâm ha ha cười nói, bá vương thương ở tay, trên người cấp tốc bao phủ mà lên một đạo viêm mang. Đem toàn bộ thân thể đều bao vây ở trung ương, từ bên ngoài, dĩ nhiên cũng chỉ có thể mơ hồ đến hắn đường về thôi. "Hắc Kỳ huynh, chúng ta sao không liên thủ, cùng đem thần lâm cho diệt mạc nghĩa mới nói?" Thật này, hai người các ngươi tiểu tử có muốn hay không cùng tiến lên? Ta nhớ các ngươi cũng muốn tên tiểu tử này chết đi." Hắc Kỳ cực kỳ sảng khoái nói. Hai đại cao thủ sắc mặt cực kỳ âm trầm, bọn họ khi nào được quá vũ nhục này? Bất quá nếu mục như thế, thì lại làm sao không chịu liên thủ? Huống chi hôm nay thần lâm đã vượt xa quá khứ, bao nhiêu người đến đều giống nhau. Ngày hôm nay các ngươi nhất định phải tử thần lâm cuồng cười một tiếng, trường thương ở tay, đột nhiên dập dờn ra một đạo hoang ngóng tiếng, bốn phía không gian bắt đầu rung chuyển ra. Chương 355, năm người lộ kiếp. Bởi vì ngươi muốn thoát khỏi thất tình lục dục câu nói này, vẫn vang vọng ở thần lâm bên tai, ánh mắt hắn, bàng hoàng mà lại mê man. Ngươi xưa nay đều là nghịch tiên nhất tộc người. Thần Lâm lẩm bẩm nói, con mắt đã không lại mặc Trần. Mặc Trần không hề trả lời. Từ khi ngươi thu ta làm đồ đệ bắt đầu, ngươi liền vẫn là có mục. Thần Lâm lựa giận, ở chữ hàng, liền sư phụ đều là có mục, thế gian này Hắn lại còn có thể tin tưởng ai? Truyền thụ cho ta chiến kỹ, dạy ta trưởng thành, rồi lại tự tay tàn hại ta người một nhà. Đó là nhà ta người a ta truy tìm sắp tới 10 năm, chỉ hy vọng chúng ta có thể cùng nhau yên vui sống qua ngày. Nhưng là ngươi, nhưng đánh vỡ ta cái này, Mộng Thần Lâm càng nói càng giận hỏa, ngập trời giận dữ hóa thành một đoàn đoàn hỏa mang xuyên thiêu ở trên người. Cái kia con mắt đã bị ngọn lửa mặt tối, hắn thật giống như một vị hỏa thần giáng lâm, cho dù cách xa nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được cái cố này khủng bố diễm lãng, mặc chân đến trận mắt mắt mồm, hắn kinh ngạc thốt lên, ngươi. Dĩ nhiên tu luyện loại này công pháp thì tiên. Ta muốn ngươi một câu nói, tại sao giết bọn họ thần lâm giống, giận, thân thể hơi động, cũng đã thoáng hiện đến Mạc Trần trước mặt, trường thương răng rắc một tiếng gác ở người sau cái cổ phía trước, cái kia nóng rực diễm lãng đan sen chỉ cần hắn đồng ý, một thương liền có thể đâm thủng Mạc Trần ngực. Tốc độ nhanh chóng, phong mang chi lãng lệ, cũng làm cho Mạc Trần thần kinh căng thẳng, Nịch thiên huyết thống thêm vào Tam Nguyên Hóa Dương công sức mạnh, dĩ nhiên cường hạn đến mức độ này Mạc Trần nở nụ cười. Chính mình độ nhi trưởng thành chí tư, hắn cười đến có thể sán lạnh. Ngươi giết ta đi. Mạc Trần khẩn nhắm mắt lại, cũng không mở miệng nói chuyện nữa. Nói thần lâm lịch tiếng quát chấn động đến mức Mạc Trần đột nhiên mở mắt, cái kia đỏ đậm hai con ngươi ở trong mắt hắn, dĩ nhiên là đáng sợ như thế. Đây giống như là một con phẫn nộ gia thú, muốn chiếm đoạt hắn tự. Toát mồ hôi lạnh Mạc Trần làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình đường đường một cái thiên nhân cao thủ, ở thế giới này gần như vô địch, dĩ nhiên sẽ bị một cái hộ bối sợ đến như vậy. Ngươi động bọn họ không được." Mạc Trần đột nhiên mở miệng nói. "Ai thần lâm lạnh lùng nói, cực lực khống chế tâm tình mình. Thần chi đại lục nghịch tiên nhất tộc." Mạc Trần nói. "Thần chi đại lục." Thần lâm lẩm bẩm. Theo tu vi tiến dần lên, hắn đối với danh tự này cũng là càng ngày càng quen thuộc, dường như liền ở bên người như thế. Ngươi là nghịch thiên giả, cũng là nghịch thiên nhất tộc tương lai hy vọng, ta bị bọn họ phái tới, chính là vì để ngươi thành tựu thiên nhân, đi tới thần chi đại lục. Không có chặt đứt tơ tình, ngươi trung quy không cách nào trở thành cứu cực nghịch thiên giả, cũng không cách nào tỉnh lại trong cơ thể nghịch thiên huyết thống. Mặc Chân bỗng nhiên dừng một chút, cười khổ nói, không tới, bọn họ kế hoạch thất bại, bởi vì ngươi dĩ nhiên tu luyện có thể khắc chế nghịch thiên huyết thống tam nguyên hóa dương công. Vì lẽ đó, ngươi liền muốn giết cha mẹ ta, để ta đi cuồng. Để ta đi nhập ma đạo." Thần Lâm lạnh lùng nói, trong giọng nói không có bất kỳ tình cảm, "Ngươi thành công đem ta làm tức giận. Bất quá ta sẽ không trở thành nghịch thiên giả, càng sẽ không trở thành hắn nghịch thiên nhất tộc người, ta chỉ có thể làm chính ta, mà nghịch thiên nhất tộc, ta Thần Lâm sau này sẽ có một ngày nhất định phải tàn sát hắn tộc. Mỗi một cái nghịch thiên nhất tộc người, thậm chí bất kỳ người nhà bọn họ, tổ tông 18 đời, mỗi một cái ta đều sẽ không bỏ qua." Thần Lâm từng chữ từng câu, bị cắn địa chăm chú, lạnh lèo ngư khí, cũng không hề để Mạc Trần cảm thấy là nói mơ giữa ban ngày, ngược lại, hắn đến Thần Lâm sợ hãi một mặt Thần Lâm giết chóc bản tính đã bạo lộ ra, hiện tại hắn thật giống như một con cất bước ở tuyệt vọng biên giới người, bất kỳ ước hiếp quá người khác đều phải tử. Này, cùng năm nghịch thiên giả không phải giống nhau như đâu sao? Rất tốt, giết bọn họ mụ này quần lão ra hỏa lão tử sớm bọn họ khó chịu. Nghịch Thiên giả cũng chửi ầm lên. Nếu muốn làm, liền đem hắn thần chi đại lục làm cái long trời lở đất, ai cũng không bung tha. Người giết ta đi. Mặc Trân lạnh nhạt nói. Giờ khắc này hắn mới ý thức tới chính mình quá ích kỷ. Giang giáp một tiếng, trường thương đâm vào, máu tươi phun mạnh, đao phong kia đã đâm vào mạc trần bay Từ nay về sau ta không có bằng hữu cũng không có người thân tất cả những thứ này đều là ngươi cho ta cho ngươi một ngày kia sẽ rời đi ngày mai bắt đầu gặp lại ngươi hẳn phải chết tình thầy trò liền như vậy ân đoạn nghĩa tuyệt thần lâm đã không giằng buộc. hắn xoay người chịu động thân thể kéo máu me đầm địa trường thương đó là chậm rãi rời đi mai đến tận đi mấy bước một thanh âm từ phía sau truyền đến thần chi đại lục vào miệng lối vào ở lâm gia thần điện thanh âm này không thể nghi ngờ là một cái trọng đại tin tức thần lâm cả người run lên vừa mới chuyển thân. Đã thấy phía sau hành địa một tiếng, toàn bộ không gian đều nổ tung ra, khủng bố thiên nhân sức mạnh nổ nát toàn bộ không gian, mà cái kia mạc chất khí cũng là trong nháy mắt biến mất rồi. "Đi thôi, đem chiến thần chi giáp mang tới, vật kia vốn là chúc cho chúng ta, đối với ngươi đi lâm giả rất nhiều trợ giúp." Lịch tiên giả cuối cùng nói. "Thần hoàng trong không gian." Thần Lâm ủng hộ bốn nữ, ánh mắt mê ly bàng hoàng mà lại thở dài. "Hiện nay, đã không có ai có thể tín nhiệm, ta nên đi nơi nào?" Thần Lâm lầm bầm, nằm trên đất, trong miệng hàm chứa cỏ xanh, loại kia cây đắng căm lộ cũng thẩm thấu đến hắn đáy lòng. Phu quân, ngươi còn có chúng ta, còn có chúng ta bảo bảo." Từ Yên Ôn nu nói. "Đúng đấy, phu quân báo cha mẹ cửu, chúng ta đồng thời an nhàn địa sống qua ngày đi." Thanh Lam Nũng Nịu địa núp ở thần lâm trong lòng nói. "Đúng đấy, ta còn có các ngươi." Thần Lâm cười khổ nói. "Phu quân, ngươi sẽ đi lâm ra sao?" Tô Ngọc Nhi vốn là cái lạnh lẽo người, bất quá theo thần lâm sau khi, tính tình cũng là có biến hóa lớn, âm thanh cũng trở nên hơi nhu hòa. "Biết, hơn nữa lập tức đi." Thần Lâm nói. "Khà khà, đến lão tử ta cũng rất nhanh sẽ có thể thành tựu thiên nhân lôi long cười hắc hắc nói. Nguyên bản ngươi là Lôi Long cảnh giới sao?" Thần Lâm cao mày nói. "Đúng, chính là cái kia mấy cái lão bất tử đem ta làm thành chia 5 x 7. Chỉ cần trùng hợp thứ tư phân thân, ta tu vi nhất định có thể khôi phục lại thiên nhân cảnh Lôi Long tức giận nói. Nói cách khác, Lâm gia cũng có thiên nhân cao thủ. Điểm ấy, đúng là rất ra ngoài thần lâm dự liệu. Mẹ ba người kia Lâm gia ẩn sĩ chính là thiên nhân cao thủ bất quá khả khả, khôi phục chân thân ta trừ phi ba người bọn hắn đồng thời động thủ, bằng không căn bản bắt ta không triệt." Lôi Long đặc ý nói. "Được, đến thời điểm ta bắt được một cái còn lại hai cái giao cho ngươi thần lâm lãnh đạo nói thiên nhân cảnh tuy rằng hiện tại hắn đối phó không được thế nhưng nhân gia cũng tuyệt đối không dám sử dụng thiên nhân sức mạnh dù sao thiên lôi ở thế giới này hạn chế sức mạnh quá hẹp hòi này không thể nghi ngờ đối với mình tới nói là đại đại có lợi Mạc lăng lưu vinh thiên tề tinh tề thiên thần giật ở đâu theo thần lâm tiếng quát hạ xuống trước người vèo vèo vèo địa phi thân mà ra năm bóng người tôn vương đại nhân theo thần lâm tu vi bước vào thần hoàng cảnh cũng đã trở thành một vị chi chủ bị sưng hô tôn vương cũng là hợp tình hợp lý Đã gần nhất tiến triển không sai năm người tu vi, Thần Lâm Hải lòng gật gật đầu. Lần này nghịch tiên nhất tộc một nhóm, cũng là quá mấy tháng, mà bọn họ ở mấy tháng này bên trong tu vi cũng rất nhiều tiến triển. Tuy rằng không có phá vào thần hoàng cảnh, thế nhưng khoảng cách đã không xa, hơn nữa từ trên người bọn họ đã cảm ứng được một tia lôi kiếp dấu hiệu, tới là thời điểm chuẩn bị cho bọn họ độ kiếp. Thần Lâm, độ kiếp nguy hiểm rất lớn, nếu như bị ma tộc hoặc là người lâm gia phát hiện, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Mà thần hoàng kiếp không thể so thần vương kiếp, bọn họ khẳng định là không thể ở đây độ kiếp." Nghịch tiên già nói. Thần Lâm Ngươi cảm ứng được không? Trên người bọn họ thần hoàng kiếp có chút không giống." Lôi Long nói. "Hả?" Thần Lâm cũng là phát hiện, năm người này trên người tràn ra tới thần hoàng khí tức sắc thực thật có hơi khác nhau. Người khác thần hoàng kiếp tác dụng là dẫn dắt, mà năm trên thân thể người, lại có một tia khí thế khủng bố, thật giống như hắn lúc trước như thế, tựa hồ là muốn đem năm người triệt để diệt ở bán hoàng cảnh giới tự. Chẳng lẽ nói, "Đi theo ta." Thần Lâm bỗng nhiên nói, hắn cấp tốc phá tan một đạo hư không, mang theo năm người đến một chỗ âm u không gian, nơi này trung quanh thông suốt, bốn phương thông suốt không gian cực kỳ rộng lớn. Hơn nữa quan trọng hơn là nơi này không có ai, hoang tàn vắng vẻ nơi, không khí cũng rất là mờ manh, đặc biệt là nguyên khí, hầu như đã tới chưa trình độ, mà tràn ngập quỷ dị khí lưu nhưng vẫn hướng về thân thể bên trong xuyên, tựa hồ muốn thôn phệ thân thể người cùng linh hồn tự. Nắm chặt bản tâm, khí vận đăng điển, ta sẽ vì các ngươi hộ pháp, có yêu cầu nguyên khí, ta sẽ từ lòng tượng bài bên trong cho các ngươi điều động, vì lẽ đó không cần lo lắng. Thần Lâm nói, khá lắm, dĩ nhiên đến ma tộc hoàn cảnh đến rồi, khả khàn nếu là bị những lao gia hỏa kia phát hiện, é sợ không phải tức chết không thể. Lôi long một chút liền ra nơi này địa cảnh, chính là ma tộc hoàng cảnh. Ân thần hoàng kiếp ở đây, xác thực đưa đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Dù sao nơi này nguyên khí khan hiếm, tạo thành thần hoàng kiếp cũng nhất định không mạnh. Lịch tiên giả gật đầu nói, bắt đầu theo thần lâm tiếng quát hạ xuống, năm người đem từng người dung thiên lực lượng đều tăng cao đến cao nhất, trong mấy mắt, nam đạo quang huyền theo bên ngoài thần phóng mà ra, cùng thiên điệu cách xa nhau, nam đạo cổ sáng quán triệt thiên điệu. Ầm ầm ầm. Mà theo dung thiên lực lượng càng ngày càng khô lo, cái cỗ này thần hoàng kiếp khí tức cũng càng ngày càng gần giữa bầu trời nhất thời tràn ngập một đoàn đoàn lôi vân, dày đặc mây mù trung quanh càn quét, còn chưa hạ xuống, giữa bầu trời cũng đã điện ly ra vô số đạo điện lưu đốt số. kế tục thần lâm tiếng quát vừa ra dưới, trường thương đột nhiên nắm trong tay một vệ dung thiên lực lượng dưới, đột nhiên hướng về bầu trời bay đi. hắn vượt qua thần hoàng kiếp, cũng biết rõ chính mình kiếp nạn cực kỳ đáng sợ, bởi vì loại này kiếp thường thường đều là muốn để tu luyện đại thành giả bước lui một bước, ngăn cản bọn họ thành tôn thành thần, sơ thần lâm làm mượn chính mình sức mạnh lớn mới chịu đựng được, được. thế nhưng năm người nhưng không được, hắn không muốn thủ hạ mình có bất kỳ một điểm sơ suất ởm ầm ầm, rốt cục một tiếng sấm rền tựa hồ bị thần lâm cho làm tức giận, điên cuồng bừa bãi tàn phá mà đến, nhỏ như ngón tay sấm sét, lại lập tức bị mở rộng đến vô số lần miệng lớn, chém trường thương không một chém, cuồng bạo lôi lực trong nháy mắt bị lột bỏ hơn nữa, mà mặt khác gần một nửa, cấp tốc chia làm năm cái chi nhánh rơi vào nằm trên thân thể người. trong nháy mắt, từng tiếng rìa vò tiếng kêu gọi lên, năm người sắc mặt đều lộ ra cứng cỏi gian nan vẻ mặt, bất quá rất nhanh, bọn họ liền chịu đựng được, theo điện lưu rội rựa, bọn họ lại là cứng rắn không ít, khoảng cách thần hoàng cảnh cũng càng ngày càng gần. ởm ầm ầm đạo thứ hai tiếng sấm hình thành, đạo thứ ba, đạo thứ tư, thần lâm trong lòng hơi động, vung lên trường thương lại là tiến lên nên tiếp. chương 359, trăm hắc ma chí tôn như thế. ngươi nói cái gì không gian đống nhiên căng thẳng, một cái bóng mở từ phía dưới truyền tống mà đến, minh ngông lão giả đẩy ra không gian, một mặt lạnh lùng địa nhìn thẳng thần lâm. ha ha lâm gia rốt cục diệt. lúc này cái kia ma khí bên trong đống nhiên hiển lộ ra một khuôn mặt dữ tợn, hắn không cho ở gầm thét lên, to lớn sắc mặt lộ ra cái miệng lớn như chậu máu, tựa hồ muốn đem hai người này chiến đoạn. gây gở. Phía dưới hai người nhất thời kinh hãi, nhanh chóng thôi thúc dung thiên lực lượng, hai đạo thiên nhân sức mạnh cấp tốc gáp chế lại, muốn đem này mà khí cho đè xuống. Đạo pháp vạn ngàn, thiên biến quy nhất, cho ta ép. Lão giả cũng không lại bận tâm thần lâm, mà là nhanh chóng thôi thúc trừ pháp, vô số đạo tự nổ ngang trưởng ấn lập tức hợp thành một cái, sau đó thẳng tắp địa nắp ép xuống. Tiểu tử dưới, còn không mau quá đến giúp đỡ. Lúc này, phía dưới lôi long phát sinh một tiếng kinh nộ. Thần lâm thờ ơ không động lòng, mà là lạnh lùng địa nhìn chăm chú ma khí, cái cỗ này ma khí sức mạnh, xét thực so với đã nắm giữ ba cái phân thân lôi long mạnh mẽ rất nhiều càng nhưng đã đến thiên nhân cảnh giới, đây là thần lâm không nghĩ tới, cái kia bốn cái phân thân hợp lại cùng nhau, chẳng phải là thiên hạ vô địch? nếu như đúng là như vậy, nhanh nha, bằng không ai giúp ngươi đối phó này tam đại ẩn sĩ, thần hoàng trong không gian lôi long cũng là lo lắng nói, cũng đúng, cái kia sẽ tha cho ngươi đi. thần lâm âm lãnh nở nụ cười, bàn tay lớn hơi động, một luồng khổng lồ dung thiên lực lượng hòa vào đầu súng, quay về sơn mạch chính là đánh tới. cái gì? tên tiểu xúc sinh nhà ngươi ta muốn giết ngươi, gai gò, tam đại ẩn sĩ giận dữ kinh hãi nhưng cũng không cách nào lực hám này đạo đột nhiên lao ra ma khí, bọn họ trường ẩn, lập tức bị phá hủy. Ha ha lão tử đi ra. Lôi long ha ha cùng thiếu, cuồn cuộn ma khí ngập trời bay vụt, hầu như bao phủ toàn bộ lâm gia trên không, cũng che đậy nhật nguyệt, toàn bộ không gian đều bị từng tầng từng tầng hắc ám bao phủ. Cái gì? Thật mạnh ma khí. Ma Thiên Luân kinh ngạc thốt lên, không chỉ có là hắn, liền dịch như phong đều là khá là kinh hãi. Liên thiên nhân cảnh cao thủ đều là lòng sinh sợ nghiệm, thân là nửa ngày người lưu hiền lưu lão bọn họ càng là miệng lớn thở hổn hển. Mơ hồ bị này cỗ to lớn ép có thể ép địa trực không đứng dậy từ đến, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lẽ nào là Hắc Long, cái kia trong truyền thuyết mấy ngàn năm trước bị phong lớn Hắc Ma tộc lão tổ. Ma Thiên Luân lần này có thể hoàn rồi, hắn sắc mặt biến đến cực kỳ tái nhợt, này Hắc Long, thật là Hắc Ma tộc người, mà không phải hắn Ma tộc người, nói cách khác, đối phương lại ra một cái siêu tuyệt cao thủ. Bái kiến Hắc Ma Chí Tôn. Dịch như phong cùng các đại Hắc Ma tộc nhân đều là quỳ lệ ở giữa không trung, bay về giữa bầu trời ma khí không người. Ha ha lão tử lại thấy ánh mặt trời ha ha. Hắc Ma Chí Tôn cười ha ha. Tiếng cười kia hầu như truyền khắp toàn bộ đại thế giới Bắc Ngạn bất kỳ góc, quần cuộn ma khí cũng đang nhanh chóng khuếch tán, hầu như thấu vào mỗi người đáy lòng, nếu không là thần giật bọn họ sớm bị thần lâm chuyện đưa trở về, bằng không e sợ cũng không chịu được nữa này vì thế. Ngày hôm nay, lâm gia tất diệt, còn có ngươi ma tộc. Hắc ma chí tôn đi ra chuyện làm thứ nhất, chính là muốn tiêu diệt đi này hai gia tộc lớn, cũng chấn động đến mức Ma Thiên Luân cùng lâm gia tam đại ẩn sĩ sắc mặt biến đổi lớn. Lâm đạt ngươi cái cáo già xuất sinh, thiệt tòi ta còn cùng ngươi liên thủ, không nghĩ tới ta Hắc ma tộc ngàn năm trước lão tổ, dĩ nhiên là bị các ngươi phung ấn dịch như phong mắng. cũng được hôm nay hắc ma tộc lại thấy ánh mặt trời ngoại trừ ba người kia con vật nhỏ ở ở ngoài này lâm gia cũng coi như là bị diện trong đó công lao thần lâm cũng không nhỏ à hắc ma chí tôn cười hắc, hắc sau đó lanh nôn bay về thần lâm nhìn tới thần lâm dịch như phong cùng lưu hiền người tuy rằng thống hận người đàn ông này thế nhưng nếu liền hắc ma chí tôn đều như vậy nói rồi bọn họ cũng không lại đi truy cứu dưới quay về thần lâm lạnh lùng nói thần lâm ngươi như không gia nhập ta hắc ma tộc từ nay về sau ngươi cùng ta hắc ma tộc tất cả ơn oán đều xóa bỏ Ma Thiên Luân cùng Ma tộc các đại cao thủ nhất thời trong lòng chấn kinh, rồi Thần Lâm nếu là gia nhập bọn họ Hắc Ma tộc, không thể nghi ngờ là cho bọn họ đổ liếm một cái tay trái tay phải, không ra trăm năm, người này tuyệt đối sẽ đạt đến thiên nhân cảnh giới. Đến vào lúc ấy, đối với Ma tộc không thể nghi ngờ là đại đại bất lợi. Bất quá bây giờ Hắc Ma trí tôn xuất thế, tựa hồ cũng xác thực đã là Ma tộc tận thế. Nghĩ đến đây, Ma Thiên Luân sắc mặt trở nên cực kỳ khó. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Ai biết Thần Lâm một câu nói, nhưng thu ruộng Hắc Ma trí tôn nét mặt giàn mua nhiễu chặt, loại kia nổi lên lửa giận nhất thời tự nhiên mà sinh ra. Ngươi nói cái gì? Hắc Ma Chí Tôn lửa giận quát lên, lớn mật, ngươi lại dám như thế đối với Hắc Ma Chí Tôn nói chuyện? Làm càn, Hắc Ma Chí Tôn, Ngươi này nhiều lần ngăn cản ta Hắc Ma tộc kế hoạch, không lưu lại được, chẳng bằng trực tiếp đem giết chết, miễn lưu hậu họa. Lưu Hiền cười lạnh nói, ngươi không phải rất đắc ý sao? Hiện tại muốn giết ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay. Bản tọa lại cho ngươi một cơ hội, Thần Lâm, gia nhập ta Hắc Ma tộc, bảo vệ ngươi vinh hoa phú quý vào năm, ta tin tưởng bằng ngươi thiên phú, sau trăm tuổi cũng tuyệt đối sẽ đạt đến thiên nhân cảnh giới. Lần này liên hắc ma tộc các đại cao thủ đều là hoảng sợ trăm năm thiên nhân cảnh này chuyện cười mở địa có chút lớn hắn bất quá thần hoàng cảnh trung kỳ a bất quá vừa nghĩ tới người sau cái kia không kém mình chút nào thực lực lưu hiền dưới lòng trầm xuống chuyện này e sợ vẫn đúng là khó mà nói ta không thích nói lần thứ hai thần lâm lánh đạo nói ngươi hắc ma chí tôn lửa dẫn ngút trời suýt chút nữa khí tuyệt hắn cuồng bạo khủng bố ma khí lớn tiếng quát rất tốt ngươi đã không đáp ứng cũng không có sống tiếp ý nghĩa vừa dứt lời một luồng khổng lồ ma khí ngập trời đã đến Toàn bộ không trung ma khí toàn bộ ngưng tụ ở cùng nhau, hóa thành một cái to lớn trường phong chính là tối om om phủ xuống. Thần Lâm, Ma Thiên hô một tiếng, muốn xông lên phía trước bảo vệ Thần Lâm, lại bị cái cỗ này đáng sợ uy thế đẩy lui mấy dặm có hơn, sắc mặt có vẻ cực kỳ trắng xám. Thần Lâm không lúc ních, tuy rằng trong lòng bị cái cỗ này thiên nhân sức mạnh kinh sợ địa chấn đang bất an, thế nhưng hắn ở bề ngoài nhưng cực kỳ bình tĩnh. Ngươi muốn chết thoại, liền giết ta thử xem. Thần Lâm dũng nhiên hét lớn một tiếng, nhưng để ép Hắc Ma Chí Tôn. Ngươi nói cái gì? Hắc Ma Chí Tôn trong nháy mắt dừng lại công kích. Ngươi đừng quên, không có ta, ngươi chỉ có thể bị ta bao vây chỉ dẫn vật đến chết." Thần Lâm cười lạnh, may là chính mình lúc trước dám trước tiên ở người sau trên người gây một đạo cấm pháp, nếu không, chính mình e sợ làm sao chết cũng không biết. "Ngươi!" Hắc Ma Chí Tôn vừa tức vừa giận, hắn không nghĩ tới, tiểu tử này lại vẫn ở trên người hắn bỏ thêm một rang, bất quá vừa nghĩ tới lúc trước 10 ngày một lần bạo phát đau đớn, hắn cũng không khỏi lạnh cả tim, loại kia lửa giận liên tục tăng lên, ngươi muốn hù dọa ta? Hử, chỉ là chó mèo, khôi phục chân thân ta, tùy tiện liền có thể phán đó. Có đúng không? Vậy ngươi giết ta đi. Ta ngược lại muốn, ngươi còn có thể ngao qua bao lâu?" Thần Lâm cười lạnh, tỏ rõ vẻ tự tin, hắn liền không tin, Thiên Quân chiến kỹ, chỉ là thiên nhân cao thủ hạ có thể phá. Đến Thần Lâm tự tin vẻ mặt, Hắc Ma Chí Tôn là muốn độc thủ, lại không dám độc thủ, loại kia xoắn suất để hắn hầu như phát điên, ngươi là làm sao biết ta sẽ giết ngươi? Cầu cải không được căn cứ, huống chi ngươi vẫn là Hắc Ma tộc người." Thần Lâm ha ha cười nói, "Ngươi dám mang ta là cậu?" Hắc Ma Chí Tôn phẫn nộ, hết thảy ma khí đều theo tâm tình của hắn ở cuộn xạ, hầu như tất cả mọi người đều là sắc mặt biến đến càng thêm trắng sám đều lui lại mấy chục dặm muốn giảm bất loại đau khổ này, có thể chỉ có Thần Lâm không có chuyện gì. Bởi vì Hắc Ma Chí Tôn chính là tận lực không đi thương tổn hắn. Ngươi nói mỗi câu thoại, ta đều không tin, bất quá để ngươi tới đối phó người Lâm già, này ngược lại là cái không sai chủ ý, chỉ tiếc, thân là thiên nhân cảnh ngươi, cho dù khôi phục thân thể, cuối cùng vẫn là muốn chết trong tay ta. Ha ha Hắc Ma Chí Tôn, ta từ Thần Chi Đại Lục trở về, lại tìm ngươi tính sổ. Thần Lâm cười ha ha một tiếng, thân hình vừa ẩn, nhanh chóng biến mất rồi, mà lúc này, Hắc Ma Chí Tôn đạo ý thức được không ổn bàn tay lớn xé rách mà đến, chỉ là bắt được, bất quá là thần lâm tàn đánh thôi. Thần chi đại lục. Tất cả mọi người đều cao giọng kinh ngạc thốt lên lên, mà trong này, tự nhiên cũng bao quát lâm giả Tam đại ẩn sĩ, bọn họ cũng không hiểu thần lâm ý tứ, bất quá đến thần lâm xuất hiện sau lưng bọn họ thời điểm, cũng làm cho bọn họ kinh ngạc kinh. Không nên để cho hắn đi vào. Hắc ma chí tôn ám kêu không tốt, dưới la lớn, chỉ là hắn đã chậm, mới vừa nói ra, thần lâm đã từ sơn mạch một góc đi vào. Cái gì thần chi đại lục? Tam đại ẩn sĩ cao mày hỏi. Ngum ngốc Các ngươi tỏa sơn mạch này chính là đi về thần chi đại lục đường tắt. Hắc Ma Chí Tôn mắng to. Cái gì? Tam đại ẩn sĩ sắc mặt đại biến, ngươi ta ta ngươi, dưới ám kêu không tốt, cũng lập tức nhảy vào bên trong dãy núi. Các ngươi, cũng cho ta theo vào đi, cần phải đem tiểu tử kia cho ta lấy ra. Hắc Ma Chí Tôn chỉ vào dịch như phong cùng lưu hiền bọn họ. Những người này cả người run lên, từ khi vừa nãy thần lâm thu bạo dưới, bọn họ đối với tên tiểu tử này đã sản sinh lòng sợ hãi, không phải loại thực lực đó trên sợ hãi, mà là từ đáy lòng diễn sinh ra. Chỉ là Hắc Ma Chí Tôn thoại bọn họ không dám đi ngờ vực, mà là nhắm mắt cũng vào vào. Hắc Ma Chí Tôn, ngươi là không bắt được ta, muốn sống, liền không muốn cho ta động Ma Thiên Luân bọn họ, bằng không, ngươi hẳn phải chết. Lúc này, Thần Lâm cười sang sảng thanh lần thứ hai truyền đến. Hắc Ma Chí Tôn mặt tâm trầm, loại kia lửa giận phù ở trên mặt, quả thực là vừa tức vừa giận. Hắn là cao quý thiên nhân cảnh giới, lại bị một cái nho nhỏ Thần Lâm uy hiếp. Nhưng là hắn thật sự dám động Ma Tộc người sao? Đáp án là phủ định. Chúng ta đi Hắc Ma Chí Tôn ở bên kia phát điên, Ma Thiên Luân kéo lại Mặc Khải Lợi cùng Lưu Lão người, thân hình tung bay cũng là rời đi. Hắc Ma Chí Tôn đại nhân, ma tộc bên kia, một cái hắc cao thủ ma tộc khiếp đảm địa đạo, đột nhiên đối mặt thiên nhân cửa giả, hắn liền cũng không dám thở mạnh tức một thoáng. Khốn nạn, ngươi lẽ nào không có nghe Thần Lâm thoại ư? Hắc Ma Chí Tôn gầm hét lên, âm thanh cực kỳ khổng lồ, phun cái kia cao thủ đại huyết phun mạnh, cũng không dám nữa nói chuyện. Thần Lâm. Hắc Ma Chí Tôn lửa giận ngút trời, lần thứ hai rít gào một tiếng, hết thảy hắc ma tộc người toàn bộ rút đi. Từ bên trong dãy núi tiến vào, đối mặt với trước mặt trống trải khoảng mặt đường, Thần Lâm không khỏi nhíu mày. Nơi này u ám một mảnh. Trong lúc mơ hồ có thể đến từng tầng từng tầng mặt băng, đem mặt đất khắc họa bạch long lánh, mà tứ phương nhưng lại không biết tẩn dấu đi vật gì, chỉ biết mặt băng phía dưới giữ tận một mảnh. Mỗi một khuôn mặt đều đại diện cho một cái khủng bố yêu thú. Chương 361, Hàn băng thần thú. Cực kỳ âm hàn khí lưu xuyên tấu qua tầng băng nhanh chóng xâm nhập trong cơ thể, thấu tâm âm khí để thần lâm cảm thấy toàn thân tê dại, liên thủ chân đều không thể chịu đến đã không chế, trầm trọng hô hấp để sức sống của hắn nhanh chóng giảm xuống. Nếu là lại như vậy xuống, e sợ không tốn thời gian dài hắn hết thể dòng máu đều sẽ bị đông cứng kết. Cánh tay nơi máu tươi còn ở chảy ra, bất quá ở bên ngoài thân đã bị đông lại. Lạnh lẽo âm trầm khí lưu làm cho vết thương đều mất cảm giác, loại kia ma thống mơ hồ có thể cảm. Này cốc khí. Thần Lâm thần kinh chói chặt lập tức thôi thúc cực dương khí chạy xuôi ở trong người, hy vọng mang đến cho mình một kia ấm áp. Cùng lúc đó, cực âm khí nhanh chóng xoay tròn ở quanh thân, ở quanh thân hình thành một tầng dày đặc băng mô, cùng ngoại giới hàn khí so với, cực âm khí hàn khí vượt xa người sau, vì lẽ đó lần này, hầu như hết thể hàn khí đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Bởi vì cực âm khí không đầy đủ hay là ít nhiều gì sẽ có một ít âm hàn chi khí nhập thể, bất quá điều này cũng bị thần lâm dùng cực dương khí bài trừ. Nơi này là nơi nào? Thần lâm kẹp miệng chủ động, khôi phục một chút tấm áp sau, hắn con ngươi chuyển động. Tuy rằng không có cách nào nhúc đích, thế nhưng vẫn là có thể đến trên bầu trời cảnh vật. Lúc này, hắn thình lình phát hiện mình dĩ nhiên ở dưới lớp băng. Vạn lý băng xuyên, nơi này băng ít nhất trồng chất hơn vạn năm lịch tiên giả không khỏi cả kinh nói, hơn vạn năm so với thánh hoàng sơn cái kia mấy ngàn năm tầng băng, căn bản không cùng đẳng cấp. Hơn nữa quan trọng hơn là. Thánh Hoàng Sơn hay là còn có chút ánh mặt trời bắn vào, thế nhưng tầng này trong đường nối, nhưng một điểm đều không có, cũng làm cho nơi này âm u cực kỳ. "Cẩn thận, có đồ vật lại đây đột nhiên." Lịch Thiên Giả cả kinh nói, Thần Lâm thần kinh căng thẳng, bởi vì bị nơi này có hạn chế, linh hồn hắn lực chỉ có thể khuếch tán đến mấy dặm dưới, vì lẽ đó chỉ có thể tăng cao cảnh giác, chung quanh siêu thầm. Rốt cục, một cái quái vật khổng lồ như không bị tầng băng cản trở, cấp tốc từ phía dưới dâng lên trên, tốc độ nhanh chóng, vẹn vẹn mấy tức trong lúc đó, liền rơi vào rồi trong tầm mắt. Thần Lâm trong lòng căng thẳng cực lực thôi thúc Tam Nguyên hóa Dương Công đem bên ngoài thân tầng băng hòa tan một phần sau khi bàn tay lớn hơi động, Trường Thương đột nhiên quét ra một đạo diễm lãng, hắn cấp tốc hướng về bầu trời đi khắp mà đi. Bất quá nơi này tầng băng thật dày, nếu không có đại lực không thể gãy hủy, cứ việc thần lâm lực đạo rất lớn, cùng cái kia quái vật khổng lồ so với, nhưng cũng bất quá như gặp sư phụ. Tầng băng ra đời vật tựa hồ đến sự vật muốn chạy tự, Quyên Diệu thả ra một tiếng đáng sợ hí thanh, tầng băng chấn động, tứ phương trong nháy mắt sụp xuống. Cơ hội tốt thần lâm bàn tay lớn hơi động, lực đạo ra chỉ, thân thể siêu hướng lên trời bay ra, mà cùng lúc đó phía dưới vang một tiếng tầng băng phá nát, nát tan khối băng trung quanh tan quét, sắp bén kia sừng đâm thủng sông băng, hai bên vây cá càng là như lưới đao giống như vậy, cắt ra mấy đạo băng lãng, bọt nước tung tóe, tràn ngập ở trong không khí, vì là không khí càng là tăng thêm một tia âm hàn, thật là đáng sợ yêu thú, loại này yêu thú, e sợ đã đạt đến thú vương cấp bậc ba thần lâm trong lòng cả kinh nói, hàn băng thần thú lúc này, lục thiên giả đã kinh ngạc thốt lên mà lên, đi mau đây chính là một con thú hoàng, cái gì? Thần lâm trong lòng kinh sợ, thú hoàng, tương với trong nhân loại thần hoàng cảnh hơn nữa yêu thú cấp tuy rằng theo nhân loại gần như thế nhưng bằng mượn chúng nó bản năng thiên phú cùng các loại rũ mánh cùng đồng cấp nhân loại so với phải mạnh mẽ hơn nhiều quan trọng hơn là nơi này vẫn là nó xào huyễn vang theo một tiếng chói hai tiếng gầm gừ lại nổi lên toàn bộ không gian đều đang dung chuyển từ trong miệng nó thả ra ngoài báo tuyết như sóng biển bình thường tầng tầng kéo tới trên mặt đất tầng băng lập tức bị nhấc lên sóng to gió lớn ta thần lâm tự nhiên nhận ra này như sóng biển giống như phong tuyết dưới thôi thúc cực dương khí trung quanh né tránh muốn từ phía sau né ra hàn băng thần thú công kích đột nhiên phía sau một đạo tầng băng vỡ tan, một đạo ánh bạc đột nhiên từ tầng băng dưới bắn ra, ngăn ở thần lâm trước người. Cùng lúc đó, cái miệng lớn như chậu máu bên trong thả ra cực kỳ lạnh lẽo âm trầm sóng khí thổi điệu thần lâm cả người du lên. lại tới một con thần lâm trong lòng chửi ầm lên, chẳng lẽ đám người kia là quần cư động vật sao? vừa đến còn vài con đồng thời xuất hiện. mắt chính mình căn bản khó có thể đảo tẩu, trong tay hắn hơi động, cũng không để ý tứ phương kéo tới tuyết lãng, trường thường quay về một con hàn băng thần thú chính là đồng tới. đừng giết chúng nó phía dưới này hầu như đều là loại này yêu thú nghịch thiên giả lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe một tiếng tầng băng phá nát thanh âm vang lên, lang lệ cực kỳ thường phong ngưng với đầu súng, đột nhiên hóa thành một vệ sáng xuyên phá trước mặt trở ngại, thẳng đến trước mặt hàn băng thần thú. Rít lên một tiếng thanh chấn động tới, cái kia mạnh thu gần giống như phát hiện nguy cơ giáng lâm, thân thể lóe lên, toàn thân bộ lông toàn bộ dựng thẳng lên, như con nhím giống như vậy, bộ lông như từng thành trưởng kiếm sắc bén xuyên ở trên người, kiếm đầu chỉ về ở ngoài chết, mà nó thân thể run lên, cả người kiếm mao vèo vèo vèo bắn ra, bắn thẳng đến tứ phương. Bí tịch kiếm mao hầu như bao phủ toàn bộ không gian, hơn nữa mỗi một cái kiếm mao đều có chứa sức mạnh kinh khủng. Cho dù thần hoàng cảnh cao thủ ở, cũng tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt vạn tiện xuyên tâm mà chết. Cán mắt hai con ngươi cơ hồ bị bí tịch kiếm mao bao trùm, thần lâm đột nhiên một khoát hai mắt, đại thương xẹt qua một đạo quy tích, không gian đột nhiên xoay chuyển, hết thể kéo tới kiếm mao đều bị hút vào. Vèo vèo vèo. Nhưng mà ngay khi thần lâm vừa mới chuẩn bị đem hấp đến kiếm mao lại phản về quá khứ thời gian, phía dưới truyền đến một tiếng phá thanh, một cái quái vật khổng lồ ầm ầm xúy lên, sắc bén sừng quay về thần lâm chính là đánh tới, mà hắn lông dựng lên, thân hình lại như quang tốc giống như vậy, nếu là bị sừng nắm lấy, thần lâm nhất định cũng sống không nổi ta, Thần lâm chửi ầm lên một tiếng, thân hình vèo địa hướng lên trời bay đi, lăng ba công bên dưới thân hình cấp tốc mà lên, trên không sóng lửa ngập trời, sau đó tản nhẫn mà hướng dưới cái kia ba con hàn băng thần thú ném tới, hủy thiên địa ba chữ lớn ầm ầm hóa thành vô số đạo sóng biển, bị cực dương khí nhu nấm chẳng thần thương trở nên cực kỳ lăng lệ, cho dù thần hoàng đại viên mãn cao thủ cũng tuyệt đối không dám ăn chiêu này. Rốt cục sóng lửa cuộn cuộn, ba con hàn băng thần thú lập tức liền bị nhấn chìm, trên người cái kia như băng đâm bình thường sắc bén bộ lông lập tức tiêu giới mất, mà trên người tần băng càng là trong nháy mắt buốt hơi lên. Ba tiếng kêu thảm thiết tiếng vang lên, không bao lâu cũng là biến mất rồi. Đây chỉ là vạn lý băng xuyên, liền kinh khủng như thế. Cái kia sau khi chẳng phải là thần lâm trong lòng khiếp sợ không thôi. Không trách trừ phi tu vi đạt đến thiên nhân cảnh giới, tung khiến cho bọn họ phi thường chờ mong đi thần chi đại lục, cũng không có bao nhiêu người dám đi này đường tắt. Biết lộ là một vấn đề, có đi hay không địa là một vấn đề khác. Cho dù thần hoàng cảnh đại viên mãn cao thủ ở đây, e sợ cũng sớm đã bị này quần thú hoàng vây công chết rồi đi. Đi mau nghịch thiên giả bỗng nhiên lớn tiếng la lên lên. Đang lúc này hay là nghe thấy được cái kia nồng đậm mùi máu tanh, phía dưới nhanh chóng hiện lên từng con quái vật khổng lồ tấm kia cái miệng lớn như chậu máu mâu thuẫn ở tầng băng dưới sắc mặt cực kỳ dữ tợn đến thần lâm đều suýt chút nữa có chút làm ác thế nhưng hắn vừa mới chuẩn bị rời đi thời khắc hắn triệt để há hốc mồm định nhãn nhìn tới trong phạm vi mấy chục dặm hầu như hết thể tầng băng đều bị chúng nó bao trùm hơn nữa toàn bộ mặt băng đều đang run rẩy từng tiếng tiếng va chạm chĩa tù hay lên cũng biểu thị bọn họ sắp phá băng mà ra ta dựa vào thần lâm chửi hầm lên vừa mới chuẩn bị rời đi oanh địa một tiếng. Mặt đất phá tan rồi một cái lỗ thùng to, một đạo thân hình nhanh chóng phá băng mà ra, ầm ầm ầm, vô số đạo phá nát thành lưới, trong phạm vi mấy chục dặm mặt băng hầu như cũng trong lúc đó bị phá nát, vô số đạo màu bạc quái vật khổng lồ toàn bộ đứng ở trên bầu trời, cả người kiếm mau dựng thẳng lên, cắn chặt hàm răng, hung thần ác sát ánh mắt thẳng tắp địa nhìn trầm trầm thần lâm, ánh mắt này, tựa hồ muốn đem cái này người ngoại lai loại ăn đi tự, lại biểu hiện ra chúng nó vạn năm không có ăn sự vật khắc hao. Không được nữa, liền trốn vào thần hoàng không gian đến, tu vi không có đạt đến tiên nhân cảnh, là không thể cùng những người này đối kháng. Lịch Thiên giả nói, đi tới Thần Chi Đại Lục, nơi đó cư dân chẳng phải là so với những này thú hoàng đô còn muốn làm đến mạnh mẽ. Nếu như chuyện nhỏ này ta đều giải quyết không xong, còn làm sao đi Thần Chi Đại Lục, còn làm sao đi tìm Lịch Thiên nhất tộc? Báo huyết hải thâm, cựu thần Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, chiến thần chi giáp rộng mở hiện lên ở quanh thân, ngực giáp, phúc giáp, tàn tại chiến giáp che chở, xâm nhập trong cơ thể hàn khí lập tức đều bị đuổi tản ra. nặng như nghìn cân chiến thần chi giáp tuy rằng trầm trọng, thế nhưng điểm ấy trọng lượng đối với thần Lâm tới nói, cũng cũng không hề quá to lớn ảnh hưởng. Chiến thần chi giáp đã từng nghịch thiên giả xuyên qua một bộ chiến giáp, kỳ trốn nên vì sức phòng ngự, cho dù thiên nhân cảnh giới cao thủ, cũng kiên quyết phá không được chính mình phòng ngự. nhiên, nó gặp mạnh thì lại mạnh, chính mình càng mạnh, sức phòng ngự cũng là tùy theo tăng cường. Vì lẽ đó tính ra, cũng đã có thể đứng hàng lục phẩm hàng pháp bảo. Đến đây đi thần lâm chợt quát một tiếng, trường thương ở tay, tầm mắt lạnh lùng địa quét mắt hết thể hàn băng thần thú. Những kia thú hoàng cũng sát thực đủ thông minh, từ bên trong bắn mạnh ra một vệt sáng, mà cái khắc cũng không có nhúc nhích. Giao cự chào tàn nhẫn mà hướng về thần lâm lực vồ xuống. Sắc bén chảo mang ở sẹt qua chiến thần chi giáp thì phát sinh điện đốn lửa giống như điện lưu, thần lâm chỉ cảm thấy cả người run lên. Loại kia lực công kích nhưng cũng trong nháy mắt bị tiêu trừ. Lại đầu kia thú hoàng móng vuốt đã thú lượn, mà chính mình chiến giáp nhưng không hư hại chút nào. Quả nhiên là thứ tốt. Từ thần lâm lạnh lùng cười to, trường thương đột nhiên không vung lên, diễm lãng lập tức đem con kia thú hoàng nhấn chìm, không có bất kỳ tiếng kêu thảm thiết, liền một đống cha đều không có còn lại. Đến đồng bạn chết rồi, hầu như hết thảy Hàn băng thần thú đều dùng ác độc ánh mắt nhìn trầm trầm thần lâm, không những không có cảm thấy e ngại. Hơn nữa còn hung mãnh địa lệnh tới. Sắp tới ngàn con thú hoàng, tương với ngàn cái thần hoàng cảnh đại viên mãn cao thủ tấn công tới, cho dù thần lâm mạnh hơn, cũng hít sâu một hơi, trong xương cái cốt này chiến ý cũng bị trong nháy mắt điều động lên. Công công tự vừa ra, không gian nhanh chóng bị công phá một cái to lớn hang động, điên cuồng lôi kéo lực lượng sẽ tan hết thể hàn băng thần thú, hố đen như cối xay thịt giống như vậy, lập tức chiếm đoạt vô số đạo yêu thú, cũng là này trong lúc nhất thời, nhục tiết tung tóe, trong không khí mùi máu tanh càng thêm nồng nặng. Chương 365, trung cực cực âm khí âm hỏa. Cái gì sắt lục thiên quân khí địa sắp phun máu? hắn hai con ngươi bốc lửa quang, thẳng tắp địa nhìn chằm chằm thân lâm, hận không thể muốn giết tiểu tử này. Ta nguyên hóa dương công thật có ngươi nói như vậy tự tàn. thân lâm nắm chặt khối thứ bốn long tự bài, nghi ngờ hỏi. phí lời, tiểu tử ngươi muốn chết thoại liền đi luyện một chút thử xem. sơ không biết có bao nhiêu người tu luyện công pháp này mà chết, vốn là ta cũng muốn tu luyện, bất quá liền bởi vì quan hệ này không dám luyện. bất quá ngươi cũng không muốn vọng tưởng cầm long tự bài, bản thân nó có sức mạnh đáng sợ, mang lâu cũng hôn thuôn ngươi tinh hồn, tinh huyết, vì lẽ đó vẫn là mau mau ném đến vạn lý băng xuyên dưới đi. Sát Lục Thiên Quân muốn dẫy rửa nửa dưới, nhưng là ta làm sao không có chuyện gì? Thần Lâm cười lạnh, hai tay hơi động, hai bên trái phải hai đám lửa sùng ra, bên trái cực âm khí, bên phải cực dương khí, đến Sát Lục Thiên Quân dừng một chút. Ngươi, dĩ nhiên tu luyện thành tầng thứ ba Sát Lục Thiên Quân khó có thể tin mà kinh ngạc tốt lên. Đến công pháp này sát thực chỉ có ta mới có thể tu luyện. Đa tạ ngươi, ta thật sư phụ. Thần Lâm hời hợt địa cười, mà Sát Lục Thiên Quân nơi nào như vậy dễ dàng? Nếu không phải là mình sắp biến thành cho đuổi đụng tới tiểu tử này. Lại sao lại như vậy dễ dàng đem chính mình một đời tác phẩm sát lục thiên quân phủ giao cho hắn? Chỉ tiếc, hết thảy đều chậm. "Ta muốn giết ngươi!" Sát Lục Thiên Quân phẫn nộ một tiếng, to lớn linh hồn lực cấp tốc vào tới, muốn đem Thần Lâm cắn nuốt mất. Chỉ tiếc, linh hồn hắn lực mạnh hơn, cũng bất quá thiên vị cảnh khoảng trường, trái phải đi. Ở Thần Lâm trước mặt, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Thần Lâm cười nhạt một tiếng, một đạo linh hồn lực đưa ra, trực tiếp cùng người so đối với va vào một phát, Sát Lục Thiên Quân chỉ cảm thấy đầu óc vụ địa vừa văng, đột nhiên bay trở lại, mà nguyên bản chỉ còn giữ lại 1/3 linh hồn lúc này chỉ còn giữ lại 1/10 bất cứ lúc nào đều có tiêu vong dấu hiệu. Được, ta nhớ kỹ ngươi tử tiểu tử, ngươi liền ta sát lục thiên quân phủ truy sát ba sát lục thiên quân vẫn nộ một tiếng, linh hồn lập tức liền tiêu tan. Gây go Thần Lâm trưởng thương đột nhiên đưa ra, chỉ là người sau đã trước tiên hắn một bước biến mất rồi, mà bá vương thương cũng đâm cái không. Thiên quân linh hồn là cùng thiên quân phủ liên tiếp, e sợ thần chi đại lục bên kia thiên quân bên trong tòa phủ đệ đã chịu đến hắn tử tin tức, đến thời điểm ngươi cũng phải cẩn thận." Ngụy Tiên già nói. "Ừm." Thần Lâm gật gật đầu, kế trước mắt, cũng chỉ có đem tu vi tăng lên. Dưới đem tầm mắt phóng tới trong tay long tượng bài bên trong, Băng Tương Long Tượng Bài. Thần Lâm treo lên một đạo tà tà ý cười, sau đó đem thả tỉnh táo lại hoàng không gian, đem linh hồn lực đem bà phụ lại. Rất nhanh, một vệt tia chớp dưới, vô số quang ảnh ở trong đầu di động, Tam Nguyên Hóa Dương công tầng thứ 5 tu luyện pháp quyết cũng là có thể thấy rõ ràng. Trung cực cực câm khí, âm hỏa nhìn thấy này tám cái đại tự, Thần Lâm không khỏi nhíu mày. Không thể nghi ngờ, đây là khối thứ 2 Băng Tương Long Tượng Bài, mà tụ tập Băng Tương Long Tượng Bài sau, chính mình băng tương lực lượng cũng nhất định có thể tu luyện hoàn thành mà cực dương khí cùng cực âm khí ngang hàng, nhất định có thể phát huy ra uy lực càng lớn song hồn đánh giết. Thần Lâm ngồi khoanh chân, cũng không để ý tới nữa hạt những chuyện khác, mà là đem tầm mắt đều trở lại trong đầu, trong cơ thể dung thiên lực lượng theo công pháp bên trong nói tới kinh mạch con đường bắt đầu nhiễu động, từng đạo từng đạo cực âm khí từ trong đan điền chậm rãi chạy sôi mà ra, cùng trong kinh mạch dung thiên lực lượng kết hợp, bắt đầu phát sinh chiến run giọng âm. Đột nhiên, bụng các đại kinh mạch trong nháy mắt đều bị đông cứng kết, hết thảy huyết dịch đều bị ngưng tụ ở, liền ngay cả ngũ tạng lục phủ bên trong, huyết dịch đều đình chỉ lưu động. Cũng vừa lúc đó, đạo kia đạo băng xương, đống nhiên bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa màu trắng. Cung phổ thông hỏa diễm không giống là, nó là thiêu đốt ở băng bên trên. lạnh lẽo hỏa diễm nhiệt độ cực thấp, đợi đến đem mỗi cái mạch lạc đều thiêu đốt hầu như không còn sau. trong cơ thể lại lần thứ hai khôi phục lại bụng đông trạng thái, không có bất kỳ vật gì, đông tuyết. cảm thụ cái kia giữ tận thống khổ, thần lâm cắn chặt hàm răng, vẫn kiên cường chịu nhịn. bốn vị trí đầu tầng hắn đó là như vậy chịu đựng nổi hơn nữa theo công pháp thăng cấp, hắn cảm nhận được cơn đau này khổ càng ngày càng gia nan, đặc biệt là này cố âm hỏa, thật giống như từ trong máu thịt diễn sinh ra đến tự. Thâm căn cố đế không cách nào tự kiềm chế. Rốt cục hắn khóc liệt điệu kêu lớn lên, tiếng kêu sợ hai chấn thiên động địa ở toàn bộ sát lục thiên quân trong phủ quanh quần. La tiểu tử kia âm thanh một cái trong thạch thất, Lâm Văn Mặc phản ứng đầu tiên, hắn tầm mắt quét mắt tứ phương, nhưng không có phát hiện bất kỳ bóng người. Cùng lúc đó đối với ngày này quân bảo khấu cảm giác thần bí cũng từ từ gia tăng. Tiểu tử kia chỉ sợ cũng ở đây, chúng ta mau vào đi. Lâm Văn Y nói xong, bước nhanh hướng về trước mặt đường núi chạy đi. Bọn họ khoảng thời gian này đi qua không biết bao nhiêu đường núi cùng nhà đá, thế nhưng là vẫn ở tại chỗ bồi hồi nơi này thật giống như là mê cung như thế, bọn họ căn bản khó có thể đi ra tòa cung điện này. Với bọn hắn như thế là, dịch như phong một người ở một không gian khác bên trong. Thế nhưng hắn khá là khổ rồi, trước mặt thiên nhân cảnh con rối căn bản không cho hắn đi tới, thậm chí cái kia vượt qua thiên nhân sức mạnh đối với hắn tiến hành rồi đánh mạnh. Hai người cựu công dưới, cũng không có phân ra thắng bại, đúng là kéo chỉ cựu chiến. Thần Lâm liều lĩnh đầu đầy mồ hôi, nhìn trong cơ thể âm hỏa bắt đầu xuất hiện mô hình, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sắp tới nửa tháng tu luyện, cũng cuối cùng để hắn hoàn thành tầng thứ năm bước thứ nhất, mà bước thứ hai. Nhưng là đem tầng thứ tư tu hành đi ra cực âm khí cùng âm hỏa dung hợp. Cho ta dung thần lâm chợt quát một tiếng, hai luồng khí ở trong người điên cuồng luẩn xuyến, dường như hai cái hoàn toàn không liên quan đồ vật đang nhanh chóng bị áp xúc giống như vậy, loại kia bạo loạn năng lượng, cả kinh thần lâm đại phun một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng sám. Chúng nó vốn là là đồng nhất loại tính chất, cái gọi là đồng tính tương trách mắng lý chính là như vậy, ngươi không thể chủ động đưa chúng nó tiến hành dung hợp, bằng không nhất định bị loạn lưu lực lượng bạo thể mà chết. Tuy rằng không muốn thần lâm tiếp tục tu hành loại này công pháp đi tiên, thế nhưng thần lâm tử tự hướng đi là đối. Lịch Thiên Giả cũng không khỏi đưa ra cảnh cáo. Cái kia muốn làm sao dung hợp? Thần Lâm nhíu chặt lông mày, đột nhiên, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lẩm bẩm nói, "Băng Hỏa Đồng Nguyên." Băng Hỏa Đồng Nguyên là ở Tam Nguyên Hóa Dương công bên trong nhắc qua, vào lúc ấy cực âm khí mới là ban đầu hình thái, hơn nữa còn là từ cực dương khí bên trong chi nhánh đi ra. Sơ hắn vẫn không nghĩ rõ ràng cái gì mới là Băng Hỏa Đồng Nguyên, thế nhưng bây giờ ngẫm nghĩ, hay là muốn sáng lập ra trong lịch sử đáng sợ nhất tấm hỏa, e sợ cần cực dương khí để dẫn dắt. Tuy rằng như vậy, Thần Lâm vẫn là ôm thử xem thái độ đem cực dương khí từ trong đan điền điều động đi ra, một đoàn đoàn nóng rực hỏa diễm xuất hiện ở khi đến hậu lập tức đem ra rẻ mặt ngoài băng sương hòa tan, mà một giây sau âm hỏa gần giống như đến kẻ địch giống như vậy, phát sinh màu trắng bệ lửa giận, hai người lẫn nhau va chạm, thả ra từng đạo từng đạo loạn xuyến ngọn lửa. Lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, giờ khắc này thần lâm chỉ cảm thấy trong cơ thể thật giống như một cái chiến trường giống như vậy, cả người đều sắp cũng bị này hai đám lửa cho quấy nhiễu hư thoát. Băng hỏa làm sao cùng giải quyết nguyên, chúng nó vốn là là tuyệt nhiên tương phản vật chất, ngươi cũng không cần đầu vóc suy nghĩ một chút nghịch thiên giả nói. Ta không tin, hay là trong bọn họ chịu nhất định có một ít bí mật. Càng là như vậy, thần lâm thì lại càng muốn biết trong này bí mật. Tuy rằng sát Lục Thiên Quân đã đã cảnh cáo hắn, thế nhưng hắn tin tưởng, cái kia bất quá là bọn họ không có cách nào công pháp tu luyện duyên cớ, mà công pháp này, rõ ràng là vì chính mình chế tạo riêng, chịu nhất định có một ít bí mật không có bị khai quật. Cực âm khí, âm hỏa, băng tương lực lượng. Cực dương khí, dương hỏa, dương tương lực lượng. Hai câu bỗng nhiên hiện lên ở trong đầu, cùng lúc đó, bên hai cũng gọi nổi lên câu nói này. Tô Ngọc Nhi thần lâm bỗng nhiên quay đầu, đã thấy tô ngọc nhi mê man ánh mắt, chậm rãi hướng về bên này đi tới, nàng liên tục nhìn chằm chằm vào trên người mình đoàn tia âm hỏa, Bang tương thân thể thần lâm tựa hồ phát hiện cái gì tự thần kinh chấn động, tô ngọc nhi rất nhanh sẽ đem hắn ôm lấy, muốn ta đi, một câu lẽ ra không nên do tô ngọc nhi nói ra thoại đột nhiên bật tốt lên, thần lâm cũng nghe được những mẻ, xác thực chính mình quá bận rộn buôn ba, tựa hồ đối với những lao bà này thiếu rất nhiều quan tâm, chẳng biết vì sao thần lâm trên người âm hỏa gần giống như có một luồng sức hút, đem tô ngọc nhi hút lấy nhau, hai người thật lâu không thể chia liệt. Dương hỏa ở trong người thiêu đốt, âm hỏa xoay quanh ở tô mộng nhi quanh thân, hai người đan dệt tương sai, ở hình vuông trở thành một đoàn dậy đặc lồng ánh sáng, ngăn cản trong ngoài tất cả. Thế giới này chỉ có hai người bọn họ. Sẽ tan. Một tiếng y vật xé rách âm thành giấy, trên người của hai người y vật rất nhanh sẽ bị rút đi, lộ ra cái kia bóng ánh đồng thể, hoàn mỹ thân thể, như nhân gian tiên nữ, lại để cho bao nhiêu nam nhân vì đó điên cuồng. Rất nhanh, bọn họ liền truyền miên ở cùng nhau, theo từng tiếng thân linh thanh truyền đến, cái kia nguyên bản không hòa tan lẫn nhau dương hỏa cùng âm hỏa dĩ nhiên như kỳ tích địa bản toàn ở cùng nhau. Dường như hai cái giống như du long, theo hai người hướng trên bỗng nhiên xoay quanh mà lên, đan sen giao nhau, thả ra nhất bạch một kim hai đám hỏa mang. Hỏa diễm sôi trào, một luồng cực âm khí cũng bị điều chuyển động, từ thần lâm trong cơ thể phóng xạ mà ra, sau đó nhanh chóng bị hút vào âm hỏa bên trong. Như vậy tuần hoàn, thời gian lại quá nửa tháng, trong thạch thất không có bất kỳ người nào tới quấy rầy, mãi đến tận nửa tháng sau, hai người đều hư thoát địa co quắp ngã xuống đất, loại kia truyền miên tâm ý mới chậm rãi xoa tan. Thành công. Lịch tiên giả vui vẻ nói. Ừm. Thần lâm gật gật đầu, vận hành công pháp đem tự thân khôi phục lại trạng thái đỉnh cao sau. hắn thình lình phát hiện mình đan điển đã bị chia làm hai nửa, một nửa vì là kim, một nửa vì là bạch, màu vàng vì là dương hỏa, màu trắng vì là âm hỏa, đan dệt tương sai, trung gian có một cái rõ ràng đường phân cách không cho hai người tiếp xúc. Ta tu vi. Lúc này, thần lâm mới chú ý tới trong cơ thể mình cái kia phồn thịnh sức mạnh mơ hồ phát tiết mà ra, dường như sóng chiều giống như địa thông suốt tứ chi, mà điều này cũng mang ý nghĩa, hắn tu vi lại đến một cái mới tinh độ cao. Thần hoàng cảnh đại viên mãn, đến ngươi là chính xác. Bất quá chuyện như vậy nếu là kém một bước, cái mạng nhỏ ngươi sẽ không có. Nịch Thiên Dã tức giận nói, Thần Lâm quá điên cuồng, thậm chí vì tu luyện, ngay cả mình mạng nhỏ cũng không muốn. Mộng Nhi Thần Lâm lập tức nâng lên trong lòng tô Mộng Nhi người sau bởi vì âm hỏa uốn lượn mà phấn khởi chiến đấu nửa tháng, giờ khắc này đã hư thoát địa ngục, bất quá bên ngoài thân thả ra hoang trắng loang mang, lại làm cho Thần Lâm không khỏi vì đó ngẩn ra. Thần Hoàng Cảnh Thần Lâm không khỏi kinh ngạc thốt lên, hắn đúng là không nghĩ tới, tô Mộng Nhi vốn là bất quá hợp thiên cảnh, trải qua lần này kết hợp, dĩ nhiên lập tức nhảy đến Thần Hoàng Cảnh. Loại này đáng sợ tốc độ tiến triển, coi như là hắn cũng thành thùng. Chương 369, hắn chính là thiếu chủ. Ngươi làm cái gì? Ngưu Vương giận dữ địa nằm ngang ở thần lâm trước người, một luồng thiên tôn khí thế hoàn toàn bạo phát, chấn động đến mức trước mặt thanh niên cả người du lên, trong mắt một vệt kinh sắc. Ngưu Vương thanh niên lại sao lại không nhận ra này Ngưu Vương? Nó chính là ngàn năm trước sát lục thiên quân toái ký, ngàn năm trước linh hồn theo sát lục thiên quân biến mất rồi, mà chỉ để lại một bộ thể sát chấn thủ sát lục thiên quân phủ. Bái kiến Ngưu Vương đại nhân thanh niên dưới báng ngã quỳ ở mặt đất. Tuy rằng giờ khắc này đã là tổ tông mình làm quân chủ, bất quá hắn cũng kiên quyết không dám thất lễ. Dù sao này Ngưu Vương, đúng là mình tộc trưởng cùng một thời đại người. Tiểu tử thúi, ngươi là cái nào môn hạ? Ngưu Vương cao ngạo địa ưỡn ngực, một bộ trưởng bối đối xử văn bối mặt, văn bối dư thành, chính là dư quân chủ tọa dưới đệ 120 đại đệ tử. Nói tới chỗ này, thanh niên không khỏi một vệt tự kêu ánh mắt. Dư quân chủ, dư Đông Hải, Vừa nghe đến danh tự này, Ngưu Vương liền đến hỏa, dưới cả giận nói, hắn ngồi trên này sát lục thiên quân quân chủ, ta, hắn lương là gan thật là lớn. Ai chấp thuận? Ngưu Vương nổi nóng, Dư Thành thì lại làm sao dám trêu chọc? Cứ việc Thần Lâm ở trước, cũng là không dám nói hơn một câu, mà là toát mồ hôi lạnh kinh xác nói. Ba đại trưởng lão đều đáp ứng. Dư đại ca, Thần Lâm ở nơi nào lúc này? Lần lượt từng bóng người nhanh chóng nhanh chóng mà đến, sắp tới mấy chục tiên nhân đem Ngưu Vương cùng Thần Lâm bao quanh vây nốt, mỗi người cầm trong tay trường kiếm nhìn thẳng người thanh niên này, trong mắt bao hàm sát ý. Còn không mau bài kiến Ngưu Vương đại nhân Dư Thành quá to, mọi người cả người run lên, lại đem tầm mắt rơi xuống Ngưu Vương trên người thì không khỏi kinh hãi, lập tức bắn ngã quỵ ở mặt đất không dám thở mạnh một cái cho lão tử đem dư đông hải kêu đến lưu vương tức giận quát lên tuy rằng hắn bất quá một giới thiên tôn đại viên mãn thu thần thế nhưng bởi vì là ngàn năm trước sát lục thiên quân phủ quân chủ tòa ký vì lẽ đó cho dù tam đại thiên quân ở cũng sẽ cho hắn chút mặt mũi hắn liền không tin tân quân chủ đến rồi bọn họ còn dám quang minh chính đại thưởng quân chủ vị trí một ngọn núi lớn sau một tòa hùng vĩ bên trong cung điện to lớn đại điện đủ để chứa được vạn người mỗi một nơi mặt bằng đều là do vô số viên tinh thạch khảm nạm mà thành tinh thạch chính là thần chi đại lục đặc sản Có hiệu quả đó là bản thân cụ có không gì sánh nổi mạnh mẽ nguyên khí lực lượng. Rất nhiều người tu luyện đó là hiểu đến tu luyện, lấy tăng cao tự thân tốc độ tu luyện sử dụng. Có thể bên trong tòa đại điện này nhưng hiểu đến rèn đúc cung điện, cũng đến ra sát lục thiên quân phủ đại khí cùng phân thịnh. Đại điện phía trước nhất là từng cái từng cái bậc thang, chỗ thấp nhất tổng cộng có vạn người xếp thành dãy số ở hai bên, mỗi người bọn họ đều ở thiên nhân cảnh đỉnh cao cùng đại viên mãn cảnh giới bồi hồi. Thậm chí một số cao thủ còn ở vào bán tôn cảnh giới, khoảng cách thiên tôn cảnh giới cũng không xa xôi. Mà lẹo veo hai thì lại so với lẻ vèo một muốn ít hơn không ít, đứng ở phía trên bất quá 500 người, bất quá những người này cùng cái kia vạn người so với, có thêm một phần uy nghiêm, ít đi một phần non lớt. Đám người kia, ở thần chi đại lục bên trong mới coi như chân chính ý nghĩa trên cường giả mỗi người đi ra ngoài, đều nắm giữ xương bá một phương tự lực. Vì lẽ đó đang đối mặt các đại thiên nhân cảnh cao thủ thời gian, trong mắt bọn họ tất cả đều là cao ngạo vẻ.